Trước một, đại đại một tên người mặc áo mãng bảo màu trắng thanh niên chậm rãi mở mắt hai đạo lạnh lùng hào quang tử trong mắt t r ợ t l ó e lên lập tức lại hóa thành mê mang ta xuyên qua rồi ta là đại minh tây sưởng đốc chủ vũ hóa điển hấp thu xong đầu góc bên trong ký ức vũ hóa điển ngây ngẩn cả người hắn là vũ hóa điển nhưng lại không phải vũ hóa điển nói chính xác hắn đã không phải là lúc đầu vũ hóa điển tính lại sau giấc ngủ hắn xuyên qua đến cái này cùng mình trùng tên trùng họ tây sưởng đốc chủ trên thân tiếp nhận cô thân thể này hết thảy bao quát võ công g ặ mà lại bởi vì tuấn mỹ giống như tiên dung nhan cùng cao ngạo cơ chí tính cách tại kịch bên trong lại có tây xưởng nhà máy tiêu danh xưng thế nhưng là đang hấp thu sau nguyên thân ký ức về sau hắn có chút không biết làm sao bởi vì thế giới này cũng không phải là đơn thuần đại minh thế giới thế giới này lịch sử tại đại tần diệt vong về sau phát sinh nhức điểm điểm chết đi trải qua hơn trăm năm náo động về sau thiên hạ sáu phần h á n tùy t ố n g nguyên m i n h thanh sáu nước thế chân vả còn có đại lý nam chiếu thụ phiên tây hạ liều kim rất nhiều tiểu quốc kẽ hở sinh tồn mà lại thế giới này võ đạo đại hưng võ lâm thế lực cường tịnh đáng sợ bởi vì thế giới này địa vực muốn so kiếp t r ư ớ c trung quốc bao la rất nhiều cho nên nguyên chủ hiểu biết đồ vật cũng có hạn nhưng chỉ vẹn vẹn là nguyên chủ chỗ đ ạ i mình liền có thật nhiều vũ hóa điển kiếp t r ư ớ c nghe nhiều nên thuộc nhân vật cùng môn phái võ lâm có truyền thừa xa xưa cao thủ tầng gia thiếu lâm tự có bác đầu võ lâm trương tam phong sáng lập phái võ đang có thiết đảm thần hầu chu vô thị trấn g i ữ hộ long sơn trang có nguyên nhân kiếm thần tạ hiệu phong mà gọi tên thần kiếm sơn trang có ma đạo cự phách đông phương bất bại thống lĩnh nhật nguyệt thần giáo còn có ngũ nhạc kiếm phái trí tôn minh kim tiền bang tuyết nguyệt thành cùng di hoa cung rất nhiều giang hồ muôn phái s ắ t vách đại tống nghe nói còn có cái gì trung nguyên ngũ tuyệt toàn chân thất tử thần hầu gia cắt chính ngã đại hiệp quyết t ĩ n h bang chủ cái bang t i ể u phong trà chút nói tóm lại cái này hình như là một cái võ hiệp dung hợp tổng võ ở thế giới tên là thần châu như chỉ là đơn thuần đại minh thế giới vũ hóa điển còn có thể tiếp nhận xuyên qua hiện rốt cuộc tại nguyên tắc bên trong vũ hóa đ i ể n thân là kịch bên trong thứ nhất trùm phản diện bất luận tướng mạo v õ công vẫn làm hưu l ư ợ c đều không thể nói ngoại trừ thân thể thiếu hụt phương diện khác đều có thể có thể xưng h o à n mỹ chỉ phải cẩn thận một chút tại sách trước biết được kịch bản tình hôn g d ư ớ i chưa hẳn không thể diệt trừ nguyên chủ số mệnh c h i địch triệu ngược an trở thành kế ngụy trung hiển về sau cái thứ hai đại minh c ự u thiên thuế thậm chí liền là kia trí cao vô thượng h o à n g vị cũng chưa chắc không thể đi tranh một chuyến nhưng đây chính là tổng võ thế giới a không nói đến các đại võ hiệp kịch bên trong những cái kia mạnh đến mức không còn gì để nói nhân vật chính cùng nhân vật phản diện liền là đại minh bên này nguyên chủ đều còn không cách nào làm được một tay giả t i ê n trong triều có vạn dụ lâu thống lĩnh đông s ư ở n g cùng cầm ý địa vệ cản tay tây s ư ở n g còn có tay cầm đan thư sát khoán cùng thượng phương bảo kiếm phụ chỉ thành lập hộ long sơn trang giám thị thiên hạ thiết đảm thần hầu chu vô thị ngọn núi lớn này ùy áp bách quan căn cứ nguyên thân ký ức mặc dù hắn hiện tại đã trở thành tây s ư ở n g đốc h ủ mà lại gần nhất nửa năm qua tây xưởng phát triển cấp tốc đã ẩn ẩn có áp chế đông xưởng một đầu xu thế, thế nhưng là đối vị này thiết đảm th Căn bản không dám võ lâm bên trong chính đạo các đại phái cùng nhật nguyện thần giáo ma giáo những n à y ma môn thế lực tranh đấu không ngừng triều đình úc còn không mang nổi mình úc căn bản bất lực để ý tới chuyện trên giang hồ có đôi khi coi như bởi vì giang hồ chép giết giết lập một chút phổ thông m á c tính cuối cùng cũng đều là không giải quyết được gì sao một cái loạn tự đến、ai? trải vớt xong đầu góc bên trong ký ức vũ hóa đ i ể n có chút bất đắc dĩ nhiều như vậy võ lâm cao thủ cùng chỗ một thế dù là hắn giờ phút này đã triệt để dung hợp nguyên chủ võ công cùng ký ức chỉ sợ cũng vẫn còn có chút không đáng chú ý a đinh túc chủ đã sơ bộ hiểu rõ phương n à y thế giới mạnh nhất nhân vật phản diện hệ thống kích hoạt thành công nhớ tới túc chủ lần đầu xuyên qua đặc biệt ban thưởng tân thủ gói quà lớn một phần phải t r ă n g mở ra vũ hóa đ i ể n khẽ giật mình lập tức trong lòng vui mừng mạnh nhất nhân vật phản diện hệ thống người xuyên việt thiết yếu kim thủ chỉ tới sổ rồi mở ra vũ hóa điền mặc、nghiệp. Còn c hắn h í một máy mắt vũ hóa điền đầu góc bên trong tràn vào lượng lớn tu hành ký ức tất cả đều là liên quan tới quý hoa bảo điện tu luyện yêu quyết cùng lúc đó một cô cực kỳ tinh thần quý hoa chân khí từ đan điền chỗ chống r i n g tăng sinh làm dịu vũ hóa điền kinh mạch toàn thân nguyên chủ kia hồi lâu chưa từng tăng trưởng qua nội lực giờ phút này lại cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên quý hoa bảo điện là một môn nội ngoại kiêm tu võ học tổng cộng chia làm trên giới hai bộ nửa phần trên luyện công tổng cộng có bốn tầng tu hành đến viên mãn cấp độ có thể đạt tới cảnh giới tông sư nửa bộ sau luyện kiếm tổng cộng có bảy mươi hai đường kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân ngoài ra còn có một số uống thuốc luyện khí cùng tu luyện châm pháp pháp môn nghe nói liền ngay cả nhật nguyện thần giáo vị k i ê phong hoa tuyệt đại giáo chủ đồng phương bất bại tu luyện cũng là quý hoa bảo điện bất quá lại chỉ là không trọn vẹn phi bản tiếu ngạo giang hồ bên trong bị nhạc bất qu dư thương h ả i rất nhiều cao thủ mưu đồ tịch tạ kiếm phổ cũng chỉ là lâm ra tiên tổ lâm viễn đồ từ quý hoa bảo điện lựa bộ sau bên trong sở ngộ ra một bộ kiếm pháp mà thôi nhìn phiến diện có thể thấy được cái này viên mãn cấp độ quý hoa bảo điện cường hãn bao nhiêu hồi lâu vũ hóa điền chậm rãi mở mắt t h ở một hơi dài nhẹ nhõm đồng thời trong mắt lóe lên vẻ vui mừng đột phá thế giới này cảnh giới võ đạo từ thấp đến cao chia làm hậu thiên, tiên tiên tông sư đại tông sư cùng trong truyền thuyết thiên nhân cảnh hậu tiên cảnh liền là một chút phổ thông quyền cước binh khí cao thủ tuy có tam lưu nhị lưu cùng nhất lưu phân chia nhưng chỉ có tu luy đột phá tiên tiên cảnh giới mới miễn cưỡng coi là cao thủ mà thiên nhân cảnh lại gọi lục địa thần tiên nhưng có thể đạt cảnh giới này cơ bản đều là phượng m a u lân r ắ c tồn tại thần long thấy đầu mà không thấy đôi u cực kỳ hiếm thấy chỉ ít đại minh bên này khẳng định là không có thiên nhân cảnh lục địa thần tiên tồn tại mà nguyên chủ tiên h tư chắc tuyệt lấy chỉ là hai mươi tuổi chi linh cũng đã tu luyện đến cảnh giới tôn g sư nhưng bởi vì tu luyện công pháp hạn mức cao nhất không cao bởi vậy tại đột phá tôn sư về sau liền đã hồi lâu chưa từng lại làm đột phá thế nhưng là tại trải qua hệ thống quán thâu viên mãn cấp độ q u hoa bảo điện về sau hãng i ờ phút này đã đột phá đến tông sư trung kỳ đợi đến đem trong đan đ i ể n toàn bộ nội lực chuyển hóa thành quý hoa bảo điện quý hoa chân khí chí ít cũng có thể đạt tới tông sư hậu kỳ thậm chí tông sư đỉnh phong cấp độ tông sư đỉnh phong cảnh giới coi như tại lúc này cao thủ nhiều như mây đại minh cũng đủ để coi là một phương cao thủ rốt cuộc liền ngay cả trên t r i ề u đình uy áp bách quan vị kia đại danh đỉnh đỉnh thiết đảm thần hầu tựa hồ cũng chỉ là ở vào cấp độ này cũng không đột phá đến đại tông sư cảnh giới vũ hóa điền tâm thần chìm vào đầu ó c hỏi hệ thống có hay không tài liệu cá nhân bảng đinh phải chăng mở tài liệu ra bảng mở ra đình nhưng qua nhiều năm như thế cũng chỉ có nguyên chủ thiên tư chất tuyệt đem đồng tử công tu luyện đến viên mãn cấp độ mà lại căn cứ nguyên chủ suy đoán cái này đồng tử công có lẽ cũng chỉ là không trọn vẹn thiên bản hạn mức cao nhất cũng không tính cao nguyên chủ liền từng ý đồ đưa nó bù đắp nhưng cũng một mực không đầu mối gì vũ hóa đ i ề n tạm thời không đi nghĩ đồng tử công hắn đưa ánh mắt về phía cuối cùng một cột c ư ớ p đoạt khí v ậ n hỏi hệ thống cái này c ư ớ p đoạt khí v ậ n là có ý gì đinh thế gian sinh linh đều có khí v ậ n giá thân túc chủ chỉ cần c ư ớ p đoạt những sinh linh khác khí v ậ n liền có thể tiến hành rút thưởng rút thưởng chia làm bốn cấp bậc thanh đồng bạch ngân hoàng kim kim cương phân biệt cần nghìn đạo khí vật vạn đạo khí vật mười vạn đạo khí vật cùng trăm vạn đạo khí vật rút thường đẳng cấp càng cao có thể rút đến đồ vật liền càng chân quý thiên địa văn vật không có gì không thể rút thì ra là thế vũ hóa điền minh bạch khí v ậ n là cái gì đồ vật không cần hệ thống giải thích hắn cũng minh bạch mà cái hệ thống này liền là thông qua c ư ớ p đoạt những sinh linh khác khí v ậ n đến hệ thống nơi này tiến hành rút thưởng để cho mình trở nên càng mạnh về phần như thế nào c ư ớ p đoạt khí v ậ n vậy dĩ nhiên cũng chỉ có giết thật đúng là nhân vật phản diện hệ thống a vũ hóa điền thấp giọng mì non thế giới này rất nhiều thế giới võ hiệp hợp làm một thể những cái kia thế giới võ hiệp bên trong khí vận tri tử cũng chính là nhân vật chính nhưng cũng không ít bất quá đến đâu thì hay đến đó thú chi ta lúc đầu cũng liền không phải người tốt lành gì nhân vật phản diện vậy liền nhân vật phản diện đi vũ hóa điền trong mắt lóe lên một tiệa kiên định hắn đứng người lên đi đến gương đồng trước mặt nhìn về phía người trong gương ảnh chỉ thấy trong gương thanh niên ước chừng sợ chừng hai mươi tuổi tướng mạo âm n u tuấn mỹ tựa như trích tiên hàng thế người khoác ngân bạch á o mang bảo ung dung hoa quý trên người có một c ố không giận tự uy bà khí cũng có được một loại không dễ thân cận lạnh lùng cùng phiêu dệt vũ hóa điền đánh giá trong gương chính mình kiếp trước hắn đối vũ hóa điền nhân vật này đánh giá là tính cách cao ngạo tâm tư kín đáo g i tâm bừng mừng lãnh khóc mà tàn nhẫn vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn thứ này về sau ta chính là tây sưởng đốc chủ vũ hóa đ i ể n vũ hóa điện nhìn xem trong gương mình thấp giọng nhìn non ngươi yên tâm ngươi không có hoàn thành sự tình ta sẽ thay ngươi đi hoàn thành tuy ý rửa mặt một phen vũ hóa điện đẩy cửa đi ra ngoài chuẩn bị tiến về nơi làm việc điểm nhìn một chút nhưng vào lúc này một cái trên mặt mọc ra một viên nốt rồi duyên mặt trắng nam tử đâm đầu đi tới trong mắt ngậm lấy không che giấu được vui mừng thuộc hạ tham kiến đốc chủ người này chính là tây sưởng nhị đương đầu đàm lỗ tử tây sưởng nhân vật số ba tính cách đ ấ m c h ầ m nhưng lại hữu dũng vô n h u vũ hóa điền khôi phục dĩ vãng lạnh lùng lạnh n h ạ t khí chất bình tĩnh hỏi chuyện gì đàm lỗ tử khó nén hưng phân chấp tay nói đốc chủ v ạ n dụ lâu chết vũ hóa điền sắc mặt biến hóa vạn dụ lâu là đông xưởng đốc chủ cũng là vũ hóa điền tại triều bên trong lớn nhất đối đầu. Vũ hóa chết như thế nào? đàm lỗ tử trả lời vạn dụ lâu tại long giang t h ủ y sư xưởng đóng tàu muốn đồ xử quyết gần đây tại triệu bên trong phản đối hắn quan viên ai ngờ lại bị mấy cái giang h ồ du h i ệ m cứu liền ngay cả vạn dụ lâu đều chết tại một cái tên là triệu hoài an kiếm khách trong tay triệu hoài an vũ hóa điền chấn động trong lòng số mệnh c h i đ ị c h vẫn là xuất hiện đàm lỗ tử hưng phấn nói đốc chủ vạn dụ lâu đột nhiên bỏ mình đây là chúng ta chèn ép đông s ư ở n g thời cơ tốt nhất à nói không chừng còn có thể đem chúng ta người an bài đi lên triệt để trưởng khống đông xưởng vũ hóa điền khẽ gật đầu hỏi người của đông xưởng có động t i n g gì đàm lỗ tử trong mắt lóe lên một tia khinh thường nói nửa năm qua này vạn dụ lâu thủ hạ mấy cái cái gọi là cao thủ đều bị mấy cái tia giang hồ tặc tử tàn sát hầu như không còn ti lễ giám trưởng ấn phỏng hiện tại vạn dụ lâu cũng đã chết nghe nói đám tia giang hồ tặc tử mấy ngày nay lẫn vào kinh thành chuyên giết người của đông s ư ở n g hiện tại đông s ư ở n g lấy bộ đốc chủ lý trung cầm đầu một đám người toàn bộ trốn đến đại giác tự đi vũ hóa điền ánh mắt nhất động triệu hoài an cũng tới đàm lỗ tử k h ẽ gật đầu nói triệu h o i an cứu đi ngũ quân đô đốc phủ thiêm sự xâm khiêm chi cùng hai cái lễ bộ quan viên còn trong bóng tối cứu đi người nhà của bọn hắn hẳn là lo lắng người của đồng s ư ở n g truy sát vì chấn n h i ế p đông s ư ở n g cho nên tiềm nhập trong kinh thành giết không ít người của đồng s ư ở n g vũ hóa đ i ề n hư lạnh một tiếng nói mấy cái giang hồ kiếm khách liền đem bọn hắn khiến cho thần hồn nát thần tính ngay cả cửa chính của nhà mình cũng không dám tiến thật sự là phế vật đàm lỗ tử đồng ý gật đầu sau đó hỏi đốc chủ chúng ta muốn hay không thừa cơ đối đông s ư ở n g đậu thủ hiện tại vạn dụ lâu chết rồi bộ đốc chủ lý chung là có khả năng nhất lên làm đốc chủ chỉ cần thừa cơ giết hắn đông xưởng còn lại mấy cái tôn t é p còn không phải tùy ý chúng ta nắm không vũ hóa điện khoát tay h á o nói t r ư ớ c phái người đem lý trung đám người hành tung tiết lộ ra ngoài đàm lỗ tử mắt sáng lên hỏi đốc chủ là nghĩ vũ hóa điền trường bảo vung lên trong mắt hiện hiện vô tận bà khí lần này b à tọa không chỉ có muốn chèn ép đ ô n g xưởng còn muốn đem m ấ y cái tia gan to bằng trời giang hồ tạ tử một m ẹ hốt gọn ts sách mới tuyên bố cầu cất giữ quyển sách tổng võ thế giới quan bao quát nhưng không giới hạn trong kim cổ võ hiệp giai đoạn trước không gái chủ mặt khác nhân vật chính là thật thái giám đằng sau võ đạo tăng lên tới trình độ nhất định về sau sẽ khôi phục thân nam nhi không thích cẩn thận khi đi vào tấu chương xong chương hai đêm đen do lớn Huy, có có nghe nói trước đó vài ngày giang nam bên kia cử hành cái gì võ lâm đại hội giết lầm không ít người c u kinh g thành thành tây một chỗ quán rượu bên trong ba cái thân mang võ giả trường sam cầm trong tay trường kiếm thân ảnh ngồi tại bên cửa sổ nghe chung quanh khách uống rượu nghị luận không nói một lời nhưng trong mắt lại là lóe da dục dục tinh quang một tên võ giả áo đen thấp giọng nói khó trách mấy ngày nay đông xưởng nhìn không thấy người nguyên lai、like、đều trốn đến đại giác tự i một tên hình thể khôi ngô nam tử hưng phân nói triệu huynh đông xưởng bộ đốc chủ lý trung liền trốn ở đại giác tự hiện tại vạn dụ lâu chết rồi chúng ta muốn hay không ngay cả cái này lý trung cùng nhau giết đúng vậy a hiện tại vạn dụ lâu chết rồi nếu là ngay cả bộ đốc chủ cũng đã chết đối im đảng tuyệt đối là một cái đả kích thật lớn đến lúc đó nhìn đám kia im đảng còn như thế nào phết lối bên cạnh võ giả áo đen cũng hưng phân nói ngay vậy ở giữa hình thể hơi gầy nam tử cầm kiếm những mày có chút do dự chúng ta mấy ngày nay đã giết không ít người của đống xưởng ba vị đại nhân gia quyến cũng toàn bộ đưa tiễn không cần thiết lại phức tạp đi nam tử khôi ngô vội và nói triệu huynh chúng ta đến đều tới cũng không thể tay không mà về a đúng vậy a bên cạnh võ giả áo đen phụ hòa nói triệu huynh mặc dù giết vạn dụ lâu nhưng đông s ư ở n g hạch o tâm mấy cái người còn chưa có chết đông s ư ở n g bộ đốc chủ lý chung những năm này đi theo vạn dụ lâu cũng làm không ít chuyện xấu nếu là không giết hắn chờ hắn trở thành đông s ư ở n g đốc chủ đến lúc đó trong triều lại đem máu chạy thành sông chúng ta liền phí công nhọc sức a nam tử nghe vậy ánh mắt cũng có chút ý động do dự một lát hắng ậ t gật đầu nói tốt ta cái t i ê đem đi trước đại giác tự nhìn xem chẳng qua nếu như chuyện không thể làm cũng nhanh đi hai người đầy vô tình nói núi cao còn có núi cao hơn một khi chúng ta gặp gỡ tuyệt đỉnh cao thủ tình hình liền không khả năng thuận lợi như vậy kinh thành họa hổ tàng long không thể so với bên ngoài chúng ta làm việc vẫn là không thể chủ quan nam tử cầm kiếm lắc đầu thần s á c nghiêm trọng nếu có đông s ư ở n g người ở đây tất nhiên có thể phát hiện ba người này chính là tại long giang t h ủ y sư s ư ở n g đóng tàu cướp đi sầm khiêm chi cùng kia hai cái lễ bộ quan viên ba tên giang hồ thích khách mà cái này nam tử cầm kiếm chính là lấy vạn dụ lâu trên cổ đầu người kiếm khách triệu hoài an đêm trăng sáng sao thưa kinh thành t h ầ y sơn đại g i á c tự mấy tên người mặc áo mãng bảo màu vàng đông s ư ở n g quan viên trốn ở thủ vệ sâm nghiêm chùa miễu bên trong thấp giọng nghiên cứu thảo luận cầm đầu là một cái vóc người hơi mập tràn ngập uy nghiêm hòa quan người này chính là đông xưởng bộ đốc chủ lý trung lý công công hiện tại vạn đốc chủ chết rồi nộp hoàng thượng dân sớ chúng ta làm như thế nào viết đúng vậy a lại là cái này triệu h o à i an làm cho chúng ta h ẩn thân nơi đây thật là đáng chết không báo lại có thể thế nào không báo vạn đốc chủ bị người giang hồ giết chuyện lớn như vậy vạn nhất có người nào đến hoàng thượng nơi đó đi chúng ta đảm đương được tốt hay sao hả ừ hiện tại triều đình từ chúng ta cầm giữ nếu có người dám vượt qua chúng ta thẳng tấu ngự trước liền diệt miệng của hắn cái này còn không đơn giản không sai cứ làm như vậy đi chờ mấy ngày nữa một lần nữa tìm lý do báo cáo vạn công công tin chết đám người ngươi một lời ta một câu thương thảo muốn thế nào đẻ xuống vạn dụ lâu tin chết rốt cuộc hiện tại đông s ư ở n g thời gian cũng không dễ chịu vì chèn ép đông s ư ở n g hoàng đế thiết lập tây s ư ở n g cùng đông s ư ở n g minh tranh h à n đấu cơ hồ mỗi ngày đều có người chết mà lại bách quan đều hận yếm đảng vạn nhất bị trong triều những đại thần kêu biết được vạn dụ lâu tin chết tất nhiên có người bỏ đá xuống giếng cực lực chèn ép đông s ư ở n g cho nên bọn hắn đều nghĩ trước đem vạn dụ lâu tin chết á p xuống tới lý trung ngồi tại chủ vị phía trên nghe đám người nghị luận sắc mặt mười phần trăm thân là đông xưởng bộ đốc chủ vạn dụ lâu chết rồi hắn vốn phải là người cao hơn nhất nhưng bây giờ hắn lại một chút cao hứng cũng không có hồi kinh mấy ngày nay giết vạn dụ lâu mấy cái kia giang hồ thích khách khắp nơi q u y r ố i giết không ít người của đồng s ư ở n g hắn đường đường đ ồ n g s ư ở n g bộ đốc chủ trở lại kinh thành lại ngay cả cửa chính của nhà mình cũng không dám tiến chỉ có thể trốn đến cái này đại giác tự bên trong nghị sự thời khắc nơm nớp lo sợ cái này khiến hắn như thế nào cao hứng bắt đầu một lát sau hắn k h o á t tay háo đè xuống đám người lạnh lùng nói trước hết theo hoàng công công nói xử lý vạn công công tin chết có thể giấu giếm bao lâu giấu giếm bao lâu vạn công, công chết rồi hiện tại chủ yếu nhất là muốn ổn định cuộc diện không chỉ có muốn phòng bị tây s ư ở n g còn phải phòng bị nguyễn trung hiền đám tia tàn đảng đám tia tàn đảng từ nguyễn trung hiền chết rồi liền ẩn n ú t xuống tới những năm này tại vạn công công thống linh dưới đám tia tàn đảng mặc dù không dám lo đầu rất là biết điều nhưng bây giờ vạn công công chết rồi khó đảm bảo bọn hắn không có ý nghĩ tại hoàng thượng biết vạn công công tin chết trước đó nhất định phải cấp tốc ổn định cuộc diện tuyệt không thể cho đám tia tàn đảng thời cơ ngay vậy đám người trong lòng r u lên đều là nghiêm nghị gật gật đầu những năm gần đây đông xưởng cũng không phải bền chắc như thép đời trước đông xưởng đốc chủ là n g u y trung hiển quyền n ê n triều chính tự xưng cựu thiên thuế năm đó ở trong triều quyền thế khổng lồ thậm chí ngay cả hoàng đế đều phải nhìn nguyễn trung hiền ánh mắt làm việc về sau tân đế đăng cơ nhìn ra h i ê m đảng nguy hại lúc này mới quyết định chèn ép đông s ư ở n g về sau nguyễn trung hiền rơi đài hắn tàn đảng chết chết trốn thì trốn nhưng cũng có một bộ phận có liên quan vụ án không sâu hoàng đế nhớ tình cũ liền không có giết bọn hắn để bọn hắn tiếp tục tại đông s ư ở n g lợi trong đó lớn nhất một thế lực liền là lấy đông s ư ở n g đại đương đầu triệu tĩnh trung cầm đầu một đám người những năm gần đây tại vạn dụ lâu chân áp xuống bọn này tàn đảng mặc dù không dám lo đầu nhưng giờ phút này vạn dụ lâu bọc mình kh ngoài ra đông xưởng nhị đương đầu lưu hỷ gần nhất cũng bồi thực một thế lực đồng dạng đối đốc chủ c h i vị có ý tưởng bọn hắn đều là vạn dụ lâu vây cánh trên thân đã bị đánh lên vạn dụ lâu ký hiệu mà lý trung những năm này cũng là chung với vạn dụ lâu hiện tại vạn dụ lâu chết rồi bọn hắn tự nhiên phải nghĩ biện pháp trợ lý trung leo lên đốc chủ c h i vị nếu không mặc kệ là triệu tính trung vẫn là lưu hỷ trở thành đông xưởng đốc chủ cuộc sống của bọn hắn đều không t ố t qua tốt, tất cả giải tán đi lý trung đứng lên nói gần nhất đều điệu thấp một chút đừng lại biến thành đám kia giang hồ tặc tử vong hồn dưới kiếm ngay vậy một tên đông bọn này loạn đảng một mực không đi chúng ta cũng không thể một mực trốn ở chỗ này à. đúng vậy à. chỉ có ngàn ngày làm t r ộ n nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý những người còn lại cũng mở miệng lý trung khoát tay nói bản tọa đã tra rõ mấy cái này giang hồ thích khách lần này chui vào kinh thành là vì trong bóng tối tiếp đi bị bọn hắn cứu đi mấy cái kia quan viên người nhà chỉ cần chúng ta không đúng những quan viên kia ra quyến động thủ bọn hắn sẽ không tìm tới tới nói đến đây lý trung h ừ lạnh một tiếng mà lại kinh thành cũng không phải bên ngoài bọn hắn tiếp tục nào x u n dưới coi như chúng ta bắt không được bọn hắn hộ long sơn trang vị kia cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ nâng lên hộ long sơn trang vị kia đám người nhẹ gật đầu trong lòng an định mấy phần người nói không sai bằng thực lực của chúng ta s ắ c thực không dám ở kinh thành làm loạn bất quá tại đi trước đó giết ngươi vẫn là không có vấn đề đ ỗ n g nhiên một đạo tiếng hử lạnh tại đại điện bên trong vang lên người nào tất cả mọi người bỗng nhiên kinh hãi liền vội vàng xoay người nhìn lại đã thấy đại điện phía sau phật tượng bên trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị áo đen nam tử cầm kiếm chính lạnh như băng nhìn chăm chú lên bọn hắn triệu hoài an một đám đông xưởng quan viên quá sợ hãi vội vàng hướng phía sau t ố i lui hộ vệ đâu người tới mạo tới người đám người nhao nhao kinh hoàng hét lớn người có tên cây có bóng long giang thủy sư s ư ở n g đóng tàu ngày đó ngay cả đông s ư ở n g đệ nhất cao thủ vạn công công đều bị cái này triệu hoài an ngắn ngủi mấy chiêu liền lấy tính mệnh bọn hắn có thể nào không sợ người nào dám xông vào đại giác tự giết a nhưng vào lúc này đại giác tự bên ngoài cũng loạn cả lên một trận ầm ĩ qua đi vang lên lít nha lít nhít tiếng đánh nhau phật tượng phía trên triệu hoài an cầm trong tay trường kiếm lạnh lùng nói các ngươi bọn này hỏa nước loạn dân n i ê m cầu hôm nay ai cũng không thể nào cứu được các ngươi thật sao đột nhiên một đạo l ệ n h nhạt thanh â m từ ngoài cửa vang lên theo sát lấy bên ngoài vang lên lít nha lít nhít tiếng b ư ớ chân c và ảnh một tiếng oanh minh dung mạnh một đạo h ắ t ảnh từ ngoài cửa bay tiến đến thổ hết u y ngã xuống đất triệu hoài an túi đầu nhìn lại biến sắc vội vàng hô lệnh quốc châu lúc này nương theo lấy một tiếng h é t thảm một cái khắc tên khôi ngô kiếm khách cũng đổ nhập đại điện bên trong thân thể nhuốm máu hết sức quay đầu nhìn về phía trong điện triệu hoài an trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng hối hận khó khăn nói nhanh đi mau lời còn chưa dứt đã nghiêng đầu ngã xuống đất khí t ứ c hoàn toàn không có lôi súng chính triệu hoài an sắc mặt khó coi g ắ t gao nắm chặt trường kiếm trong tay quay đầu nhìn chằm chằm công đạp đạp nương theo lấy thanh thúy tiếng bước chân một đám người mặc tây s ư ở n g phục sức thân ả n h xài bước đi tiến đến hai bên vây đầy đông s ư ở n g phiên tử cùng cầm ý diện vệ nhưng tất cả mọi người trong mắt đều tràn ngập k i ê n kỵ không có người nào dám lên t r ư ớ c ngăn cản chỉ vì k i a người cầm đầu người khoác ngân bạch á o mang bảo chắp tay sau lưng tuấn khuôn mặt đẹp trên tràn ngập một cô bệ nghệ thiên hạ bà khí người này chính là gần nhất vừa quật khởi trong triệu tân tú tây x ư ở n trưởng ấn đốc chủ vũ hóa điển tấu trường song chương song chương b toàn bộ đại giác tự một nháy mắt yên tĩnh trở lại đại giác tự bên ngoài chẳng biết lúc nào xuất hiện lít nha lít nhít tây s ư ở n g thiên tử từng cái cầm đao kiếm trong tay ánh mắt hung ác trong chùa không có bất kỳ cái gì một người dám hành động thiếu suy nghĩ đại điện bên trong triệu hoài an sắc mặt nghiêm túc nhìn xem cầm đầu ngân b ạ c h báo thân ảnh trầm giọng hỏi ngươi là tây s ư ở n g người nào vũ hóa điền nhàn nhạt mở miệng vũ hóa điển ánh mắt của hắn đồng dạng tụ tập tại triệu hoài an trên thân chỉ thấy triệu hoài an người mặc một thân màu đen y phục gia hành cầm trong tay dài bốn thức kiếm dù qua năm hai đầu lông mạy nhưng như cũng lộ ra một c ố lăng lệ sắc khí trên khuôn mặt s á c thực cũng có thể nhìn ra một tia trải qua gian nan vất và giang hồ hiệp khí căn cứ khí tức phán đoán triệu hoài an đồng dạng cũng là cảnh giới tông sư đây chính là nguyên chủ số mệnh trì được sao s á c thực bất phàm vũ hóa đ i ể n đôi mắt nhắm lại bên cạnh lý trung mấy người cũng nhận ra vũ hóa đ i ể n thân phận nhìn thấy bên ngoài lít nha lít nhít tây s ư ở n g thiết tử bọn hắn như thế nào còn không biết vũ hóa điền cái này hiển nhiên đến coi chuẩn bị trong chốc lát sắc mặt đều trở nên khó coi trước có triệu hoài an vũ hóa điền sau đó liền chạy đến nào có trùng hợp như vậy sự tình cực kỳ hiển nhiên bọn hắn là bị vũ hóa điền cho tinh kế lý trung sắc mặt âm trầm nói vũ hóa điền đây là ta đông s ư ở n g sự tỉnh cùng ngươi tây s ư ở n g có gì tương quan vũ hóa điền liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói mấy cái giang hồ kiếm khách liền đem các ngươi làm thần hồn nát thần tính trở lại kinh thành ngay cả cửa chính của nhà mình cũng không dám tiến trốn đến chỗ này làm rùa đen rút đầu bây giờ người ta đều r ế t tới cửa còn dám nói cùng ta không có tương quan lý trung lạnh lùng nói cái gì rét đến tận cửa chỉ không tới mấy cái loạt đảng bản tọa sẽ xử quyết bọn hắn ồ thật sao vũ hóa điền cười lạnh mắt nhìn bên cạnh triệu hoài an nói người ngay ở chỗ này ngươi xử quyết một cái cho bản tọa nhìn xem lý trung trầm mặt nói không ra lời ngay cả vạn dụ lâu đều chết tại triệu hoài an trong tay hắn ngay cả vạn dụ lâu cũng không bằng làm sao lại là triệu hoài an đối thủ phế vật vũ hóa điền lạnh lùng nhìn hắn một cái r ờ i ánh mắt sau đó nhìn về phía phật tượng phía trước triệu hoài an đôi mắt nhắm lại nói giết người đều g i ế t tới kinh thành tới không thể không nói lá gan của các ngươi rất lớn triệu hoài an sắc mặt nghiêm túc nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất không rõ sống chết lệnh quốc châu cùng lôi sùng chính sau đó nhìn về phía vu hóa điền trầm giọng nói là ngươi cố ý thả ra tin tức dẫn chúng ta đến đại giác tự a người còn không tính quá đẩn vũ hóa điển không có phủ nhận triệu hoài an ánh mắt nghiêm nghị nắm chặt trường kiếm trong tay hít sâu một hơi nói giang hồ chuyên môn tây sưởng hán đốc vũ hóa điển phong hoa tuyệt đại tâm tư k í n đ á o thủ đoạn thiết huyết viễn siêu đông s ư ở n g vạn dụ lâu hôm nay thấy quả nhiên danh bất hư truyền nói hắn mắt nhìn bên ngoài lít nha lít nhít tây sưởng p h i ế t tử lập tức trong mắt lóe lên một tiệc kế quyết nói ta biết hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng chết trước đó cũng muốn kéo ngươi lềm lưng hơi anh tiếng nói vừa ra triệu h o i an thân hình tựa như diều hâu bay lên không k i ế m mang sáng chói dài bốn thức kiếm phá không mà lên hướng phía vũ hóa điển nhanh đâm mà đến làm càn quát lạnh một tiếng một tên băng trắng quỷ đồng đồng thú che mặt mặt quỷ nam tử vừa xài bước ra rút ra phía sau s o n g kiếm liền nên đón tiếp lấy đinh đinh đăng đăng trong khoảnh khắc hai người giao thủ hơn mười chiều chiêu chiêu s ắ p bén đáng sợ kiếm khí bốn phía làm cho cổng đám người cũng nhịn không được hướng phía sau thối lui ra khỏi tốt một khoảng cách đinh đột nhiên một tiếng văng giòn mặt quỷ nam tử bị triệu hoài an đánh lui ra ngoài bạch bạch, bạch rút lui mấy bước trên mặt đất dấm ra dấu trần thật sâu triệu hoài an sắc mặt nghiêm trọng gắt gao nhìn chằm chằm quỷ diện nam tử ngươi lại là người nào Quỷ diện nam tử s o n g kiếm trong tay buồng nghịch cái kiếm hoa lạnh lùng nói bản tọa tây s ư ở n g đại đương đầu mã tiến lương triệu hoài an trong lòng nặng nề tây s ư ở n g khó trách có thể áp chế đông s ư ở n g một đầu người này thực lực lại đều không tại vạn dụ lâu phía dưới kiêm một mực không động tay tây s ư ở n g đốc chủ vũ hóa điền thực lực lại sẽ có mạnh cỡ nào nghĩ tới đây triệu hoài an lần nữa nhìn về phía cổng quan chiến đạo k i ê ngân bạch bào thân ảnh mà mã tiến lương ánh mắt lạch lùng không có trả lời nắm chặt trong tay xong kiếm định tiếp tục đ lui ra đi tiến lương ngươi không phải là đối thủ của hắn mã tiến lương lông mày cao lại có chút không tam lòng nhưng cũng không dám làm trái mệnh chắp tay nói đ ú n g đốc chủ nói xong hắn thu hồi s o n g kiếm lui trở về vũ hóa điền đưa tay phải ra bên cạnh đàm lỗ tử lập tức cung kính hai tay c h ỉ n h lên một thanh ngân bạch trường kiếm vũ hóa điền tiếp nhận trường kiếm chậm rãi lên trước cùng triệu hoài an mặt đối mặt trên thân bắt đầu dâng lên một cô âm hàn chất khí vũ hóa điền trong mắt hàn mang l o ạ lên nói đối thủ khó cầu hôm nay liền dùng ngươi đi thử một chút bản tọa kiếm pháp tiếng nói vừa ra vũ hóa điền thân hình l o ạ lên trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ thật nhanh thân pháp triệu hoài an con ngơi co r ụ t lại không dám k i n h thường theo tiếng phân biệt vị vội vàng giơ lên trường kiếm trong tay đối diện trực kích đinh một tiếng vang dọn hai thanh trường kiếm n u ô i kiếm tấn công âm hàn quý hoa trân khí thuận trường kiếm tràn vào triệu hoài an trong cơ thể triệu hoài an rên lên một tiếng nhất thời rút lui mấy bước hắn còn chưa lấy lại tinh thần vũ hóa điền công kích lại đến thời khắc sinh tử triệu hoài an đánh lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần n g n g thần đối địch hai người xuất kiếm đều hết sức nhanh chóng cộng đám người căn bản thấy không rõ hai người thân hình chỉ có thể nghe thấy đinh đinh đương đương kiếm minh âm、thanh. triệu hoài an sắc mặt bình tĩnh càng đánh càng kinh hãi nội lực của hắn cảnh giới mặc dù chỉ là tông sư sơ kỳ nhưng một tay kiếm pháp trải qua mấy chục năm lắng động sát phạt sớm đã viễn siêu đồng dạng đối thủ nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy vũ hóa điền kiếm pháp xa so với hắn càng thêm tinh diệu tuyệt luân mà lại chân khí cực mạnh trong đó còn ẩn chứa một cố âm h à n chi lực giả dích không dứt, nguyên nguyên không hết tựa như căn bản không có cuối cùng đồng dạng làm cho hắn căn bản không dám cứng đối cứng nhất thời chỉ có thể lo lắng phòng thủ trong t r ớ c mắt hai người liền giao thủ mấy chục hiệp mà vũ hóa điền bên này lần đầu giao phóng lúc hắn liền đã cảm thấy triệu hoài an cùng mình t r í n h l ệ n h nhưng vì tôi luyện kiếm pháp hắn một mực gáp chế chính mình lúc này hắn đã cảm giác không sai biệt lắm cái này quý hoa bảo điện kiếm pháp sắp thực xa so với mình trước đó tu tập kiếm pháp càng thêm tinh diệu đơn thuần kiếm pháp triệu hoài an đều đã không phải là đối thủ của mình nhìn tiến diện cao thấp lập tức phân ra đây chính là số mệnh chi đ ị c h sao vũ hóa điền thất vọng lắc đầu lập tức một kiếm đâm ra tinh thần u quý hoa chân khí hóa thành trong suốt kiếm khí rời khỏi thân thể triệu h o i an con người thu nhỏ vội vàng vận chuyển nội lực bảo hộ ở trước người nhưng sau mực khác hắn cảm giác ngực thật giống như bị một cái cự th bên trong bị hao tổn nhất thời một n g ụ m máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài cả người liền bay ngược ra ngoài vẹn vẹn một kích liền rách hắn hộ thể cơ ư n g khí suy hắn còn chưa lấy lại tinh thần một đạo sáng trói kiếm mang đã đến hắn thân trước theo s á t lấy hắn chỉ cảm thấy cần cổ mắt lạnh cả người liền bông nhiên tại nguyên chỗ một đạo máu đỏ tươi tuyến từ hắn cần cổ chậm rãi nở rộ triệu hoài an trường kiếm trong tay bịch một tiếng rơi trên mặt đất kinh ngạc nhìn, nhìn chăm chú lên trước mắt tuấn bị thân h n h lúc sắp chết hắn trong mắt hiện ra một tia tiếp nối cùng lưu luyến nhưng cuối cùng lại đều hóa thành giải thoát lập tức triệu hoài an chậm rãi nhắm mắt lại tẩm vang ngã xuống đất đến từ triệu hoài an khí vận 8 á 8 n không để ý đến đầu góc bên trong vang lên hệ thống nhắc nhở vũ hóa điền nhìn về phía trên mặt đất triệu hoài an thi thể thở dài một hơi đồng thời cũng có chút im lặng số mệnh c h i địch liền đáng ra chút tiền đấy lắc đầu vũ hóa điền thu hồi ánh mắt xoay người về sau ánh mắt đã lại lần nữa khôi phục lạnh lùng và bình tĩnh lúc này đại điện ở giữa hoàn toàn yên tĩnh đông s ư ở n g mọi người thấy vũ hóa điền ánh mắt đều có một ít e ngại cùng kiên kỵ bọn hắn đông xưởng đuổi bắt nửa năm thậm chí ngay cả vạn đốc chủ vì đó vẫn liền nhẹ nhàng như vậy liền chết tại vũ hóa đ i ể n trong tay cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không cảm thấy e ngại đốc chủ đàm lỗ tử sớm đã chuẩn bị kỹ càng một khối tuyết trắng khăn lụa cung kính đưa cho vũ hóa đ i ể n vũ hóa đ i ể n đem kiếm đưa cho đàm lỗ tử không nhìn tây s ư ở n g đám người cùng nhiệt ánh mắt tiếp nhận khăn lụa xoa xoa tay sau đó nhìn về phía lý trung b ọ n người thản nhiên nói còn đứng lấy làm cái gì nghĩ cả một đời trốn ở chỗ này làm con rùa đen rút đầu sao lý trung lấy lại tinh thần nhìn chằm chằm vũ hóa điền sắc mặt âm chầm nói chúng ta đi đông xưởng trong lòng mọi người lớn lỏng lập tức như là đào m nao nhao đi theo lý trung hướng ngoài điện chạy tới rất nhanh đông s ư ở n g đám người liền toàn bộ rút lui mã tiến lương bọn người c h o mày nhìn xem người của đông s ư ở n g rời đi muốn nói lại thôi nhưng nhìn lấy vũ hóa điền biểu tình bình tĩnh nhưng lại không người dám mở miệng thằng đến người của đông s ư ở n g toàn bộ rời đi đàm l ỗ t ử không hiểu hỏi đốc chủ chỉ cần giết lý trung đông s ư ở n g liền triệt để tản đến lúc đó an bài chúng ta người thợ vị đông s ư ở n g liền có thể triệt để trưởng k h ô n g tại chúng ta trong tay đốc chủ vì sao muốn thả bọn họ đi vũ hóa điền sắc mặt bình tĩnh nói vạn dụ lâu vừa chết bằng lý trung còn l ạ không nổi sóng gió gì ngược lại triệu tinh trung cùng lư hỉ đều không phải đơn giản mặt hàng có hai người này tại đông xưởng còn ngược lại không trước hết để cho chính bọn hắn đi đấu một trận đi còn sống lý trung so chết hữu dụng đàm lỗ tử cho mày nói triệu tĩnh trung là ngụy trung hiền nghĩa tử dưới trướng cũng là tụ tập mấy người cao thủ còn cùng cầm y địa vệ quan hệ tâm đầu ý hợp nhưng cái này lưu hỷ có năng lực gì có thể để cho đốc chủ coi trọng như thế vũ hóa điền trong mắt lóe lên vẻ khắc lạ nói cái này lưu hỷ mặc dù vừa quật khởi không lâu nhưng s o triệu tĩnh trung cần phải khó đối phó nhiều năm đó nếu không phải hoàng thượng nhớ tình bạn cũ xem ở vạn dụ lâu từ nhỏ phục thị phân thượng lực bài chúng nghị để hắn trưởng quản đông s ư ở n g lưu hỷ là có khả năng nhất tiếp nhận đông s ư ở n g đốc chủ c h i vị người ngay vậy đám người càng thêm tò mò bọn hắn không rõ cái này không có danh tiếng gì đông s ư ở n g nhị đương đầu lưu hỷ tại sao lại để đốc chủ coi trọng như vậy nhìn xem vẻ mặt của mọi người vũ hóa đ i ể n cũng không có giải thích nếu không phải hấp thu nguyên chủ ký ức hắn cũng sẽ không coi trọng như vậy cái này lưu hỷ nhưng căn cứ tình báo người này thế nhưng là sẽ hấp công đại pha nếu như đoán không sai người này hẳn là con cá nhỏ cùng hoa vô khuyết bên trong cái kia nhân vật phản diện lư hỷ dạng này người như thế nào chỉ là một cái triệu tinh trung có thể sánh ngang ngụy trung hiền phục sinh còn tạm được lắc đầu vũ hóa điền liếc mắt trong điện mấy cô thi thể thản n h i ê nói n thu thập một chút trở về đi sự tình còn không kết thúc tiếp xuống có trò hay để nhìn đúng đám người cung kính hành lễ tấu chương xong chương bốn thiên cung vũ hóa điền trở lại tây sơn ư g lúc đã tiếp cận giờ dần phân phát tây s ư ở n g đám người vũ hóa điền đi vào đốc chủ phủ trực tiếp về tới h á n nội thất nô tỷ tham kiến đốc chủ hai đạo mềm mại thanh em vang lên hai tên thị nữ chậm dãi đi lên phía trước bắt đầu hầu hạ vũ hóa điền k ở i áo tắm rửa gian phòng bên trong đã chuẩn bị xong nước nóng lúc này chính bốc lên hơi nước làm cho phòng bên trong nhiệt độ đều lên cao mấy phần vũ hóa điền nhìn qua trước mắt hai tên tướng mạo t u y ệ t mỹ dáng người kiệu mỹ thị nữ trong lòng bùi mùi mai thôi l i ê n chất lượng này không chút nào thấp hơn kiếp trước võng hồng minh tinh đáng tiếc không chim dùng nghĩ đến chỗ này vũ hóa điền cũng không khỏi đến rơi vào trầm tư nguyên thân bất luận làm hưu trí võ công vẫn là tướng mạo đều là thượng giai nhưng lại duy chỉ có đã mất đi thân là nam nhân niềm vui thú nếu không chỉ dựa vào bộ này tối ra cũng có thể trên đời này kiếm miếng cơm ăn cũng không biết tương lai còn có cơ hội hay không khôi phục cái này không trọn vẹn c h i thân vũ hóa điển nghĩ như thế nói nếu có thời cơ khôi phục thiếu hụt hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua hắn mặc dù thích nguyên thân tính cách nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn muốn làm cả đời thái giám đại trượng phu sinh giữa thiên địa há có thể không chim có thể dùng không biết thế giới này có hay không có thể để gãy chi trùng sinh võ học vũ hóa điển thấp giọng m ỉ non lập tức hắn lắc đầu tạm thời đẻ xuống đáy lòng suy nghĩ bây giờ nghĩ như này vẫn là quá mức xa xôi thế giới này võ đạo hạn cũng không thấp nghe nói luyện đến cao tâm thời điểm thậm chí có thể phá toái hư không vũ hóa thành tiên h á n thời khắc này cảnh giới công sư còn không tính là cái gì hiện tại hẳn là cân nhắc chính là như thế nào ở cái thế giới này sống sót t ừ n g bước một trèo lên cao phong đợi đến khi đó lại đến cân nhắc khôi phục thân thể thiếu hụt phương pháp cũng không mượn thu hồi tâm thần vũ hóa đ i ể n tiến vào thùng tám mặc cho hai tên thị nữ thay mình thành tẩy thân thể nguyên thân có tốt k h i ế t chi đam mê kế thừa nguyên thân thân thể cùng ký ức về sau vũ hóa điền cũng nhiễm lên một điểm rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ vừa mới dễ người cứ việc trên thân không dính máu nhưng tóm lại là có chút không quá thoải mái vũ hóa điền tựa ở thùng tắm bên trong hai tay khoác lên thùng tắm b ê n d ư ớ i không để ý đến hai tên thị nữ kia ái mộ ánh mắt hắn nhắm mắt lại nghiêm túc hưởng thụ cái này khó được thoải mái dễ chịu cùng yên tĩnh hệ thống mở tài liệu ra bảng đinh túc chủ vũ hóa đ i ệ n cảnh giới thông sư trung kỳ võ học đồng tử công viên mãn quý hoa bảo điện viên mãn cấp đoạt khí vận tám nghìn tám mươi tám nhìn xem hệ thống giao diện biểu hiện khí vận vũ hóa đ i ệ n rơi vào trầm tư triệu hoài an dù sao cũng là một cái võ hiệp kịch bên trong nhân vật chính z về sau vậy mà chỉ cấp đoạt tám nghìn tám mươi tám đạo khí vận đây là hắn không có nghĩ tới nhìn đến cái này khí vận cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt được vũ hóa điền trong lòng lần lần có chuẩn bị tâm lý lập tức hắn bắt đầu cân nhắc nên phân chia như thế nào cái này tám nghìn tám mươi tám đạo khí vận thanh đồng rút thưởng một ngàn đạo khí vận rút một lần bạch ngân rút thưởng một vạn đạo khí vận rút một lần cái này tám nghìn tám mươi tám đạo khí vận là tới trước tám lần thanh đồng rút thưởng vẫn là chờ tích lũy đến một vạn một lần nữa bạch ngân rút thưởng rất nhanh vũ hóa điền liền làm ra quyết định thử trước một chút thanh đồng rút thưởng vạn nhất có thể rút ra một điểm đồ tốt đâu nói làm liền làm vũ hóa điền tại đầu góc bên trong hô hệ thống t một ư c lát sau nhìn qua hệ thống không gian bày biện năm loại đan dược vũ hóa điển khỏe miệng giật một cái không hổ là nhân vật phản diện hệ thống quả nhân danh bất hư truyền năm lần rút thưởng bốn lần đều là đ ậ n dược duy chỉ có cái này tiểu hoàn đan còn có chút tác dụng có thể khôi phục nhanh chóng chân khí tương đương với nhanh chóng hồi lam có chút ít còn hơn không đi vũ hóa điền lắc đầu triệt để từ bỏ tiếp tục rút thanh đồng ban t h ư ở n g ý nghĩ vẫn là tích lũy đến một vạn lại đến rút bạch ngân ban t h ư ở n g đi quan bế hệ thống vũ hóa điền chuyên tâm hưởng thụ thị nữ thanh tẩy xoa b ó t hai tên thị nữ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng t i ề u nộn tay nhỏ tại vũ hóa điền trên thân đi khắp hoạt động nhìn qua vũ hóa điền gần trong gang tấc tuấn m ị khuôn mặt hai nữ ánh mắt mê ly ánh mắt ở giữa ngưỡng mộ không chút nào tiến hành che giấu dù là biết do đốc chủ thân thể có thiếu bọn họ cũng không thể phục thị vị này anh tuấn đến không giống phạm nhân đốc chủ chính là các nàng đời này vinh hạ hai nữ phục thị tiền thân không thiếu niên bởi vậy đối với các nàng tiểu động tác vũ hóa đ i ể n cũng không có để ý suy nghĩ kỹ một chút chỉ cần không liên quan đến d a n h giới cuối cùng vấn đề kỳ thật tiền thân đối người bên cạnh vẫn là thật không tệ vũ hóa đ i ể n mặc dù kế thừa tiền thân thân thể cùng ký ức nhưng tính cách phương diện kỳ thật vậy cùng tiền thân không kém nhiều đều là thuộc về đối ngoại tâm ngoan thủ lạc đối nội thì tương đối hiền hòa loại kia khác biệt duy nhất chính là tiền thân từ khi vào cung tịnh thân về sau một lòng chỉ truy tìm võ đạo cùng quyền lợi đối phương diện nữ nhân đã không có tâm tư nhưng vũ hóa điền không giống hán kiếp trước cũng là nam nhân một lát à c m lý sau vũ hóa điền bất đắc dĩ thở dài khoác tay áo nói ra ngoài đi chính ta rửa hai nữ nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi vội vàng quỳ trên mặt đất rung giọng nói nô tỉ biết sai mời đốc chủ tham mạng nhìn qua hai nữ trong mắt bối rối vũ hóa điện sửng sốt một chút nói ta có đáng sợ như vậy sao hai nữ cũng là ngơ ngác một chút suy nghĩ kỹ một chút đốc chủ bình thường mặc dù tương đối nghiêm túc nghiêm khắc nhưng chỉ cần không đáng một chút đặc biệt sai lầm nghiêm trọng đốc chủ cũng sẽ không đặc biệt để ý nói đến giống như xác thực không có đáng sợ như vậy nhìn xem hai nữ biểu hiện vũ hóa điện lần nữa thở dài khoát tay nói ra ngoài đi hai nữ thần bất thủ xá lui ra ngoài vũ hóa điện một người ngồi tại thùng tắm bên trong cảm thụ được bốn phía yên tĩnh giờ khác này h ắ n trong lòng không khỏi vì đó dâng lên một cỗ cảm giác cô độc nguyên thể s á c tinh thần bên trong lý niệm cùng khát vọng s á c thực không phải người bình thường có thể lý giải cái này cũng đưa đến hắn căn bản không có một cái cùng c h u n g trí hướng bằng hưu thậm chí ngay cả cái người nói chuyện đều không có mỗi ngày tiếp xúc nhiều nhất người ngoại trừ trong cung vị kia vạn quý phi liền là tây s ư ở n g mấy cái đương đầu nhưng vạn quý phi chỉ là gặp dịp thì chơi rốt cuộc còn muốn dựa vào vạn quý phi gió thổi bên hai ổn định thời khắc này địa vị mà tây s ư ở n g mấy cái đương đầu đối nguyên thân kính sợ là nguồn gốc từ thực chất bên trong sẽ chỉ cẩn thận chấp hành tiền thân lời nhắn nhủ nhiệm vụ chưa từng sẽ chuyển p i ế m có lẽ đây chính là độc thuộc về cường giả độc cô vũ hóa điện hít một tiếng cẩn thận thanh tẩy một phen vũ hóa điện đi ra thùng tám thay đổi quần áo một mình tiến về t i n h thất khoanh chân tu hành quý hoa bảo điện quý hoa chân khí còn chưa triệt để chuyển hóa hoàn thành muốn triệt để tại chiều ở trong co chỗ đứng trở thành chân chính dưới một người trên b à n g người nhất định phải nhanh tăng thực lực lên vũ hóa điện một khắc cũng không dám trì hoãn sáng sớm hôm sau vũ hóa điện mới từ tu luyện bên trong tỉnh lại ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa vũ hóa điện đứng dậy đi ra tính thất gián ra một thoáng thân thể cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc chân khí hài lòng gật, gật đầu giờ phút này đã có gần một nửa nội lực đều chuyển hóa thành quý hoa chân khí dựa theo này tốc độ xuống đi nhiều nhất nửa tháng liền có thể triệt để chuyển hóa hoàn thành một cái bay vọt về trước vào đi vũ hóa điền nhìn về phía cổng mở miệng nói ra tiêm tu một đêm không những không khốn ngược lại tinh thần sảng khoái đây chính là luyện võ chỗ tốt bang theo tiếng mở cửa đàm lỗ t ử đẩy cửa đi đến thần s ắ c cung kính chắp tay nói đốc chủ vạn quý phi lại phái người tới vũ hóa điền nghe vậy nhớ mày cái này lẳng lơ móng không dứt rồi căn cứ trí nhớ của đời trước Từ khi vạn quý phi trong cung gặp qua tiền thân một lần về sau ba ngày hai đầu kiếm cơ triệu tiền thân tiên cung cho dù là trở thành tây sưởng đốc chủ nửa năm qua này cũng là như thế nếu như không phải muốn bận tâm vạn quý phi bằng vào tiền thân tâm tư cùng cổ tay tây sưởng q u y ề n thế đã sớm vượt qua đông s ư ở n g nhưng hết lần này tới lần khác vạn quý phi là đương kim hoàng đế sùng ái nhất may mắn phi tử mà lại tiền thân cũng là bởi vì vạn quý phi quan hệ mới được tuyển tây sưởng đốc chủ bởi vậy dù là trong lòng tiền chán cũng không thể không bận tâm vạn quý phi ý nghĩ có đôi khi quá đẹp trai cũng là một loại phi não vũ hóa điền luất đầu đáy lòng có chút bất đắc dĩ thợ vũ hóa điền nhìn về phía đàm lỗ tử phân phó nói nhìn chằm chằm đông xưởng có động tĩnh gì lập tức hướng ta báo cáo đúng đốc chủ đàm lỗ tử cung kính trả lời vũ hóa điền không nói nữa tùy ý rửa mặt một phen liền đi ra ngoài hướng trong cung phương hướng mà đi đàm lỗ tử cung kính đứng tại chỗ đưa mắt nhìn trong mắt tràn ngập thần sắc hâm mộ có thể để cho hoàng đế sùng ái nhất may mắn phi tử như thế mê luyến đây là nhiều ít nam nhân đều hâm mộ không đến sự tình hết lần này tới lần khác đốc chủ còn như thế chẳng h é t chẳng lẽ kia vạn quý phi dung mạo không dễ nhìn nhưng nếu như dung mạo không dễ nhìn há lại sẽ để hoàng đế như thế đàm l ỗ tử trong lòng mười phần không hiểu nhưng vũ hóa điển thống khổ hắn căn bản không tưởng tượng nổi nếu như là bình thường thân thể hắn cũng không để ý cùng bạn quý phi phát sinh chút gì hết lần này tới lần khác mình là không c h ọ n b ẹ n tri thân loại sự tình này đối người khác mà nói là c ầ u đều không cầu được sự tình nhưng đ ố i vũ hóa điển mà nói hoàn toàn liền là một loại d à y vỏ tấu chương s o n g chương năm quần quận xóm ngầm đông xưởng một tên người mặc áo mãng bào màu đỏ tuấn lang thanh niên cầm trong tay một cây hai đầu trường thường ngay tại võ đài luyện võ người này là đông xưởng đại đương đầu triệu tinh trung đúng lúc này một tên người mặc bó sát người hắc bảo nữ tử bước nhanh đi tới một mặt ngưng trọng nói sư m i n h triệu tinh trung dừng lại l u y ệ n võ thu hồi trường thương xoa xoa mồ hôi trên đầu liếc mắt nữ tử lạnh lùng nói chuyện gì nguy đình ngưng tiếng nói vừa nhận được tin tức vạn dụ lâu chết b ạ c h triệu tinh trung đông nhiên n g ầ n đầu nhìn chằm c h ặ m nàng ngươi nói cái gì vạn dụ lâu chết nguy đình lặp lại một lần triệu tinh trung trong mắt đột nhiên dâng lên vạn trượng tinh quang gắt gao nắm chặt trường thương trong tay gàn tương chữ cơ hội của chúng ta đến, đến rồi hắn không hỏi vạn dụ lâu là chết như thế nào nhưng chỉ cần vạn dụ lâu chết rồi hắn tuyệt không đ u n g tha lần này đoạt quyền thời cơ hắn là ngụy trung hiền nghĩa tử lúc trước ngụy trung hiền rơi đài về sau vì đuổi đi ngụy trung hiền hắn làm rất nhiều chuyện nguyên bản hắn coi là chỉ cần ngụy trung hiền rời đi đại minh hắn liền làm mới đông s ư ở n g đốc chủ ai ngờ lại tới một cái vạn dụ lâu vạn dụ lâu từ nhỏ phục thị hoàng đế thâm thụ thanh quyến đối với cái này hắn cũng bất lực thú n g chi hắn cũng không phải vạn dụ lâu đối thủ bởi vậy chỉ có thể tạm thời đẻ xuống đáy lòng g i t h m nhưng bây giờ đã vạn dụ lâu chết rồi kia hắn cơ hội liền đến bất luận ai muốn cùng hắn tranh đông xưởng đốc chủ vị trí đều phải chết triệu t ĩ n h trung ánh mắt băng lãnh nhìn về phía ngụy đình nói để chúng ta người chuẩn bị tối nay liền hành động tìm ra l ý trung vị trí giết chết hắn lý trung là đồng s ư ở n g bộ đốc chủ vạn dụ lâu chết rồi hắn là có khả năng nhất leo lên đốc chủ chi vị nhưng chỉ là một cái dựa vào lấy lòng vạn dụ lâu mới trở thành bộ đốc chủ phế vật triệu t ĩ n h trung há lại sẽ đem hắn để vào mắt ngụy đình không hề đ ộ n g thân tiếp tục nói còn có một việc vạn dụ lâu là bị một cái tên là triệu hải an giang hồ kiếm khách giết chết những ngày này triệu hải an chui vào kinh thành giết không ít người của đồng xưởng đêm qua còn tiến về đại gia tự muốn đổ ám sát ly trung nhưng không thành công triệu Hoài An. tĩnh r i ệ u t trung niệu những mày lập tức lập tức giật mình khó trách mấy ngày nay chết nhiều người như vậy lý trung cũng không có động tĩnh h ắ n hẳn là muốn giấu giếm vạn dụ lâu t i n chết nói triệu tĩnh trung nhìn về phía ngụy đình hỏi kết quả đây lý trung không có chết nhưng triệu hoài an bị tây sưởng hán đốc vũ hóa điền giết ngụy đình trầm giọng nói vũ hóa điền triệu tĩnh trung sắc mặt biến hóa người của tây sưởng làm sao cũng đúng tay cái này chuyện ngụy đình lắc đầu tình huống cụ thể không biết áo tử chỉ thấy tây sưởng nhân mã vây quanh đại giác tự tên h i a giang hồ kiếm khách triệu hoài an chết tại vũ hóa điền trong tay sau đó người của tây s ư ở n g liền rút đi lý trung đêm qua cũng trở về đến đông s ư ở n g triệu tĩnh trung trong này vũ hóa điền đã ra tay rồi vậy hắn tất nhiên cũng biết vạn dụ lâu tin chết nhưng hắn không thừa cơ chèn ép đông s ư ở n g ngược lại đi vây quét á m sắt vạn dụ lâu hung thủ cứu được lý trung hắn đến tột cùng muốn làm cái gì ngụy đình không có mở miệng hắn cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra triệu tĩnh trung sắc mặt một trận biến ả o đ á y mắt ngậm lấy một vòng thật sâu sầu lo đối với vị này từ đông s ư ở n g đi ra ngoài nhưng lại tại ngắn ngủi thời gian nửa năm liền đem tây xưởng phát triển được đủ để cùng đông xưởng địa vị ngang nhau tây xưởng hắn đốc vũ hóa điền trong lòng cũng của hắ chấm tư một lát triệu tinh trung hít thở sâu một chút chấm giọng nói phái người tiếp cận tây s ư ở n g động tĩnh chỉ cần vũ hóa điển không còn nhúng tay việc này liền không cần để ý tới hắn hiện tại chủ yếu nhất là muốn giết lý trung diệt trừ cái này uy hiếp lớn nhất sau đó lại nghĩ biện pháp chuẩn bị quan hệ đem đông s ư ở n g trường khống tại trong tay chúng ta nguy đình nhắc nhở vạn dụ lâu mặc dù chết rồi nhưng dưới tay hắn cao thủ vẫn còn những năm này chúng ta xác thực lôi kéo được không ít người nhưng vạn dụ lâu chằm chằm đến rất căng bằng chúng ta bây giờ nhân thủ chỉ sợ không cách nào triệt để thanh trừ vạn dụ lâu tàn đẳng triệu tinh trung lông mày cũng hơi nhữ lại chầm tư một lát, hắn ánh mắt k h ẽ nhúc ních nói vậy liền mời cầm ý địa vệ nói hắn nhìn về phía ngụy đình nói cầm ý địa vệ thiên hộ lục văn triều dưới tay hắn có mấy cái thực lực không tệ cao thủ nói cho bọn hắn chỉ cần thay ta giết chết lý trung m u ố n cái gì ta đều cho cầm ý địa vệ ngụy đình chấm ngâm một chút lập tức nhẹ gật đầu không nói một lời bay người rời đi triệu tĩnh trung đứng tại chỗ nắm chặt trường thương trong tay trong mắt lóe r a kích động hương phấn ánh sáng nghĩa phụ ta rốt cuộc đợi đến cái ngày này đông xưởng một bên khác một tên người mặc áo mãng bào màu trắng ước chừng sờ khoảng bốn mươi tuổi hoạn quan ngồi tại trong phủ uống trà m công công, công công. ộ công công lưu hỷ sắc mặt biến hóa lập tức đống nhiên đứng dậy nhìn về phía tiểu thái giám hỏi tin tức là thật tiểu thái giám hưng phần nói long giang thủy sư kiểm duyệt vạn công công bị kia giang hồ kiếm khách triệu hải an một kiếm chém đầu việc này người chứng kiến vô số tin tức là từ thủy sư quân bên trong t h u y ế n tới lưu hỷ lúc này cực kỳ vui mừng cười to nói ha ha ha tốt quá tốt rồi vạn dụ lâu vừa chết ai còn có thể cùng nhà ta tranh đoạt đốc chủ chi vị chỉ bằng lý trung tên phế vật kia hắn xứng sao tiểu thái dám thấp giọng nói công công đại đương đầu triệu tinh trung chỉ sợ cũng đã nhận được tin tức hắn khả năng cũng sẽ ra tay lưu hỷ khinh thường nói triệu tinh trung chỉ là dựa vào ngụy trung, trung hiển tàn đặc thôi chỉ bằng cái kia chút thực lực cũng nghĩ cùng bản tọa tranh đoạt đốc chủ chi vị hắn nếu dám đậu thủ bản tọa liền để hắn nếm thử hấp công đại pháp tư vị lập tức triệu tập nhân thủ lưu hỷ nhìn về phía tiểu thái giám phân phó nói việc này không nên chậm trễ đêm nay liền bắt đầu hành động đúng công công tiểu thái giám lĩnh mệnh rời đi lưu hỷ đi tới cửa nhìn lên trời bên cạnh giáng triều trong mắt hiện lên vô tận ba khí thư lệnh nói lần này ta nhất định phải thắng cùng một mảnh dưới bầu trời hoàn thành đại nội xanh thẳm xanh biết ngựa hoa viên bên trong đình đài san sát thật dài hình khuyên hành lang bên trong mấy thân mang thải y cung nữ bộ dạng phục tùng mắt túi xuống vây quanh một người mặc xanh biết hoa phục mỹ phụ, mỹ phụ tư thái un dung hoa quý môi đỏ mắt hạnh khuôn mặt như vẽ ngược bên trong ô m một con giá cả đắt đỏ tây thi chó tràn đầy lông tóc đầu tại kia cao ngất phía trên ủi đến ủi đi t r e o đến m ỹ phụ trận trận hờn r ồ i đúng lúc này tây thi chó cái mũi một trận co rúm dường như người được quen thuộc nào đó mùi lập tức bắt đầu rằng co muốn rời khỏi cái này khiến vô số nam tử tha thiết ước mơ ôm ấp mỹ phụ ôm không được nó rơi vào đường cùng đành phải đưa nó để dưới đất không ngờ tây thi chó vừa hạ xuống liền hướng phía phía trước chạy ra ngoài mặc cho mị phụ gọi thế nào đều không quay đầu lại nương nương cái này một tên cung nữ bước nhanh đi tới phúc thân thi lễ nói tây s ư ở n g vũ công công đã tại t ử ninh cung xin đợi đã lâu mỹ phụ nghe vậy mắt hạnh sáng lên nhìn qua phía trước kia cũng không quay đầu lại tây thi chó nung nịu nhẹ nói khó trách cái này chó chết như thế không thành thật cái mũi thật là linh miệng bên trong nói như vậy mỹ phụ nhưng cũng tăng tốc bước chân đi theo tây thi chó phương hướng hướng t ử ninh cung mà đi t ử ninh cung vũ hóa điện một ghế ngân bạch áo mang bảo bình tĩnh ngồi tại ghế khách phía trên yên tĩnh chờ ký ức bên trong nơi này đã tới rất nhiều trở về hắn cũng rõ ràng cái cung điện này chủ nhân là cái gì tính tỉnh bởi vậy cũng không thấy đến câu thúc trong tay bưng một chén trà chén đắp lên nước trà trên nhẹ nhàng kích thích gâu gâu cái này bên ngoài đột nhiên chuyển đến một trận tiếng chó sủa đi theo một con xinh s ắ n tây thi chó chạy vào hình thể tuy nhỏ tốc độ lại là không chậm trong chớp mắt liền chạy tới vũ hóa điền bên chân một bên n g o ắ t n g o ắ t cái đôi một bên tại vũ hóa điền trên bàn chân ngửi ngửi sáng lấp lánh trong mắt tràn đầy lấy lòng thân xác vũ hóa điền cười cười vung xuống chén trà đem tây thi chó bế lên một trận mùi thơ ngát lập tức chuyển vào vũ hóa điền trong núi không chút nghĩ ngợi là hắn biết là ai tới quả nhiên không qua một lát theo một loạt tiếng bước chân mỹ phụ mềm mại thanh â m từ ngoài điện văng lên thâm c a n bảo bối vui vẻ quả ngươi mau tới đây vũ hóa điền khỏe miệng giật một cái hắn cũng không biết cái này đổ đi đến cùng là đang gọi hắn vẫn là trong ngực cái này đến từ tây vực chân quý tên loại đem tây thi chó đưa cho cung nữ bên cạnh vũ hóa điền đứng dậy đón lấy vào cửa mỹ phụ chắp tay thi lễ nói gặp qua nương nương vạn quý phi giống như giận giống như quái trừng mắt liếc toàn bộ người đều nhanh rắn vào vũ hóa điền trên thân mới vài ngày như vậy không thấy liền xa lạ vũ hóa điền bất đắc dĩ khoác tay á o mấy tên cung nữ mười phần thức thời lui đi ra ngoài còn chi kỷ qua hồi lâu mới đẻ xuống trong lòng hòa diễm mỹ phụ giận hắn một chút nói làm sao không có chuyện thì không thể triệu ngươi tiến cung nương nương nói quá lời chỉ cần nương nương phân phó nô tỉ coi như bận rộn nữa cũng muốn cứ gọi lên liền đến tiến cung lấy lòng nương nương mỹ phụ kiều hư một tiếng sang r ộ n g coi như ngươi có chút lương tâm bản cung nghe nói ngươi lại đi cùng người của đông s ư ở n g nháo sự vũ hóa điền nghe vậy động tác có chút dừng lại lập tức như không có việc gì tiếp tục làm việc sống nhưng trong mắt lại là hiện lên một tia lãnh sắt đêm qua mới chuyển phát sinh nhanh như vậy liền chuyển đến trong cung rồi thật có ý tứ vạn quý phi liếc mắt nhìn hắn dường như minh bạch hắn bất mãn trong lòng thư nhẹ một tiếng nói b ả n cung phái ngươi đi tây s ư ở n g trưởng quản trong cung đại quyền là để ngươi đề phòng cung nữ có hoàng thượng trên b ả n cung theo giường ngươi cần gì phải đi lẫn vào đông s ư ở n g sự tình đâu cái này đông s ư ở n g không dễ chọc ngay cả hoàng thượng đều có chút k i ế n kỵ b ả n cung cũng là lo lắng ngươi sẽ bị thương tổn mới có thể để người chú ý một chút ngoài cung động t í n h m à vũ hóa điền cười cười nói đa tạ nương nương quan tâm nô tỷ há lại sẽ cô phụ nương nương thư nặng đâu nương, nương xin yên tâm trong cung này đầu cung nữ chỉ cần có người bị hoàng thượng nhiều nhìn lên một cái đều tuyệt đối sống không quá ngày thứ hai chỉ cần nô tỷ còn tại một ngày liền tuyệt sẽ không cho phép có người uy hiếp được nương nương địa vị vạn quý phi nửa ngồi xuống hai tay vớt ve vũ hóa điền gương mặt trong mắt tràn đầy mê luyến b ả n cung đối ngươi tự nhiên là yên tâm ngươi nếu không phải thái giám kia thì tốt biết bao à, b ả n cung tình nguyện không tại cái này trong thâm cung làm cái này quý phi nương nương cũng nguyện cùng ngươi sòng túc sòng phi con hát không thể coi là thật quý phi sao lại không phải như thế nếu như thật nếu để cho ngươi từ bỏ hiện tại có vinh hoa phú quý đi với ta lưu lạc thiên a i chỉ sợ ngươi quay đầu liền muốn giết ta vũ hóa điền thản nhiên nói chỉ tiếc gặp lại tình liền sâu hận không gặp lại sớm nếu như nô t h có thể sớm đi gặp phải n ư ơ n g n ư ơ n g cũng sẽ không vào cung đến làm thái giám gặp lại tình liền sâu hận không gặp lại sớm nói đến thật tốt vạn quý phi hưu hoán hít một tiếng trong mắt tràn đầy cô đơn lập tức tiếp tục nói bệ hạ thân thể càng ngày càng tệ cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu thái y nói để bệ hạ nhiều hoạt động một chút qua ít ngày bệ hạ chuẩn bị xuất cung đi đại minh ven hồ dung loạn giải sầu một chút hoàng thượng muốn xuất cung vũ hóa điền m ư ớ mày đúng vậy a vạn quý phi h u á n nói đến lúc đó bản cung khẳng định cũng là muốn cùng theo đi tiếp xuống lại muốn hồi lâu không gặp được ngươi ngươi cũng không có chút nào quan tâm b ả n cung vũ hóa điển thản nhiên nói nô tỷ há lại sẽ không quan tâm nương nương nhưng nô tỷ hiện tại dù sao cũng là tây s ư ở n g n ư c chủ phải chịu trách nhiệm hoàn thành an nguy không được tự ý rời vị trí cũng không biết phái ngươi đi tây s ư ở n g đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu vạn quý phi có chút bất mãn ta mặc kệ dù sao ngươi mấy ngày nay đều phải tiến cung đến đổi b ả n cung vũ hóa điển tâm tư lại sớm đã bay xa B ậ hạ muốn xuất cung cái này chưa chắc không là một chuyện tốt vừa vặn có thể mượn cơ hội này c h để đông cầm xuống ư ở n g cùng cầm ý hề vệ. trường không hề vệ, sáu đinh tu ấ c h ưng ơ x o n g Chương Đinh Úng Tu. ngu cùng ngụ á n h tà dương đỏ quạt như máu đang lúc hoàng hôn một chiếc xe ngựa bánh xe ép qua gạch xanh ra hoàng cung tây môn tại một tòa rộng lớn cửa chính ngừng lại cửa biển trên tây tập sự tỉnh nhà máy trưởng ấn đốc chủ phủ vài cái chữ to vàng l ó n g ánh cực kỳ trói mắt màn xe sốc lên vũ hóa điền xuống xe ngựa một ghế ngân bạch bảo thần sắc đạm ạ c tây xưởng ở vào hoàng cung phía tây tây hoa môn bên cạnh mặc dù vừa thành lập không lâu nhưng bởi vì đều là thái giám cầm quyền bởi vậy bách tính cũng đem nó trở thành nghiêm đảng hàng ngũ đều là có bao xa cách bao xa sợ chiêu thái họa cho nên tây s ư ở n g chỗ con đường này mười phần yên tĩnh chỉ có đứng ở cửa mấy cái người của tây s ư ở n g trông thấy vũ hóa điền trở về vội vàng lên trước hành lễ tham kiến đ ố c chủ vũ hóa điền không để ý đến trực tiếp đi vào cửa lớn đi vào chính đường chỉ thấy mấy tên tây s ư ở n g cao tầng sớm đã chờ đợi ở đây cầm đầu chính là tây s ư ở n g đại đương đầu mã tiên lương một thân hoàng bạch g i a o nhau áo mãng bảo đầu đội nhọn mũ hạ nửa bên mặt bị một khối điêu khắc không biết tên mặt thú mặt nạ đồng xanh bao trùn hai con ngươi lạnh lùng nhìn có chút dò người bên cạnh là nhị đương đầu đàm lỗ tử t ư ớ người này là vũ hóa điển ngẫu nhiên thu phục cao thủ am hiểu thương thuật một tay tiễn pháp cũng cực kỳ cao minh tên là triệu thông cực ít tại ngoài sáng trên lộ diện tạm thời xung làm tây xưởng sát thủ thay vũ hóa điển giải quyết một chút không tiện ra mặt về vặt ba người này liền là vũ hóa điển giới chướng mạnh nhất ba cái cao thủ đều là tiên thiên cảnh giới trong đó đại đương đầu mã tiến lương mạnh nhất đã đặt đến tiên thiên đình phong trông thấy vũ hóa điền thể đến đây ba người vội vàng lên trước hành lễ vũ hóa điền khoát tay áo trực tiếp đi vào chính đường ba người cũng vội vàng đi vào theo đi vào chủ tọa phía trên ngồi xuống vũ hóa điền nhìn về phía đàm lỗ tử hỏi đông xưởng bên kia nhưng có động tinh gì t â như nhưng ở có điều tra o n g rõ bọn hắn thực lực đàm lỗ tử gật đầu nói triệu tính trung bên kia mấy năm này lôi kéo được mấy cái nhất lưu võ giả nhị lưu cùng tam lưu võ giả cũng có mười cái tiên tiên cao thủ lời nói c ũ nhất g c ỉ c là đời trước đông xưởng đốc chủ nghị trung hiền đương quyền thời kỳ cầm ý địa vệ bị ép hoàn toàn không ngẩng đầu được lên triệt để biến thành đông xưởng dưới tay một con chó thậm chí ngay cả chức vị nhận đuổi đều muốn nhìn đông s ư ở n g sắc mặt làm việc vạn dụ lâu đương quyền về sau hắn cổ tay cùng tâm tính đều không thể cùng ngụy trung h i ề n so sánh lại thêm hoàng đế cố ý chen ép đông xưởng những năm này cầm y hiểu vệ tình huống tốt lên rất nhiều nhưng vẫn như cũ chưa từng thoát ly đông xưởng t r ư ờ n g khống nội chính mười phần mục nát các loại ăn hối lộ trái pháp luật sự tỉnh cực kỳ phổ biến trong cầm y vệ bộ kỳ thật cũng có một chút cao thủ nhưng ăn thiệt tỏi tại không có tông sư cường giả thoạt trấn vũ hóa điền phân phò nói để trong cầm y vệ ám tuyến trang một chút nhìn xem là ai đáp ứng ra tay chợ hắn vâng đàm lỗ tử cung kính đáp ứng lưu hỷ bên đó đây hắn không có tìm ngoại viện vũ hóa điền tiếp tục hỏi đàm lỗ tử chắp tay nói lưu hỷ mấy năm này cũng trong bóng tối nuôi dưỡng một số cao thủ một hai lưu hậu thiên võ giả khả năng có mười cái tiên tiên cao thủ có hai vị về phần lưu hỷ chính mình nói đến đây đàm lỗ tử trần c h ờ một chút nói hắn những năm này mười phần điệu thấp chỉ biết là hắn sẽ một môn có thể hút người nội lực võ công nhưng chưa hề tại ngoài sáng trên hiện lộ qua cho nên hắn thực lực cụ thể chúng ta người một mực không có cha rõ ràng vũ hóa điền ánh mắt khé nhúc ních lưu hỷ trước đó tại đông xưởng cũng coi như có chút danh tiếng nếu không cũng không có thể trở thành đông xưởng nhị đương đầu nhưng từ khi hắn trở thành đông s ư ở n g nhị đương đầu về sau xác thực mười phần địa thấp dù là phía tây nhà máy năng lực tình báo cũng chỉ là t r a ra hắn sẽ một môn có thể hút người nội lực võ công nhưng thực lực của hắn như thế nào một mực không có định tính bất quá vũ hóa điển có thể xác định người này tuyệt đối liền là phim truyền hình con cá nhỏ cùng hoa vô khuyết bên trong cái kia nhân vật phản diện lưu hỷ một thân võ công tại toàn bộ kịch bên trong đều có thể đứng vào trước mười đồng dạng có thể trở thành nhân vật phản diện nhân vật thực lực coi như lại kém cũng không kém bao nhiêu lại thêm hắn tu luyện hấp công đại pháp lưu hỷ thực lực có lẽ sẽ không thua triệu tính chung b ọ n người thậm chí khả năng đã đạt đến tông sư cấp độ cũng không nhất định chỉ là ở cái thế giới này hấp công đại pháp cũng không phải là lưu hỷ chuyên môn theo vũ hóa điền biết hộ long sơn trang vị k i a t h i ế t đảm thần hầu chu vô thị tựa hồ cũng sẽ môn võ công này không biết giữa hai người có thể hay không có liên hệ gì vũ hóa điền như có điều suy nghĩ suy nghĩ một lát vũ hóa điền thản như nói lưu hỷ giao cho ta xử lý lý chung bên đó đây đàm l ỗ từ bận điệu trả lời lý chung là vạn dụ lâu một mạch người vạn dụ lâu mặc dù chết tại triệu hoài an trong tay nhưng hắn vây cánh cũng chưa chết tổn thương nhiều ít hiện tại nắm giữ cơ bản tại lý trung trong tay lý trung chỉ là nhất lưu cảnh giới dựa vào vạn dụ lâu quan hệ mới lên làm bộ đốc chủ t r ư ớ c thực lực không đủ e ngại nhưng dưới tay hắn còn có bốn cái tiên thiên cao thủ bốn cái nhiều như vậy vũ hóa điền hơi kinh ngạc đàm lỗ t ử gật đầu nói cái này bốn người đều là vạn dụ lâu những năm này bồi dưỡng cao thủ vốn là có sáu cái nhưng có hai người trước mấy ngày cũng chết tại triệu hoài an trong tay vũ hóa điền khẽ gật đầu đồng thời trong lòng cũng hơi xúc động không hổ là xây dựng nhiều năm thế lực hắn nội tình xa so với tây sưởng loại này vừa thành lập chưa tới nửa năm tổ chức phải thâm hậu hơn nhiều vũ hóa điền ngón tay tại ghế bành trên lan can điểm nhẹ nhữ mày trầm tư không tính triệu tinh trung tìm kiếm ngoại viện đông s ư ở n g cái này ba cỗ thế lực cộng lại chỉ là tiên thiên cao thủ đều có tám cái nhị đương đầu lưu hỉ thậm chí khả năng còn là một vị tông sư loại tình huống này muốn n h ấ t cử c h ấ n áp đông s ư ở n g có chút không quá hiện thực vậy cũng chỉ có thể trước hết để cho chính bọn hắn đi đấu một trận vũ hóa điền hít sâu một chút trong lòng làm ra quyết định nhìn về phía đàm lỗ tử phân phó nói cho ta c h ẳ n c h ẳ n chết đông xưởng động tĩnh chờ bọn hắn đánh nhau chúng ta lại đi qua thanh đam lỗ tử cung kính nói vào đêm kinh thành tây nam một đạo hắc ảnh từ đường phố bên trong chợ lóe lên dừng ở một cái đầu hẻm nhỏ yên tĩnh trở lấy chẳng được bao lâu một tên người mặc võ sĩ phục ghim dài đôi ngựa trên vai khiêng một thanh lớn ngự lâm quân đao nam tử miệng bên trong gặp một cái bánh bao chậm rãi từ ngõ hẻm bên trong đi ra đến trông thấy gánh đao nam tử người áo đen kia nhìn thoáng qua b ộ n phía thấy không có người về sau mới từ hắc cám bên trong đi ra hướng b ộ c đôi ngựa nam tử đi đến dưới ánh trăng chỉ thấy người này người mặc phi ngư phục lưng đeo sông đao hiển nhiên là một tên cầm y đ ị vệ nhìn cái gì đấy g ộ c đôi ngựa nam tử đi lên phía trước một mặt l ư ờ i nhát mà nói sợ ngươi mấy cái k i a người hầu bằng hữu nhìn thấy ta sư minh cầm ý h ì ệ u vệ thanh niên sắc mặt phức tạp từ ngực bên trong móc ra một thỏi bạc đưa cho nam tử nói cầm bạc đi nhanh đi nam tử mỉm cười tiếp n h ậ n bạc con rồi lại nhỏ cũng là t h ị ta cầm ý h ì ệ u vệ thanh niên để bạc xuống cắn r ă n g nói một lần cuối cùng về sau đừng lại tới tìm ta dứt lời thanh niên quay người định rời đi nam tử sắc mặt cứng đờ lập tức cười nạo một tiếng nói ngươi thật sự cho rằng mặc vào cái này thân phi ngư phục ngươi chính là cái quan ta cho ngươi biết tặc vĩnh viễn là tặc người bí mật này a ta ăn ngươi cả một đời thanh niên thân hình dừng lại nắm đấm gắt gao nắm lên trong mắt thậm chí hiện hiện một tia s xạ ý ngươi không nên ép ta nam tử cười nói làm sao muốn động thủ a đến a để sư huynh nhìn xem ngươi có bao nhiêu tiến bộ thanh niên ánh mắt lạnh lẽo không thể nhịn được nữa đ ố n g nhiên quay người rút ra bên hông s o n g đào liền hướng nam tử đánh g i ế t mà đi mà g á n h đạo nam tử không hề sợ hãi chỉ là nhẹ nhàng quay người lại liền né tránh thanh niên xong đào lập tức trong tay dao quân dụng có chút hất lên trôi đao liền đang bên trong thanh niên ngực thanh niên thân hình một cái lào đào suýt nữa ngã nhào trên đất đang muốn tiếp tục độc thủ lại đột nhiên kịch liệt ho khan t r ê ngực n khỏe miệng chậm rãi tràn ra màu tươi liền cái này nam tử cười nhạo một tiếng cũng không có tiếp tục độc thủ ta thật không biết sư phụ đến tột cùng coi trọng ngươi cái nào điểm ngươi cái này ho là quỷ dứt lời nam tử khiêng giao quân dụng quay người rời đi nhưng vừa đi qua ngõ nhỏ nam tử liền dừng bước lại ngẩm đầu nhìn về phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh đôi mắt có chút m e o lại công phu của ngươi cực kỳ tốt một trăm lượng thay ta giết người triệu tính chung nhìn xem nam tử đáy mắt cũng hiện lên một tiên g ư n g trọng nhưng hắn lại không có độc thủ mà là hướng nam tử ném ra một túi bạc nam tử đưa tay tiếp được dùng tay đức lượng cười ha hả hỏi công công muốn giết ai vậy đông xưởng bộ đốc chủ lý trung triệu tinh trung thản nhiên nói nam tử con ngươi co r ụ t lại lập tức nói đông xưởng thế lực khổng lồ tại hạ liền một cái nho nhỏ giang hồ đào khách chỉ sợ là đắc tội không nổi à triệu tinh trung lạnh lùng nói ngươi đã biết kế hoạch của ta không giúp ta ta liền giết ngươi rầm rầm vừa dứt lời chung quanh trong nháy mắt xuất hiện mười mấy tên đông xưởng p h i ê n tử từng cái cầm trong tay tên nỏ nhắm ngay nam tử nam tử khoe miệng giật một cái lập tức bất đắc dĩ chắp tay nói công công chỉ sợ là h i ể u lầm tại hạ không phải ý tứ này chỉ bất quá cái này sự tình liên lụy quá lớn rốt cuộc liên quan đến đông xưởng triệu tĩnh trung lạnh lùng nói cho nên đến thêm tiền triệu tĩnh trung khẽ giật mình lập tức ánh mắt lộ ra một tia trào phúng nói sau khi chuyện thành công cho ngươi thêm một trăm lượng thành giao nam tử sảng khoái đáp ứng triệu tĩnh trung liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nam tử nói tối nay giờ tí ta ở chỗ này chờ ngươi ngươi tốt nhất đừng nghĩ đến chạy trốn bởi vì tìm không thấy ngươi ta sẽ giết ngươi người sư đệ kia đêm nay hắn cũng sẽ ra tay nam tử cười ha hả nói công công y ê n tâm tại hạ coi trọng nhất hai chữ thành tín tuyệt đối sẽ không chạy tốt nhất là dạng này triệu tĩnh trung nói xong quay người rời đi t r u n g quanh đông xưởng p h i ê n tử cũng nhao nhao rút đi trên đường phố rất nhanh chỉ còn lại nam tử một người nam tử nhìn xem triệu tĩnh trung rời đi phương hướng thân s ắ c trong nháy mắt âm chầm xuống đáy mắt cũng là hiện lên một sợi sát khí lạnh như băng có đôi khi người trên đường đi họa từ trên trời rơi xuống người trong giang hồ thân bất do kỷ không ngoài như vậy đạp đạp đạp đúng lúc này phía sau lại là một loạt tiếng bước chân văng lên nam tử sắc mặt biến hóa vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy phía sau trên đường phố chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một tên người mặc ngân áo mãng bảo màu trắng thanh niên thanh niên dung mạo âm n u tuấn mỹ đến làm cho nữ tử nhìn đều phải tự ti mặc cảm khí chất u n g d u n g nhưng không mất uy nghiêm chi khí ngươi gọi là đinh tu đúng không thanh niên nhàn n h ạ t hỏi nam tử thân sắc cảnh giác gật đầu nói chính là tại hạ đinh tu không biết công công là tây xưởng hàn đốc vũ hóa điển vũ hóa điển thản nhiên nói vừa rồi triệu tinh trung cùng ngươi làm một vụ giao dịch hiện tại ta cũng cùng ngươi làm một vụ giao dịch đinh tu sửng sốt một chút thầm nghĩ thật sự là kỳ quái làm sao đêm nay đông s ư ở n g cùng người của tây s ư ở n g đều đi ra có từng cái c ư ớ p cùng hắn làm giao dịch công công mời nói vũ hóa điền nhìn xem hắn đêm nay ngươi thay ta giết triệu tinh t r ù n g ta cho ngươi một ngàn lượng đinh t u lần nữa sửng sốt u lập tức chắp tay nói công công cái này không tốt lắm đâu rốt cuộc ta đã đáp ứng trước triệu công công hai ngàn lượng đinh t u ánh mắt sáng lên thành dao ha ha vũ hóa điền tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa khoe miệng hiện hiện vẻ tươi cười thêm tiền cư sĩ đinh t u cũng là hắn tại kịch bên trong thích nhất một vai người này vừa chính vừa tả võ công lại là không yếu s o triệu tính chung đều cao một cái cấp bậc đã đặt đến t i ê n thiên đình phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể đặt chân tông sư nhìn thấy vũ hóa đ i ể n miệng hơi cười đinh tu coi là vũ hóa đ i ể n tại rêu c ậ p hắn cũng không t ứ c giận ngược lại ngượng ngùng cười một tiếng nói cái này so với vừa rồi vị kia công công tại hạ vẫn là càng ưa thích cùng công công ngài làm giao dịch không sao vũ hóa đ i ể n khoát tay áo hỏi có hưng thu hay không cùng ta a cái này tại hạ không có vào cung dự định đinh tu s ư ớ n g sở sau đó vội vàng tự tuyển hắn cũng không muốn làm thai giám vũ hóa điền khỏe miệng giật một cái nói yên tâm không cần ngươi làm thái giám ta tây xưởng cũng không phải tất cả mọi người là thái giám đinh tu lập tức yên lòng trong mắt đi làm vòng nói mời công công cho tại hạ suy tính một chút có thể vũ hóa điền gật đầu lập tức nói tối nay ngươi đi theo triệu tinh trung ta lúc nào hiện thân ngươi chừng nào thì đ ộ n g thủ nghe công công đinh tu gật đầu đáp ứng vũ hóa điền khẽ gật đầu lập tức quay người rời đi nhưng cái này dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì dừng bước lại nói về sau gọi ta đại nhân hoặc là đốc chủ đều được dứt lời Hắn n c ũ gió không u đêm lâm liệt một vần g minh nguyện treo cao đông xưởng chấp trưởng lúng bắt điều tra quyền l ự c trách đồng thời cũng phụ trách thủ vệ hoàng cung bởi vậy liền thiết lập ở hoàng cung đông hoa môn bên cạnh chiếm diện tích rộng lớn phòng giữ xâm nghiêm lúc này kinh thành các nơi nhà nhà đốt đèn tịch diện nhưng đông xưởng nhưng như cũ bốn phía tươi sáng thỉnh thoảng còn có từng đội từng đội phân phối vũ khí đông xưởng p h i ê n tử khêu đèn vừa đi vừa về tuần sát rất có một loại mưa gió nổi lên không khí khẩn trương giờ tí đông xưởng đốc chủ trong phủ thân mang vàng sáng áo mãng bảo bộ đốc chủ lý trung ở phòng khách bên trong chậm rãi mà nói bản tọa hôm nay tiến cung do thăm mấy ngày nay hoàng thượng có thể sẽ xuất cung tiến về đại minh ven hồ dung o ạ n đến lúc đó liền là cơ hội của chúng ta mặc kệ náo ra nhiều động tinh lớn đều truyền không đến hoàng thượng trong lỗ thai chúng ta phải bắt được cơ hội lần này thừa dịp hoàng thượng trở về trước đó lôi kéo bách quan ổn định cục diện đợi đến hoàng thượng vừa về đến bản tọa liền tiến cung báo cáo vạn công công tin chết thuận tiện kế nhâm đốc chủ c h i vị sành bên trong ngoại trừ bộ đốc chủ lý t r u n g cùng mấy vị đông xưởng cao tầng quan viên còn có bốn cái phân phối vũ khí thân ả n h đứng bình tĩnh tại lý trung bên cạnh bốn người này liền là lý trung giới chướng còn xuất lại bốn tên tiên tiên cao thủ ngoại trừ cái này bốn người nguyên bản lý trung giới chướng còn có hai tên tiên tiên mà lại tại đông xưởng cũng treo chức vụ nhưng ở mấy ngày trước đây ra ngoài làm việc thời điểm hai người kia tuần tự chết tại triệu h o i an trong tay cho nên hiện tại liền chỉ còn lại cái này bốn cái đêm qua tại đại giác tự triệu h o i an đánh tới bốn người này còn không tới kịp độc thủ vũ hóa điền liền đến bởi vậy tạm thời không có đất d ụ n g võ nhưng bây giờ trở lại đông s ư ở n g vì phòng ngừa đông s ư ở n g nội bộ náo động lại phát sinh đêm qua loại tình huống kia lý trung mặc kệ đi đến chỗ nào đều mang bốn người cơ hồ là một tấp cũng không rời mười phần chân q u ý chính mình mặc nhỏ nghe xong lý trung quy hoạch sảnh bên trong mấy người đều là nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý lập tức một người đột nhiên nói ta nghe nói hôm nay triệu tính trung cùng lưu hì bên kia đều đem bên ngoài đóng giữ người triệu hồi tới bọn hắn có thể hay không đã nghe nói vạn công công tin chết nghe nói thì đã có sao lý trung hừ lạnh nói một cái ngụy trung hiền tàn đảng một cái hoán áo cục r a cầu nô tài cũng xứng cùng bản tọa tranh đoạt đốc chủ chi vị chờ hoàng thượng xuất cung bản tọa lại đến thanh lý hai cái này vướng bận ra hỏa lời còn chưa dứt bên ngoài đ ố n g nhiên truyền đến la lên công công công công. sành bên trong mọi người nhất thời im tiếng nhìn về phía ngoài cửa lý trung cũng là n h ữ n g mày đem chén trà đập vào trên bàn nói bao nhiêu lần gọi bản tọa đốc chủ phòng khách chạy vào tiểu thái dám nghe vậy khoe miệng co giật một chút nhưng cũng không dám mạnh miệng chắp tay nói đốc chủ đại đương đầu triệu tĩnh trung mang theo một đám người tới không biết muốn làm gì ừ n đám người nghe vậy sắc mặt biến hóa lý trung đôi mắt nhắm lại lạnh lùng nói triệu tinh trung hiện tại tới hắn muốn làm gì đương nhiên là là ngươi ngoài cửa tiếng bước chân dày đặt văng lên sau đó cửa lớn bị từ bên ngoài ẩm v a n g đá văng ra hai tên thủ vệ tiểu thái dám bị đánh cho thổ huyết đổ vào một bên thân mang áo mãng bào màu đỏ triệu tinh trung xài bước đi tìm đến lạnh lùng nhìn về phía sảnh bên trong mấy người tại phía sau hắn đi theo một đám cầm đao b ộ i kiếm thân ảnh trong đó còn có mấy người người mặc phi ngư phục l ư n g đeo tú xuân ao rõ ràng là người của cầm ỹ vệ như thế tư thế vừa nhìn liền biết kẻ đến không thiện lý trung đám người sắc mặt đều trở nên âm chầm xuống gắt gao nhìn chằm chằm cầm đầu triệu tinh trung triệu tinh trung đêm khuya sông bản doanh trại quân đội đề còn có hay không điểm quy củ người muốn tạo phản phải không lý trung lạnh giọng chất vấn a cái này còn không lên làm đốc chủ đâu liền đem đốc chủ phụ xem như phụ đệ của ngươi còn tự xưng b ả n đốc lý trung ngươi đầu này dựa vào a duôn định hót mới lên làm bộ đốc chủ chó ngươi xứng s a o triệu tinh trung tay cầm một cây bị miếng vải đen bao khỏa trường thương n ư ờ i lạnh nói ngay vậy lý trung đấy mắt hiện lên một s ợ i sắc ơ minh bạch triệu tĩnh trung là vì sao mà đến rồi ánh mắt của hắn tại triệu tĩnh trung sau lưng đ ạ o qua ngoại trừ triệu tĩnh trung sư m ộ i n g u y đình hắn tại trong đó còn chứng kiến một cái người quen lục văn t r i ê u người dám nhúng tay đông s ư ở n g sự t ì n h người muốn chết sao lý trung nhìn xem triệu tĩnh trung sau lưng một tên mặc cầm ý địa vệ q u a n phục cầm trong tay lớn ngự lầm quân đao nam tử mở miệng quát hỏi cầm ý địa vệ cứ như vậy mười bốn thiên hộ sở mà lục văn t r i ê u là bất chấn phủ ti một tên thiên hộ ngày bình thường không ít cùng đồng xưởng liên hệ lý trung tự nhiên cũng nhận biết công công nói quá lời lục mỗi chỉ là một cái nhò nhò thiên hộ. triệu công công cho mời lục mộ không dám không đến a lục văn chiêu cười làm lành nói n g ự a khí mười phần k i ê m tốn đây là đồng xưởng nội bộ sự tình không có quan hệ gì với ngươi ngươi bây giờ rút đi bản tọa có thể làm chưa từng xảy ra lý trung trong mắt chứa uy h i ế n nói lục văn chiêu liên tục cười làm lành công công thứ tội triệu công công thân là đại đương đầu xem như lục mộ thợ ư n g quan thợ ư n g quan có mệnh lục mộ không dám không nghe theo a lý trung tức đến méo mũi hợp lấy ngươi không dám đắc tội đại đương đầu liền dám đắc tội bản tọa cái này bộ đốc chủ đúng không lý trung lạnh lùng nhìn qua lục văn chiêu nói tối nay tham dự việc này người bạn tọa sẽ từ từ tìm các ngươi thanh toán lục văn t r i ê u cũng không thèm để ý cười ha hạ không nói lời nào di ngôn nói xong sao, sao triệu tĩnh trung lạnh lùng mở miệng xốc lên trong tay bao khỏa thân súng bài lẻ một cây hai đầu trưởng thường chậm rãi biểu diễn bầu không khí trong nháy mắt dương c u n g bạt kiếm lý trung gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m triệu tĩnh trung triệu tĩnh trung phạm thượng là cái gì hạ chẳng ngươi hẳn là rõ ràng coi như bản tọa không giết ngươi chờ vạn công công trở về cũng không tha cho ngươi triệu tĩnh trung cười nạo một tiếng còn cầm vạn dụ lâu ép ta ngươi thật sự cho rằng ngươi không nói liền không ai biết vạn dụ lâu tin chết rồi lý trung sắc mặt biến、hóa. Bạn tiếng a không b t ư ờ i đ a nói g n cái gì. Giảng u, cười Giảng Triệu gì. dụng không? tính trung lạnh nói, u hữu vừa ạ n cũng bằng ngươi tên này, nhiệm Tiếng nói dụ lâu thì thôi đi, vật tư thủ. chỉ phế cách chủ chi gì có đốc đi, Đậu kế vị. v ra triệu tinh trung t r ư ờ n g thương trong tay bãi xuống hướng thẳng đến lý trung giết tới đứng tại cửa đại sành lý trung gặp triệu tinh trung sát ý đã quyết biết nhiều lời vô ích lập tức cũng không còn nói nhảm lạnh lùng phát tay giết bốn người sau lưng trong nháy mắt xông ra khí thế bàn bạc ngăn tại lý trung phía trước hướng triệu tinh trung phóng đi bang lang rút đao tiếng vang cửa chính chỗ triệu tinh trung mang tới đám người cũng ra tay rồi nguy đình người mặc quần áo bó màu đen cầm trong tay một thanh tây dương kiếm trực tiếp đón lấy lý trung một phương một tên tiên tiên cao thủ chân khí hiển lộ thình lình cũng đạt tới tiên tiên sơ kỳ bốn tên cầm ý đ ị vệ tăng thêm lục văn chiêu vậy mà cũng toàn bộ đều là tiên tiên cảnh giới trong đó một tên người mặc phi ngư phục cầm trong tay một thanh khá lớn tú xuân đao nam tử trẻ tuổi khí thế thậm chí so với lục văn chiêu thế mạnh hơn mấy phần đã đạt đến tiên tiên hậu kỳ vẹn vẹn một đao liền chạm lui đối thủ hai gã khắc cầm ý đ ị vệ mặc dù chỉ là tiên tiên trung kỳ nhưng hai người liên thủ cũng là trong nháy mắt liền áp chế một người ngược lại là thân là thiên hộ lục văn mà lại hắn thanh danh tại ngoại bởi vậy đối đầu cũng là lý trung bên kia mạnh nhất cái kia tiên thiên cao thủ vẹn vẹn hai ba chiêu liền bị đối thủ đánh cho liên tiếp lui về phía sau dưới sự bất đắc dĩ lục văn chiêu đành phải hướng bên cạnh h é t lớn một tiếng cầu cứu thẩm luyện ngươi tới đối phó hắn tên là thẩm luyện nam tử nghe vậy cũng không nhiều lời một đao chạm lui đối thủ tới tiếp viện lục văn chiêu lục văn chiêu lập tức nhẹ nhàng thở ra thừa cơ bước ra rời khỏi chiến cuộc nên hướng thẩm luyện tên kia đối thủ trong chốc lát trong nội viện đinh đinh đương, đương tiếng đánh nhau liên miên không ngừng những người còn lại đều đứng tại hai bên quan chiến một là bởi vì tạm thời không cần thiết thứ hai là không xen tay vào được hai bên còn lại người đều chỉ là hậu thiên cảnh giới tiên thiên cấp độ chiến đấu bọn hắn đi vào cũng không chống được mấy chiêu ngược lại không cẩn thận dễ dàng bị n g ộ thương nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được lúc này lý trung bên kia bốn tên tiên thiên cao thủ đã từng bước đã rơi vào hạ phòng dựa theo này xuống dưới lặp bại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi bộ đốc chủ cửa đại sảnh mấy cái đông s ư ở n g quan viên nhao n h a u nhìn về phía lý trung sắc mặt lo lắng lý trung sắc mặt tâm trầm cũng không trần chờ nữa âm thanh lạnh lùng nói phát tín hiệu một người nghe vậy lập tức đi đến bên cạnh lấy ra một điếu thuốc tiêu dơ lên nhổ k ế p nổ một vòng sáng trói ánh lửa sông thẳng tới chân trời chiếu sáng bầu trời đêm chẳng được bao lâu bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dày đặc hướng phía sân nhỏ cấp tốc tới gần trong trận triệu tinh trung mắt thấy một lát không giải quyết được đối thủ lại gặp lý trung phát tín hiệu cầu cứu trong lòng k h ẩ n t r ư ơ n g mượn giao thủ khoảng cách quay người nhìn về phía chỗ cửa lớn đám người quát to đinh tu ngươi còn không ra tay biết gấp cái gì theo thanh âm l ờ i biếng một tên tết tóc đuôi ngựa bầm quần ao làm võ sĩ ăn mặc nam tử chậm rãi đi ra trực tiếp nhìn về phía cửa đại sành lý trung còn có cao thủ lý trung sắc mặt biến hóa trong nháy mắt đã nhận ra nguy hiểm không để lại dấu vết thối lui đến mấy tên đông xưởng quan viên sau lưng đạp đạp đạp giết cái này ngoài cửa lý trung t ê u gọi viện quân cũng đến lít nha lít nhít tất cả đều là đông xưởng cao thủ như h n g vỡ tổ dâng lên đinh tu thấy thế cũng không do dự nữa h ớ n g triệu tĩnh trung mang tới những người khắc k h o á t tay á o n ặ n g những này giao cho các ngươi ban lang một giây sau trường đao trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ xông về cửa đại sành bộ đốc chủ lý trung ngăn lại hắn lý trung sắc mặt đại biến lập tức quay người chạy hướng phía sau còn lại mấy tên đông s ư ở n g quan viên không biết làm sao nhưng bọn hắn cũng là có công phu trong người mặc dù không vào tiên thiên nhưng yếu nhất cũng đều có hậu thiên tam lưu thân thủ chỉ có thể kiên trì đón lấy đinh tu nguyên lai tưởng rằng có thể chống đỡ mấy hiệp không nghĩ tới bọn hắn xa xa đánh giá thấp đinh tu võ công chỉ là trong n y mắt liền có bốn người bị đinh tu chém ở dưới đao còn lại hai cái thấy thế sợ vỡ mật cũng không quay đầu lại quay người chạy đinh tu cũng không có đuổi bọn hắn mục tiêu hết sức rõ ràng trực tiếp phóng tới sảnh bên trong lý trung lý trung không chạy mấy bước liền bị đội kịp chỉ có thể quay người h n g chiến nhưng chỉ một chiêu liền bị chém bay ra ngoài. còn chưa lấy lại tinh thần đã nhìn thấy k i a sáng loáng trường đ a u ngay tại trước mắt lập tức dọa đến hình tượng hoàn toàn không có vội vàng ngồi dựa vào trên cây cột nhấc tay hét lớn khoan động thủ đã ngươi muốn cái gì ta đ ề u suy lời còn chưa dứt ánh đ a u l ó e lên một viên đầu lâu s ô n g thẳng tới chân trời đình tu thu hồi trường đao từ t ô n nói thật có lỗi ta là có phẩm đức nghề nghiệp trong viện một mực chú ý lý trung động tính triệu tinh trung thấy thế lúc này cực kỳ vui mừng vội vàng bước ra lui lại quát to lý trung đã chết rút lui hắn nhiệm vụ hôm nay chỉ là rét lý trung chỉ cần lý trung vừa chết những người còn lại căn bản là không nổi sóng gió gì đốc chủ chi vị đã là vật trong túi của hắn lục văn chiêu bọn người nghe cũng không kéo dài lập tức bước ra lui lại chuẩn bị rút lui nhưng cổng c h ậ t ních lý trung phát tín hiệu gọi tới đông xưởng cao thủ một lát cũng không xông ra được rơi vào đường cùng đám người chỉ có thể liên thủ phá vây đình tu cũng xen lẫn trong đám người bên trong ánh mắt cũng không ngừng hướng phía bốn phía l i ế c nhìn nhớ tới tối nay cùng vị kia tây xưởng đốc công ước định trong lòng mười phần buồn b ự c chẳng lẽ người của tây xưởng không tới giết đúng lúc này bên ngoài lại vang lên một trận tiếng bước chân dày đặc theo sát lây tiếng đánh nhau cùng tiếng đều thảm thiết từ bên ngoài truyền bảo triệu tĩnh trung bọn người còn tưởng rằng lại tới một bang lý trung v i ệ t binh rốt cuộc hiện tại lý trung vẫn là bộ đốc chủ đông xưởng tối cao quyền lợi thượng quan nhưng nghe đến tiếng đánh nhau lại rõ ràng không giống không khỏi đều có chút một b ự c chỉ có đinh tu sắc mặt vui mừng nhớ tới trước đó cùng tây xưởng đốc chủ vũ hóa điện nước định vô ý thức liếc về phía trước triệu tĩnh trung đầu hai mắt tỏa ánh sáng viên này đầu thế nhưng là giá trị hai ngàn lượng bà ca bởi vì là tổng võ thế giới quan cho nên một chút kịch bản cùng nhân vật ra sân thời gian tuyến sẽ có cải biến chương tám chỉ bọ ngựa bắt ve trang tròn như cái mâm bạc vẩy xuống mặt đất đông xưởng đốc chủ phủ trong viện tiếng bước chân tiếng la diết tiếng mắng chửi tiếng kêu thang thiết cùng sắt thép va chạm binh khí giao kích âm thanh hôn thành một mảnh trên mặt đất đã nằm mấy chục bộ thi thể mùi máu tơi thuận gió đêm trôi giạt đến phía sau trên nóc nhà đứng thẳng hai đạo nhân ảnh bên người vũ hóa điền chắp tay sau lưng trên người ngân bạch áo mãng bảo theo gió đêm nhẹ nhàng chập trùng Chung trong bóng tối nghe n vậy gật đầu nói người này có tí không vặt nhưng lòng dạ cổ tay đều không thể cùng vạn dụ lâu so sánh nếu không phải có sư mọi hắn ngụy đỉnh phụ trợ những năm này sớm đã bị vạn dụ lâu ăn ngay cả cặn cũng không còn dù sao cũng là ngụy trung hiển truyền nhân vậy mà như thế không chịu nổi vũ hóa điền có chút thất vọng lắc đầu lập tức ánh mắt chuyển một cái nhìn về phía trong trận kia mấy đạo xuyên phi ngư phục thân ảnh ngược lại là cầm y hỉa vệ mấy cái này người v õ công cũng không t ệ lắm mã tiến lương trắng b ệ c h quỷ đồng cũng nhìn xuống chỉ vào giới thiệu nói cái kia xuyên ngân bạch phi cá phục thiên hộ tên là lục văn t r i ê u là bác trấn phủ ti người làm việc tương đối là ít nổi danh những năm này một mực phụ thuộc đông xưởng liền là đông xưởng dưới tay trung thành nhất một con chó để hắn cắn ai hắn liền cắn ai hẳn là muốn dựa vào lấy đông xưởng trèo lên trên thật sao vũ hóa điền t h ẳ n nhìn nói thiên hộ lại thăng liền là nam bắc c h ấ n phủ ti c h ấ n phủ sứ nhưng hai cái vị trí này cơ bản đều là trong t r i ề u đình định còn chưa tới phiên đông s ư ở n g đến chỉ định m ã tiến lương sửng sốt một chút nói đã như vậy vậy hắn vì sao c a n nguyện làm đông s ư ở n g cho săn như thế ẩn nhẫn lại không có chỗ tốt ai biết được vũ hóa điền cười cười không có nhiều lời không xem qua bên trong lại là loẹ không h i ể u thần sắc thế giới này s ắ c thực tương đối có ý tứ ngay cả tú xuân đao nhân vật đều tập trung ở cùng một chỗ nếu như kịch bản đi hướng không lệch ra lời nói lục văn chiêu chi như vậy ẩ nhẫn mục đích là nghĩ lật đổ thời đại này cũng chính là hắn thường nói thay cái cách sống bên ngoài hắn là cầm ý vỉa vệ thiên hộ đông s ư ở n g c h ó săn trên thực tế lại tại trong bóng tối tìm nơi nương tựa thư vương dự định nâng đỡ thư vương đăng cờ đúng đáng nhắc tới chính là giờ phút này đại minh hoàng đế là thiên khải đế chu do hiệu mà thư vương tên là chu do kiểm cũng chính là về sau sùng trinh đế hoàng đế thân đệ đệ bởi vì hoàng đế long thể có việc gì dưới gối không con bởi vậy một khi hoàng đế băng h ạ thư vương chu do kiểm đúng là kế thừa hoàng vị nhân tuyển tốt nhất bất quá tú xuân đa nguyên kịch bên trong chu do kiểm là tại ngụy trung hiển nâng đỡ hạ mới lên làm hoàng đế thế nhưng là ở cái thế giới này ngụy trung hiển sớ mà lại theo vũ hóa điền biết hộ long sơn trang v ị kia thiết đảm thần hầu những năm này cũng một mực tại trong bóng tối thu thập các đại tướng quân chứng c ư phạm tội n h ư đồ bí mật tạo phản cho nên chu do kiểm còn có thể hay không lên làm hoàng đế vẫn là hai việc khác nhau vũ hóa điền cũng không quá xác định bởi vậy cũng không có giải thích thêm thấy thế mã tiến lương cũng không hỏi thêm nữa nhìn về phía phía dưới chiến trường tiếp tục giới thiệu cái kia dùng tú xuân đao nam tử tên là thẩm luyện là thẩm l u y n tự q u a n thế tập bách hộ một cái khác sử dụng song đao gọi cận nhất xuyên thẩm l u y n thủ hạ tiểu ký quan Ba người này vũ hóa điển thản nhiên nói người này sư phụ gọi đinh bạch anh cùng lục văn chiêu là sư huynh ngụy đều là thích gia đao truyền nhân thích gia đao mã tiến lương hơi kinh ngạc thích gia đao sáng lập người thích cây quang nam đó là một đại danh tướng cho nên ở thời đại này thích gia đao truyền nhân hoàn toàn chính xác đáng giá để người nhìn nhiều vũ hóa điển nhẹ gật đầu nhìn về phía trong trận kia mấy thân ảnh nói chờ một lúc ngoại trừ linh tu cái khác mấy cái người nếu như thức thời thì thôi không thức thời liền đưa bọn hắn đi gặp lý trung không cần lưu thủ đúng thẩm luyện không muốn giết giao cho ta vũ hóa điền ánh mắt một mực tụ tập tại thẩm luyện trên thân trong lòng đã tại suy nghĩ thẩm luyện có thể đáng nhiều ít đạo khí v ậ n rốt cuộc cũng là một bộ kịch nhân vật chính hẳn là sẽ không quá thấp mới đúng đúng m ã tiến lương nhẹ gật đầu chúng ta người đều mai phục tốt đi đàm lỗ tử cùng triệu thông dẫn người ở bên ngoài trở lấy tam lưu trở lên cao thủ tất cả đều đến rồi ma tiến lương hồi đáp vũ hóa điền khẽ gật đầu cái nghe à y thấy đạo thanh nhâm này vũ hóa điền khỏe miệng hơi quật lên nói chính chủ đến, đến rồi đốc chủ phủ viện từ bên trong triệu tinh trung bọn người nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh nhâm trong lòng cũng là giật mình lập tức sắc mặt đều là biến đổi lưu hỷ triệu tinh trung sắc mặt khó coi cắn răng nói lưu hỷ không phải tây s ư ở n g đốc công vũ hóa điển đinh tu nghe vậy ánh mắt từ triệu tinh trung trên đầu thu hồi lại trong lòng cũng có chút buồn b ự c hôm nay cái này hai ngàn l ư ợ n g bạc còn có thể hay không kiếm lời nương theo lấy lưu hỷ thanh â m lại thêm l ý trung đã chết s ắ c thực c h ấ n nhiếp không ít người trong chốc lát song phương đều tạm thời dừng tay nhìn về phía bên ngoài phủ rất nhanh đám người t ả n ra một đạo người mặc áo mãng bảo màu trắng khí thế uy nghiêm nam tử hai tay chắp sau l ư n g đi đến thình lình chính là lưu hỷ lưu hỷ sau khi đi vào ánh mắt trước tiên ở trong trận đảo qua khi thấy trong phòng khách lý trung thi thể không đầu lúc đáy mắt lập tức hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác vui mừng lập tức nhìn về phía triệu tính trung b ọ n người quát hỏi triệu tính trung hai huynh m g ụ i các ngươi cùng cầm y đ ị ề vệ phạm thượng giết hại bộ đốc chủ các ngươi có biết tội triệu tính trung sắc mặt tâm trầm chuyện cho tới bây giờ hắn như thế nào còn không biết lưu hỷ mưu tính g ắ t gao nhìn chằm chằm lưu hỷ nói lưu hỷ ngươi đầu này yêm cầu ngươi dám tính to ta yêm cầu nói hình như ngươi không phải đ ồ n dạng lưu hỷ cười nạo một tiếng nói chính ngươi muốn giết lý trung thì cũng thôi đi còn dính dáng đến cầm y địa vệ bản tọa nhìn ngươi giải thích như thế nào chính ngươi không có đầu vóc c h ắ c không được b ả n t o ọ n triệu tinh trung cắn răng nói ngươi nghị thừa d ị p ta giết lý trung lại coi đây là lấy cớ r a kiếm tiện nghi mơ tưởng động thủ giết hắn suy vừa dứt lời triệu tinh trung thân hình loại lên hướng phía lưu hỷ một thương đâm tới không có chút nào lưu thủ ý tứ hắn thừa nhận trước đó mình đích thật là coi thường lưu hỷ nhưng chỉ cần giết lưu hỷ hết thảy đều còn tại kế hoạch của hắn bên trong lục văn chiêu bọn người thấy thế nhữ nhữ mày nhưng giờ phút này đúng là đâm lao phải theo lao một khi việc này chuyển đi giết hại đông xưởng bộ đốc chủ tội danh bọn hắn ai cũng đảm đường không nổi chỉ có thể một con đường đi đến đen lên hét vang một tiếng lục văn chiêu bốn người cũng ra tay rồi một đám t ạ p ngư không biết tự lượng sức mình nhìn qua hướng mình đánh tới mấy người lưu hỉ mặt lộ vẻ khinh thường lập tức trong mắt sát cơ bùng cháy mạnh trên thân chân k h í khổng lồ trong nháy mắt nở rộ bám vào tại s ô n g trường hướng phía phía trước một trường oanh ra ầm ầm trong chốc lát gạch xanh nổ tung triệu tinh c h u n g đám người công kích đánh vào lưu hỉ trên thân chẳng những không có xuyên thấu lưu hỉ thân thể ngược lại bị một cố lực lượng kinh khủng trong nháy mắt chấn bay ra ngoài đám người đều là mặt lộ vẻ kinh hãi người đột phá tôn sư triệu tĩnh trung sợ h a i nói ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quấn quanh ở lưu h ỷ trên thân tầng kia vầng sáng màu trắng đoãn chân khí ly thể hóa thành hộ thể cơ ư n g khí chỉ có cảnh giới tông sư mới có thể làm đến lưu h ỷ k h ẽ cười nói ngươi cho rằng da giống ngươi tên phế vật này t h ô i có chút át chủ bài đều muốn hiện lộ tại người khác trong mắt những năm này nếu như không phải cố kỵ vạn dụ lâu da bóp chết ngươi tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy năm đó ngụy trung hiền nuôi một con chó cũng xứng leo đến ra trên đầu phi cái quái gì triệu tĩnh trung sắc mặt khó coi nhưng trong lòng thì vô cùng nặng nề tiên t i i ê n cùng tông sư ở giữa là một đ lưu hỷ đã đột phá tôn g sư như vậy hôm nay sinh tử liền khó mà dự liệu nhưng giờ phút này hắn đồng dạng không có đường lui không giết lưu hỷ chết liền là hắn đ ạ o thủ không giết hắn chúng ta đều phải chết h é t lớn một tiếng triệu tinh trung toàn thân nội lực tụ tập tại trường thường phía trên đ ố n g nhiên xông ra lần nữa hướng lưu hỷ đánh giết mà đi ngụy đình cùng lục văn t r i ê u bốn người cũng không c h ầ m trễ nắm chặt vũ khí đồng thời công tới phanh phanh phanh đối mặt lục đại tiên tiên cao thủ vây công lưu hỷ vẫn như c ũ không sợ khí độ lạnh nhạt tiến thối có độ có hộ thể cơm khí bảo hộ triệu tính chung bọn người trong thời gian ngắn căn bản không phá được lưu hỷ phòng ngự ngược lại triệu tính chung bọn người mảy may không gần được lưu hỷ thân lại không dám đón đỡ lưu hỷ công kích đánh bó tay bó chân trong nháy mắt song phương giao thủ mấy trục hiệp thế cục vô cùng kịch liệt và ảnh đột nhiên triệu tính chung nóng l ò n g cầu thành bị lưu hỷ cố ý lộ ra một sơ hở hấp dẫn chủ động cận thân muốn phá lưu hỷ hộ thể cơ khí ai ngờ lại bị lưu hỷ một trường chúng ngay ngực thổ huyết bay ngược ra ngoài、Phúc. triệu tính chung sắc mặt một trở nên trắng bệnh trong n h y mắt vội vàng vận chuyển nội lực ổn định t ư ơ n g thế nhìn qua trong sân thế cục triệu tính liền vội vàng xoay người nhìn hướng phía sau chỉ thấy đinh tu khiêng hắn lớn ngự lâm côn đ a o đứng tại chỗ tràn đầy phấn khởi q u o n chiến không có chút nào nhúng tay ý tứ triệu tĩnh trung suýt nữa khí lần nữa thổ hết u y lúc này phẫn nộ quát đinh tu ngươi còn không ra tay đinh tu nghe vậy lười biếng liếc mắt nhìn hắn nói triệu công công ngươi cho ta hai trăm l ư ợ n g chỉ là g i ế t l ý trung giá cả hiện tại lý t r u n g ta cho ngươi g i ế t ngươi còn có một trăm l ư ợ n g không đưa thành đâu muốn đối phó lưu hỷ đây chính là mặt khác giá tiền triệu tĩnh trung khó thở con mẹ nó ngươi trui tiền trong mắt đi a nhưng giờ phút này hắn thật đúng là không dám chọc giận đinh tu lúc này từ ngược bên trong móc ra một túi bạc ném cho đinh tu nói đ ề u cho ngươi thay ta g i ế t lưu hỷ đinh tu kết quả cái túi r ứ t lượng hài lòng gật đầu thành dao bang lang một giây sau trường đao đ n g nhiên ra khỏi vỏ hướng phía lưu hỷ chém tới triệu tĩnh c h u n g t h ấ y thế cũng tạm thời ngăn chặn tương thế vội vang nắm chặt trường thương thừa cơ đã gia nhập chiến trường đinh tu thực lực tại mấy người bên trong là mạnh nhất một đối một khả năng không đánh không lại lưu hỷ vị tông sư này nhưng ở tiên tiên cảnh giới bên trong tuyệt đối không có người nào là đối thủ của hắn có đinh tu gia nhập thế cục trong nháy mắt n g chuyện bởi vì đinh tu công kích đã có thể xuyên tấu h lưu hỷ hộ thể cơ ư n g khí lưu hỷ song quyền nan địch tứ thủ nhất thời không phòng bị đinh tu một đao chém vào ngực hộ thể cơ ư n g khí vỡ tan trước ngực trong nháy mắt hiện hiện một đạo dữ tợn lỗ hổng lục văn chiêu bọn người nắm lấy cơ hội thừa dịp cái này khoảng cách cùng nhau tiến lên mấy đạo công kích cùng nhau kích chúng lưu hỷ lưu hỷ lập tức kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài người là ai ổn định thân hình về sau lưu hỷ vội vàng tại trước n g ư c điểm hai lần cầm máu lưu vừa sợ vừa giận nhìn về phía khí thế đắt đỏ đinh tu lấy người tiền tài cùng người tiêu thai tại hạ lãng tử đinh tu gặp qua lưu công công. đinh tu cười ha hả nói lưu hỷ cắn răng nói triệu tĩnh trung cho ngươi bao nhiêu tiền ra cho ngươi gấp đôi giúp ta giết hắn thật có l ỗ i tại hạ là có phẩm đức nghề nghiệp đinh tu cười nói triệu tĩnh trung đám người nhất thời thở dài một hơi người này vừa chính vừa tả bọn hắn thật đúng là lo lắng đinh tu sẽ quay đầu đối phó bọn hắn lưu hỷ sắc mặt âm c h ầ m xuống nhìn xem đinh tu nói ngươi sẽ vì lựa chọn của ngươi hối hận nói hắn gầm thét một tiếng ra tay tiếng nói vừa ra hắn lần nữa dương thân hướng phía triệu tĩnh trung bảy người công tới nhưng lần này cùng hắn cùng nhau ra tay còn có hai tên tiên thiên cảnh giới cao thủ t kia hai n h tên r tiên tiên cao thủ căn bản không phải những này hậu tiên võ giả có thể ngăn trở trong chớp mắt đã đột phá trận hình gia nhập lưu hỷ đám người chiến trường có hai tên tiên tiên võ giả phụ trợ lưu hỷ áp lực giảm nhiều mặc dù thủ thường nhưng như cũng vô cùng cưỡng hãn chân khí tựa như liên tục không ngừng trong chốc lát triệu tính chung bọn người bị đánh liên tiếp lui về phía sau à, đột nhiên thực lực yếu nhất ngụy đình bị lưu hỷ kích chúng nhưng còn chưa kịp thoát thân một cô khổng lồ hấp lực đột nhiên từ lưu hỷ lòng bàn tay truyền ra ngụy đình lập tức sắc mặt hoảng sợ nàng cảm giác nội lực của mình lại bị cưỡng ép hút ra bên ngoài cơ thể tràn vào lưu hỷ trong cơ thể hấp công đại pháp triệu tinh chung bọn người cũng là sắc mặt kịch biến đột nhiên nhớ tới n g h e đồn bên trong lưu hỷ sẽ một môn có thể hút người nội lực võ công ha ha ha lưu hỷ can dỡ cười to có ngụy đình nội lực bổ sung giờ khác này hắn cảm giác chân khí của mình tại khôi phục nhanh chóng liền ngay cả vừa rồi chịu thương thế cũng đang chậm rãi triệu tĩnh c h u n g hét lớn một tiếng vội vàng cầm súng lên trước ý đồ đánh gây lưu hỷ h ư t công nhưng lục văn chiêu cùng thẩm luyện hai người bị lưu hỷ thủ hạ hai tên tiên t i ê n cao thủ ngăn chặn còn lại bốn người vừa ra tay liền bị trấn bay ra ngoài trong thời gian ngắn căn bản không đến gần được chỉ có thể trơ mắt nhìn qua lưu hỷ mượn nhờ m ị đỉnh nội lực khôi phục chân khí cùng thương thế ha ha ha lưu hỷ ngựa mặt lên trời cưới to chỉ bằng các ngươi mấy cái này phế vật cũng dám cùng ra đối đầu ngươi hoành lợi còn chưa dứt một đạo manh liệt khí kình từ phía sau đành tới lưu hỷ sắc mặt biến hóa vô ý thức thu lực quay người một trưởng oanh ra hai tr lưu hỷ thân thể r u lên đang đang đang rời khỏi mấy bước vừa ổn định thân hình liền cảm giác k i ế t hầu n mà ngọt nhưng lại bị hắn cưỡng chế trở về đi theo lập tức ngẩng đầu nhìn về phía phía trước chỉ thấy phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cùng hắn đồng dạng đồng dạng người khoác ngân áo mãng bào màu trắng nhưng lại tuấn mỹ đến không tưởng nổi người trẻ tuổi đ ạ m mạc trong ánh mắt mang theo bẩm sinh uy nghiêm cùng bá đạo khí độ mười phần bất phàm vũ hóa điển lưu hỷ sắc mặt kịch biến tấu trương song chương chín tiền t r ạ n hậu tấu hoàng quyền đặc cách đạp, đạp đạp theo vũ hóa điển h i thân ma tiến lương cũng từ trên nóc nhà người nhẹ nhàng má xuống tựa như ưu linh giống như rơi ở sau lưng hắn theo sát lấy bên ngoài phủ vang lên lít nha lít nhít tiếng bước chân đảm lỗ từ thanh â m lạnh lùng từ bên ngoài phủ chuyển đến t â y s ư ở n g làm việc ai động ai chết cùng lúc đó chung quanh trên nóc nhà g ầ m g ầ m nô ra rất nhiều người khoác y phục dạ hành thân ảnh từng cái cầm trong tay c u n g n ỏ tên n ỏ lên dây cung thanh â m bên thai không rước trong trận trong nháy mắt yên lặng lại tất cả mọi người sắc mặt đại biến lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ triệu tính chung mấy người cũng xúm lại đến cùng một chỗ sắc mặt khó coi nhìn qua dưới ánh trăng đạo kia người khoác ngân bạch á o mã bảo tựa như trích tiền giống như th ai cũng không nờ g tới người của tây s ư ở n g vậy mà lại đột nhiên đến loại tình huống này nói là t r ư n g hợp ai cũng sẽ không tin tưởng như vậy rất rõ ràng vũ hóa điền biết đêm nay đông s ư ở n g sẽ phát sinh nội đấu đã sớm sách trước mai phục tốt bọn hắn tam phương nhân thủ đều bị vũ hóa điền cho t i n h kế d ầ m d ầ m phủ đệ chỗ cửa lớn đám người tàn ra cầm trong tay c h ạ m kiếm đảm lỗ t ử cùng gánh vác hai đầu t h ư ờ n g triệu thông xài bước đi tiến đến hướng phía vũ hóa điền túi người hành lễ đốc chủ vũ hóa điền không để ý đến đạm mạc ánh mắt từ triệu tính chung bọn người trên thân vào qua nhiều người như vậy ngay cả một cái lưu hỷ cũng đỡ không nổi thật đúng là phế vật nhìn đến bản tọa xem trọng các ngươi làm liếc nhìn đến một mặt cẩn thận ngưng trọng lưu hỉ trên thân lúc vũ hóa điển ánh mắt t ạ i y phục của hắn trên dừng lại một chút lập tức đáy mắt lộ ra một tia lanh ý cái gì cấp độ cũng xứng cùng bản tọa mặc đồng dạng quần áo ngươi cũng nên chết một câu đ ắ c tội tám người đám người sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi liền ngay cả đinh tu khỏe miệng đều co quắc một chút vừa định phát tác nhưng lại rất nhanh che giấu đi thôi xem ở hai ngàn lượng phân thượng không so đo với ngươi nghĩ đến chỗ này đinh tu ánh mắt lại chuyển rời đến triệu tính chung trên đầu trong mắt kích động vũ hóa điển đây là ta đông xưởng nội bộ sự tình Cùng ngươi ư Tây s ở vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại tay áo đột nhiên vung lên nghiêng liếc lưu hỷ ngươi hỏi ta tây sưởng tính là thứ gì hiện tại ta liền đến nói cho ngươi đông sưởng không phá được vụ án do ta tây sưởng đến phá v ũ hóa điện mũi chân điểm một cái mặt đất tầm vang nổ t u n g một cục đá đánh thẳng lưu h ỷ mặt cứ việc lưu h ỷ phát giác được nguy hiểm kịp thời tranh né nhưng trên mặt vẫn là bị vạch ra một đạo vết máu một mặt khó coi mà nhìn xem vũ hóa điện còn có n g ư ờ i hãy nghe cho kỹ đông s ư ở n g không dám giết người ta giết đông s ư ở n g không dám quản sự tình ta quản một câu đông s ư ở n g quản được ta muốn quản đông s ư ở n g không quản được ta càng phải quản tiền trạm hậu tấu hoàng quyền đặt cách cái này liền là tây xưởng vũ hóa điện quay đầu lại nhìn về phía lưu hỉ hờ hứng nói có đủ hay không rõ ràng lưu hỉ che lấy thụ thương gương mặt sắc mặt khó coi vô cùng gắt gao nhìn chằm chằm vũ hóa điển lại nói không ra lời vừa rồi vũ hóa điển chiêu này đã triệt để c h ấ n chủ hắn hắn vừa đột phá tông sư không lâu lại vẫn không tiếp nổi vũ hóa điển một trường giờ phút này còn bị vũ hóa điển dùng cục đá quẹt làm bị thương vũ hóa điển thực lực tuyệt đối còn ở phía trên hắn chuyện tối nay bản tọa sẽ như thực bẩm báo hoàng thượng ngoại trừ lưu hỷ cùng triệu tinh trung những người khác bây giờ cách đi bản tọa có thể báo cáo hoàng thượng mở một mặt lưới vũ hóa điển liếc mắt trong trận thần sắc cảnh giác đám người từ tôn ó i hắn kế hoạch lúc đầu vốn là tính toán đợi triệu tinh trung cùng lư h lại đi ra thu thập tàn cuộc nhưng hắn đánh giá thấp lưu hỷ thực lực cũng đánh giá cao triệu tính chung b ọ n người bảy vị tiên tiên h lại còn đấu không lại lưu hỷ giờ phút này lưu hỷ đã thụ thương nhưng triệu tính chung mấy người cũng riêng phần mình bị thương thật sự nếu không ra tay chờ lưu hỷ hút ngụy đỉnh nội lực khôi phục thương thế về sau liền khó đối phó hơn cho nên hắn chỉ có thể xách trước độc thủ nhưng lúc này trong trận tăng thêm lý trung giới chướng kêu bốn vị tiên tiên h chỉ là tiên tiên cao thủ đều có trọn vẹn mười hai cái vì giảm bớt một ít thương vong khó tránh khỏi phải tốn nhiều điểm nước miếng mà không thể không nói vũ hóa điền cử động lần này là sản xuất hắn lời vừa nói ra trong trận lập tức lại không ít người đều mặt lộ vẻ vẻ do dự trong đó liền bao quát lý trung giới t r ư ớ n g k i a bốn vị tiên tiên cùng lục văn chiêu bốn người cái trước là bởi vì lý trung đã chết bọn hắn tiếp tục tử đấu cũng không có ý nghĩa lục văn chiêu bọn người thì là bởi vì giờ khắp này cục diện đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ phong hiểm cũng vượt qua triệu tính trung hứa hẹn chỗ tốt của bọn họ triệu tính trung đáp ứng bọn hắn nếu như t r ợ triệu tính trung kế nhâm n ố ớ c chủ có thể nâng đỡ bọn hắn tại trước mắt cơ sở từ thiếu cao hơn cấp một nhưng giờ phút này triệu tính trung ngay cả lưu hỷ đều không đối phó được húng chi lại tới một cái khó đối phó hơn nếu như giờ phút này không đi chỉ sợ chờ một lúc ngay cả bọn hắn đều muốn nằm tại chỗ này nghĩ đến chỗ này lục văn chiêu lúc này làm ra quyết định hướng phía vũ hóa điển chắp tay thi lễ nói vũ công công tại hạ chỉ là một cái nho n h ỏ thiên hộ hoàn toàn bất đắc dĩ mới có thể nhúng tay việc này chúng ta cái này liền rời đi còn xin vũ công công tại bệ hạ trước mặt thay tại hạ khuyên m ộ t hai vũ hóa điển từ chối cho ý kiến thấy thế lục văn chiêu gánh nặng trong lòng liền được giải khai khua tay nói đi dứt lời hắn không để ý triệu tinh trung sư mỗi hai người sắc mặt khó coi mang theo thẩm luyện ba người hướng bên ngoài phủ đi đến đàm l ỗ t ử bọn người vừa định ngăn cản vũ hóa điền k h o á t tay háo ánh mắt tại thẩm luyện trên thân liếc mắt nhìn chằm chằm nói để bọn hắn đi rầm rầm cộng lập tức tránh ra một con đường lục văn chiêu bọn người lập tức tăng tốc bước chân rời đi sân nhỏ cái này lý trung giới t r ư ớ n g kia bốn vị tiên thiên liếc mắt nhìn nhau hướng vũ hóa điền chắc tay cũng nhao nhao đi ra cửa vũ hóa điền đồng dạng không có ngăn cản rất nhanh trong trận liền chỉ còn lại có lưu hỉ một phương cùng triệu tinh trung mang tới mấy người triệu tinh trung quay đầu nhìn thoáng qua gặp đinh tu vẫn đứng tại chỗ k h i ê n đao mỉm cười mà nhìn xem hắn cũng không hề rời đi ý tứ không khỏi cảm thấy vui mừng người này mặc dù tham tài nhưng đích thật là có phẩm đức nghề nghiệp vũ hóa điền không có chú ý triệu tinh trung tiểu động tác gặp một chút đi tám vị tiên tiên cao thủ hắn trong lòng cũng hơi bưng l ỏ n g quay người nhìn về phía lưu hỷ thản nhiên nói nhân viên không quan hệ đều đi hiện tại đến tiên các ngươi lưu hỷ tinh thần căng cứng chăm chú nhìn vũ hóa điền người muốn như thế nào người cảm thấy thế nào vũ hóa điền khỏe miệng hơi q u lên、Bang. vũ hóa điền tay phải mở ra bên cạnh bị một tên tây s ư ở n g cao thủ giữ tại trong tay tam tử kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ rơi vào vũ hóa điền trong tay lưu hỷ sắc mặt biến hóa phát hiện tình thế không đúng đưa tay liền hướng vũ hóa điền một trường n g o à ra cũng là tại cùng thời khắc đó vũ hóa điền thân hình đột nhiên v ọ t tới trước tốc độ cực nhanh trường kiếm trong tay hàn khí bốn phía trực tiếp đâm về lưu hỷ Về việc anh, mang trúng lên. phản ứng n Hỷ bầu Lưu trời kiếm đêm lóe Cứ cực lần ư ngươi lưu u thu Hỷ khí lại, lại chân khí phản phệ, đồng thời kèm theo hàn trí trí khí nhập thể, không chân khí con co tức còn có cộ của đồng ngừng ăn mòn hắn. lại, lại, lại kiếm rụt trí trí một lập l kèm bị âm này lưu hỷ không thể kìm được hầu bên trong ngọn ngọn một ngụm máu tươi phun ra ngoài bị cực lớn phản vệ n g ư ơ i đây là võ công gì lấy lại tinh thần lưu hỷ vừa sợ vừa giận trong mắt hiện hiện một vòng thật sâu k i ê n kỵ giết n g ư ơ i võ công、Soạn. vũ hóa điện thần sắc lạnh lùng thân hình thay đổi trường kiếm lần nữa phá không mà đi đâm thẳng lưu hỷ t ô n cửa lưu hỷ dùng mình biết vũ hóa điện liền là chạy giết hắn tới nhiều lời vô ích c con con hai ỉ có c thể người v n giao thủ nói rất dài dòng trên thực tế cũng chính là trong nháy mắt nhìn thấy vũ hóa đ i ể n ra tay rồi mã tiến lương mấy người cũng không trần t h ờ nữa nhao nhao rút vũ khí ra hướng phía lưu hỷ thủ hạ cùng triệu tinh trung một phương đánh tới lưu hỷ thủ hạ hai tên tiên thiên cao thủ có một người đã đặt đến tiên tiên đình phong mã tiến lương mục tiêu hết sức rõ ràng trực tiếp tìm tới người này hai người đều là sử kiếm nhưng mã tiến lương kiếm pháp rõ ràng muốn càng cao minh hơn trong c h ư ớ c mắt liền áp chế người này đảm lỗ tử thì kiểm chế một cái khác tiên tiên trung kỳ cao thủ triệu thông đem sau lưng hai đầu thương gỡ xuống kết hợp một đoạn hắn vốn là muốn thử xem đồng d ạ n g sử dụng hai đầu trưởng thương triệu tĩnh trung thuật bắn súng nhưng nghĩ tới đốc chủ kế hoạch chỉ có thể tạm thời đẻ xuống trong lòng dụng n i ệ m ngược lại công hướng triệu tĩnh trung bên cạnh quy định trong chốc lát vũ hóa điển dưới chướng ba vị tiên tiên cao thủ đều có đối thủ ngược lại còn lại triệu tĩnh có nhiều năm nhu đồ phó mặc cái này khiến hắn đối vũ hóa điển tràn đầy phất hận quyết định tại rời kinh trước đó giết nhiều hai cái người của tây sưởng cho h g dẫn ánh mắt ở đây bên trong quét một vòng triệu tính trung đem mục tiêu liếc về ngay tại đè ép ngụy đình đánh mặt danh thích khách triệu thông đúng lúc người này sử dụng vũ khí cũng là hai đầu trường thương Cái gì cấp, cũng xứng cùng gì đẳng xứng dùng đồng dạng ta vừa ũ khí. Nghĩ đến v rồi ngang n g ư ợ có cản dỡ vụ h a động i triệu tinh liền ể n chung trong lòng tràn ngập phẫn hận, súng hướng triệu thông công rút triệu sát quá Xuy. khứ.、Suy. Vừa có đ tác phía sau liền chuyển đến thấu xương gió lạnh triệu tinh trung rốt cuộc luyện võ nhiều năm thân thủ quả thực không kém trở tay một thường bắn ra sau lưng bổ tới lưỡi đao nhưng lực đạo trên lệch to lớn tăng thêm thân phụ không nhẹ tổn thương thân thể gánh không được lưỡi đao cự lực trực tiếp bị đánh một cái lảo đạo suýt nữa kén g ã trường thương tức thì bị chấn động đến tuột tay rơi xuống đất đinh tu người làm cái gì triệu tĩnh trung không có gấp nhà thương thấy rõ đối với hắn suốt đ a u người hắn nhất thời vừa sợ vừa giận mở miệng quát thấu c h ư ơ n g xong chương mười hỏi qua hoàng thượng không có đinh tu hai tay cầm đao mỉm cười mà nhìn xem triệu tĩnh trung nhưng trong mắt lại là tràn ngập thấu xương sắc cơ đương nhiên là giết người à. triệu công công cái này cũng nhìn không ra sao triệu tĩnh trung không hiểu phẫn nộ nói ngươi thu bạc của ta còn đối ta ra tay ngươi còn giảng hay không đạo nghĩa giang hồ công công cái này nhưng oan buồng ta tại hạ thế nhưng là có phẩm đức n g h nghiệp đinh tu cười nói công công cho ta hai trăm lượng mặt dòng để cho ta giết lý trung hiện tại lý trung có phải hay không chết rồi ngươi có cái giám phẩm đức nghề nghiệp triệu tinh trung khó thở yêu lưu h ỷ đâu đinh thu cười chỉ chỉ bên cạnh chiến trường nói công công không cần lo lắng lưu h ỷ chẳng mấy chốc sẽ chết rồi triệu tinh trung quay đầu nhìn thoáng qua chỉ thấy lưu h ỷ tại vũ hóa đ i ể n sắc bén kiếm chiều dưới liên tục bại lui căn bản không có sức hoàn t h ủ giờ phút này trên thân đã nhiều chỗ bị thương thành một cái huyết nhân dựa theo này xuống dưới vẫn là cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi người ô n ta triệu tinh trung cắn răng nói ta muốn mua ta mạng của mình ngươi ra cái giá có thể bất quá sinh ý muốn một cọc một cọc làm đ i nguyên h cười nói, t g Đại Nhân triệu tính trung giờ phút này như thế nào còn không biết hắn cũng bị vũ hóa điển tính kế lập tức cũng không còn nói nhảm dùng chân b ư ớ c lên trường thương giữ tại trong tay liền hướng đinh tu công quá khứ không biết tự lượng sức mình đinh tu khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng chở tay chém ra một đ a o triệu tính trung có phòng bị phòng ngựa trường thương lần nữa bị đánh bay lần này gắt gao nắm chặt trường thương nhưng lại bị cố này hung mánh lực đạo đánh cho thổ huyết bay ngược ra ngoài triệu t ĩ n h trung trong lòng hai nhiên trong nháy mắt làm rõ mình cùng đinh tu t r í n h lệnh đứng lên liền muốn về sau chạy nhưng lần này không còn có thời cơ vừa mới hướng trước chạy hai bước liền cảm giác cổ mắt lạnh một viên đầu lâu xông thẳng tới chân trời mà hắn cầm trường thương thân thể ra ngoài q u ò n tính vẫn như cũ hướng mặt trước lại chạy ra hai bước mới phủ p h ủ một tiếng mới ngã xuống đất triệu t ĩ n h trung vẫn sư minh ngụy đình mặc dù bị triệu tinh h trung động tĩnh bên này lần này quay đầu vừa mới bắt gặp triệu t ĩ n h trung bị đinh tu một đao chém đầu một màn biến xác trong miệm phát ra một tiếng kinh hô nhưng mà cao thủ ở giữa chiến đấu thường thường liền làm một cái phân tâm cũng đủ để trí mạng nguy đình cái này ngây người một lúc bị triệu thông nắm lấy cơ hội hai đầu trường thương từ phía sau lưng một thương đâm vào xuyên ngực m à qua nguy đình túi đầu ngơ ngác nhìn trước ngực lộ ra nhốn máu đầu thương toàn thân lực lượng dần dần tiêu tán vừa mới chuẩn bị dùng hết còn sót lại toàn bộ khí lực trở lại chém ra cuối cùng một kiếm liền bị triệu thông một cước đá vào sau lưng lảo đảo ngã xuống đất trời đất quay cuồng ở giữa nguy đình ánh mắt thảm đạm tựa hộ tại bầu trời đem trông được gặp đạo kia đưa nàng từ nhỏ nuôi lớn thân ảnh nghĩa phụ và n h triệu thông thu hồi trường thương liếp m không có ý thương hương tiếc ngọc chút nào lại hướng hắn ngực thọc một thương xác định đã tử vong về sau quay người gia nhập đàm lỗ tử bên kia chiến trường đàm lỗ tử ngày bình thường bệ bộn nhiều việc tây s ư ờ n g chính vụ chân khí trình độ mặc dù đạt đến tiên tiên trung kỳ nhưng võ c ô n g chỉ là đồng dạng đơn độc đối đầu lưu hỷ dưới chương cái kia tiên tiên cao thủ có chút phí sức bất quá có triệu thông gia nhập đàm lỗ tử áp lực giảm nhiều nắm chặt trường kiếm nén giận ra tay hai người đè ép cái kia tiên tiên cao thủ đánh trong chốc lát liền đem nó chạm dưới kiếm a cùng lúc đó cách đó không xa truyền đến hết t h ẳ n một tiếng lưu hỷ dưới trướng cuối cùng một tên i tiên t i ê n cao thủ một nước vô ý bị mã tiến lương nắm lấy cơ hội s o n g kiếm lăng không chém thành hai nửa đến tận đây bốn tên i tiên t i ê n toàn bộ nga xuống mã tiến lương ba người gom lại cùng một chỗ liếc mắt cách đó không xa đã đem trường đao trở vào bao linh tu không để ý tới hắn quay đầu nhìn về phía cái cuối cùng chiến trường ẩm ẩm tông sư cấp độ chiến đấu cùng tiên t i ê n hoàn toàn không tại một cái cấp độ cái này lưu hỷ thực lực còn tại trước đó chết tại vũ hóa điển giới kiếm triệu hải an phía trên lại thêm hắn tu hành hấp công đại pháp vậy mà có thể cách không hốt công mặc dù vũ hóa điển cảnh giới vững chắc có quý hoa chân khí cơ khí hộ thể lưu hỷ hút không đi vũ hóa điển chân khí nhưng chân khí trong cơ thể vẫn như c ũ bị hấp công đại pháp dẫn động không cách nào tập trung cái này khiến vũ hóa điển phiền phức vô cùng dứt khoát trực tiếp không còn lấy chân khí áp chế mà là lấy quý hoa bảo điện bảy mươi hai đường kiếm pháp đối địch nhưng mặc dù như thế cái này lưu hỷ trước đó không biết hút nhiều ít cao thủ nội lực chân khí trong cơ thể phức tạp tựa như đánh không chết tiểu cường đồng dạng một bên t h ụ t h ư ơ n g một bên lại tại chậm rãi bản thân chữa trị cho nên mới tại vũ hóa điển trong tay kiên trì lâu như vậy nhưng đến lúc này chân khí không chiếm được bổ sung lưu hỉ cũng đã tiếp cận đèn cản dầu Bành. Rốt cục. lưu hỷ chân khí tiêu hao quá lớn hộ thể cương khí triệt để phá tái ra vũ hóa đ i ề n nắm lấy cơ hội không chút do dự một kiếm chém đúng ra lưu hỷ căn bản không kịp phản ứng trực tiếp bị chém bay ra ngoài trước ngực lần nữa nhiều một đầu đ ấ m máu lỗ hổng cơ hồ thấy xương suy bầu trời đêm bên trong hàn mang lóe lên lưu hỷ con n g ư ơ i phóng đại trơ mắt nhìn qua đạo kia kiếm quang bén nhọn tại trước mắt phóng đại ánh mắt sợ hãi nhưng đầu góc bên trong lại là trống rỗng căn bản không biết làm phản ứng gì chậm đã mùi máu tươi tràn ngập trong bệnh viện đông dưng vang lên một đạo trong sáng tiếng nói lập tức một đạo sáng trói ánh đao phá không mà đến ý đồ ngăn lại vũ hóa đ i ể n công kích làm cản mã tiến lương bọn người giận dữ trong nháy mắt rút kiếm muốn đậu chỉ là còn không chờ bọn họ đ ộ n g thủ một thân ảnh nhanh hơn bọn họ keng hai đạo sáng trói ánh đao tại bầu trời đem bên trong va chạm phát ra tiếng vang trói t h a i sau một khắc đinh thu kêu lên một tiếng đau đớn bị người tới một đ a o đẩy lui ra ngoài mười mấy bước trên mặt đất giống ra một loạt dấu chân thật sâu vũ hóa điền cũng nghe đến đậu tính nhưng vẫn không để ý tới cũng không nhìn người tới trường kiếm trong tay tật trả mà xuống tựa như các đậu hũ đồng dạng từ lưu hỷ c lưu h ỷ b i ể u lộng ố c trệ căn bản không phát hiện được đau đớn qua hồi lâu một đạo tơ máu mới từ cẩn cổ chậm rãi nở rộ sau đó chẳng được bao lâu xoay một tiếng đầu từ trên cổ rớt xuống chừng to mắt chết không nhắm mắt không đầu thi thể trong nháy mắt phun ra cao mấy thước máu tươi đế tử lưu h ỷ khí vận ba nghìn năm trăm không để ý đến đầu góc bên trong vang lên nhắc nhở vũ hóa điển trốn xa một chút phòng ngừa máu tươi nhiễm y phục của mình đem trường kiếm trong tay đưa cho bên cạnh đàm lỗ tử vũ hóa điển sau khi nhận lấy người đưa tới khăn lụa chậm rãi lau sạch sẽ hai tay của mình mới ngẩng đầu nhìn về phía phía trước kia hai cái khách không chỉ thấy kia là hai cái hình thể tương tự thanh niên khác biệt duy nhất chính là một cái mặc áo trắng tướng mạo tuấn lãng tựa như công tử văn nhã nắm một thanh đông doanh võ sĩ đao chính thức g i ậ n chừng mắt vũ hóa điển một người khác đầu đội áo t r o à n g mặc trường sa màu m đen thần sắc lạnh lùng trong tay hạn huyết bảo đao đã ra khỏi vỏ hiển nhiên vừa rồi xuất đao chạm lui đ ì n h tu liền là người này nhìn thấy hai người tạo hình vũ hóa điển mơ hồ đoán được thân phận của hai người nhưng không có để ý đem khăn lụi trả lại đàm lỗ tử thản nhiên nói dọn dẹp một chút chiến trường nhìn xem chết nhiều ít người vì sao mà chết kỹ càng ghi chép lại ngày mai bản tọa tiến cung di nhưng mà tiếng nói h t của hắn vừa rơi trên mặt đất một thanh trường kiếm đột nhiên phá không mà lên hướng hắn cực nhanh mà đến thanh niên biến sắc nhưng hắn còn chưa đ dừng thủ bên cạnh nam tử áo đen đã chém ra một đao đem trôi kiếm này chém thành mảnh vỡ m à ảnh theo mảnh vỡ bay tán loạn bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên vũ hóa điền lại tựa như người không việc gì nhìn xem thanh niên thần sắc lạnh nhạt ngươi là ai ngươi để bản tọa dừng tay bản tọa liền phải nghe ngươi nhiều lần bị khinh thị thanh niên áo trắng cũng lạnh xuống lạnh lùng nói ta chính là hộ long sơn trang đại nội mật thám đoạn thiên nai phụ c vương gia chi mệnh đến đây ngăn lại đồng s ư ở n g tranh c h ư ớ ngươi thân là tây s ư ở n g đ ố c chủ tự tiện đến đông s ư ở n g giết người nhưng có đem vương g i a để vào mắt hộ long sơn trang nghe thấy cái tên này bên cạnh mã tiến lương đám người sắc mặt đều là thay đổi một chút chỉ có vũ hóa điền không có chút nào dị sắc vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên a thiên tự số một mật thám đoạn thiên、ngai. Vũ Hóa đoạn thiên ngai m ặ lạnh lùng nói vương gia có tiên hoàng ngự tứ đan thư thiết quán cùng thượng phương bảo kiếm phụ t h ì sáng lập hộ long sơn trang bảo vệ đại minh giang sơn bất kỳ cái gì uy hiếp được đại minh giang sơn ổn định sự tỉnh đều thuộc về hộ long sơn trang quản vũ hóa điền sắc mặt cũng lạnh xuống thiết đảm thần hầu có thượng phương bảo kiếm ta tây s ư ờ n g cũng có hoàng thượng ngự tứ tiền trảm hậu tấu quyền lực hộ long sơn trang phụ trách giám thị thiên hạ bảo vệ đại minh giang sơn vững chắc ta tây s ư ờ n g cũng phụ trách giám sát bách quan có truy nã thẩm vấn xử quyết quyền lực mà lại bản tọa vẫn là hoàng thượng sắt phong tây s ư ờ n g nước chủ lệ thuộc trực tiếp hoàng thượng q u ả n hạ hộ long sơn trang muốn quản ta tây s ư ờ n g hỏi qua hoàng thượng không có cầm thiết đảm thần hầu ép bản tọa vũ hóa điền trong mắt sắt cơ lộ ra nhìn chằm chằm đoạn thiên nhai hai người lạnh lùng nói dựa theo chức vị bản tọa cùng thiết đảm thần hầu đồng cấp hai người các ngươi bất qu gặp thượng quan nên như thế nào ân cần thăm hỏi chẳng lẽ thiết đảm thần hầu không có dạy qua các ngươi quy củ sao lại có lần sau nữa b ả n tọa giết các ngươi như đồ heo chó đừng trách là không nói trước vậy đoạn tiên ngai sắc mặt hai người trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi nhưng ở vũ hóa điền kia tràn ngập chèn ép ánh mắt bên trong hai người thân thể rét run căn bản không còn dám thả cái gì lời hung ác thông qua cặp kia tràn ngập bá đạo cùng sát cơ con n g ư ờ i bọn hắn có thể cảm giác được vũ hóa điền là thật dám giết bọn hắn vũ hóa điền thực lực sâu không lương được lại thêm trong trận nhiều như vậy tây xưởng cao thủ nếu như vũ hóa điền muốn giết bọn hắn Phế vật. gặp hai người thật bị mình hai câu nói liền dọa đến không dám nói lời nào vũ hóa đ i ể n đáy mắt hiện lên một k i a khinh thường đến cùng chỉ là chu vô thị bồi dưỡng ra được vũ khí không trải qua nhiều ít đạo lý đối nhân xử thế liên gái này tâm tính khó trách tại nguyên kịch bên trong đều là bi kịch trở về nói cho thiết đảm thần hầu lưu hỷ là bản tọa giết nếu như hắn không phục ngày mai có thể cùng một chỗ tiến cung diệt thánh ngay trước bệ hạ đối mặt chỉ. còn có các ngươi nhớ kỹ bản tọa đêm nay nhắc nhở lần sau lại làm lấy bản tọa mặt hô to gọi nhỏ đừng trách bản tọa không cho thiết đảm thần hầu mặt mũi muôn mạng của các ngươi dứt lời vũ hóa điển không điển tây i tới sắc mặt khó coi hai người, phất phất tay, quay người đi ra phía ngoài. Chúng ta đi. ế p phất phất phía tục mặt tay, ta t sắc để Đúng. ý khó Chúng quay ra s ư ở n g đám người cấp tốc tụ tập bắt đầu có thứ tự rút lui đinh tu nhìn thoáng qua cách đó không xa quy hải nhất đao đ à o trong tay do dự một chút cũng đi theo người của tây s ư ở n g lưu ly đi đoạn thiên nhai cùng quy hải nhất đao đứng tại chỗ yên t ĩ n h mà nhìn xem người của tây s ư ở n g rời đi sắc mặt băng lãnh trong mắt tràn ngập lửa giận nhưng lại căn bản không dám phát tác t h ẳ n g đến người của tây xưởng hoàn toàn biến mất đoạn thiên nhai sắc mặt tông t m lạnh lùng mà liếc nhìn tây xưởng phương hướng trầm mà nói chúng ta đi trở về bẩm báo nghĩa phụ uy h ả i nhất đao liếc mắt nhìn hắn không nói một lời mũi chân điểm một cái tại nóc phòng mấy cái lên xuống biến mất tại bầu trời đ ê m bên trong đ ờ s bắt đầu trên thử nghiệm đề cử đề cử trong lúc đó chủ yếu nhìn đuổi đọc quyết định phải trăng tấn cấp vòng tiếp theo hy vọng mọi người không muốn nuôi sách mỗi một chương đều ấn mở đuổi đọc một chút tạ ơn các vị lã bản mặt khác sách mới kỳ cố định một chút thời gian đổi mới mỗi ngày hai canh phân biệt tại không giờ sáng cùng buổi chiều sáu điểm đúng giờ tuyên bố tấu trương xong chương m ư ơ i một thu phục đinh tu đông tây nhị hắn khoảng cách cũng không tính quá xa rốt cuộc đều sát bên hoàng cùng cũng liền nửa thành canh giờ công ph nhưng ở đông s ư ở n g đã tiêu ma không ít thời gian chờ vũ hóa điển trở lại tây s ư ờ n g lúc đã tiếp cận giờ dần đi đến tây s ư ờ n g cổng vũ hóa điển mắt nhìn còn theo ở phía sau trên vai khiêng lớn ngự lâm quần đ à o một mặt vô lại đinh tu dừng bước lại hỏi n g h ị thông suốt những người còn lại không hiểu nhưng đinh tu lại minh bạch vũ hóa ruộng ý tứ trên mặt vô lại thu liễm t r ầ mặc m một lát nhẹ gật đầu nói tại hạ phiêu linh nửa đời không ràng buộc cả ngày vì mấy lượng bạc vụn bun ba đại nhân nếu không vứt bỏ đinh tu nguyện gia nhập tây xưởng vì đại nhân hiệu lực vũ hóa điền từ chối cho ý kiến không ràng buộc chưa chắc đi đinh tu lần nữa chờ mặc lần này qua hồi lâu hắn mới mở miệng nói ra đêm nay cái kia là một đôi phi yến cầm y địa vệ là sư đệ của ta nguyên danh cứ gọi là đinh hiển sư phụ mười phần coi trọng hắn nhưng hắn cuối cùng lại làm tặc còn giết một cái đuổi bắt hắn cầm y địa vệ mạo danh thay thế trở thành cận nhất xuyên ta lần này vào kinh thành là chuẩn bị dẫn hắn trở về vũ hóa điền thẳng như nói hắn trở thành các ngươi người giang hồ chán ghét nhất cầm y địa vệ mà ngươi lại muốn gia nhập tây xưởng ngươi cũng đã biết người bên ngoài là như thế nào đánh giá tây xưởng biết đinh tu gật đầu vũ hóa điền nhìn xem hắn cho ta một cái gia nhập tây xưởng lý do bởi vì thông qua hôm nay tiếp xúc đinh tu nhìn ra được đại nhân cùng nghe đồn bên trong cũng không giống nhau đinh tu nói ồ vũ hóa điền nhiều h ứ n g t h ú nói cũng bởi vì ta không có giết người sư đ ệ không chỉ như thế càng nhiều hơn chính là một loại cảm giác đinh tu lắc đầu nói vũ hóa điền lông mày nhữ lại cảm giác đúng cảm giác đinh tu gật đầu nói tại hạ có thể cảm giác được đại nhân theo đuổi không phải chỉ là quyền lợi cùng danh vọng đơn giản như vậy nếu không đại nhân đêm nay sẽ không đắc tội hộ long s ơ trang thiết đảm thần hầu dù sao cũng là đường kim hoàng thượng hoàng thúc làm như vậy đối đại nhân hoạn lộ bất lợi ngay vậy vũ hóa điền hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái lập tức lại là lắc đầu nói đông tây nhị hán đều chỉ là hoàng thượng trong tay một tây đ a o muốn làm tốt cây đ a o này liền không thể cùng bất luận kẻ nào quá thân cận đối mấy vị kia vương g i a c à n g là như vậy đinh tu gật gật đầu đột nhiên nói nhưng tại hạ những ngày này ở kinh thành phóng đãng ngoài ý muốn phát hiện một sự kiện vị này thiết đảm thần hầu tại trong bóng tối thu thập các đại tướng quân chưng cư phạm tội ý đồ khống chế thiên hạ binh mã đại quyền bên cạnh mã tiến lương bọn người ngay vậy sắc mặt lập tức biến đổi vũ hóa điền cũng là ánh mắt máy liệt nhìn chăm chú đinh tu nói cái này sự tỉnh ngươi còn cùng ai nói qua? chưa từng cùng cái khác người nói qua đinh tu lắc đầu vũ hóa đ i ể n đôi mắt nhắm lại mơ hồ minh bạch đinh tu gia nhập tây sưởng mục đích người muốn ngăn cản việc này phát sinh đinh tu gật gật đầu nói người sống một thế luôn luôn phải làm những gì tại hạ hiện tại tựa hồ minh bạch sư đệ gia nhập cầm y d ì a về mục đích hắn sở cầu có lẽ cũng không chỉ là thằng quan tiến tức đơn giản như vậy nói đinh tu cười một cái tự dễ ước nói nói đến không sợ đại nhân cho cười đinh tu tuy chỉ là một giới vũ phu nhưng có lẽ bởi vì cũng là từ cái kia loạn thế sống tới cho nên không thể gặp những này thế tục nhỏ hèn cứ việc hiện tại thời đại liền đã đủ góc tối nhưng nếu là thiên hạ lại phát sinh dung chuyển chịu khổ gặp nạn thủy chung vẫn là dân chúng vô tội đinh tu sư thừa thích ra đao cửa này đao pháp là năm đó kháng uy danh tướng thích kê quang tướng quân c h u y ể n thừa đinh tu mặc dù bất tài nhưng cũng không muốn bôi nhọ cửa này đao pháp gia nhập tây sưởng là thiên hạ này bách tính làm chút gì cũng coi như đem thích kê quang tướng quân ý chí c h u y ể n thừa tiếp đi ngay vậy đám người đều trầm m ặ t lại đại minh là từ một cái cực kỳ dung chuyển niên đại tới mấy trăm năm nay đến không biết kinh lịch nhiều ít c h i ế o ạ n năm đó kháng uy danh tướng thích kê quang đích thật là một cái đáng giá khâm phục anh hùng dân tộc cũng là bởi vì những này tiên hiển kẻ sau tiến lên đại minh mới có thể chuyển thừa đến nay trầm mặc một lát vũ hóa điền nhìn về phía đinh tu nói không chỉ có là ngươi cùng ngươi sư đệ còn có ngươi sư bá lục văn chiêu sư phụ ngươi đinh bạch anh bọn hắn đều cùng ngươi có đồng dạng khát vọng lục văn chiêu là sư bá ta đinh tu sửng sốt một chút sư phụ hắn đinh bạch anh cũng chưa từng đã nói với hắn việc này không đúng vị này vũ đại nhân lại là làm thế nào biết sư phụ hắn danh tự nhìn xem đinh tu trong mắt kinh ngạc vũ hóa điền cũng không có quá nhiều giải thích chỉ là nhẹ gật đầu từ t ô nói những việc này ngươi về sau tự mình đi hỏi sư phụ ngươi đi nếu như bản toạn không sai ngày sau sư phụ ngươi có lẽ cũng tới kinh thành thậm chí khả năng đã tới nàng cùng ngươi sư bá lục văn t r i ề u đều đang l ư u đồ một kiện đại sự đại sự này đủ để ảnh hưởng đến đại minh dung chuyển nói đến đây vũ hóa đ i ể n nhìn về phía đinh tu ngươi muốn gia nhập tây sưởng nếu như tương lai bởi vì chuyện này cùng bọn hắn đi đến mặt đối lập ngươi lựa chọn như thế nào cái này đinh tu rõ ràng do dự một bên là sư môn của hắn một bên là hắn muốn đuổi theo theo đối tượng hắn cũng không biết nên lựa chọn như thế nào liền không có v ẹ toàn đôi bên biện pháp sao đinh tu nhịn không được hỏi có nhưng muốn nhìn bọn hắn có thể không thể nhìn thành hình thức nếu như đến cuối cùng bọn hắn vẫn là chấp mê bất ngộ bản tọa cũng sẽ không thủ hạ lưu t ì n h vũ hóa điền t h ẳ n g nhiên nói đinh tu trầm tư một lát chắp tay nói nếu như tương lai thật có một ngày này đại nhân có thể hay không cho bọn hắn một cơ hội ta nhất định sẽ hết sức khuyên can bọn hắn nếu như bọn hắn vẫn là quyết tâm cùng đại nhân đối đầu vậy liền cùng đinh tu không quan hệ vũ hóa điền trong mắt hiện hiện vẻ hài lòng thân sắc đinh tu người này mặc dù vừa chính vừa t à nhưng thực chất bên trong vẫn là trọng tình trọng nghĩa mà lại trong lòng cũng có dân tộc đại nghĩa nếu không phải như thế vũ hóa điền cũng sẽ không nghĩ tới muốn mời chào hắn về phấn sư môn bên kia chính như vũ hóa xem ở đinh tu trên mặt mũi vũ hóa điển có thể cho bọn hắn một lần lựa chọn thời cơ nếu như bọn hắn cuối cùng vẫn chấp mê bất ngộ cai nguyện là thư vương chịu chết đều muốn một con đường đi đến đen lời nói thì nên trách không chiếm được mình bất luận là vì tiền thân trong lòng khát vọng hay là bởi vì sách trước biết được lịch sử đi hướng nguyên nhân tại vũ hóa điển trong lòng vị tia thư vương đều tuyệt không phải đại minh hoàng đế nhân tuyển tốt nhất mà lại hắn giờ phút này hiệu chung chính là thiên khải hoàng đế bởi vì cái gọi là một triều thiên tử một triều thần ai cũng không nói chắc được thiên khải đế băng hà thư vương đăng cơ về sau mình vẫn sẽ hay không là tây sưởng đốc chủ thậm chí vị kia thư vương có thể hay không tha thứ mình tiếp tục còn sống sống lại một đời vũ hóa điền tuyệt đối sẽ không lại để cho người khác chúa tể vận mệnh của mình cho dù là hiện tại chủ tử thiên khải đế cũng tuyệt không cho phép cuối cùng sẽ có một ngày coi như không làm hoàng đế hắn cũng phải trở thành đại minh chân chính vua không ai cái này cũng liền chú định hắn cùng vị kia thư vương cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đi đến mặt đối lập vũ hóa điền nhìn về phía linh tu nói ngươi trước gia nhập tây sưởng tạm lĩnh nhị đương đầu trước đi về sau sự tỉnh sau này hay nói lời vừa nói ra mã tiến lương mấy người sắc mặt đều là biến đổi nhất là đàm lỗ tử hắn giờ phút này là nhị đương đầu đinh tu chiếm vị trí của hắn vậy hắn làm cái gì cái này vũ hóa điền nhìn về phía hắn nói đàm lỗ tử tây sưởng còn không có phó đốc chủ mấy ngày nay ta báo cáo bệ hạ ngươi liền kế nhiệm phó đốc chủ trước đi người v õ công đồng đạo nhưng năng lực làm việc khá lắm phó đốc chủ không nhất định cần phải có nhiều cao v õ công chỉ cần có năng lực là được nhưng tây sưởng các đại đương đầu nhất định phải đều phải có một mình đảm đương một phía thực lực bản tọa y tứ ngươi nhưng minh bạch đàm lỗ tử lập tức tự âm chuyển tình mặt lộ vẻ vui mừng vội vàng quỳ một chân trên đất chắp tay nói thuộc hạ tuyệt sẽ không cô phụ đốc chủ kỳ vọng vũ hóa điền hài lòng gật đầu đinh tu gặp vũ hóa điền giải quyết đảm lỗ tử chức vị vấn đề cũng lại không chần chờ đồng dạng quỳ một chân trên đất hành lễ nói thuộc hạ đinh tu tham kiến đốc chủ đứng lên đi vũ hóa điền khoát tay áo m ã tiến lương đứng ở bên cạnh mặc dù không có nói chuyện nhưng trong lòng cảm giác cấp bách tăng nhiều đốc chủ ý tứ đã rất rõ ràng tây sưởng các đại đương đầu dựa theo thực lực định xếp hạng đinh tu võ công đêm nay hắn đã từng gặp qua hết sức lợi hại coi như hắn đều không có nắm chắc tất thắng hiện tại hai người đại khái là tại sàn sàn với nhau. nhưng một khi đinh tu trước hắn một bước phá vỡ mà vào tông sư hắn lại đương đầu chi vị liền phải nhường lại nghĩ đến chỗ này mã tiến lương t h ở sâu trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định phải mau chóng đột phá tông sư tuyệt không thể bị đinh tu siêu đi lên vừa đúng lúc này đinh tu tựa như cũng lòng có cảm giác vô tình hay cố ý nhìn hắn một cái mã tiến lương không chút do dự trừng trở về ngươi nhìn cái gì tốt thời gian không sai bị lắm đều đi về nghỉ ngơi đi tối nay sự tỉnh ai cũng không cho phép chuyển ra ngoài c u y ể n ra ngoài cái này vũ hóa điền khoát tay á o nói đông xưởng bên kia tạm thời phái người nhìn chằm chằm điểm cái khác chờ hôm nay tiến cung diện thánh trở lại, hắn nói, đúng đốc chủ đám người cùng kêu lên chắp tay vũ hóa điện nhẹ gật đầu gặp giờ phút này khoảng cách hừng đông còn có một đoạn thời gian cũng liền trước quay về trong phủ ngồi xuống tu hành tối nay cùng lưu hỉ một trận chiến hắn mơ hồ đụng chạm đến một k i a võ đạo bình cảnh mà lại nội lực chuyển hóa làm quý hoa chân khí tốc độ cũng thay đổi nhanh hơn rất nhiều loại tình huống này hẳn là muốn đột phá vũ hóa điện chuẩn bị thử nhìn một chút có thể hay không thừa thế x ố n g lên đột phá đến tông sư hậu kỳ đại minh kinh thành tại khoảng cách hoàng cung chính năm mới tới gần bên tường thành vị trí có một tòa chiếm diện tích cực lớn sơn trang đây chính là đại minh tiếng t â m lừng lấy hộ long sơn trang thiết đ ạ m thần hầu đất phong lúc này hộ long sơn trang ở giữa đại điện bên trong đèn đ u ố c sáng trưng một tên người khoác hắc kim áo mang bảo đầu đội vương miện tướng mạ o u y nghiêm khí độ bất p h ả m nam tử ngồi ngay ngắn ở phía trên vương tọa phía trên yên t ĩ n h chờ đợi tại cái này để phòng xâm nghiêm hộ long sơn trang có thể có tư cách ngồi ở vị trí này không cần nhiều lời người này dĩ nhiên chính là đường kim hoàng đế hoàng thúc đại danh đỉnh đỉnh thiết đảm thần hầu chu vô thị quắc quắc không biết quá khứ bao lâu ngoài điện đột nhiên chuyển đến hai đạo tiếng xé gió. sau đó hai thân ảnh tiến thẳng vào đại điện ở giữa hai người này thình lình chính là phụng mệnh tiến về đông s ư ở n g ngăn lại náo động đoạn thiên nhai cùng quy hải nhất đao thiên n h a i một đao bài kiến nghĩa phụ nghe thấy hai người thanh âm vương tọa phía trên chu vô thị c h ậ m rãi mở mắt n g u y ệ t phiếu cầu khen thưởng t ấ u chương xong chương một ư ơ i hai thiết đ ạ m thần hầu chu vô thị đứng lên đi nhìn qua phía dưới đoạn thiên nhai cùng quy hải nhất đao chu vô thị c h ậ m rãi mở miệng thanh âm nặng n ề h ơ nghiêm tạ nghĩa phụ hai người đứng dậy nhưng sắc mặt vẫn như cũ có chút khó coi chú ý tới hai người thần sắc không đúng chu vô thị đôi mắt nhắm lại hỏi nhiệm vụ thất bại rồi hai người l i n g nhau cuối cùng vẫn tương đối nói nhiều đoạn thiên nhai chống đỡ tất cả hắn lên trước một bước chắp tay nói triệu tính trung giết lý trung sau đó tây sưởng đốc chủ vũ hóa điền đột nhiên nhúng tay triệu tính trung cùng lưu hỷ đều chết tại vũ hóa điền trong tay vũ hóa điền chu vô thị nhúng mày đầu góc bên trong đột nhiên nhớ tới một đạo khí chất không tầm thường tuấn mỹ thân ảnh hắn đối vũ hóa điền ấn tượng còn dừng lại tại hoàng đế thành lập tây xưởng sắc phong vũ hóa điền là tây xưởng đốc chủ thời điểm nhưng gần đây nửa năm qua tây xưởng vẫn luôn mười phần địa thấp mà vị này tây xưởng đ tựa hồ là cùng hoàng đế sùng ái nhất vạn quý phi cấu kết ba ngày hai đầu tiên cung bởi vậy tây sưởng thành lập nhanh thời gian nửa năm cũng chưa từng làm ra qua cái gì quá lớn thành tích ngược lại là kia vũ hóa điển không biết từ nơi nào chiêu mộ một chút giang hồ cao thủ tây sưởng thực lực tăng lên không ít nhưng cái này vũ hóa điển làm sao lại đột nhiên đ ú n g tay đông sưởng sự tỉnh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cẩn thận nói một chút chu vô thị nhìn về phía đ o ạ n thiên ngai trầm giọng nói ra vâng đoàn thiên ngai không dám g i u diếm lập tức đem hắn tối nay chứng kiến hết thạy còn có hộ long sơn trang ám từ chỗ điều tra đến một chút tình huống đều nói cho chu vô thị chu vô thị nghe xong lông mày chăm chú nhăn đến cùng một chỗ chậm rãi nói nói như vậy đông xưởng nội đấu hoàn toàn là cái này vũ hóa điền một tay bày kế đây cũng không phải đoạn tiên n g a y lắc đầu nói vạn dụ lâu chết tại kia triệu h ả i an trong tay hoàn toàn là một cái ngoài ý m u ố n mà triệu tĩnh trung cùng lưu hỷ đã sớm đối đông xưởng đốc chủ chi vị ngấp nghẽ đã lâu vũ hóa điền chỉ là mượn nhờ điểm này để bọn hắn lẫn nhau nội đấu cuối cùng mới ra mặt thu thập tàn g cuộc nhất cử trừ đi triệu tĩnh trung cùng lưu hỷ ngay vậy chu vô thị đôi mắt có chút neo lại bùn vương ngược lại là coi thường vị này tây xưởng đốc chủ nửa năm trước bách quan hướng hoàng đế c h ỉ n h lên khuyên ngăn xóa đông s ư ở n g mà hoàng đế trải qua điều tra cũng cảm thấy đông s ư ở n g thế lực quá lớn liền thành lập tây s ư ở n g muốn đ ổ áp chế đông s ư ở n g nhưng nửa năm qua này tây s ư ở n g làm việc khiêm tốn một mực chưa từng làm ra cái gì thành tích người sáng suốt đều nhìn ra được đông s ư ở n g như trước vẫn là cái kia đông s ư ở n g bằng tây s ư ở n g chỉ sợ còn không áp chế nổi đông s ư ở n g bao quát chu vô thị cũng cho rằng như thế bởi vậy hắn ngay tại đông s ư ở n g t r ô n xuống ám tử cũng chính là đông s ư ở n g nhị đương đầu lưu hỷ hy vọng một ngày kia có thể đem đông xưởng trưởng không tại hắn tay bên trong lưu hỷ hấp công đại pháp liền là hắn truyền thụ cho bất quá vì phòng ngừa lưu hỷ tương lai phản bội hắn truyền thụ cho hấp công đại pháp chỉ là không chọn bài bản bất quá bởi vì hấp công đại pháp cường hãn đặc tính dù chỉ là không chọn bài bản lưu hỷ cũng dựa vào hấp công đại pháp tại ngắn ngủi thời gian nửa năm đã đột phá tông sư cấp độ mấy ngày trước đây nhận được vạn dụ lâu vẫn là tin tức chu vô thị lập tức liền ý thức được cơ hội tới hắn chuẩn bị mượn cơ hội này nâng đỡ lưu hỷ leo lên đông sưởng đốc chủ c h i vị cho nên liền bắt đầu b ầ c ụ nhưng lại không nghĩ rằng vậy mà lại bị vũ hóa điển mạnh thọ một chân vào phá hủy kế hoạch của hắn hơn nữa còn ngay cả lưu hỉ cũng thời gian vậy mệnh vậy chu vô thị trong lòng hít một tiếng lắc đầu tạm thời không suy nghĩ thêm nữa việc này một cái lưu hỉ mà thôi chết cũng liền chết một cái ám tử không có còn có những biện pháp khác hắn là chu vô thị như thế nào có thể bị cái này khu khu một điểm ngăn trở liền có thể đánh bại bất quá cái này vũ hóa điền mạnh thò một chân vào hắn muốn làm gì chu vô thị cao mày nói coi như đông xưởng có tư cách kế nhiệm đốc chủ c h i vị người chết hết chẳng lẽ hoàng đế còn có thể để hắn lại trường khống đông xưởng hay sao đoàn thiên ngai cùng quy hải nhất đao không nói gì bọn hắn cũng không biết vũ hóa điền đến tột cùng là muốn làm gì bất quá nhớ tới vũ hóa điển trước khi đi lúc trước phách lối tư thái đoạn thiên n g a i trong lòng liền không khỏi n ộ khí dâng lên nhịn không được đem vũ hóa điển nói tới những lời kia y nguyên không thay đổi nói cho chu vô thị chu vô thị nghe vậy ánh mắt cũng là lạch lẽo ngay cả bổn vương đều không để vào mắt chỉ là một giới t h i ê n hoạn hắn từ đâu tới lực lượng chu vô thị lạnh lùng nói đoạn thiên n g a i cắn răng nói nghĩa phụ người này ngang ngược càng rỡ gia tâm mừng mừng nếu không tiến hành chế tài đợi một thời gian chỉ sợ lại là cái thứ hai ngụy trung hiển cùng vạn dụ lâu đến lúc đó không biết có bao nhiều vô tội quan viên muốn chết ở trong tay hắn chu vô thị nhìn về phía một mặt phẫn nộ đoạn thiên n g a i đôi mắt nhắm lại nói thiên ngai tâm cảnh của ngươi loạn đoạn thiên ngai khẽ giật mình lập tức ép buộc mình tỉnh táo lại chắp tay nói nghĩa phụ thật sự là kia vũ hóa điển khinh người quá mức ngay cả nghĩa phụ hắn đều không để vào mắt tối nay ta cùng một đao suýt nữa liền không về được hắn không dám nói mình là bởi vì vũ hóa điển cuối cùng cái kia tràn ngập bá đạo cùng sát cơ ánh mắt có âm ảnh hắn chưa bao giờ thấy qua một người trong mắt sẽ có loại này ôm đồm thiên hạ bá đạo cùng thấu xương sát cơ cùng tồn tại hắn có loại dự cảm vũ hóa điển nếu là không chết Tương lai tuyệt đối sẽ trở thành một phương p h á c loạn thiên hạ tiêu hùng thật giống như mười năm lúc trước vị dành tiếng vô lượng cựu thiên tuế n g u y trung h i ề n chu vô thị thật sâu nhìn hắn một cái thản nhiên nói có hộ long sơn t r ẳ n g tại bằng hắn vũ hóa đ i ể n còn lại không nổi sóng gió gì đông s ư ở n g phát sinh náo động tiếp xuống trong chiều có thể sẽ không bình tĩnh ngày mai bổn vương sẽ tiến cung diện thánh thương nghị việc này về phần cái này vũ hóa đ i ể n chỉ cần hắn không làm nguy hại đại m i n h sự t ì n h tạm thời trớ trêu cho hắn ngày sau nếu có thời cơ bổn vương sẽ hướng b ậ hạ trình lên khuyên ngăn xóa tây xưởng đại minh có một cái hộ long sơn chẳng như vậy đủ rồi đoàn tiên ngai khẽ giật mình lập tức gật đầu nói đúng nghĩa phụ chu vô thị thu hồi ánh mắt ánh mắt chuyển di ra đến bên ngoài đ ê m đen như mực lỗ hổng bên trong lồng ngực có chút chập trùng nhanh tố tâm chờ lấy b u ồ n vương chỉ cần b u ồ n vương lên làm hoàng đế nhất định đem hết toàn lực tìm thiên hương đậu khấu để ngươi có thể tỉnh lại đem qua đông s ư ở n g phát sinh đại quy mô chiến đấu mặc dù là tại đông s ư ở n g nội bộ tiến hành nhưng vẫn là đưa tới không nhỏ động tĩnh chỉ cần hưu tâm chú ý người của đông s ư ở n g cơ bản đều biết đông xưởng phát sinh dung chuyển cùng lúc đó vạn dụ lâu chết tại long giang thủy sư xưởng đóng tàu một chuyện cũng không biết bị ai chuyển ra ngoài đông xưởng từ trước đến nay ngang ngược tàn rỡ mượn quyền trong tay lạm sát kẻ vô tội bách quan đối hắn hận thấu xương bây giờ biết cái này sự t ì n h bọn hắn nơi nào sẽ bỏ lỡ cái này chèn ép đông xưởng thời cơ cùng ngày chiều hội phía trên lập tức liền có quan viên hướng hoàng đế báo cáo cái này sự t ì n h thậm chí có người hướng hoàng đế trình lên quân y ngăn mời hoàng đế xóa đông xưởng mà hoàng đế biết được việc này về sau long nhan giận dữ lập tức hạ lệnh t r a rõ việc này đối bách quan đề nghị xóa đông xưởng một chuyện bỏ mặc đông xưởng xây dựng nhiều năm như vậy như thế nào dễ dàng như vậy xóa mà lại đông xưởng mặc dù đối ngoại ngang ngược càn rỡ mượn trong tay quyền lợi làm sàng làm vậy nhưng đối hoàng đế vẫn là mượi phần trung tâm xóa đ hoàng đế đi nơi nào tìm tốt như vậy làm nào thế là vẹn vẹn nửa cách giờ liên quan tới đông s ư ở n g mấy ngày nay tình báo liền b à y tại hoàng đế trước mặt b à n bên trên khi biết được trong chuyện này còn có tây s ư ở n g cái bóng về sau hoàng đế lập tức hạ lệnh tuyên tây s ư ở n g đốc chủ vũ hóa điển vào cung i ý kiến tây s ư ở n g đốc chủ phụ vũ hóa điển lẳng lặng mà ngồi tại tu luyện tinh thất bên trong quanh thân bao phủ một tầng lúc sáng lúc tối băng trắng chân khí khí tức cũng là t r ậ t mạnh chất yếu không biết quá khứ bao lâu vũ hóa điển từ từ mở mắt hai đạo tinh quang từ đáy mắt chợt lóe lên đột phá hệ thống mở tài liệu ra bảng đinh túc chủ vũ hóa đ i ệ n cảnh giới t ô n g sư hậu kỳ võ học đồng tử công viên mãn quý hoa bảo điện viên mãn cước đoạt khí vật sáu năm trăm tám mươi tám nhìn qua hệ thống giao diện biểu hiện tư liệu bảng vũ hóa đ i ệ n t h ở p h à o một hơi lúc đầu đồng tử công nội lực đã có tiếp cận chừng hai phần ba đều chuyển hóa thành quý hoa c h â n khí nhìn đến trước đó phán đoán cũng không có sai đợi đến toàn bộ nội lực chuyển hóa hoàn thành h ắ n hẳn là liền có thể đạt tới tôn g sư đình phong về phần đại tôn g sư khả năng lớn là không thể nào quý hoa bảo điện cực hạn liền là tôn sư đình phong muốn trở thành đại tôn sư chỉ có đi ra võ đạo của mình con đường hoặc là tại người k h á c công pháp cơ sở bên trên tiến hành càng ngộ tiến thêm một bước mới có tư cách xưng là một phương đại tông sư cảnh giới này cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá nếu không hộ long sơn trang vị kia cũng không trở thành nhiều năm như vậy một mực kẹt tại tông sư đình phong không cách nào đột phá khí vận cũng không đủ r ú t thưởng nhìn xem vẹn vẹn hơn sáu cấp đ o ạ t khí vận vũ hóa điền lắc đầu bất đ á c dĩ cái này khí vận xác thực không phải dễ dàng đạt được như vậy đêm qua r ế t lưu hỷ cũng vẹn vẹn chỉ thu hoạch được hơn ba khí vận còn nhất định phải là hắn tự mình rét mới có thể cấp đoạn khí vận vâng không mà nói nếu là tăng thêm triệu tinh trung hai huy ngụi xem ra sau này đến nghĩ một chút biện pháp nhân vật mấu chốt tật lực vẫn là giữ lại ta tự mình tới giết vũ hóa điền trong lòng chầm tư một lát sau hắn quan bế hệ thống đi ra tính thất đối diện liền bắt gặp một mặt lo lắng đàm lỗ tử đốc chủ vũ hóa điền nhịu nhữ mày chuyện gì như thế nào bối t ố i đàm lỗ tử lo lắng nói trong cung người đến hoàng thượng triệu ngài vào cung vũ hóa điền sửng sốt một chút hắn nguyên bản liền định hôm nay vào cung i ý kiến chỉ là dựa theo đại minh pháp lệnh h o à n quan là không thể tham chính bởi vậy hắn nguyên kế hoạch là chuẩn bị đợi đến hạ hướng về sau lại tiến cung d i ệ n thánh không nghĩ tới hoàng thượng tự mình phái người đến mời đàm lỗ tự ánh mắt lo lắng tiếp tục nói đốc chủ trong cung truyền đến tin tức đêm qua đông s ư ở n g sự t ì n h bị hoàng thượng biết vạn dụ lâu tin chết cũng không biết bị ai truyền ra ngoài hoàng thượng triệu ngài vào c u n g có lẽ là h ỏ i tội bản tọa tự có chủ trương không có việc gì đi thôi nói vũ hóa điền trực tiếp đi ra phía ngoài sắp mặt mười phần bình tĩnh nên tới đều x é tới Hán chuẩn hôm nguyên bản liền chuẩn bị hôm nay đem Đông Sưởng bị đem sự trên ì n lên, hiện h báo cáo đi lên. Hiện tại t o n cung cũng chỉ là sách trước biết thôi, không ảnh hưởng được cái gì. Hết thể đều còn tại hán trường không g gì. chỉ sách trước được cái đều vị kia biết thôi, tại Hết thể lá b trong. Trên sách nói nếu như không phải phú nhị lại như vậy tất cả thành công đều là bởi vì hậu thiên cố gắng cho nên nói hôm nay ngày mai ta c h ư a hết nghỉ ngơi hậu thiên lại cố gắng câu đổi đọc mọi người không muốn nuôi sách ra thấu chương xong chương mười ba diện thánh đông s ư ở n g tân nhiệm đốc chủ đông s ư ở n g tây s ư ở n g cùng cầm y địa vệ cái này hai nhà máy một vệ đều là hoàng đế thất vân dù tại triều đình tạm giữ trước nhưng trực tiếp thụ mệnh tại hoàng đế không về bất luận cái gì triều đình cơ cấu q u ả n h ạ t bất quá cái này cũng có một cái t ệ chỗ bởi vì chỉ nghe mệnh tại hoàng đế cho nên hoàng đế sùng tín ai ai quyền lợi càng lớn hơn t ỷ như trước đó vạn dụ lâu bởi vì hắn từ nhỏ đã phục thị hoàng đế mà lại bản thân năng lực cũng không yếu cho nên lần thụ hoàng ân hoàng đế phế trừ ngụy trung hiền về sau trực tiếp để hắn kế nhiệm đông s ư ở n g đốc chủ trưởng quản đông s ư ở n g cứ việc về sau hoàng đế nhìn ra đông s ư ở n g quyền thế quá lớn cố ý thiết lập tây xưởng cố ý chèn ép đông xưởng thế lực nhưng vạn dụ lâu vẫn như cũ cực thụ hoàng đế sùng tín tiến hoàng cung liền cùng về nhà mình đồng dạng ngược lại vũ hóa điển chỉ là dựa vào vạn quý phi quan hệ mới trở thành tây s ư ờ n g đốc chủ cùng hoàng đế kỳ thật cũng không quá quen thuộc tổng cộng đều chưa thấy qua vài lần bất quá nửa năm qua này ấn lệ mỗi tháng đều muốn tiến cung báo cáo công tác đối hoàng cung ngược lại cũng không trở thành lạ l ắ m cự tuyệt đến t r u y ề n chỉ tiểu thái giám dẫn đường vũ hóa điển mang lên thánh chỉ, một mình đi đến hoàng cung lúc này đại khái là giờ thịnh đã qua t ả o chiều thời gian lúc này hoàng đế bình thường đều tại cản thanh cung xử lý chính vụ bởi vậy vũ hóa điển trực tiếp thẳng đi đến cản thanh cung cản cung vào chỗ tại bách quân vào triều thái hòa điện đằng sau thủ vệ m ư ơ i phần sông、nghiêm. khi bích huy hoàng đại địa trước sớm có một cái lao thái giám chờ đợi ở đây ước chừng sờ hơn sáu mươi tuổi nhìn thấy vũ hóa điền đến đây vội vàng lên trước hành lễ thần sắc cung kính nô tỷ tham kiến vũ công công lao thái giám tên là tạo phong phụ trách hoàng công vụ án thu phát vũ hóa điền cũng nhận biết trước đó chưa từng quá mức để ý nhưng lần này cố ý đánh giá một phen vũ hóa điển không khỏi hơi kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện cái này lão thái giám thực lực cũng không yếu chân khí trình độ vậy mà cũng đạt tới t ô n g sư cấp độ dáng vẻ nhưng dạng này người lại còn trong cung phụ trách loại này tầng dưới chốt nhất công việc cái này có chút kỳ quái trước đó hoặc có lẽ là bởi cảnh giới võ đạo quá thấp đối hoàng cung cũng không có bao nhiêu lòng tính sợ nhưng từ khi tu luyện quỷ hoa bảo điển vũ hóa điển thực lực cùng tầm mắt đều không giống dĩ vãng bây giờ lại đến hoàng cung lập tức liền phát hiện những này trước đó chưa từng chú ý tới chi tiết khó trách qua nhiều năm như vậy mặc kệ trên giang hồ lại như thế nào loạn cái này đại minh hoàng cung từ đầu đến cuối vững như thái sơn bị người giang h ồ coi là cấm điệm cái này hoàng cung đại nội quả thật là ngọa hổ tàng long a vũ hóa điền thật sâu mà liếc nhìn cái này lao thái giám hỏi không biết bệ hạ có đó không tào phong cung tính nói hoàng thượng ngay tại xử lý chính vụ vũ công công chờ một chút nô tỷ tiến đến thông báo vũ hóa điền khẽ gật đầu làm phiền vũ công công nói quá lời tào phong nói xong quay người vội vàng chạy vào càn thanh cung chẳng được bao lâu tào phong lại nhỏ chạy ra thấp giọng nói vũ công công hoàng thượng viên ngài đi vào vũ hóa điền gật gật đầu sửa sang lại một chút quần áo liền hướng bên trong đi đến cái này bên người tảo phong do dự một chút đột nhiên nhỏ giọng nhắc nhở vũ công công bậy hạ nhìn tựa hồ tâm tình không tốt lắm vũ hóa điền bước chân dừng lại lập tức gật gật đầu đa tạng dứt lời trực tiếp bước vào bên trong đại điện đại điện cực kỳ trống trải mặt đất sạch sẽ như gương h o a n g đ ỏ hai màu là đại điện chủ sắc điệu t i ê n tinh thiêu đốt đèn lồng cùng trong điện đứng hầu hoạn quan cung nữ để cái này tịch liêu không gian nhiều một tia sinh khí vũ hóa điền ngầm đầu nhìn lại đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt chính là một t o à rộng lượng long án phía trên bảy đầy tàu trương tại kia long án đằng sau là một đạo người khoác và đầu đội chỗ ngọc trên mũ miệng uy nghiêm thân ảnh bên cạnh thì là đứng lặng lấy một vị mặc đỏ thấm giao nhau háo mãng bảo h o ạ n quan cái này hoạn quan khoảng bốn mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g nhưng chẳng những không có cái khác thái giám mềm mại đáng yêu ngược lại hồng quang đầy mặt khí độ m ư ờ i phần bất p h ẳ m vũ hóa điển tinh tế cảm ứng một phen phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu vị này lao thái giám tu vi không khỏi trong lòng hơi rét mà lại nhất làm cho vũ hóa điển cảm thấy kỳ quái l ạ tại cái này lao thái giám trên thân hắn cảm thấy một tia hết sức quen thuộc khí cơ nhưng lúc này cũng không có thời gian lưu cho hắn nghĩ lại chỉ là có chút nhìn lướt qua hắn liền đem ánh mắt chuyển rời đến long án đằng sau đạo kia uy nghiêm vô tận thân ảnh phía trên chậm rãi lên trước đi vào long án trước mặt quỳ xuống c h ắ p tay hành lễ nô tỷ vũ hóa điển b á i kiến bệ hạ hắn mặc dù là tây s ư ờ n g đ ố c chủ quan cư chính tam phẩm nhưng hoạn quan thân phận liền là như thế nói khó nghe một ít liền là hoàng đế gia nô gặp mặt hoàng đế đều lấy nô tỷ tương xứng không nói xưng thần thậm chí liên xưng ta tư cách đều không, có. Trong điện hoàn toàn yên đều không có vẫn như cũ cẩn thận lặn xem trong tay tàu trường tựa hồ căn bản không nghe thấy vũ hóa điển thanh âm bên cạnh lao thái giám cũng là nhìn không c h ư ớ c mắt thờ ơ l ạ n h nhạt vũ hóa điện sắc mặt cung kính đồng dạng không có một tia dư thừa biểu lộ cùng động tác cứ như vậy yên tĩnh chờ. nhưng không người chú ý cái tia bao phụ tại tay náo hạ trắng non hai tay lại là có chút gấp mấy phần trong lòng có không biết tên họa diễm đang t i ê u đốt đây chính là hoàng quyền bên ngoài hắn là để người tránh không kịp tây s ư ờ n g đốc chủ coi như đối mặt hộ lòng sơn trang v ị kia thiết đ ạ m thần hầu hắn cũng có thể không nể mặt mũi nhưng ở vị này chúa tề đại minh hoàng đế trước mặt hắn cũng chỉ có thể đảng hoàng quỳ thậm chí không dám có một tơ một bất mãn. Bởi vì hắn hiện tại có hết thạy đều là vị này đại minh hoàng đế ban cho phàm là hắn giờ phút này dám biểu hiện ra cái gì một tia bất mãn chỉ sợ bên cạnh vị tia lao thái dám lập tức liền sẽ ra tay phế đi hắn mà vị này đại minh hoàng đế tuyệt đối ngay cả mí mắt cũng sẽ không nháy một chút bởi vì đối vị hoàng đế này mà nói hắn muốn chỉ là một đầu có thể trung thực nghe lời làm về chó về phần con chó này là ai hoàng đế cũng không thèm để ý nhưng cuối cùng sẽ có một ngày hắn nhất định sẽ đánh vỡ loại chói buộc này không tiếp tục để bất luận kẻ nào chúa tể sinh tử của hắn giờ khắc này vũ hóa điền trong lòng đối quyền lợi cùng thực lực truy đổi n ả y lên tới một cái cực điểm không biết quá khứ bao、lâu. chu do hiệu thả tay xuống bên trong tấu trương tựa hồ lúc này mới chú ý tới trước mặt quỳ một người liếc mắt long á n phía sau vũ hóa điền thản nhiên nói đứng lên đi trong điện nguyên bản không khí khẩn trương trong nháy mắt tiêu tán t r ố n g không tạ bệ hạ vũ hóa điền lần nữa hành lễ sau đó mới đứng người lên đồng thời đánh giá đến vị này tạm thời chúa tể mệnh vận hắn thiên khải hoàng đế chỉ thấy chu do hiệu thoạt nhìn cũng chỉ hai mươi mấy tuổi bộ dáng nhưng đã có một loại độc thuộc về hoàng đế uy nghiêm khí độ chỉ là hai đầu lông m ạ n lại mơ hồ mang theo vài phần không thuộc về cái tuổi này bệnh trạng cùng tái nhật vũ hóa điền biết vị này thiên khải hoàng đế từ nhỏ thân thể liền không tốt lắm. những năm này liền không đình chỉ qua dùng thuốc thế nhưng là thuốc ba phần độc vị này thiên khải hoàng đế có thể chống đến hiện tại chỉ sợ sớm đã là ngoài mạnh trong yếu có thể sống thêm bao lâu ai cũng không nói chắc được nếu không cũng sẽ không nghĩ tới tại hiện tại cái này chiều cúm hỗn loạn thời điểm còn chuẩn bị xuất cung đi du ngoạn dài sầu vũ hóa điền thu hồi ánh mắt túi đầu xuống yên t ĩ n h mà nhìn xem trước mặt long án chờ lấy vị này thiên khải đế tra hỏi chu do hiệu nhìn hắn c h ầ m chằm một hồi sau đó mới lên tiếng ngươi biết chấm vì sao tuyên ngươi tiến cung a vũ hóa điền trầm mặn một chút gật đầu nói biết bởi vì đông xưởng sự tình chu do hiệu thản nhiên nói vạn dụ lâu bỏ mình một chuyện ngươi hẳn là đã sớm b i ế ta t vũ hóa điền gật đầu vâng chu do hiệu ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ kia vì sao không còn sớm vào cung báo cáo vũ hóa điền giải thích nói bởi vì thần ngẫu nhiên biết được ám sát vạn công công mấy tên giang hồ thích khách tại giết vạn công công về sau liền trong bóng tôi tiềm nhập kinh thành tiếp tục đâm giết người của đồng s ư ở n g vì phòng ngừa đánh cỏ động rán nô tỷ mới không có lộ ra dự định đem bọn này giang hồ tặc tử một mẹ hốt gọn sau đó lại tiến cung bầm báo bệ hạ vậy cái này bầy giang hồ tặc tử hiện tại chết sao chết vũ hóa điền trả lời Chu、do、Hiệu thật Do sau â u u nhìn q Vũ việc cũng Hóa không nhưng không hoài nghi việc này chân tự tính. Những h nói có Điển, này gì, c tự y này ệ n cũng hắn cũng tự tin vũ hóa Điển không có được, Vũ Hóa thể tra tự d á một lừa Sau gạt hắn. m lúc lâu chu do hiệu lại nói đông s ư ở n g nội loạn một chuyện là ngươi trong bóng tối bảy kể à. vũ hóa điền trong nháy mắt lại quỳ xuống sắc mặt nghiêm túc chắp tay nói nô tỷ không dám nếu như nô tỷ nghĩ đối đông s ư ở n g đậu thủ ngày đó tại đại giác tự g i ế t đám kia giang hồ thích khách thời điểm liền có thể rết đông xưởng phó đốc chủ lý trung tuyệt sẽ không đợi đến đông xưởng nội loạn lại ra tay chu do hiệu cười lạnh một tiếng vậy ý của ngươi là đông xưởng phát sinh nội loạn giờ phút này đông s ư ở n g mấy cái người chủ sự toàn bộ bọn mình đều là bọn hắn gieo gió gặp bão vũ hóa điền trầm giọng nói đông s ư ở n g phó đốc chủ lý trung đại đương đầu triệu tĩnh trung cùng nhị đương đầu lưu hỷ là vì tranh đoạt đốc chủ chi vị mới có thể dẫn phát đông s ư ở n g nội l o ạ n trong đó lý trung là bị triệu tĩnh trung giết chết mà lưu hỷ cùng triệu tĩnh trung tuy là chết tại nô tỳ trong tay nhưng cũng là sự tỉnh ra có nguyên nhân nô tì nhận được tin tức dẫn người chạy tới đông xưởng lúc bọn hắn đã giết lý trung dựa theo đại minh pháp lệnh n g ư sát t h ư ợ n n chính là tội chết vì phong tỏa tin tức làm nô tì đuổi tới đông xưởng lúc bọn hắn muốn giết nô tì diệt khẩu, nô tì vì tự vệ. mới có thể thất thủ giết bọn hắn chu do hiệu lạnh lùng nói vậy ngươi lại là như thế nào biết được đông s ư ở n g nội loạn ngươi đừng nói cho chấm đây cũng chỉ là t r ù n g hợp vũ hóa điền trầm m ặ t một chút nói nô tỷ phụng mệnh chấp trường tây s ư ở n g phân đi đông s ư ở n g một bộ phận quyền lợi đông s ư ở n g đốc chủ vạn dụ lâu không quen nhìn nô tỷ đã lâu sớm đã phái người tại tây s ư ở n g lưu lại ám tử nô tỷ vì tự vệ cũng chỉ có thể phái người tại đông s ư ở n g cũng lưu lại nhãn tuyến đông xưởng nội loạn một chuyện cũng là từ nhãn tuyến trong miệng biết được chu do hiệu cười lạnh nói t u t chấm sáng lập đông tây mỹ hán cho các ngươi tiền trảm hậu tấu quyền lợi không nghĩ tới chấm giao phó cho quyền lợi. lại biến thành vậy các ngươi tranh quyền đoạt thế công cụ vũ hóa điển ngươi có biết tội của ngươi không chu do hiệu quát chói thai một tiếng vũ hóa điển cũng không phản bác bình tĩnh chắc tay nô tỷ biết tội chu do hiệu lạnh lùng nhìn qua hắn qua hồi lâu mới nói đừng tưởng rằng ái phi của chấm coi trọng ngươi liền có thể ỉ vào chấm cho quyền lợi của ngươi làm sàng làm b ậ y chấm có thể dịu ngươi thợ vị cũng tương tự có thể dẫn ngươi xuống dưới không nên quên quyền lợi của ngươi là chấm đưa cho ngươi vũ hóa điển trong mắt lóe lên một tia lanh ý túi đầu nói thần minh mạch chu do hiệu lạnh lùng nói việc này dừng ở đây đông xưởng sự tỉnh chấm sẽ xử、lý. nói chu do hiệu mắt nhìn đứng bên cạnh lao thái giám phân phó nói tào chính thuần ngươi tạm thời kế nhiệm đồng xưởng đốc chủ trưởng quản đồng xưởng tào chính thuần vũ hóa điền nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía kia lao thái giám con ngươi kịch liệt co dù lại khó trách hắn lúc này rốt cuộc biết mình mới vừa cảm giác được quen thuộc khí cơ từ đâu mà đến rồi nếu như nhớ không lầm tào chính thuần tu luyện võ công chính là thiên cương đồng tử công tiền thân trước đó tu luyện không c h ọ n vẹn bản đồng tử công là tào chính thuần truyền thừa tào chính thuần cũng không chú ý vũ hóa điền biểu lộ nghe vậy hắn vội vàng đi ra cùng vũ hóa điền cùng tồ tại kho mình hành lễ nói lao nô lính chỉ cái này chu do hiệu liếc mắt vu hóa điển thản nhiên nói tào chính thuần là phục thị tiên hoàng ti lễ giám chủ quản trước đó một mực tại trong cung bế quan các ngươi trưởng ấn thái giám tu luyện đồng tử công đều là tào chính thuần truyền thừa quả nhiên vũ hóa điển đôi mắt nhắm lại chu do hiệu tiếp tục nói hai người các ngươi c ắ t trưởng một ti làm đồng tâm hiệp lực thay chấm giám sát thiên hạ bảo vệ tốt đại minh an uy nếu như lại phát sinh loại này đồng bảo tương tàn sự t ì n h thì đừng trách chấm không n ệ tỉnh nô tỷ tuân chỉ tào chính thuần cùng vũ hóa điển cùng nhau hành lễ lập tức tào chính thuần quay đầu nhìn về phía vu hóa điển biểu lộ ôn hòa chắp tay nói vũ công công sau này chúng ta đều là vì bệ hạ làm việc còn xin vũ công công chiếu cố nhiều hơn a vũ hóa điện nhìn chằm chằm tào chính thuần đáp l ê nói tào công công nói quá lời tào công công thân là tiền bối nên là van b ố i cần hướng tào công công nhiều học tập mới là tào chính thuần khẽ mỉm cười khiêm tốn hữu lễ chu do hiệu thản nhiên nói tháng sau chấm muốn xuất cúng tuần d u trong cung liền giao cho các người chấm không hy vọng c h ấ t r o c h ấ m trở về thời điểm nhìn thấy trong cung phát sinh cái gì dung chuyển hai người liền vội vàng hành lễ nô tỷ tuân trị cái này dường như nghĩ đến cái gì chu do hiệu đột nhiên hỏi ch gần nhất trong khoảng thời gian này trên giang hồ không yên ổn tĩnh thậm chí có không ít cái khác vương triều người trong võ lâm đều t i ề m nhập đại minh cảnh nội vũ hóa điển việc này ngươi cũng đã biết là vì sao vũ hóa điển nghe vậy khẽ cho mày gần nhất hắn một mực tại kinh thành không có quá chú ý trên giang hồ tình huống việc này hắn chưa từng nghe nói hoàng thượng là từ đâu biết được việc này chu do hiệu liếc mắt nhìn hắn nói ngươi không cần suy nghĩ nhiều hôm nay hoàng thúc thiết đảm thần hầu tiến c u n g tới chuyện này là hoàng thúc nói cho chớm thiết đảm thần hầu vũ hóa điển lập tức giật mình hộ long sơn trang cùng đông tây nhị hắn chức trách mặc dù đều không sai bị lắm nhưng tương đối đông tây Nhị hán hộ long sơn trang đối trên giang hồ một ít chuyện xác thực biết đến muốn càng nhiều hơn một chút bởi vì hộ long sơn trang huyền tự số một mật thám thượng quan hải đường bị chu vô thị phái đi ra sáng lập một cái giang hồ thế lực gọi là gì thiên hạ đệ nhất trang thu nạp một chút kỳ nhân dị sự chuyên môn tìm hiểu trên giang hồ tình báo mà đông tây Nhị hán chủ yếu vẫn là phụ trách giám sát bách quan thay hoàng đế xử lý một chút không tiện ra tay sự t ì n h trong lòng suy nghĩ một lát vũ hóa điền chắp tay nói khởi bẩm bệ hạ việc này nô tỷ cũng không nghe nói chu do hiệu gật gật đầu cũng không nói gì thêm trách tội lời nói chỉ là phân ph vậy liền phái người đi thăm dò một chút gần nhất những n à y giang hồ thế lực càng ngày càng hung hăng ngang ngược chấm không hy vọng lại phát sinh cái gì không tốt sự t ì n h ảnh hưởng chăm x u ấ t c u n g tuần du tâm tình nô tỷ tuân chỉ vũ hóa điền chắp tay nói chu do hiệu khẽ gật đầu so với tiên hoàng sáng lập hộ long sơn trang hắn vẫn tương đối thích dùng đông tây nhị hán không khác duy nghe lời ngươi rốt cuộc thiết đ ả m thần hầu dù sao cũng là hắn trên danh nghĩa hoàng thúc đồng dạng sự t ì n h hắn cũng không tốt đối hắn hô đến gọi đi tốt, tất cả đi xuống đi phân phó ngươi sự tỉnh mau chóng làm thỏa đáng còn có tào chính t h u n mau chóng ổn định đông xưởng thế cục đừng lại cho bách quan tìm tới công kích các ngươi lấy cớ tỉnh châm đau đầu chu do hiệu phất phất tay đúng nô tỷ cáo lui hai người lần nữa hành lễ lập tức cùng nhau rời khỏi ngoài điện nhìn nhau gật đầu về sau c ắ t chơi một cái phương hướng quay người rời đi càn thành cung t à o chính thuần trên mặt nhìn không ra biểu tình gì một mực cười ha h a mười phần ấm áp hữu lễ mà vũ hóa điền quay người về sau s á t mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống vừa d i ệ t trừ tất cả sẽ trở ngại hắn trong bóng tối trưởng khống đông sưởng uy hiếp không nghĩ tới nhưng lại tới một cái tàu chính t h u n không hổ là hoàng đế a tay này cân bằng chi thuật chơi thật tốt chương o ạ i dưới hắn là mười bốn đầu đầu như có kiếp sau vũ hóa điền từ hoàng cung ra ngồi lên một mực tại cửa cung chờ xe ngựa trực tiếp trở về tây s ư ở n g có lẽ là hôm qua mới đi qua từ ninh cung nguyên nhân hôm nay vạn quý phi không tiếp tục sai người đến triệu hắn tiến cung làm công cụ người đốc chủ phủ mười phần yên t ĩ n h đường tắt luyện võ tràng vũ hóa điền nhìn thấy mã tiến lương cùng đinh tu tại trên trận luận b à n võ công hai người thân thủ đều rất không tệ đánh nhau tràng diện cũng mười phần đặc sắc dưới trận còn đứng lấy mấy cái tây s ư ở n g cao thủ q u a n chiến vũ hóa điền mới vừa ở hoàng cung bị hoàng đế gõ mặc dù rất nhanh điều chỉnh tâm tính nhưng trong lòng tóm lại vẫn còn có chút không quá dễ chịu cũng không có hứng thú vây xem, trực tiếp về tới Hán Nội phủ. nhị đương đầu đàm lỗ tử cũng không thấy tăm hơi nhưng trong phủ ngược lại là tới một cái khách không ngợi mà đến vũ hóa điền vừa tiến vào nội phủ đã nhìn thấy sảnh bên trong ngồi cả người khoác áo bào đen ngay cả đầu đều bị rộng lượng áo t r à n g bao phủ lại thân ảnh mặt xanh sát thủ triệu thông đứng tại đạo thân ảnh này bên cạnh yên tĩnh t r ờ nghe được tiếng bước chân hai người đều quay đầu nhìn lại sau đó triệu thông vội vàng lên trước hành lễ đốc chủ tiên áo bào đen thân ảnh cũng đứng dậy rộng lượng áo t h à n g dưới lộ ra một chương dịu dàng xinh đẹp dung nhan kinh ngạc nhìn, nhìn qua vũ hóa điền vũ hóa điền hơi có vẻ kinh ngạc lập tức lập tức liền nghĩ tới nữ tử thân phận chân mày hơi nhữ lại ngươi tới làm cái gì vũ hóa điện hướng triệu thông phất phất tay cái sau lập tức hiểu ý có chút chắp tay về sau rời khỏi phòng khách canh giữ ở cổng phòng ngừa có người xông tới nô tỷ tham k i ế n đốc chủ nữ tử đem bao phủ trên đầu đ áo t r à n g kéo xuống chậm rãi lên trước hướng phía vũ hóa điện phúc thân thi lễ nhưng một đôi ôn nhu như nước ánh mắt lại từ đầu đến cuối chưa từng rời đi vũ hóa điện thân ảnh không chút nào che giấu trong đó tưởng niệm cùng ái mộ tri tình vũ hóa điện thần sắc đ ạ m ạ n vừa định t h i quen thẳng vào chủ đề hỏi thăm nữ t ử ý đ ổ đến nhưng nên tiếp cặp kia ôn nhu như nước ánh mắt chẳng biết tại sao lại hung ác không d ư ớ i tâm đến nữ tử tên là tố tuệ dung vốn là trong cung một tên phổ thông cung nữ bởi vì một lần vô tình trong cung va chạm một vị quý nhân tại sắp bị xử từ lúc bị cỗ thân thể này tiền thân cứu sau đó tên này cung nữ liền bị tiền thân đã phát triển thành người một nhà trong cung sung làm tây s ư ở n g nhà tuyến thay tiền thân tìm hiểu tin tức thậm chí tiền thân có thể tiến cung đi phục thị vạn quý phi đạt được vạn quý phi sùng tín từ đó trở thành tây xưởng đời thứ nhất đốc chủ cái này trong đó cũng phải quy công cho tố tuệ dung dân tiến nhưng những này đều chỉ là mặt ngoài quan hệ tố tuệ dung đối tiền thân tình cảm từ nàng lúc này trong ánh mắt vũ hoa điển cũng có thể rõ ràng cảm giác được chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chạy vô tình tiền thân hoàn mỹ tuyết minh cái gì gọi là trong lòng không gái người rút kiếm tự nhân thần cứ việc biết được tố tuệ dung đối tình cảm của mình nhưng lại từ đầu đến cuối làm như không thấy một lòng chỉ có đối quyền lợi cùng võ đạo truy cầu thậm chí vì vững chắc địa vị của mình tiền thân mưu đồ sâu xa tại trở thành tây sưởng đốc chủ về sau liền trong bóng tối mượn nhờ quyền thế của mình giúp tố tuệ dung tăng lên trong cung địa vị muốn e m tố tuệ dung đẩy lên quy phi chính là đến hoàng hậu vị trí vì thế hai tháng trước tiền thân còn đặc biệt vì tố tuệ dung cùng hoàng đế an bài một trận ngẫu n h n gặp để hoàng đế sùng hạnh tố tuệ dung một lần mà tố tuệ dung không biết là vì báo ân hay là thật đối tiền thân tình cảm đã đến khăng khăng một mực trình độ đối tiền thân nói gì ngay đ ấ y chỉ cần có thể giúp đỡ tiền thân dù là để nàng bốc lên bị người phát hiện xử tử phong hiểm đi bồi hoàng đế nàng cũng cam tâm tình nguyện nghe theo an bài không oán không hối giờ phút này nhớ lại những tin tức này vũ hóa điển không khỏi trong lòng nhà ránh thật sự là cầu hết kịch bản tiền thân không hổ là tiêu hùng chi tư vì truy đuổi quyền lợi thậm chí ngay cả loại sự tình này đều làm ra được nữ nhân yêu mến đều có thể đẩ bởi vì lúc này hắn dung hợp trí nhớ của đời trước thông qua trí nhớ của đời trước biết được tiền thân đối tố tuệ dung chưa hẳn liền thật không có tình cảm chỉ là so sánh tố tuệ dung tiền thân trong lòng khát vọng chiến thắng tình cảm mà lại bởi vì tự thân thân thể thiếu hụt chú định không cho được tố tuệ dung một phần hoàn chỉnh tình cảm cho nên tiền thân mới có thể chặt đứt tơ tình quyết định đem tố tuệ dung giá trị lợi dụng tối đ ạ i hóa cuối cùng mới có thể nghĩ đến muốn đem hắn đẩy lên q u ý phi chính là đến hoàng hậu vị trí đương nhiên từ một góc độ khác tới nói cái này có lẽ cũng là quan tâm tố tuệ dung một cái khác loại biểu hiện ta không cho được ngươi tình cảm nhưng có thể đưa ngươi đẩy lên quy phi thậm chí hoàng hậu chi vị. h ứ a n g ư ơ i một thế vinh hoa áo cơm không lo nghĩ đến chỗ này vũ hóa điền trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động tổn thức có đôi khi thật là tạo hóa trêu n g ư ơ i a làm rõ những này mạnh suy nghĩ vũ hóa điền lại nhìn về phía tố tệ u dung lúc trong mắt vô ý thức hiện lên một tia ấ y náy cùng phức tạp nhưng lại rất nhanh che giấu xuống dưới trầm mặc một lát h ắ n nữ g khí hỏa hoạn mấy phần nói cung nữ là không được tùy ý xuất cung ngươi tự mình xuất cung bị người phát hiện khó tránh khỏi chọc một chút phiền vai sự tỉnh nghe được vũ hóa điền cái này hơi có vẻ lời quan tâm tố tệ dung trong mắt hiện, hiện một tia mừng rỡ có thể nghĩ đến mình này tới mục đích trong mắt nhưng lại hiện lên vẻ cô đơn thấp giọng nói đốc chủ ta mang thai Ừm. ngươi nói cái gì vũ hóa điền nghe vậy đầu tiên là s ư sở lập tức biến sắc ngươi mang thai đừng hiểu lầm vũ hóa điền mặc dù đối v ớ tố huệ dung có lẽ có như vậy một phần tơ tình nhưng cũng không cùng náng phát sinh qua tính thực chất quan hệ mà lại thân thể điều kiện cũng không cho phép mà tố huệ dung tính cách dịu dàng đối tiền thân tơ tình sâu loại càng không khả năng cùng trong cung cái nào thị vệ cấu kết như vậy liền chỉ có một cái khả năng tố huệ dung trong bụng hải tử là vị tia thiên khải hoàng đế nhưng theo vũ hóa điền biết hoàng đế chỉ sùng hạnh qua tố huệ dung một lần hơn nữa còn là tiền thân c ô ý an bài mà vị này thiên khải hoàng đế cũng là cặn bã nam từ ngày đó sùng hạnh tố tệ u dung về sau liền không nhắc lại lên qua cái này sự tình trong cung nữ nhân nhiều như vậy hoàng đế hiện tại chỉ sợ từ lâu đem nó quên đến ngoài chín tầng mây nói cách khác vẹn vẹn như vậy một lần tố tệ u dung liền mang bầu trên đời này vậy mà thật sự có chuyện trùng hợp như vậy nhìn qua vũ hóa đ i ể n ánh mắt bất khả tư nghị tố tệ u dung cố nén bi thương nhẹ gật đầu thấp giọng nói nô tỉ mấy ngày nay cảm giác được thân thể khó chịu cố ý kiếm cơ suất cùng đi y quán tìm làng chúng cha xét một chút đại phu nói là hỉ mạch đã có đã hơn hai tháng căn cứ thời gian phán đoán khoảng cách hoàng đế sùng hạnh tố tuệ dung đến bây giờ cũng kém không nhiều có đã hơn hai tháng ngay vậy vũ hóa điền trầm mặc lại tâm tình vô cùng phức tạp giờ khác này hắn đột nhiên nhớ tới long môn phi giáp nguyên kịch bên trong tố tuệ dung mang thai vũ hóa điền đem nàng an b à i thành mật thám lẫn vào triệu hoài an đám kia giang hồ kiếm khách bên trong thay hắn truyền lại tin tức kịch bản bây giờ nhớ tới có một số việc tựa như là đã được quyết định từ lâu tốt nguyên kịch bên trong vũ hóa điền để tố tuệ dung lẫn vào đám kia giang hồ kiếm khách bên trong là vì diệt trừ triệu h o i an đem đám kia thích khách một mẹ h gọn mà bây giờ, triệu hại an mặc dù chết rồi nhưng tố tuệ dung vẫn là mang thai nếu như dựa theo tiền thân an bài cái này vốn nên là một kiện đáng giá vui vẻ sự t ì n h nhưng chẳng biết tại sao giờ khác này vũ hóa điển nhưng trong lòng đống nhiên cảm thấy có chút c h u a xót ngươi lai、like, tiền thân trong lòng đúng là yêu nàng vũ hóa điển tự d ê u cười một tiếng qua hồi lâu vũ hóa điển đẻ xuống đáy lòng kia một tiêu phức tạp cảm xúc nhìn về phía tố tuệ dung gật đầu nói ta đã biết ngươi về trước đi cái này sự tỉnh ta sẽ an bài nhìn qua một mặt bình tĩnh vũ hóa điển tố tuệ dung khỏe mắt đột nhiên chạy xuống một giọt nước mắt cố nén trong lòng bị thương thất giọng trả lời đúng Đốc chủ. nàng rốt cục hoàn thành đốc chủ kỳ vọng cái này nguyên bản cũng là nàng một mực kỳ vọng sự tình nhưng giờ phút này nàng lại cảm giác được vô cùng đau lòng nàng mang thai nhưng trong bụng hải tử lại không phải nàng cùng đốc chủ nhìn qua tố tuệ r u n g khỏe mắt nước mắt vũ hóa điển cuối cùng vẫn là không nhịn được mềm lòng hắn kế thừa tiền thân hết thảy nhưng hắn từ đầu đến cuối không phải tiền thân hắn dội ra ngón tay trắng nón nhẹ nhàng lao đi tố tuệ r u n g khỏe mắt nước mắt bình tĩnh nói một thế này thân bất do kỷ tình không thành thật ta có lỗi với ngươi. ngươi thay ta làm đã đủ nhiều ta đối ân tình của ngươi, ngươi cũng đã trả hết tiếp xuống ngươi nếu như muốn rời đi hoàng cung ta liền giúp ngươi rời đi bảo vệ ngươi một thế bình an áo cơm không lo về phần trong b ụ n g hải tử lưu không lưu tùy ngươi nếu như ngươi muốn lưu lại ta liền đem hết toàn lực để ngươi leo lên kia trí cao vô thượng quốc hậu chi vị hứa ngươi một thế phân hoa tôn vinh thiên hạ không đốc chủ đ ấ tỉnh t cả một đời cũng còn không hết tố thuệ dung trong mắt nước mắt đổ xuống ra hai mắt n g ô n g lung nhìn qua vũ hóa điển đốc chủ ngươi biết không từ đêm hôm đó ta bị đầu nhập giếng bên trong thế giới một vùng tăm tối mà ngài xuất hiện tại miệng giếng đem ta cứu ra về sau thế giới của ta cũng chỉ có ngài nhưng nô tỷ biết mình thân phận thấp không xứng với ngài nhưng nô tỷ không muốn liên lụy đốc chủ mặc kệ đốc chủ muốn nô tỷ làm cái gì chỉ cần có thể giúp đỡ đốc chủ nô tỷ cái gì đều nguyện ý đi làm đốc chủ muốn nô tỷ trở thành quý phi hoàng hậu kia nô tỷ liền cố gắng đi làm không phải là bởi vì một đời kia phôn hoa tôn vinh thiên hạ hết thể đều chỉ là bởi vì đốc chủ ngài chỉ cần ngài nghĩ nô tỷ liền đi làm vũ hóa điền cúi đầu t r ầ m mặc không nói tố tuệ h dung tiếp tục nói trong bụng hài tử nô tỷ muốn lưu lại nô tỷ cũng không rời đi hoàng cung nô tỷ mặc dù không biết đốc chủ lý tưởng cùng khát vọng nhưng vì đốc chủ nô tỷ cũng nguyện ý cố gắng đi trở thành quý phi hoàng hậu đốc chủ vì một ngày này chuẩn bị lâu như vậy hiện tại cũng đã đến một bước này đốc chủ lại há có thể bỏ dở n ử a chừng đưa nô tỷ xuất cung chỉ là nô tỷ muốn hỏi đốc chủ một sự kiện thiếu nữ cắn môi đỏ kinh ngạc nhìn nhìn qua vũ hóa điển vũ hóa điển cũng nhìn qua nàng gật đầu nói ngươi hỏi đi đốc chủ mới vừa nói một thế này thân bất do kỳ tình không thành thật như vậy đời sau có thể lương tình tương duyệt bạch đầu dai làm sao vũ hóa điển trầm mặc sau đó gật đầu nói như có kiếp sau sẽ tố tuệ h r u n g khỏe mắt lần nữa chạy xuống vui v ẻ n ư ớ c mắt đột nhiên nói đốc chủ ta có thể ôm n g à i một lần sao vũ hóa điền không nói một lời mở ra ôm ấp đem cô gái trước mặt thật sâu ôm vào trong ngực trên mặt thiếu nữ lộ ra nụ cười hạnh phúc cái này ôm ấp nàng đã mơ tưởng đã lâu dù chỉ là ngắn như vậy tạm một lần nàng cũng đã đủ hài lòng mà giờ khác này vũ hóa điền trong lòng chỉ có c h u nặng kiềm chế đầu góc bên trong đột nhiên nhớ tới nguyên kịch bên trong ngực bên trong vị này thiếu nữ cho đến chết trước đó một khắc cuối cùng đều vẫn kiên định không thay đổi đứng tại bên cạnh hắn để hắn đi mo một màn một thế này ta định ta tận hết kh h ứ a n g ư ơ i một thế vinh hoa tôn vinh thiên hạ nếu có lời sau ta đem hết toàn lực cũng nhất định sẽ tìm tới ngươi hoàn thành đời này hứa hẹn vũ hóa đ i ể n t h ở sâu người người thiếu nữ trên đầu mùi tóc ánh mắt kiên định ương thuận k i ế p này cái thứ nhất hứa hẹn qua hồi lâu tố tuệ h dung lưu l u y ế n không rời rời đi cái này ôn nhu ôm ấp nhưng lúc này có lẽ là không muốn cho vũ hóa đ i ể n lưu lại cái gì gánh vác hoặc là ấ y n ấ y sắc mặt của nàng đã khôi phục bình tĩnh giống như lại về tới di vang dáng vẻ nàng hướng phía vũ hóa điền khuất thân thi lễ nói khẽ n ư c chủ thời điểm không còn sớm ta đi về trước vũ hóa điền gật gật đầu trên đường cẩn thận ta sẽ phái người đưa ngươi trở về ngươi tạm thời về trước c u n g đến tiếp sau sự t ì n h ta sẽ an bài đúng đốc chủ tố tuệ dung nói xong đem sau đầu áo bào đen lần nữa kéo đến trên đầu phủ xuống có chút túi đầu xuống quay người đi ra ngoài không có chút nào dừng lại vũ hóa điền nhìn qua bóng lưng của nàng tâm tình xa t sút thật lâu chưa có hoàn hồn cảng tạ thư hữu hai trăm linh hai mươi hai một nghìn bốn t khen thưởng năm nghìn sách tệ cho đại lao tỉnh h an t ấ u chương xong chương mười lăm thay cái cách sống đưa t i ê n tố tuệ dung về sau vũ hóa điền trở lại trong phủ qua hồi lâu mới đưa phức tạp tâm tình bình tĩnh xuống tới lập tức hắn nhìn về phía bên cạnh chờ lấy triệu thông hờ hưng nói truyền đàm lỗ tử tới gặp ta đúng đốc chủ triệu thông nghe vậy liền vội vàng xoay người rời đi chẳng được bao lâu đã thay đổi một thân mới tinh áo mãng bảo màu tím đàm lỗ tử vội vàng chạy đến hai đầu lông mày còn ngậm lấy một vòng không che giấu được vẻ hưng phấn rốt cuộc từ nhị đương đầu đến tây s ư ở n g phó đ ố c chủ đã là thực sự lên t r ư ớ c dựa theo phẩm cấp đ ể tính từ chính ngũ phẩm đi thẳng đến vòng tam phẩm bởi vậy đàm lỗ tử giờ phút này nhiệt tình mười phần tâm tình hết sức kích động thuộc hạ tham kiến đốc chủ đi vào vũ hóa điền trước mặt đàm lỗ t ử khuất thân hành lễ đứng lên đi vũ hóa điền thảm n h i ê nói n đông s ư ở n g bên kia nhưng có cái gì dị động đàm lỗ tử vội và nói g n một mực phái người giám thị tạm thời không có cái gì tình huống dị thường chỉ là đông s ư ở n g hiện tại chủ sự mấy cái người đều đi người phía dưới tâm bất ổn hoảng loạn đến bây giờ đều không người nào dám đơn độc ra ngoài đúng rồi hôm nay đông s ư ở n g bên kia tới một người cầu kiến đốc chủ người này tên là trịnh viễn trước đó là vạn dụ lâu thủ hạ một tên tiên, tiên cao thủ mặc cho trưởng ban trước nguyên bản tính cách ngang ngược càng ỡ nhưng bây giờ vạn dụ lâu cùng lý trung đều đã chết hắn giờ phút này tới thư thái thả rất thấp hẳn là nghĩ đầu nhập chúng ta tây s ư ở n g dưới trướng trịnh viễn trưởng ban vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại sau đó nhẹ gật đầu nói thu cất đi trước hết để cho hắn đi theo triệu t h ô n g coi hiệu quả về sau lại làm ă n bài đúng đốc chủ vũ hóa điền gật gật đầu tiếp tục phân phó còn có hộ long sơn trang báo cáo trong khoảng thời gian này trên giang hồ giống như có cái đại sự gì muốn phát sinh thậm chí có cái khác vương triệu võ lâm nhân sĩ tiến vào đại minh cảnh nội việc này ngươi đi thăm dò một chút nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thuộc hạ tuân mệnh đàm lỗ từ chắp tay đáp ứng lập tức hỏi kia đông s ư ở n g bên kia vũ hóa điền trầm mặt một lát khoát tay nói đem người giám thị rút về tới đi bản tọa hôm nay tiến cùng hoàng thượng tân nhiệm mệnh một vị đông s ư ở n g đ ố c chủ tên là tào chính phẩm người này là đời trước ti lễ giám chủ quản thực lực không yếu tạm thời chớ t r e o chọc hắn cái gì đàm l ỗ t ử s ư ớ n g suốt một chút lập tức cau mày nói vậy chúng ta thật vất vả mới diệt trừ đông s ư ở n g mấy cái người chủ sự hiện tại chẳng phải là tiện nghi hắn vũ hóa điền khoát tay nói người này bất luận thực lực vẫn là cổ tay chỉ sợ đều còn tại kia vạn dụ lâu phía trên tại không có nắm chắc tất thắng trước đó tạm thời điệu thấp một chút không phải chuyện、xấu. đàm lỗ tử vẫn còn có chút không cam lòng mai mới chờ đến lúc tới thời cơ cứ như vậy vì người khác làm áo cưới nhưng nhìn thấy vũ hóa đ i ể n trong mắt t h ậ t trọng hắn cũng chỉ có thể tạm thời đẻ xuống cảm xúc gật đầu nói thuộc hạ tuân mệnh vũ hóa đ i ể n gật gật đầu sau đó tiếng nói chuyển một cái nói đông xưởng tạm thời có thể bất động nhưng cầm y địa vệ có thể nếm thử lôi kéo được tao chính thuần vừa kế nhiệm đông xưởng đốc chủ hắn tại đông xưởng không có người có thể dùng được tại hắn ổn định đông xưởng thế cục trước đó nghị biện pháp đem cầm y địa vệ trưởng khống tại trong tay chúng ta đàm lỗ tử lập tức sắc mặt vui mừng vội vàng chắp tay nói đứng đốc chủ những năm này đông xưởng sở dĩ có thể muốn làm gì thì làm thậm chí một tay trưởng khống văn võ bá quan sinh tử đại quyền ngoại trừ ỉ vào hoàng đế sùng tín bên ngoài trong đó đông xưởng trưởng khống cẩm y liên hệ vệ thực lực cũng đã chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân thừa dịp hiện tại đông xưởng phát sinh dung chuyển thế cục chưa ổn định đem cẩm y liên hệ vệ lôi kéo tới có thể tăng lên cực lớn tây xưởng thực lực đến lúc đó coi như tàu chính thuần thành công trưởng khống đông xưởng ổn định cục diện quyền thế cũng tuyệt đối không cách nào cùng tây xưởng so sánh với vũ hóa điền nhìn về phía bên ngoài phủ bầu trời ánh mắt lấp lẽ chú vô thị tàu chính thuần chúng ta chầm ra chơi cuối cùng sẽ có một ngày bản tọa sẽ đem hộ long sơn trang cùng đ ô n g s ư ở n g nổ t ậ n gốc đại minh có một cái tây s ư ở n g như vậy đủ rồi cùng một thời gian kinh thành tây nam một tòa chiếm diện tích mặc dù không nhỏ nhưng chỉnh thể bố cục trang hoàng lại là cực kỳ điệu thấp phủ đệ ở giữa một tên tuổi t r ừ n g một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi mặc một thân áo mãng bào màu đỏ thiếu niên đứng ở cửa nội p h ủ kinh ngạc nhìn nhìn qua hoàng cung phương hướng không biết đang suy nghĩ gì thiếu niên này dù tuổi trẻ nhưng khí độ lại là bất phẩm trên thân tự có một cỗ bẩm sinh quy khí hai đầu lông mày cũng lộ ra mấy phần không thuộc về cái tuổi này n h nghiêm người này chính là đương kim hoàng đế thân đệ đệ đại minh tín vương chu do kiểm đường kim hoàng đế bởi vì thân thể yếu đuối người yếu nhiều bệnh bởi vậy đăng cơ đến nay dưới gối cũng không có r ồ n g dõi dựa theo đại minh pháp lệnh một khi hoàng đế băng hạ vị này tín vương điện hạ là có khả năng nhất kế thừa hoàng vị nhân tuyển nhưng những năm gần đây vị này tín vương làm việc lại là mười phần địa thấp trừ phi hoàng đế triệu kiến hoặc là ngẫu nhiên vào cùng thăm hỏi một chút sinh bệnh hoàng minh lúc khác cơ hồ đều là cửa lớn không ra nhị môn không bước sợ để người ta biết thiên khải hoàng đế còn có hẳn cái này thân đệ đệ nhưng mà ngoại nhân không biết là vị này tín vương điện hạ mặc dù mặt ngoài làm việc k i ê m tốn tuân thủ luật pháp nhưng ở trong bóng tối lại sớm đã lôi kéo được không ít đại thần trong triều là tương lai mình kế thừa đại thống làm chuẩn bị cái này trong đó liền bao quát c ầ m y đ vệ bắt c h ấ n phủ ti tiên h hộ lục văn chiêu mấy ngày nay đông s ư ở n g phát sinh dung chuyển tín vương cũng nhận được tin tức thậm chí lục văn chiêu tham dự đông s ư ở n g nội l o ạ n t r ợ triệu tinh trung giết l ý trung cũng là hắn trong bóng tối ra hiệu hắn chuẩn bị mượn cơ hội này t r ợ triệu tinh trung trở thành mới đông s ư ở n g đốc chủ sau đó lại trong bóng tối lôi kéo triệu tinh trung đem đông xưởng biến thành của mình ai ngờ về sau phát sinh một hệ liệt tình huống xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn tây xưởng đốc chủ vũ Hóa Điền lý trung triệu t ĩ n h trung cùng l ư u hỷ ba vị này có tư cách kế nhiệm đông xưởng đốc chủ c h i vị người đều chết rồi việc này huyên nao quá lớn ngay cả hoàng thượng đều biết hắn hiện tại cũng không dám có ý đồ gì chỉ có thể yên t ĩ n h tại trong phủ chờ đợi tin tức suy không bao lâu phụ đ ệ bên cạnh trên tường rào chuyển đến một đạo nhỏ xíu tiếng vang sau đó một thân ảnh chân đ ạ p vào cây đã rơi vào sân nhỏ ở giữa điện hạ người tới chính là lục văn chiêu giờ phút này hắn một mặt nghiêm trọng đi vào chu do kiểm chức mặt chắp tay nói trong cung truyền đến tin tức vũ hóa điển cũng không bị bệ hạ vẫn trách nhưng cũng nghiêm lệnh hắn không cho phép lại cắm tay đ ô n g xưởng xưởng chu do kiểm nhữ mày nói kia đông xưởng bên kia xử lý như thế nào b ậ y hạ chuẩn bị nghe theo bách quan ý kiến xóa đông xưởng không có lục văn chiêu sắc mặt nghiêm túc nói b ậ y hạ bổ nhiệm một vị mới đông xưởng đốc chủ tên là tào chính thuần là tiên hoàng thời kỳ ti lễ giám thái giám chủ quản tào chính thuần chu do kiểm chân mày nhữ càng chặt cô làm sao chưa nghe nói qua người này người này thực lực như thế nào ti chức cũng chưa từng nghe nói qua người này hẳn là nhậm chức không lâu liền gỡ trước về phần thực lực lục văn chiêu trầm tư một lát lắc đầu nói chưa từng tự mình giao thủ ti chức không dám xác định nhưng đã hoàng thượng có thể tín nhiệm hắn để hắn trưởng quản đông s ư ở n g chắc hẳn cũng không yếu cũng thế chu do kiểm k h ẽ gật đầu đông s ư ở n g phụ trách thay hoàng đế giám sát thiên hạ xử lý trong triều cùng trên giang hồ về vặt không có võ công là không được bởi vậy các đời đông s ư ở n g n ư c chủ đều có không tầm t h ư ờ n g võ công mang theo đương nhiên ngoại trừ vạn dụ lâu trước đó cái kia cựu thiên tuế n g u y trung hiển bất quá cứ việc n g u y trung hiển võ công không cao nhưng khi đó dưới tay hắn lại nuôi rất nhiều võ lâm cao thủ chết tại vũ hóa điển trong tay cái kia đông xưởng đại đương đầu triệu tính trung cùng hắn sư mọi nguy đình chính là một cái trong số đó chỉ là trở lại chuyện chính giờ phút này đã hoàng đế bổ nhiệm mới đông s ư ờ n g đốc chủ vậy hắn nghĩ trưởng khống đông s ư ờ n g kế hoạch liền lại ngâm nước nóng nghĩ đến chỗ này chu do kiểm không khỏi có chút phẫn nộ vũ hóa điển quả thật nên chết thật tốt trưởng quản ngươi tây s ư ờ n g không được sao nhất định phải phá hư cô kế hoạch t r ầ m tư hồi lâu chu do kiểm cưỡng chế l ử a g i ậ n trong lòng hít sâu một hơi nói đông s ư ờ n g bên kia tạm thời coi như tôi h đang thăm dò vị này mới đông s ư ờ n g đốc chủ tính cách tính tình trước đó không nên đi trêu chọc đông xưởng để tránh đánh cỏ động rắn vâng lục văn chiêu chắc tay chu do kiểm đôi mắt nhắm lại đột nhiên nói câu nghe nói bệ hạ mấy ngày nay chuẩn bị xuất cung tuần du lục văn chiêu gật gật đầu không sai mấy ngày nay trong t r i ề u đều đang đồn tựa hồ là bởi vì thái Y nói hoàng thượng tâm tình kiềm chế cho nên đất khí động lại trong lòng dẫn đến tâm hỏa cháy bỏng cho nên hoàng thượng mới chuẩn bị xuất cung dài sầu một chút thuận tiện thể nghiệm và quan sát dân tình chu do kiểm trong mắt ánh sáng lấp lóe qua hồi lâu yếu đớt nói cái này chưa chắc không phải một cái cơ hội lục văn chiêu nhịu nhữ mày có chút không hiểu nhưng đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi điện hạ là nghĩ chu do kiểm không có trả lời khuôn mặt lạnh lùng nói đi d ò a cha hoàng thượng tuần du lộ tuyến đường tắt những địa phương nào điểm cuối cùng là nơi nào mang lên người nào toàn bộ điều tra rõ ràng nhìn qua thần sắc lạnh lùng chu do kiểm lục văn chiêu trong lòng không khỏi dâng lên một hơi khí lạnh đây chính là ngươi thân ca ca a nhưng có câu nói gọi là người trong giang hồ sinh không khỏi mình mặc dù hắn hiện tại hết sức rõ ràng cái này sự tình nếu như thất bại mình sẽ là như thế nào hạ tràng nhưng bây giờ cũng không phải do hắn lui về phía sau có làm hay không đều là một con đường chết lại nghĩ tới năm đó kia một trận thảm liệt chiến tranh lục văn chiêu ánh mắt cũng dần dần trở nên lạnh lùng kiên định cầu các vị lão bản đường ngôi sách đà sách mới trong lúc đó liền nhìn đuổi đọc những ngày số liệu thấu chương xong chương mười sáu bảo tàng xuất thế cuối thu mưa phùn rơi vào ưu tính tiểu viện mang theo mấy phần hàn ý đạp đạp đàm lỗ tử dùng ống tay áo bảo vệ một quyển mật thư thần sắc ngưng trọng từ mưa bên trong bước nhanh đi tới tiến vào tiểu viện đứng ở cửa nội phủ chắp tay nói thuộc hạ tham kiến đốc chủ và o đi có chút tiến lặng qua đi phòng bên trong vang lên vũ hóa điển thanh em đ ạ m mạc đàm lỗ tử lúc này đẩy cửa vào lúc này vũ hóa điển mới từ ngồi xuống bên trong tỉnh lại nhìn xem thần sắc ngưng trọng đàm lỗ tử hắn không vội không chậm đứng dậy đi vào sảnh bên trong trên ghế ngồi xuống thản nhiên nói nói đi cha được cái gì rồi đàm lỗ tử biết đốc chủ có bệnh thích sạch sẽ không g á n mạo hiểm phạm đầu tiên là đi đến bên cạnh đưa tay rử mới lấy ra tay áo bên trong tình báo cung kính trình đi lên đồng thời trong miệng báo cáo khởi bầm đốc chủ phái đi ra thám tử thăm dò được gần nhất trên giang hồ d ị động nước k h á c võ lâm nhân sĩ tiến vào ta đại minh cảnh nội là vì một cái bảo tàng bảo tàng vũ hóa điền ánh mắt khẽ nhúc nhích mở ra trong tay quần c h ủ vừa nhìn vừa hỏi cái gì bảo tàng đàm lỗ tử trả lời nghe nói tại tây bắc đại mạc có một kiện bảo tàng sắp xuất thế giang hồ truyền văn cái này bảo tàng p x u ấ h ế giang hồ truyền văn cái này bảo tàng thì tương đương với có được tranh giành thiên hạ tư bản ngay vậy vũ hóa điền không khỏi cười nạo một tiếng từ xưa đến nay liền không có quốc gia nào là dựa vào một kiện có lẽ có bảo tàng liền có thể xây thành thường thường dạng này giang hồ truyền ôn là buồn cười nhất nhưng có điều tra rõ là dạng gì bảo tàng vũ hóa điền tiếp tục hỏi nhưng rất nhanh liền ánh mắt ngưng tụ nhìn xem trong tay tình báo thuật gàn từ chữ đại bạch thượng quốc đàm lỗ từ gật gật đầu không sai mặc dù trên giang h ồ nghe đồn rất nhiều nhưng căn cứ thám tử hồi báo trong đó đáng tin nhất thuyết pháp cái này xuất từ đại mạc bảo tàng có thể là ba trăm năm trước đại bạch thượng quốc hủy diệt sau lưu lại bảo tàng vũ hóa điền không nói gì nhưng suy nghĩ lại sớm đã bay xa tây bắc đại mạc ở vào đại minh tây bắc biên quan long môn quan bên ngoài cũng không thuộc về đại minh lãnh thổ mà là đại nguyên vương triều địa vực nhưng ở ba trăm n ă m trước nơi này từng là một cái tên là đại bạch thượng quốc tiểu quốc định đô tri địa tên là hát thủy thành về sau đại bạch thượng quốc bị đại nguyên vương triều phát binh hủy diệt nhưng hát thủy thành tại hủy diệt trước đó còn lại một chút tướng sĩ đem lão nhân hải tử phong kín tại trong hát thủy thành tập thể đền nợ nước sau đó hát thủy thành trong vòng một đêm bị gió cắt bao phủ đại bạch t ư ợ n g quốc hoàng cung bảo khố cũng theo gió cắt dài trôn dưới mặt đất từ đó về sau trên giang hồ liền có một cái truyền thuyết đại mạc hát sa b ả o mỗi một giáp cũng chính là mỗi sáu mươi năm sẽ xuất hiện một lần đến lúc đó hát sa b ả o sẽ đem đại mạc thổi ra mà trôn dưới đất hoàng cung bảo tàng sẽ xuất hiện ai đạt được nhưng bảo tàng này liền có thể phú khả địch quốc đoạn này kịch bản tại long môn bay giáp nguyên kịch bên trong cũng từng xuất hiện nguyên tắc bên trong vũ hóa điền cũng là bị triệu hoài an một đoàn người tại hát thủy thành trong hoàng cung giết chết theo gió cắt dài trôn dưới mặt đất nhưng bây giờ nguyên chủ số mệnh tri địch triệu h o i an đã sớm bị vũ hóa điền chém giết nguyên lai tưởng rằng đoạn này kịch bản sẽ không xuất hiện thật không nghĩ đến nên tới vẫn là tới mà lại việc này còn truyền khắp toàn bộ giang hồ thậm chí hấp dẫn quốc gia khác võ lâm nhân sĩ đến đây nó mục đích cũng là vì thu hoạch được cái này đại bạch thượng quốc bảo tàng nhìn xem vũ hóa điền sắc mặt tâm trầm đàm l ỗ t ử do dự một chút mở miệng hỏi đốc chủ việc này có lẽ chỉ là có người thả ra một cái nguy trang không thể coi là thật chúng ta muốn hay không lại c ẩ n thận t r a một chút bản tọa biết là chuyện gì xảy ra không cần tra xét vũ hóa điền khoát tay nói mặc dù không biết là ai đem tin tức này truyền mọi người đ ề biết nhưng đại bạch t ư ợ n g quốc bảo tàng xuất thế đúng là thật nói thật cái này sự tỉnh vũ hóa điền cũng không muốn đúng tay bảo tàng sự tình đã truyền ra ngoài khẳng định như vậy sẽ hấp dẫn không ít có ý khác người trong đó thậm chí khả năng không thiếu một chút t ô n g sư chính là đến đại t ô n g sư cấp độ cường giả bằng hắn thời khắc này thực lực nhúng tay cái này sự tình phong hiểm quá lớn nhưng việc này không phải do hắn làm chủ t r ấ m tư một lát vũ hóa điền đứng lên nói ta tiến cung báo cáo việc này làm thế nào để bệ hạ làm chủ cái này sự tình hắn không có ý định dầu diếm sự tình đã huyên náo như thế lớn hoàng đế sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ biết hiện tại lựa gạt hoàng đế chỉ làm cho mình một n ạ t vâng đàm lỗ tử liền vội vàng hành lễ đưa tiễn nhưng vũ hóa đ i ể n vừa ra cửa một tên tiểu thái g i á m đột nhiên từ bên ngoài chạy vào hành lễ nói vũ công công quý phi nương nương cho mời tên này tiểu thái g i á m chính là vạn quý phi trong cung vũ hóa đ i ể n khỏe miệng giật một cái trong mắt lóe lên một vòng tức giận lạnh lùng nói cút cái này tiểu thái g i á m giật này mình sưng s ờ tại nguyên chỗ không biết nên như thế nào đáp lời vũ hóa đ i ể n thì mặt lạnh đi ra ngoài giờ phút này hắn chính p h í a đây cái này đ ồ đĩ quả thực không dứt, hiện tại còn tới cho mình n g ư ngạn nhưng vừa đi đến cửa miệng, vũ hóa điền vũ hóa điền vẫn là ép buộc mình tỉnh táo lại dừng bước lại lạnh lùng nói hồi bẩm quý phi nương, nương. bản tọa gặp qua bệ hạ về sau lại tiến về từ ninh cung nhiệt kiến nói xong cũng không quay đầu lại rời đi tiểu thái g i á m lập tức nhẹ nhàng thở ra không người trả lời nô tỷ tuân mệnh giờ phút này chưa đến giờ thịnh tảo triều còn chưa kết thúc vũ hóa đ i ể n tiến cung về sau đầu tiên là tại cản thanh c u n g t r ư ớ c cửa đợi một trận thẳng đến hạ hướng tiếng trung vang lên mới nhìn thấy thiên khải hoàng đế đến đây tào chính phần u vừa kế nhiệm đông s ư ở n g đốc chủ chính vụ bận rộn giờ phút này đi theo hoàng đế bên cạnh là t i lễ dám một cái tiểu thái dám trông thấy vũ hóa điền tại cửa ra vào trở lấy chu do hiệu cũng không có bầy sắc mặt khoắt tay nói vào đi vũ hóa điền chờ Chu do Hiệu tiến điện, mới đi theo đi vào. Chu Do tiến đem đại bạch thượng quốc bảo tàng một chuyện không sót một chữ đều nói cho chu do hiệu chu do hiệu nghe xong lúc này mặt lộ vẻ hưng phấn đại bạch thượng quốc bảo tàng còn tồn tại ở thế gian không bị đại nguyên vương triều lấy đi việc này ngươi xác định là thật vũ hóa điền trầm giọng nói việc này mà biết người không ít hơi nghe ngóng đều có thể hỏi tham gia được nô tỳ cho rằng khả năng rất lớn nếu không sẽ không đem nước khác võ lâm nhân sĩ đều hấp dẫn mà đến ha ha ha quá tốt rồi trời phù hộ ta đại minh a chu do hiệu lúc này cười to thập phần hưng phấn trong mắt tất cả đều là đối kia đại bạch thượng quốc bảo tàng ngấp nghẽ cùng dục vọng không trách hắn hưng phấn như thế thật sự là đại minh những năm này quá nghèo đại minh dù đứng hàng thần châu lục đại vương triều một t r ồ n g nhưng cũng không phải không có đối thủ phương bắc đại nguyên vương triều phía đông đại thanh phương tây đại tống vẫn luôn đối đại minh nhìn chầm chầm nhất là đại nguyên vương triều những năm này càng là một mực ý đồ từ đại minh trên thân g ặ m khối tiếp theo thịt đến đại minh không phải là không muốn đánh năm đó thành tổ hoàng đế vì chống cự đại nguyên vương triều trực tiếp đem đô thành rời đến bắc bình xây dựng thuận thiên phủ ngụ ý thiên tử thủ biển giới cho thấy đại minh dám đánh d á m chiến quyết tâm nhưng cũng tiếp thực lực kinh tế theo không kịp đại minh cho dù có t â m đánh cũng bất lực chiến tranh không chỉ có là so đấu chiến l ư ợ c vẫn là tại đốt tiến a cho nên đại minh những năm này lần thụ phương bắc dị t ộ khi nhục p nghiến nghiến nếu như không phải là bởi vì quốc lực không đủ đại minh đã sớm phát minh lên phía bắc san bằng đám kia đáng chết thổ phỉ bởi vậy đại minh các đợi hoàng đế đối kinh tế truy cầu những người khác căn bản lý giải không được ai cũng muốn làm một cái dám đánh giám liệu danh truyền hậu thế tốt hoàng đế hết lần này tới lần khác thực lực kinh tế không cho phép à. mà bây giờ đại bạch tượng h quốc bảo tàng xuất thế mà lại khoảng cách đại minh gần như thế chu do kiểm lại há có thể không cảm thấy hưng phấn chu do hiệu lúc này nhìn về phía vũ hóa điển hỏi nhưng có quốc gia khác triều đình n h ú n g tay vẫn là chỉ là giang h ồ nhân sĩ ra tay vũ hóa điển suy tư một chút trả lời tạm thời chưa từng nghe nói có nước khác triều đình ra tay hẳn là chỉ có giang h ồ nhân sĩ nghe tiếng chạy đến nhưng không bài trừ có nước khác triều đình trong bóng tối phái người đến đây chu do hiệu đôi mắt nhắm lại trong mắt thần thái sáng láng. hắn trầm rãi nói đã cái khác vương triều không có trực tiếp đúng tay như vậy ta đại mình cũng không tốt điều động quân đội ra tay cái này sự tỉnh vẫn là đến giao cho các ngươi đi làm vũ hóa điền trong lòng thở dài là hắn biết là như thế này đông tây nhị h á n thành lập mới đầu chính là vì đối phó giang hồ thế lực nhưng quân mệnh khó vi phạm vũ hóa điền cũng không có cự tuyệt tư cách chỉ có thể chắp tay nói nô tỷ tuân chỉ chu do hiệu liếc mắt nhìn hắn nói t à o chính thuần vừa chấp trưởng đông s ư ở n g đông s ư ở n g thế cục chưa ổn định không nên độc thủ mà lại chấm xuất cúng tuần du trong cung cũng không thể không người trấn thủ việc này cứ giao cho ngươi tây xưởng đi làm đi chấm sẽ để cho hộ lòng sơn trang giúp ngươi nếu như cái khác vương triều triều đình dám trực tiếp ra tay chấm cũng sẽ phái đại quân xuất quan giúp ngươi bất luận như thế nào nhất định phải đem đại bạch thượng quốc bảo tàng mang về vũ hóa điền trong lòng nặng nề c h ắ p tay trả lời nô tỷ lính chỉ thấu chương xong chương mười bảy bắt chấn phủ ti thập tam thái bảo rời đi càn thanh cung về sau vũ hóa điền cũng không trực tiếp xuất c u n g mà là trước đi đến từ ninh cung cho dục cầu bất mãn vạn quý phi lại xung làm một lần công cụ người về sau mới mặt lệnh lấy rời đi hoàng cung cũng không phải là vũ hóa điền tâm như băng thanh không gần nữ sắc thật sự là bởi vì thân thể thiếu hụt bất lực mỗi lần tiến về từ ninh cung nhiều nhất liền là cùng vạn quý phi thân mật cùng nhau một phen sau đó bằng vào cao siêu tay kỹ biến đổi hoa văn đem vạn quý phi đưa lên đ ỉ n h phong mà hắn lại cái gì đều không làm được mà lại cũng là bởi vì hắn ba ngày hai đầu vào cung dẫn đến trong triều nhiều hơn rất nhiều tin đồn không ít người thậm chí tự mình thảo luận hắn là dựa vào lấy b ò lên trên vạn quý phi theo giường mới có thể có địa vị của hôm nay bởi vậy tây s ư ở n g xây dựng gần nửa năm tuy nói đồng dạng trưởng khống tiền trảm hậu tấu quyền lợi nhưng luận đến tại triều bên trong uy tín nhưng như c ũ so ra kém đông xưởng bách quan đối tây xưởng xa không có đôi đông xưởng như kia kiên kỵ cùng e ngại loại tình huống này là người đều nhẫn nhịn không được dân ra vũ hóa điền trong lòng mới sẽ đối tiến về từ ninh cung sinh ra một loại kháng cự thậm chí chán ghét cảm xúc nhưng giờ phút này vạn quý phi thủy trung vẫn là trong cung được sùng ái nhất phi tử tại triệt để trưởng không trong cung đại quyền trước đó còn không phải cùng nàng lúc trở mặt cho nên cứ việc trong lòng lại như thế nào kháng cự c h á n ghét mỗi lần vạn quý phi triệu kiến vũ hóa điền cũng chỉ có thể dành thời gian tiến cung đi thỏa mãn nàng tự dục cuối cùng sẽ có một ngày bản tọa nhất định sẽ đánh vỡ loại cục diện này không dựa vào bất luận kể nào để tây xưởng áp đ trở thành đại minh chân chính vua không ai từ trong cung ra vũ hóa điền sắc mặt â m trầm trong lòng đối quyền lợi truy đuổi dục vọng càng thêm mãnh liệt mấy phần loại này sinh tử bị người trưởng khống bị buộc lấy làm mình không thích chuyện thời gian mỗi quá nhiều một ngày đều là giày vỏ một khi bị hắn nắm lấy cơ hội hắn nhất định sẽ liều mạng trèo lên trên từng bước từng bước leo đến tối cao không hề bị quản chế tại bất luận kẻ nào trở lại tây s ư n g lúc thiên đã nhanh đen phó đốc chủ đàm lỗ tử cùng mã tiến lương mấy vị đương đầu đều không thấy tăm hơi tây sưởng cao thủ cũng có hơn p â n nửa không tại nha môn vũ hóa điền gọi tới một người hỏi một chút mới biết được bọ Vũ h ó lại n ngay vậy, xuất c l i phát trước đó hắn nhất định phải nhanh đem quý hoa bảo điện trân khí chuyển hóa hoàn thành mới có thể trước khi đến đại mạc tranh đoạt đại bạch thượng quốc bảo tàn lúc nhiều một phần sức tự vệ màn đêm bao phủ từng tia từng tia gió lạnh vất qua kinh thành các nơi nhà nhà đốt đèn tiểu diện hoàng cung bắc bộ thần võ môn bên ngoài cầm ý địa vệ bắt chấn phủ ti nha môn cẩm y h i ệ vệ chia làm nam bắt chấn phủ ti hai cái nha môn bởi vì chức quyền khác biệt nam ti mặc dù cũng sẽ làm nhiệm vụ nhưng chủ yếu vẫn là phụ trách quản lý trong cẩm y vệ bộ quân sĩ cùng quân thợ thủ công nhân sự hồ sơ bởi vậy chỉ có một cái trưởng hình thiên hộ tổng số người không đến hai ngàn người mà bắt chấn phủ ti phụ trách hình phạt xây dựng chiếu ngục bắt phạm nhân đối ngoại nhiệm vụ tương đối nhiều bởi vậy cẩm y h i ệ vệ mười bốn thiên hộ sở bắt chấn phủ ti liền chiếm đi mười ba cái tổng số người vượt qua một vạn tam thiên nhiều người cái này mười ba cái thiên hộ sở thiên hộ cũng được xưng là bắt chấn phủ ti thập tam thái bảo căn cứ tấn thăng thiên hộ thời gian tuần cái này mười ba cái thiên hộ phần lớn thời gian đều là bên ngoài phá án đương nhiên bắt chấn phủ thi nha môn cũng sẽ có người tòa c h ấ n hôm nay tại nha môn phòng thủ liền là thứ thập tam thái bảo lục văn chiêu lục văn chiêu tại gia nhập cầm y g địa vệ trước đó là một tên biên quân tướng lĩnh từng tham gia qua đại danh đỉnh đỉnh t h ờ giản hử chi chiến mặc dù tại triều bên trong không có chỗ dựa nhưng bằng mượn qua cứng rắn thực lực cùng năng lực còn có khả năng đủ xem xét thời thế ánh mắt cùng ẩn nhẫn quả thực là tại ngắn ngủi mấy năm thời gian liền trở thành một tên thiên hộ mà lại hắn dưới trướng lâu kiếm tinh thẩm luyện mấy người cũng từng cái thực lực bất phẩm c chấn chấn theo, bành, bành. theo hai tiếng giòn vang cổng phòng thủ hai tên cầm y l ị a vệ trực tiếp bị đánh vào trong phủ phát ra hai tiếng kêu thảm đám người này cũng không có hạ tử thủ phía trước một tên người khoác áo mãng bảo màu tím nam tự bình tĩnh mở miệng để lục văn chiêu ra gặp ta các ngươi là ai ngã trên mặt đất cầm y d ì hệ vệ cắn răng hỏi bản tọa tây sưởng phó đốc chủ đàm lỗ tử đàm lỗ tử lạnh lùng nói tây sưởng hai tên cầm y d ì hệ vệ biến sắc trong mắt tràn ngập hoảng sợ lập tức quay người tiến đến thông báo đạp đạp đạp chẳng được bao lâu theo tiếng bước chân dày đặc một đám người khoác phi ngư phục thân ảnh vội vàng mà đến cầm đầu chính là lục văn chiêu giờ phút này hắn c a o mày một mặt nghiêm trọng không biết người của tây hàn tới làm cái gì khi thấy cổng bọn này từng cái khí thế hùng hồ tựa như sói hoang giống như tây sưởng cao thủ lục văn chiêu con ngươi có chút co g ú lại trong lòng càng là nặng nghề. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được những người này toàn bộ đều là tây sưởng tinh nhuệ n chỉ sợ là kẻ đến không thiện a nhìn về phía trước một mặt âm c h ầ m lạnh lùng đàm lỗ tử hắn càng chắc chắn đáy lòng suy đoán cưỡng chế trong lòng k i ê n kỵ lên trước chắp tay nói không biết đàm đại nhân đêm khuya đến ta bất ty cần làm chuyện gì đàm lỗ tử lạnh lùng nhìn hắn một cái nói bản tọa hiện tại là tây sưởng phó đốc chủ ấn phẩm cấp là ngươi thượng quan nhìn thấy thượng quan như thế nào hành lễ cần bản tọa dạy ngươi sao lục văn chiêu sắc mặt biến hóa nhưng như cũng không chế lại cảm xúc hướng phía đàm lỗ tử c u i người hành lễ nói t h ế thế đàm lỗ t ử đôi mắt nhắm lại khó trách đốc chủ nói cái này lục văn t r i ê u giã tâm cực lớn như thế có thể ẩn nhẫn hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể làm được bất quá hắn thân phận hôm nay xưa đâu bằng nay cũng không sợ lục văn t r i ê u từ ngực bên trong móc ra một cái quần y trục ném cho lục văn t r i ê u nói bản tọa phụng đốc chủ chi mệnh để ngươi sau ba ngày theo ta tây s ư ở n g đi ra nhiệm vụ đây là bắc ti điều lệnh lục văn t r i ê u sắc mặt lại biến vội vàng mở ra quyển trục xem xét quả nhiên là bắc ti chấn phủ sứ vương nghị bất tích phía dưới còn có bắc ti con g ấ u lục văn chiêu trong lòng cảm giác nặng nề trong nháy mắt minh bạch đàm lỗ từ này tới mục、đích. tây s ư ở n g đây là chuẩn bị đối cầm ý địa vệ động thủ a khó trách kia vũ hóa điền một tay bày ra đông s ư ở n g nội loạn bây giờ đông s ư ở n g mấy cái người chủ sự toàn bộ bọn mình chính là tây s ư ở n g khuyết trương thế lực thời cơ tốt nhất hắn há lại sẽ bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thừa này chỉ là lục văn chiêu không nghĩ tới vũ hóa điền không có đi cùng hiện tại đông s ư ở n g đốc chủ tàu chính thuần đấu mà là đối cầm ý địa vệ động thủ mà lại lúc này mới ngắn ngủi hai ngày liền bất chi bất giác thuyết phục bắt ti trấn phụ xứ lấy được trấn phụ xứ điều lệnh cái này đến có chuẩn bị a lục văn chiêu trong lòng nặng n ề nhưng đàm lỗ tử có bắt ti điều lệnh nơi tay hành vi hoàn toàn phù hợp quy củ hắn cũng tìm không thấy lý do cự tuyệt huống chi giờ phút này còn không phải cùng t â y s ư ở n g lúc trở mặt nghĩ đến đây lục văn chiêu đ ẻ xuống l ử a giận trong lòng chầm giọng chắp tay nói thi chức tuân mệnh đàm lỗ t ử nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu có chút n g o à i ý muốn lục văn chiêu vậy mà như thế nghe lời cầm ý đ ị v ệ y hai ti so sánh năm ti bắc ti c h ấ n phủ sứ vương nghị chỉ là một cái tham sống sợ chết cỏ đầu tường nếu không cũng sẽ không bị đông s ư ở n g xem như một con chó đồng dạng sai sự hắn cầm tới điều lệnh căn bản không phế nhiều ít công phu ngược lại là bắc ti phía dưới cái này thập tam thái bảo trong đó có mấy cái tương đối x ư ơ n g khó gặm mặc dù có chấn phủ xứ điều lệnh nhưng những này thiên hộ đều có thực quyền nơi tay mà lại bản thân cũng riêng phần mình có một ít thực lực bối cảnh đ i ê u ra lệnh đạt bọn hắn như thường cũng có thể lá mặt lá trái tùy tiện phái hai cái người qua loa cho xong cho nên đàm lỗ tử tại cầm tới điều lệnh về sau mới có thể tốn nhiều một đạo công phu tự thân lên cửa gọi đến mấy cái này thiên hộ đốc chủ nói cái này lục văn t r i ê u đã trong bóng tối tìm nơi nương tựa tín vương ngay tại mưu đồ tạo phản hắn vốn cho rằng lục văn chiêu sương cốt sẽ cứng rắn một chút nhưng thời khắc này kết quả lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn cũng mặc k hiện tại lục văn t r i ê u thái độ hắn cũng tìm không ra m a bệnh lần nữa liếc mắt lục văn t r i ê u nói ba ngày sau giờ thìn trước đó dẫn người tiến về tây s ư ở n g tập hợp nhớ kỹ ngươi còn có ngư giới t r ư ớ n g lô kiếm tinh thẩm luyện cận nhất xuyên ba người nhất định phải đến đây nói xong đàm l ỗ tử không tiếp tục nhiều lời quay người phất phất tay dẫn người rời đi mà lục văn t r i ê u nhìn qua bóng lưng của hắn trong lòng lần nữa chầm xuống tây s ư ở n g đối hắn tình huống vậy mà như thế hiểu rõ tự mình điểm danh phải mang theo lô kiếm tinh ba người đây là một điểm đường lui cũng không cho hắn lưu a nếu như là tại bình thường hắn đem người toàn mang đi ra ngoài cũng không quan trọng nhưng vừa lúc là tại hiện tại thời khắc mấu chốt này hoàng thượng muốn xuất c u n g tần u du nhớ tới tín vương điện hạ an bài kế hoạch lục văn chiêu lông mày chăm chú n h ă n lại giờ phút này tín vương dưới trướng căn bản không có mấy cái người có thể dùng được hắn đem người toàn bộ mang đi chỉ sợ sẽ lầm điện hạ kế hoạch t r ầ m tư hồi lâu lục văn chiêu quay người nhìn về phía kinh thành một phương hướng nào đó trong lòng thở dài nhìn đến có chút át chủ bài muốn sách trước bại lộ cùng một thời gian ở kinh thành tây thành bắc khu một cái sân lít nha lít nhít tây xưởng cao thủ đem cái này u tính tiểu viện vây chật như nêm tối cái tiểu viện này không có danh tự nhưng chủ nhân lại là bắt chấn phủ ti sáu thá gai thiên lạc gai thiên lạc có thể đứng hàng bắc ti sáu thái bảo tự nhiên là có hắn chỗ hơn người một súng ngắn thuật siêu quẩn cảnh giới võ đạo cũng đã đạt tới tiên tiên c h i cảnh mà lại hắn sư thừa trên giang hồ tiếng tăm lừng lây tuyết nguyệt thành ba thành chủ thương tiên tư không trường phong chỉ là về sau chẳng biết tại sao sẽ thoát ly tuyết nguyệt thành vào kinh gia nhập cẩm y địa vệ trải qua mười năm trở thành một tên thiên hộ có cái tầng quan hệ này tại liền xem như triều đình cũng sẽ cho hắn mấy phần chút tình mọn cho nên người này tại bắc ti cũng là tính là có chút danh tiếng nhưng lúc này một thân áo mãng bảo màu xanh lam ra t h ầ n đồng thú che mặt mặt quỷ đại đương đầu mã tiến lương căn bản không có cho hắn bất luận cái gì một tia mặt mũi hắn phía sau s o n g kiếm ra khỏi vỏ đứng tại một đám tây s ư ở n g cao thủ phía trước lạnh lùng nhìn xem trong sân kinh thiên lạc bản tọa chỉ hỏi ngươi một lần phần này điều lệnh ngươi nhận hay là không nhận kinh thiên lạc tay cầm một cây trường thương màu đen tướng mạo anh tuấn ước chừng chừng ba mươi tuổi nhìn qua cũng là nghi biểu bất phảm nghe vậy hắn nắm chặt trường thương trong tay lạnh lùng nói ta cẩm y địa vệ cùng tây xưởng cùng thuộc đại minh chấp pháp cơ cấu tây xưởng lợi hại hơn、nữa. c ũ những g k người này nếu như thả trên giang hồ mặc kệ ở nơi nào đều có thể xông ra một chút tên tuổi nhưng giờ phút này bọn hắn là trên giang hồ tối khinh thường triệu đình yên quyển tại bọn hắn trong lòng căn bản không có cái gọi là đạo nghĩa giang hồ chỉ cần có thể giết chết mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ bất kỳ cái gì thủ đoạn bọn hắn đều có thể khiến cho ra h ú n g chi chỉ là vây công một tên tiên tiên cao thủ kinh thiên lạc thương thuật mặc dù bất phàm nhưng ở nhiều cao thủ như vậy vây công dưới vẫn là rất nhanh liền không kiên trì nổi vẹn vẹn chưa tới một khắp đồng hồ gai bình minh liền bị mã tiến lương s o n g kiếm đâm trúng triệt để mất đi chiến lực ngã xuống đất không dậy nổi tây s ư ở n g đám người trong nháy mắt cùng nhau tiến lên đem hắn loạn đao chém chết đường đường thương tiên đệ tử cứ như vậy cô độc chết thảm tại khu nhà nhỏ này bên trong ng ma tiến lương thu hồi xong kiếm liếc mắt trên mặt đất đống kia thì nao ánh mắt không có biến hóa chút nào phất phất tay quay người đi ra phía ngoài xuống một cái trăng lên giữa trời kinh thành đông bộ giang phủ một đám tây s ư ở n g cao thủ trực tiếp xâm nhập phủ đệ đinh tu khiêng lớn ngự lâm quần ao một mặt l ư ử i n h á c nhìn về phía trước một tên cầm đao nam tử đối đằng sau đám kia giang phủ mình nuôi dưỡng cao thủ làm như không thấy giang nhất p h à m đốc chủ chi mệnh để ngươi sau ba ngày tiến về ta tây xưởng hộ tống làm nhiệm vụ phần này bắc ti đ u lệnh ngươi tiếp hay không đinh tu lừa nhắc mà hỏi tham cái này cầm đao nam tử chính là bắc giang nhất phạm nhìn qua phía trước kia tựa như không có chút nào uy hiếp đinh tu giang nhất phạm nhưng trong lòng thì cảm giác nguy cơ tăng nhiều vô ý thức nắm thật chặt đ a o trong tay trầm giọng nói ra ta là cầm ý địa vệ chỉ nghe từ thượng quan phân công không muốn nhúng tay các ngươi đổ vật nhà máy tranh đấu đinh tu dương lên trong tay điều lệnh nói đây chính là các ngươi bắc ti trấn phủ sứ vương nghị điều lệnh nếu ngươi không tin ngày mai có thể tự mình đi hỏi ta giang nhất phạm đ ứ ớ g mày bắc ti trấn phủ sứ là cái n ư c hạch gì hắn tự nhiên biết tây xưởng có thể cầm tới bắc ti điều lệnh hắn cũng không kỳ quái nhưng lúc này nếu như tiếp phần này điều lệnh trên người hắn liền sẽ bị đánh lên tây sưởng tiêu ký hiện tại đông tây nhị hán ngay tại đ o ạ t quyền đông s ư ở n g mặc dù vừa mới phát sinh dung chuyển nhưng ai cũng không biết đông s ư ở n g vị này tân nhiệm đốc chủ thực lực cùng thủ đoạn như thế nào hắn giờ phút này đứng đội một khi ngày khác đông s ư ở n g ổn định thế cục lần nữa qua thời giang gia tất nhiên sẽ gặp phải đông s ư ở n g thanh toán c h ấ n phủ sứ vương nghị sau lưng có kinh thành vương gia mà vương gia có không ít người đều tại triều bên trong làm quan cho nên vương nghị mới không sợ đông xưởng trả thù có thể làm cỏ đầu tưởng bên nào g i lớn bên nào dựa vào nhưng hắn không thể chỉ bằng hắn giang gia điểm ấy hậu trường căn bản đánh không được đông s ư ở n g thanh toán nghĩ đến chỗ này giang nhất phàm khẽ căn m ô i nói ta là giang gia gia chủ muốn vì từ trên xuống dưới nhà họ giang trên trăm nhân khẩu phụ trách còn xin đại nhân không nên làm khó giang ngỗ ngay vậy đinh tu đôi mắt nhắm lại đáy mắt sát cơ đột nhiên hiện triệt để đã mất đi tiếp tục chờ đợi kiên nhẫn không p i thuận chỉ có chết bang lớn ngự lâm quân đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ hướng phía giang nhất phàm đối diện chém tới、Người. giang nhất phàm sắc mặt biến hóa nhưng phản ứng quả thực không chậm lập tức cũng rút ra trong tay tu x u n đao trở tay ngăn cản nhưng mà vừa tiếp xúc đến trôi này s o bình thường trường đao cũng còn bể trên rất nhiều lớn ngự lâm con đao hắn liền hối hận một cỗ lực lượng khổng lồ từ lưỡi đao phía trên truyền đến giang nhất phàm toàn thân kịch trấn tựa như gặp lôi đình trọng kích tiết hầu n g ò n ngọt trực tiếp bị một đao đánh bay ra ngoài sau một khắc hắn còn chưa lấy lại tinh thần một đạo lăng lệ lưỡi đao đã xuất hiện lần nữa tại hắn trước mặt mang theo sát ý lạnh như băng đối diện rơi xuống、Soạn. đại nhân c h ấ m đã tha mạng tha mạng trong p h truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế la lên lưỡi đao chuẩn sắc rừng ở giang nhất phàm trên đầu ba tấc sắc bén đao khí thậm chí đã đem đầu hắn xuất hiện một đạo nhàn nhạt, nhạt vết máu nhiều nhất lại gần hai thốn hắn liền sẽ bị đạo này đao khi chém vỡ đinh tu liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói nghĩ thông suốt nghĩ thông suốt nghĩ thông suốt giang nhất phàm bận b ệ u không ngừng điện gật đầu ánh mắt ở giữa tràn đầy nghĩ mà sợ c h i sắc hắn căn bản không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà ác như vậy nói động thủ liền động thủ mà lại hắn khổ tu hơn bốn mươi năm đao pháp tại tiểu tử này trong tay vậy mà nhịn không được hai chiêu lúc này hắn nơi nào sẽ còn cân nhắc cái gì đông s ư ở n g thanh toán hắn là giang gia gia chủ nếu như hắn chết những năm này hắn ở quan trường kinh doanh quan hệ toàn diện đều sẽ hóa thành hư không khi đó giang g i a coi như không bị tây s ư ở n g diệt đi cũng sẽ bị gia tộc khác ăn ngay cả cặn cũng không còn hắn căn bản không có lựa chọn nào khác kẻ thức thời mới là tuấn kiệt thiên hộ đại nhân ngươi là một m cái lựa chọn chính xác đinh tu hài lòng gật đầu dùng lưới đao vô vô giang nhất phàm gương mặt sau đó thu hồi trường đao phất phất tay rút lui bị đinh tu làm lục như vậy giang nhất phàm lại ngay cả một cái hung ác lời không dám thả nhìn qua đạo t i ê n ngang ngược cản dỡ bóng lưng sắc mặt lúc trắng lúc xanh cuối cùng trong lòng tất cả cảm xúc đều hóa thành một tiếng thật dài thở dài tây s ư ở n g vũ hóa điển tiêu hùng chi tư a sau đó ba ngày kinh thành các nơi mạch nước ngầm không ngừng tây s ư ở n g cao thủ cơ hồ toàn bộ điều động cầm y địa vệ bắc ti ở lại kinh thành thế lực toàn diện bị người của tây h á n tới cửa vào xem hoặc là uy hiếp hoặc là lợi dụng nếu như mềm không được cứng không xong đó chính là trực tiếp biến mất hoặc là quy thuận hoặc là chết căn bản không có lựa chọn thứ ba đương nhiên cứ việc tây S ư ở n g đều chỉ là ban đêm hành động nhưng náo ra động tĩnh cũng không tính tiểu thế ủ y Tây Trung vẫn là đưa tới một số người chú ý không ít t vẫn người không người Sưởng như là là đưa số chú h ý lôi đ nhưng thủ đoạn chấn nhiếp, dọa đến không h đoạn đến ngoài, n dọa dám ra ngoài, nhưng cũng có ngược càng người không quen nhìn、tây、Sưởng ngang hẳn nhưng Thế Tây là động tĩnh lớn như vậy trong cung đầu vị kia không có khả năng một điểm tin tức đều nghe không được nhưng mà vị kia nhưng vẫn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào cái này không khỏi làm cho không ít người âm thầm suy đoán cái này sự t ì n h có phải hay không là trong cung vị kia ngầm đồng ý nếu không tây s ư ở n g làm việc sao dám như thế cao điệu nghĩ tới những thứ này những cái kia muốn vào cung xâm vũ hóa điền một bản thừa cơ chèn ép người của tây xưởng cũng trầm mặc mà đông s ư ở n g vừa phát sinh náo động chết hơn trăm người huyên náo lòng người bàng hoàng tào chính t h u ầ n ngay tại vì những chuyện này đau đầu càng là không rảnh để ý những này về vặt mà lại t â y s ư ở n g hành động thực sự quá nhanh chờ hắn kịp phản ứng thời điểm đã không còn kịp rồi Nguyệt khen thưởng, tấu chương song. Chương 18, xuất quan phiếu, cầu tấu xuất xuất phát. đ ô n xưởng. g Tào c h h thuần í n ngồi tại đạp ố c chủ trên ghế ngồi, cẩn chút ghế thận hồ trên tra xét một ngồi, đông xưởng nội đ bộ một chút hồ sơ. Đạp đạp, đúng ạ p đ lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân sau đó một tên tướng mạo âm n ư ớ c chán sinh bạch mi nam tử bước nhanh đến thuộc hạ tham kiến đốc chủ t à o chính thuần mỹ mắt khẽ nâng nhưng như cũng yên tĩnh nhìn qua trong tay hồ sơ thản nhiên nói nói đi phát sinh chuyện gì à hốt hoảng như vậy bạch mi nam tử trầm giọng nói đốc chủ cầm ý đ ị vệ xảy ra chuyện、ừ. tàu chính thuần sắc mặt biến hóa lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bạch mi nam tử cầm ý địa vệ bạch mi nam tử gật đầu tây sưởng vũ hóa điền lôi kéo được bắt c h ấ n phủ ti c h ấ n phủ sứ vương nghị đạt được b ắ t ti điều lệnh bây giờ ở kinh thành mấy cái thiên hộ đã toàn bộ bị người của tây sưởng lôi kéo được chuẩn bị đi theo tây sưởng hán công vũ hóa điền tiến về tây bắc đại mạc c ư ớ p đoạt đại bạch thượng quốc bảo tàng cái gì tao chính thuần lập tức đứng gậy thần s ắ c kinh sợ chuyện lớn như vậy vì sao không đề cập tới trước báo cáo bản đốc bạch mi nam tử sắc mặt khó coi đông sưởng trước đó chủ sự mấy cái người toàn bộ chết rồi trước đó trôn ở phía ngoài nhãn t u y ế n cũng toàn bộ đ n mất tình báo của chúng ta theo không kịp mà lại người của tây s ư ở n g hành động bí ẩn tin tức cho tới hôm nay bị bục ra đáng chết tào chính thuần ánh mắt ưu ám quay người nhìn về phía tây s ư ở n g phương hướng h ư l ệ n h nói đầu tiên là bày ra đông s ư ở n g nội đấu lưu lại một cái cục diện rối d á m cho ra xử lý sau đó lại thừa cơ thu phục cầm y địa vệ vũ hóa điện thật sự là thủ đoạn cao cường nha giờ phút này tào chính thuần trong nháy mắt cũng nhìn ra vũ hóa điện chân thực mục đích từ vừa mới bắt đầu hắn mục đích cũng không phải là đông xưởng mà là cầm y đ ị vệ c ẩ m ý địa vệ những năm này mặc dù chỉ là đông xưởng thủ hạ một con chó nhưng thực lực lại là không thể nghi ngờ nếu như không có c ẩ m ý địa vệ chỉ bằng đông xưởng dưới tay cái này mấy trăm người có thể hoàn thành chuyện gì vũ hóa điền đây là tại đoạn đông xưởng cánh tay a đốc chủ chúng ta bây giờ nên làm gì bạch mi nam tử sắc mặt hết sức khó coi hắn là cùng theo t à o chính thuần t ử trong cung ra bây giờ đảm nhiệm đông xưởng đại đương đầu t r ư ớ c nguyên lai tưởng rằng rốt cục có thể thoát ly t h â m cung trưởng k h ô n g thực quyền ai biết chờ tiến vào đông xưởng chậm dái hiểu rõ sau mới biết được đông xưởng nước so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn sâu muốn triệt để ổn định cục diện trưởng không đông s ư ở n g cũng không phải là một chuyện dễ dàng nhưng hôm nay đông s ư ở n g bọn hắn còn không có triệt để trưởng không đâu cầm y địa vệ đầu này cánh tay liền bị tây s ư ở n g cho gây mất dựa theo này xuống dưới coi như bọn hắn nắm trong tay đông s ư ở n g thực lực cũng căn bản so ra kém tây s ư ở n g còn có thể làm sao giờ phút này ván đ ạ i đ ó n g thuyền vũ hóa điền đã lựa chọn đối cầm y địa vệ độc thủ khẳng định đã sớm kế hoạch tốt hết thảy bây giờ nghĩ lại từ tây xưởng trong tay đoạt lại cầm y địa vệ đã t r ư ở tao chính thuần lừ lạnh nói bạch mi nam t ử k h ẽ cắn môi trong mắt lóe lên một tia sắc cơ nói chúng ta không chiếm được tây sưởng cũng đừng nghĩ là được thuộc hạ đã nghe ngóng bắc ti trấn phủ sứ vương nghị chỉ là một gốc cỏ đầu tường chỉ cần giết chết phía d ư ớ i trưởng không thực quyền các chỗ t h i ê n hộ lại an bài chúng ta người chống đi tới vương nghị tự nhiên biết nên lựa chọn thế nào tao chính thuần lạnh lùng nhìn hắn một cái hiện tại đối c ẩ m y hệ vệ động thủ người là heo sao tây sưởng đối c ẩ m y hệ vệ động thủ ngay cả chúng ta đều chiếm được tin tức như vậy hoàng thượng khẳng định cũng đã biết nhưng cho tới bây giờ trong cung cũng không có động tĩnh cái này rõ ràng cái này sự tỉnh liền là hoàng thượng ngầm đồng ý mà lại vũ hóa điền là lấy trước đến bắc thi điều lệnh mới đúng cầm ý thì hệ vệ đ ậ c thủ việc này hoàn toàn phù hợp q u ý củ là chúng ta vô năng rơi ở phía sau một bước nếu như bây giờ không có bất kỳ cái gì thủ tục liền nối cầm ý thì hệ vệ ra tay đó chính là chúng ta phá hư q u ý củ người nhớ kỹ chúng ta đông s ư ở n g mặc dù thụ mệnh tại hoàng thượng bao trùm bách quan phía trên nhưng mặc kệ làm chuyện gì cũng không thể phá hư q u ý củ nếu không liền ngay cả hoàng thượng cũng không giữ được chúng ta bạch mi nam tử sắc mặt biến hóa vội vàng chắc tay đứng đốc chủ thuộc hạ bích sai tạo chính thuần sắc mặt hòa hoan mới phần lập tức hướng hoàng cung phương hướng nhìn thoang qua tiếp tục nói còn có da mặc dù là từ trong cung điệu ra tới nhưng đối hoàng thượng tới nói hắn cần chính là một cái có thể chân chính làm về người mặc kệ đông s ư ở n g vẫn là tây s ư ở n g nếu chỉ là hoàng thượng trong tay một cây đao hoàng thượng quan tâm chỉ là cái này hai thanh đao có được hay không dùng về phần cái này hai thanh đao có thể hay không lẫn nhau c h é m giết hoàng thượng tịnh không để ý thậm chí chúng ta đông tây s ư ở n g nội đấu liền là hoàng thượng ngầm đồng ý là q u â n người cần chính là cân bằng trước đó cũng là bởi vì đông s ư ở n g quyền thế quá lớn mà vạn dụ lâu lại không quá thủ quy củ cho nên hoàng thượng mới có thể hạ lệnh thành lập tây xưởng đến ngăn được vạn dụ lâu bây giờ vạn dụ lâu chết rồi hoàng thượng lại phái ra đến chấp trưởng đông xưởng ngăn được vũ hóa điển nhưng bây giờ tây xưởng trước đối c ầ m y dỉa vệ động thủ gãy mất đông xưởng cánh tay tại hoàng thượng trong mắt ra đây chính là vô năng biểu hiện ngươi còn trông cậy và o hoàng thượng ra mặt là ra làm chủ sao ngươi nhớ kỹ ra m ặ c dù trong cung thủ hộ hoàng cung nhiều năm thế nhưng là nếu như biểu hiện không tốt để hoàng thượng đối ra triệt để thất vọng lời nói hoàng thượng đồng dạng sẽ không để ý một cái vô năng người bạch mi nam tử trong lòng r u lên chắp tay nói thuộc hạ minh bạch tao chính thuần khẽ gật đầu lập tức hắn trầm ngầm một lát nói c ẩ m ý hệ vệ bên kia như là đã bị vũ hóa điền trường khống vậy liền tạm thời không cần phải để ý đến trước mắt chúng ta vẫn là trước lấy trường khống đông s ư ở n g làm chủ đúng rồi trước đó vạn dụ lâu dưới tay đám kia cao thủ đồng ý quy thuận ra không có bạch mi nam tử nhẹ gật đầu trước đó vạn dụ lâu triệu tính chung cùng lưu hỷ bồi dưỡng cao thủ bây giờ không thể chỗ cơ hồ đều lựa chọn đi theo đ ớ p chủ trong đó có không ít nhất lưu v õ giả tiên tiên cao thủ cũng có ba vị ba vị tao chính thuần núm mày trước đó đạt được tin tức lý trung dưới tay tiên tiên cao thủ không phải có bốn cái sao bạch mi nam tử nghe vậy sắc mặt có chút khó coi nói cái k i a gọi trịnh viên trưởng ban tại chúng ta tới trước đó liền đã thoát ly đông xưởng đầu nhập vào vũ hóa điển lại là vũ hóa điển quả thật nên chết tao chính thuần ánh mắt cũng là chầm xuống lập tức hắn thở sâu đẻ xuống l ử a giận trong lòng k h o á t tay h áo nói thôi đi liền đi để ngươi huấn luyện h i rìa tiến đội huấn luyện thế nào đã bắt đầu đầu nhập huấn luyện nhiều nhất lại có hai tháng liền có thể nhìn ra thành quả bạch mi nam tử hồi đáp cực kỳ tốt tao chính thuần gật đầu sau đó hư lạnh một tiếng nói ra muốn để vũ hóa điển nhìn xem c o như không có cầm ý đ ị vệ ra cũng theo ô tiếng trung du dương vũ hóa điền cũng từ tu luyện bên trong chậm rãi mở mắt một cố bảng bạc khí tức từ hắn trong cơ thể bắn ra lập tức lại cấp tốc nội liễm trong cơ thể tinh thần chân khí cũng từ các nơi kinh mạch lưu động toàn thân sau đó nhao nhao tràn vào đan điền làm dịu vũ hóa điền thân thể cùng thể phách nếu như có thể nội thị liền có thể phát hiện hiện tại vũ hóa điển toàn thân khí huyết bàn g bạc da thịt như ngọc xương cốt cứng cỏi liền ngay cả kinh mạch đều bị mở rộng không ít võ đạo căn cơ vô cùng hùng hậu chỉ sợ so với võ đạo đại tông sư cũng không kém bao nhiêu quý hoa bảo đ i ể n nguyên bản là một môn trí cương trí dương võ công tuyệt học chỉ bất quá thiếu hụt cũng tương tự rất rõ ràng bởi vì trí cương trí dương chân khí sẽ cực lớn kích phát trong cơ thể dục nghiệm t h ô i không cẩn thận liền sẽ khô hỏa phần thân tàu hỏa nhập ma bạo thể mà chết chỉ có đi cực dương sinh n m tri đạo mới là chính xác phương thức tu luyện bởi vậy chỉ có thái giá nhưng nỗ lực cùng thu hoạch là thành có quan hệ trực tiếp mặc dù đã mất đi làm nam nhân biểu tượng nhưng tự cung về sau tu hành tốc độ cực nhanh mà lại đi cực dương sinh â m chi đạo tu luyện ra quý hoa c h â n khí không chỉ có lực b ộ c phát mạnh lực phá hoại cũng mười phần kinh khủng viễn siêu đồng dạng võ công tuyệt học từ trước đó cùng triệu hoài an cùng lưu hỷ quyết đấu bên trong liền có thể nhìn ra được cùng là cảnh giới tông sư nhưng triệu hoài an đi là gia lộ đại bộ phận thực lực đều tại kia một thân kiếm pháp phía trên so đấu nội lực căn bản không phải vũ hóa điền đối thủ mà lại quý hoa bảo điện nửa bộ sau kiếm pháp cũng mười phần tinh diệu So、c ũ nhưng g hấp công đại pháp loại này không giảm đạo lý võ công quá mức biến thái không chỉ có thể hấp thụ nội lực của người khác còn có thể hấp thụ người khác tinh khí cùng võ công vừa vẫn khắt chế vũ hóa điện quý hoa chân khí nếu không phải vũ hóa điện cơ sở hùng hồn cố thủ đan điền lưu hỷ không hút được chân khí của hắn lời nói kết quả thật đúng là khó mà nói nhưng mặc dù như thế lúc ấy hấp công đại pháp cũng ảnh hưởng đến vũ hóa điện chân khí vận chuyển đ cái, cái này lưu hỷ nội lực mười phần phức tạp hẳn là tu luyện hấp công đại pháp không bao lâu thời gian mà lại vẹn vẹn chỉ là tông sư sơ kỳ thế nhưng là thực lực liền đã như thế cường hãn kia đồng dạng tu hành đến tông sư đình phong chu vô thị thực lực lại sẽ khủng bố đến mức nào vũ hóa điền thấp giọng thì thảo biểu lộ có chút nghiêm trọng về quan mấy ngày giờ phút này hắn đã thành công đem quý hoa bảo điện chân khí toàn bộ chuyển hóa hoàn thành nội lực cấp độ cũng đột phá đến tông sư đình phong nhưng nếu như đối đầu cùng là tông sư đình phong chu vô thị hắn chỉ sợ vẫn là không có nhiều phần thắng bởi vì cùng cảnh giới bên trong thực lực cũng là có mạnh có yếu không thể đơn thuần dùng nội lực cảnh giới cơ đua cả nắm những thứ không nói khác căn cứ tiền thân lưu lại ký ức vũ hóa điển liền nghe nói qua đại minh mười đại kiếm khách ở giữa xếp hạng thứ năm vị kia kiếm thần tạ hiệu phong liền từng bằng vào một tay siêu cường kiếm thuật chém lược qua đại tông sư mà lúc đó hắn cũng chỉ là cảnh giới tông sư về phân vị này thiết chiến tích cũng tương tự mười phần kinh khủng hai mươi năm trước hắn cùng huynh đệ kết nghĩa bất bại ngoan đồng cổ tam thông cùng nhau thu được thiên trì quái hiệp truyền thừa dựa vào hấp công đại pháp tung hoành võ lâm từng tại thái hồ một trận chiến bên trong hấp thụ một trăm lẻ tám vị võ lâm cao thủ công lực về sau lại mưu lợi chiến thắng cổ tam thông đem nói nhốt vào thiên lao trở thành năm đó võ lâm thần thoại nhất cử đặt vững hắn đại minh chiến thần địa vị bây giờ vừa t r ầ m đến hai mươi năm trong thời gian này hắn lại hấp thụ nhiều ít công lực của người ta ai cũng không biết thậm chí hắn khả năng sớm đã trong bóng tối đột phá đến đại tông sư cũng không nhất định lui một bức giảng c như từ từ mặc dù hắn hiện tại không có năm chắc đối phó chu vô thị nhưng cũng không đại biểu về sau cũng không phải là đối thủ hắn có hệ thống tương trợ chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian cuối cùng sẽ có một ngày hắn có thể chém giết chu vô thị hoàn thành trong lòng khát vọng trở thành đại minh đệ nhất nhân đi ra tinh thất tối tăm mở mịt bầu trời làm cho vũ hóa đ i ể n khẽ trong mày vừa đột phá cảnh giới tâm tình tốt đều hứng chịu tới mấy phần ảnh hưởng nhưng hôm nay là định tốt xuất phát tây bắc đại mạc thời gian không có khả năng bởi vì trời mưa liền cải biến hành trình lắc đầu vũ hóa đ i ể n trực tiếp tiến về tây s ư ở n g nha môn mà lúc này tây s ư ở n g nha môn đại đường bên trong sớm đã lả kín người hết chỗ tây xưởng đại đương đầu mã thiên lương nhị đương đầu đinh tu mặt x a n h sát thủ triệu thông ba người đứng tại phía trước bên cạnh còn có một người mặc áo mãng bảo màu xanh trong tay dẫn theo một đôi lưu tinh chủ y thanh niên người này liền là từ đông xưởng đi ăn máng khác tới trưởng ban trị viễn tiên thiên hậu kỳ cảnh giới mà lại thân thủ cũng không yếu lần này nghe nói vũ hóa điền muốn làm nhiệm vụ vì mau chóng lập công hắn cũng chờ lệnh cùng nhau tiến đến tại bốn người đằng sau còn đứng lấy sáu người đều là thuần một sắc phi ngư phục duy chỉ có trên người vũ khí không giống một người cầm một thanh lớn ngự lâm quân ao một người phối kiếm một người dùng một thanh rộng lớn chín h o à n khai sơn ao ba người khác phối tú sơn ao cái này sáu người l i ê n l á b ắ t chân phủ ti thập tam thái bảo bên trong sáu vị theo thứ tự là nhị thái bảo lý giang tam thái bảo tiền siêu phong tám thái bảo đỏ vàng hổ chín thái bảo tiêu sách mười một thái bảo giang nhất phàm cùng thập tam thái bảo lục văn chiêu trừ bọ bị mã tiến lương chém giết sáu thái bảo kinh thiên lạc cùng ra ngoài làm việc sáu mặt khác thiên hộ thái bảo còn lại sáu người này tại bị tây sưởng tìm tới cửa về sau cuối cùng đều là đ à n g hoàng nghe theo điều lệnh đến đây tây sưởng tập hợp cùng tây sưởng cùng nhau làm nhiệm vụ nhưng lúc này ngoại trừ nhị thái bảo lý giang cùng chín thái bảo tiêu sách tam thái bảo tiền siêu phong tám thái bảo đỏ vàng hổ cùng mười một thái bảo giang nhất hiển nhiên tại tây s ư ở n g tìm tới c ử a lúc bọn hắn cũng không có như vậy phối hợp mà là bức bách tại áp lực không thể không đến về phần thập tam thái bảo lục văn t r i ê u lúc này thì là đứng bình tĩnh ở phía sau nhìn không ra biểu lộ m ã tiến lương mấy người cũng không để ý đến bọn hắn chỉ là đứng ở phía trước an tĩnh chờ đạp đạp chẳng được bao lâu theo thanh thúy tiếng bước chân văng lên thân mang ngân bạch áo mang bảo thần sắc lạnh lùng vũ hóa điền s ả i bước đi tiến đến đám người lập tức tinh thần chấn động tham tiến đốc chủ ma tiến lương bốn người không chút do dự trên mặt đất tiến lên lễ bác ty sáu vị thiên hộ do dự một chút cũng nao nhau túi người hành lễ tý chức tham kiến đại nhân hạ quan gặp được quan đều lấy tý chức tự xưng đây là cầm y đ ị vệ quy củ nhưng lúc này vẫn là đảng hoàng dùng đến vũ hóa đ i ể n trên thân hiển nhiên mã tiến lương bọn người mấy ngày nay cho bọn hắn lập quy củ làm ra tác dụng vũ hóa đ i ể n cũng không có nhiều lời nhanh chân lên trước sau đó q u a n người ánh mắt tại trong đường trên thân mọi người quét một vòng khẽ gật đầu tăng thêm mã tiến lương bốn người hết thẻ chín vị tiên thiên cũng không tệ lắm bất quá còn lại cái này là chuyện gì xảy ra vũ hóa điền ánh mắt chuyển tới lục văn chiêu phía trước cái kia hình thể có chút mập ra nam tử trên thân hỏi ngươi là bắc ty người nào nam thử lập tức lên trước ưỡn ngực chắp tay nói khởi bẩm đại nhân ti chức bắc ti nhị thái bảo lý giang vũ hóa điền nhịu nhũ mày cẩn thận cảm ứng một phen xác định cái này lý giang chỉ là người bình thường về sau đôi mắt nhắm lại nói lấy ngươi thực lực là như thế nào lên làm bắc ti t h i ê n hộ cái này lý giang nghe vậy xứng sở lập tức ngượng ngùng cười một tiếng hai con béo phì bàn tay hợp cùng một chỗ t r à sát không biết nên làm sao đáp lời hừ bên cạnh cầm trong tay cựu h o à n đại đao tam thái bảo tiền siêu phong hử lạnh một tiếng trả ngập k i n h thường mấy người còn lại cũng đều là quan tới k i n h bị ánh mắt thấy thế, thế vũ hóa điền lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một cái cá nhân liên quan loại chuyện này tại cầm ý địa vệ mười phần phổ biến vũ hóa điền thản nhiên nói b ả n tọa mặc kệ ngươi là như thế nào lên làm thiên hộ đừng lầm b ả n tọa kế hoạch liền tốt nếu không b ả n tọa sẽ đem ngươi cái này thân thịt mỡ từng đao từng đao cắt bỏ lấy ngươi hình thể hẳn là có thể cắt không ít đau lý giang nguyên bản cực ánh mắt trong nháy mắt chừng đến chọn triệu liên tục k h á t tay nói không có tuyệt đối sẽ không xin đại nhân yên tâm ty chức mặc dù không có võ công nhưng dưới tay vẫn là có mấy cái võ công không tệ người tốt nhất như thế. Vũ hóa điền nói, lại nhìn mắt còn lại năm cái thiên hộ còn có các ngươi mặc kệ các ngươi có phải hay không cam tâm tình mời tới nhưng đã tới tốt nhất đều cho bản tọa thu hồi cái khác tâm tư chuyên tâm làm việc nhiệm vụ trên đường ai nếu là dám lá mặt lá trái kéo tay sưởng chân sau đừng trách bản tọa hạ thủ vô tình đám người trong lòng run lên đồng thời chắp tay t i y t a r ư ớ c tuân mệnh vũ hóa điền gật gật đầu lập tức phất phất tay nhanh chân đi ra phía ngoài xuất phát hai hợp một chương tiết ta điểm t r ư ơ n g không có theo số lượng từ điểm mà là dựa theo kịch bản đến điểm có chút chương tiết nếu như điểm chương tách ra phát lời nói đọc thể nghiệm cảm giác không tốt lắm cho nên liền hợp lại cùng nhau số lượng từ đều là giống nhau s á các h khen thưởng. chương Chương hậu chu hiệu hạ tàu triều, trở lại thanh xử lý chính vụ. Mấy năm này, đại minh hoàn cảnh không tốt lắm, tình hình thai nạn không ngừng, không mới miệng Mặt Mấy năm lắm, tiện trời triều, lại đại cầu cử, cầu cao, càn cung Tấu quả. tàu đề xử song. lên này nạn ngừng, trở tốt do lý ít vụ. b h t í nơi h sinh, h vì cầu sinh, ly biệt quê biệt ly ư n đến g lưu lạc c á khác địa giới, biến thành lưu dân. Các nơi báo i ế n thành dân. lưu c c nơi b á cáo tình hình tai nạn thỉnh cầu triều đ ỉ n h cấp phát tiếp viện s ố gấp đ ộ n g lại không ít nhưng bây giờ đại minh quốc k ố chống rỗng chu do hiệu tạm thời cũng không biết nên như thế nào giải quyết những chuyện này chỉ có thể trước tăng cường một chút tình hình tai nạn tương đối nghiêm trọng địa khu cấp phát cứu trợ sau một lúc lâu chu do hiệu thả tay xuống bên trong số gấp có chút bực bội vớt vớt mi tâm thân là hoàng đế bách tính xảy ra chuyện hắn không thể không quản nhưng hắn cũng sợ là người phía dưới l ừ a gạt với hắn báo cáo tin tức giả cho nên hắn lần này chuẩn bị xuất cung tuần du cũng không phải chỉ là đơn thuần đất là giải sầu đồng dạng cũng là chuẩn bị xuất cung đi xem một chút tình huống đến cùng là thật hay không nghiêm trọng như vậy nghĩ đến chỗ này chu do hiệu nhìn về phía bên cạnh chờ lấy tiểu thái giám, hỏi, chấm xuất cung tuần du một đám công việc chuẩn bị như thế nào tiểu thái g i á m vội vàng lên trước cung kính trả lời hồi bệ hạ dọc đường tỏa giá và thuyền đều đã chuẩn bị xong binh bộ bên kia an bài phòng vệ cũng chuẩn bị không sai bị lắm chỉ là lễ bộ bên kia nghi trượng còn tại thương thảo chu do hiệu nhữ nhữ mày nói chấm chỉ là xuất cung tuần du không cần chuẩn bị bao lớn nghi trượng phô trường miễn cho đã quấy g i ấ y b á c h tính để lễ bộ bên kia không cần thương nghị chấm không cần nghi trượng tiểu thái g i á m ánh mắt chấm lên không mình hành lê nói vâng chu do hiệu gật g ậ đầu lập tức tiếp tục hỏi đúng rồi người của tây xưởng đã xuất phát tiểu thai giám c h ắ p tay nói ngoài cung vừa truyền đến tin tức tây s ư ở n g vũ công công buổi sáng hôm nay liền đã dẫn người rời kinh đồng hành còn có cầm ý địa vệ cầm ý địa vệ chu do hiệu đôi mắt nhắm lại mấy ngày nay tây s ư ở n g động tác hắn tự nhiên cũng có chấu nghe thấy nhưng tào chính thuần đoán không sai cái này sự tình vốn là hắn ngầm đồng ý đông tây hai s ư ở n g cùng cầm ý địa vệ mặc dù đều là dưới tay hắn một c â y đao nhưng cầm ý địa vệ những năm này biểu hiện quả thật làm cho hắn có chút thất vọng ngược lại tại đông xưởng thống linh dưới làm việc hiệu suất đề cao thật lớn cho nên đối đông xưởng trong bóng tối can thiệp trường không cầm ý địa vệ một chuy bao quát giờ phút này cũng giống như vậy tây s ư ở n g có thể từ đông s ư ở n g dưới tay đem cầm ý địa vệ quyền lợi cấp đi kia là đông s ư ở n g vô năng hắn cũng tương tự sẽ không thiên vị a i hắn thiết lập tây s ư ở n g vốn là vì ngăn được đông s ư ở n g đông s ư ở n g nếu có bản sự cũng có thể tự nghĩ biện pháp lại đem cầm ý địa vệ trưởng không quyền đoạt lại đi đương nhiên muốn đừng phá hư quy tắc nếu không đó chính là đang gây hấn với hắn nhẫn mại độ mà lại vũ hóa điền lần này đi là vì tranh đoạt đại bạch thượng quốc bảo tàng mang nhiều chút nhân thủ không gì đáng trách chỉ cần vũ hóa điền có thể thành công đem bảo tàng mang về cái này sự tỉnh hắn cũng liền không hỏi tới vũ hóa điền hy vọng ngươi đừng cho chấm thất vọng. chu do hiệu nhìn hướng phía tây bắc hướng ánh mắt lấp lõe một lát sau hắn thu hồi ánh mắt thản nhiên nói mấy ngày nay trong cung không chuyện trọng yếu gì phát sinh à. hồi bệ hạ không có việc lớn gì bất quá ngược lại là nghe nói từ ninh cung bên kia biến mất mấy cái cung nữ chu do hiệu n h ữ mày đây coi là chuyện trọng yếu gì tiểu thái dám do dự một chút trả lời người phía dưới đều đang đồn những cung nữ này là bởi vì cùng thị vệ cấu kết bị vạn quý phi nương nương bí mật xử tử chu do hiệu có chút dừng lại lập tức thản nhiên nói cha một chút là ai tại nói lên t h ê n để hắn im lặng chết mấy cái cung nữ thôi đây coi là cái đại sự gì. trong cung nhiều người như vậy cái nào nguyễn không chết đến mấy cái người cái này không có gì lớn bất quá nâng g lên cung nữ chu do hiệu đột nhiên nhớ tới trước đó vài ngày mình giống như u ố n g say s u n g hạnh một người dáng dấp cũng không tệ lắm cung nữ về sau chính vụ bận rộn hắn cũng liền đem cái này sự t ì n h ném sau giờ phút này n h ớ tới người cung nữ kia có thể hay không mang thai dòng loại đăng cơ đã nhiều năm như vậy dưới gối một mực không con chu do hiệu đối với chuyện này vẫn là cực kỳ quan tâm nếu như kia cung nữ thật mang thai dòng loại hắn cũng không để ý lại lập cái quý phi nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu đem việc này ném sau hắn chỉ là sùng hạnh một lần thôi nào có trùng hợp như vậy sự t ì n h vừa vặn liền mang bầu thành nam hộ long sơn trang đại điện bên trong chu vô thị mặc h ác kim áo mãng bảo ngồi ngay ngắn ở phía trên vương tọa bên trên khí độ uy nghiêm phía dưới đứng đấy ba đạo thân ảnh trong đó hai người chính là đoạn thiên nhai cùng quy hải nhất đao người cuối cùng thì là cái tuấn tú công tử cầm trong tay một cái quát xếp buộc tóc man g quan phong thần như ngọc người này chính là thiên hạ đệ nhất trang trang chủ đồng thời cũng là hộ long sơn trang vị thứ ba mật t á m huyền tự số một thượng quan hải đường thượng quan hải đường bên ngoài một mực lấy nam tử thân phận gặp người nhưng ngoại nhân không biết là nàng nhưng thật ra là nữ tử qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là nữ giả nam trang thượng quan hải đường hướng phía vương tọa trên chu vô thị chấp tay thi lễ hỏi hải đường b á i kiến nghĩa phụ không biết nghĩa phụ gấp gáp như vậy triệu hải đường trở về cần làm chuyện gì chu vô thị nhìn xem phía dưới ba người cũng không có vòng quanh trầm giọng nói bổn vương nhận được tin tức mấy ngày gần đây tây bắc đại mạc sẽ có một tòa bảo tàng xuất thế hoàng thượng để bổn vương hiệp trợ tây s ư ở n g tiến về đại mạc mang về bảo tàng ngay vậy ba người biểu lộ đều có chút nghiêm trọng thượng quan hải đường chấp tay nói nghĩa phụ có phải hay không gần nhất trên giang hồ đều tại lưu truyền ba trăm n ă m trước đại bạch thượng quốc diệt quốc sao lưu lại bảo tàng không sai chính là v ậ t này chu vô thị gật đầu nói bổn vương nghe nói trên giang hồ không ít người đều chạy tới tây bắc đại mạc tham gia náo nhiệt thậm chí ngay cả mấy đại ma dạy đều có thể xuất thế tin tức này rất có thể là thật ba người gật gật đầu đoạn thiên n g a y h ỏ i nghĩa phụ vậy ngài muốn chúng ta làm thế nào chu vô thị trầm giọng nói ta đại minh bây giờ tình hình thai nạn không ngừng bách tính sống qua ngày gian nan chính là cần dùng tiền thời điểm bổn vương muốn các ngươi ầm thầm theo dõi tây xưởng tiến về đại mạc thành công đem bảo tàng mang về đúng nghĩa phụ ba người nghiêm nghị chắp tay nói chu vô thị nhìn về phía đoạn thiên nhai cùng quy hài nhất đao tiếp tục nói thiên nhai một đao bổn vương biết các ngươi cùng vũ hóa điền phát sinh qua tranh chớp nhưng bảo tàng một chuyện căn hệ trọng đại thậm chí có thể sẽ có quốc gia khác đ h ú n g tay lúc này các ngươi ngàn vạn không thể hành động theo cảm tính đoạn thiên nhai chắp tay nói nghĩa phụ ngài yên tâm đi tại người thủ riêng cùng nhà nước đại nghĩa trước mặt thiên nhai vẫn là phân rõ ừng bổn vương không nhìn lầm các ngươi chu vô thị hài lòng gật đầu nói đi thôi một đường cần thở đúng nghĩa phụ ba người lần nữa thi lễ một cái sau đó quay người rời đi chu vô thị cũng không đứng dậy vẫn như cũng ồ i tại vương tọa bên trên nhìn qua trống giống đại điện im lặng không nói không biết đang suy nghĩ gì gió thu hiệu hiệu tinh m ị mưa bùi tí tách tí tách tựa hồ cái tiếp theo không xong căn bản không có dừng lại ý tứ trên đường người đi đường thưa thớt rất nhiều người đều đứng tại hai bên đường phố dưới mái hiên tránh mưa tại đường phố bên trong một nhà tự lâu bên trong đồng dạng tụ tập không ít giang hồ nhân sĩ trốn ở chỗ này hâm rượu tránh mưa cao đẳng p h á t luận nghe nói tây bắc đại mạc bên kia có bảo tàng xuất thế hấp dẫn không ít giang hồ nhân sĩ tiến về nghe nói còn có quốc gia khác cao thủ lên đây chư vị không đi đến một chút nào như sao Bảo tàng như thế nào chúng ta loại tàng thế ta thể này này như chúng người nghe nói lần ước, có các lâm mơ võ đúng ạ i phái phái người tiến、bề. chỉ h đều bề, có c bằng ta tham nhiệt, chết biết chết như thế gia ngay điểm đi Đúng mẹo ấy công chỉ cả cũng không náo như nào. phu quào sợ vậy a ta nghe nói lần này không chỉ có võ lâm các đại phái người ngay cả mấy đại ma môn đều xuất thế ma giáo giáo chủ n h ậ m tiên hành n h ậ t nguyện thần giáo giáo chủ đồng phương bất bại s ớ m tại ba ngày trước liền chạy tới long môn giết không ít các đại phái người không sai ta cũng nghe nói nghe nói liền ngay cả gần nhất tại trên giang hồ xú danh rõ ràng thiên tôn cùng hát thạch hai cái này tổ chức sát thủ người cũng tại đại mạc hiện thân tranh đoạt bảo tàng những tổ chức sát thủ này đi xem náo nhiệt gì n g ư y i n n ư c ca tiêu bảo tàng nghe nói là ba trăm n ă m trước đại bạch t ư ợ n g quốc diệt vong sau lưu lại phú khả đích quốc đến lúc đó chỉ cần tùy tiện cầm một điểm đều đủ bọn hắn tiêu xài đã lâu cái này không thể so với giết người đến nhanh đây cũng là tại vị trí gần cửa sổ một cái thanh niên mặc áo bào trắng ngồi tại bên cạnh bàn nghe kiểu lâu nội giang h ồ người nghị luận không nói một lời chỉ là ăn tính uống rượu thanh niên này tướng mạo tuấn mỹ hai đầu lông mày mang theo vài phần âm l u nhưng trên thân cũ kia bẩm sinh quý khí cùng uy nghiêm lại không cách nào che giấu khí chất ung dung bên trong mang theo không dễ thân cận lạnh、lùng. tại thanh niên đối diện một cái tết tóc đuôi ngựa biện nam tử ngay tại không có hình tượng chút nào cắn xé một con gà quay thỉnh thoảng cầm rượu lên chén uống từng ngụm lớn trên một ngụm bên cạnh bàn dựng thẳng một thanh so bình thường đao kiếm đều muốn b ề trên rất nhiều đại ngự lâm c u n đao bên cạnh còn có một người mặc phổ thông áo vải mặt xanh nam tử có ở sau lưng một cây hai đầu thường dùng bụm trong bao c h ứ a lấy cái này tổ hợp ba người vừa nhìn liền biết không dễ trêu chọc bởi vậy ngược lại cũng không có người mắt đuôi mù gì dám lên chiếc quay dày bọn hắn hắn vẫn là khinh thường lần này bảo tàng đối người giang hồ lực hấp dẫn trên giang hồ không ít nổi danh môn phái đều phái người đi thậm chí ngay cả ma giáo nhận n g u y ệ t thần giáo cái này hai đại ma môn đều đi tham gia náo nhiệt nhìn đến chuyến này nhiệm vụ so tưởng tượng bên trong phải gian nan rất nhiều mã tiến lương bọn hắn tới chỗ nào chầm tư một lát vũ hóa đ i ể n nhìn về phía bên cạnh triệu thông hỏi ra kinh thành về sau vì che giấu hai mắt người vũ hóa đ i ể n quyết định chia binh hai đường bí mật hành động mã tiến lương mang theo tây xưởng cùng cầm ý di vệ cao thủ chức một bước chạy tới đại mạc sách trước mai phục h ờ điều khiển mà vũ hóa điển thì mang theo đinh tu cùng triệu thông đơn độc hành động. thuận tiện tìm hiểu tình báo tham dò rõ ràng địch nhân lần này đến tột cùng có nào bây giờ nhìn đến đây quả thực là bốn phía đều địch khởi bầm đốc chủ đại đương đầu hôm qua truyền đến tin tức bọn hắn đã đi đường thủy chạy tới long môn tại long môn quan c h ờ đốc chủ triệu thông lên trước thấp giọng nói vũ hóa điền gật gật đầu phân phó nói để hắn liên hệ long môn quân coi giữ sách trước làm tốt xuất binh chuẩn bị lần này chỉ sợ phải dùng quân đội mới có thể đẻ xuống đến đúng đốc chủ vũ hóa điền liếc mắt không thèm quan tâm hình tượng chuyên tâm cơm khô ninh tu đặc gật gật đạp, đạp đúng lúc này bên ngoài lại chuyển tới một loạt tiếng bước chân sau đó một đạo cản dỡ thanh nhâm vang dội từ dưới lầu chuyển đến ông chủ cho đại gia trên tốt nhất đồ ăn rượu mạnh nhất tốc độ nhanh một chút nghe chương này của ngữ khí không ít người đều là khe nhữ mày quay đầu nhìn về phía đầu bậc thang phương hướng muốn nhìn một chút là ai làm việc như thế cao điệu chẳng được bao lâu chỉ thấy một tên mặc cầm ý, ý cầm trong tay một thanh l ệ n h ra cầm đoạn đao nam tử xài bước đi đi lên nam tử tướng mạo cũng là tính đ o a n chính chỉ là hai đầu lông mày tổng mang theo vài phần khinh bạc cùng vô lại tại nam tử đằng sau còn đi theo hai cái người một nam một nữ nam là cái hai mươi mấy tuổi thanh niên tướng mạo anh tuấn cầm trong tay một thanh vào vỏ trường kiếm rất có vài phần tiêu dao kiếm khách khí c h ấ t nữ lại là một cái tiểu nico tướng mạo có phần đẹp xinh sắn động lòng người bất quái quá dị tổ hợp lập tức liền hấp dẫn không ít người ánh mắt làm rất nhiều mặt người lộ kinh ngạc mà v ì thủ nam tử cũng không có để ý người khác ánh mắt nhanh chân đi đến gần cửa sổ bàn trống ngồi xuống trong tay đ o ạ n đao nặng nề mà nện trên bàn nhìn l ư ớ t qua chung quanh ánh mắt kinh ngạc trứng mắt quắp nhìn cái gì vậy chưa thấy qua lão tử như thế anh tuấn nam nhân lại nhìn cho các người tròng mắt giữ lại cái này phách lối tư thái lập tức liền gây nên chúng nộ không ít người mặt lộ vẻ không cam l ò n g thậm chí trực tiếp v ô bàn đứng dậy bên cạnh cầm kiếm thanh niên thấy tình thế k h ô n g ổn ngay cả vội vàng k h u ê n nhủ điền hình đi ra ngoài bên ngoài vẫn là điệu thấp một chút ngàn vạn lần đừng có phạm vào chúng nộ điền đám người bên trong có người nghe thấy thanh niên đ ố i nam tử xưng ơ h ồ kết hợp với nam tử trang phục lập tức liền đoán được nam tử thân phận không khỏi kinh hô một tiếng lời vừa nói ra không ít người mặt lộ vẻ kinh hãi vạn lý độc hành điền bá quang hắn khinh công cùng đao pháp trên giang hồ có chút danh tiếng là một nhất lưu cao thủ chỉ là người này thị sắc như mạng hai họa không ít lương gia nữ tử bởi vậy trên giang hồ phong bình không tốt lắm điền bá quang đây không phải cái kia hái hoa đạo thật sao suýt nói cẩn thận Cái này Bá Điền này Quang nhưng không dễ t r có nghe n i thể á n bốn lông g trước t Lục đầu mảy i tại lục tiệu phụng dưới tay chạy trốn cái này điền bá quang võ công lợi hại như vậy ai biết được mặc kệ hắn là thế nào trốn qua lục tiệu phụng đuổi bắt có thể tại lục tiệu phụng trong tay chạy trốn liền đã không phải là chúng ta có thể chọc nổi đám người khe khẽ bàn luận nhìn xem điền bá quang ánh mắt đều tràn đầy kiếm kỵ trước đó phẫn nộ lập tức cũng tiêu tán đ ư n g nhìn điền bá quang chỉ là hậu thiên nhất lưu cảnh giới nhưng thả trên giang hồ hậu thiên nhất lưu đã tính là có chút danh tiếng về phần tiên tiên thông sư cảnh cao thủ nào có dễ dàng như vậy gặp được điền bá quang cũng nghe thấy đám người nghị luận hắn mắt nhìn ban đầu nhận ra thân phận của hắn người kia dương dương đắc ý mà nói ngươi coi như có chút ánh mắt có thể nhận ra bản đại gia thân phận mọi người thấy hắn này tấm không lấy lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh tư thái trong lòng đều là khinh thường nhưng lúc này cũng không dám lại nói cái gì đều là quay người ngồi xuống lại hành tẩu giang hồ nhàn sự vẫn là b ấ t can thiệp v à tốt rốt cuộc không phải mỗi cái người đều là lục tiểu phụng đi tới chỗ nào đều có bằng hưu hỗ trợ điền bá quang thấy thế cũng cảm giác có chút nhàm chán xoay người sang chỗ khác tay sự ở trên cằm. n g lệnh hồ sung mặc kệ ngươi dùng phương thức gì chỉ cần có thể thắng ta ta liền thả cái này tiểu ni cô thua ngươi liền thiếu đi quản đại gia nhạc sự lệnh hồ sung hắn là hoa sơn đệ tử lệnh hồ sung Đám người nghe vì ậ giật y lần nữa m n nhau nhau đưa ánh h phía đưa kia mắt về cái gì danh môn chính phái nhạc bất quần liền giao ra dạng này đồ đệ đáng tiếc kia tiểu nhi cô đám người thấp giọng nghị luận liên đối lấy nhìn về phía kia cầm kiếm thanh niên ánh mắt đều có chút xem thường lệnh hồ sung nghe thấy những nghị luận này sắc mặt hơi đổi một chút muốn giải thích mình là vì cứu nghi lâm mới có thể cùng điền bá quang đánh cược lá mặt là trái nhưng nhất thời lại không biết nên giải thích thế nào một bên khác vũ hóa điền ba người một mực thờ ơ lạnh nhạt lúc này cũng rõ ràng điền bá quang ba người thân phận vũ hóa điền vẫn như cũ yên t ĩ n h đang ăn cơm không biểu tình gì nhưng triệu thông lại là vô ý thức sở về phía sau lưng hai đầu t r ư n thương hái hoa đạo tặc điền bá quang tại triều đỉnh các lớn nha môn đều là có hồ sơ l i ê n ngay cả đ ì n h tu cũng ngừng cơn khô đáy mắt hiện lên một tia sắt ý lạnh lùng nói đời ta hận nhất những này đục người trong sạch hái hoa tặc nói liền sờ về phía bên cạnh bàn dựng thẳng đại ngự lâm quân đao chớ có nhiều chuyện vũ hóa điền mỹ mắt khẽ nâng thản nhiên nói chúng ta là bí mật hành động không thể để người ta biết chúng ta cũng đi đến đại mạc cái này đ i ể n b à quang qua đi lại r ế t cũng không m u ộ n đ ì n h tu lông mày cao lại mặc dù không cam tâm cứ như vậy bông tha cái này hái hoa tặc nhưng vũ hóa điền mệnh lệnh hắn không thể không nghe chỉ có thể tạm thời để xuống sắt ý trong lòng một lần nữa ngồi xuống lại nhưng có đôi khi ngươi không tìm phiến phức phiền phức từ đầu đến cuối sẽ tự mình tìm tới cửa cái này chỉ thấy kia điền bá quang dường như ngồi chờ tiểu nhị mang thức ăn lên quá mức n g à m chán nghĩ đùa giỡn nghi lâm lại bị lệnh hồ sung ngăn lại chỉ có thể không hứng thú nhìn chung quanh làm chú ý tới ngồi tại nơi hẻo lánh một bàn này đồng dạng quái dị tổ hấp lúc ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên hướng phía vũ hóa điền n h ư mày t ê u lên ha ha tiểu bạch kiềm kia ngươi là thế nào lớn lên vậy mà lớn lên so cái này tiểu nhi cô còn tốt nhìn ngươi có phải là nam nhân hay không vậy vũ hóa điền động tác ăn cơm có chút dừng lại mà triệu thông cùng đinh tu thì là sắc mặt k ỳ biến bọn hắn tự nhiên biết vũ hóa điển thân thể có thiếu kiên kỵ nhất liền là người khác nói hắn có phải là nam nhân hay không làm cản triệu thông quát lạnh một tiếng gỡ xuống sau lưng trường thường định trực tiếp ra tay vũ hóa điển có chút khoát tay ngầm đầu nhìn về phía đối diện thần sắc khinh bạc đ i ể n bà quang đáy mắt hiện lên một hơi khí lạnh thản nhiên nói thật tốt ăn cơm của ngươi đi không được sao tại sao phải miệng tiện một chút đâu Thanh tĩnh, nhưng tất bình nhưng vẫn n âm mọi g cả lời nghe còn g chưa i t h dứt n mình g m điền bá quang thân thể chấn động đột nhiên ngậm miệng lại đám người cảm giác kỳ quái quay đầu nhìn lại đều là sắc mặt biến đổi lớn Chỉ theo điện bá, bá, bá quang thân n thể ngã xuống đất đám người trong nháy mắt xôn xao hoảng sợ nhìn về phía nơi hẻo lãnh đạo kia áo trắng thân ảnh cái này điện bá quang là hậu thiên nhất lưu võ giả mà lại đao pháp cùng khinh công cũng không yếu liền ngay cả tiếng tăm lừng l â y lục t i ể u phụng đều bắt không được hắn nhưng bây giờ lại bị người này dùng một cây đuối liền giết chết như vậy người này thực lực nhất định còn tại điền bá quang phía trên tuyệt đối là một vị tiên thiên cao thủ thế nhưng là trẻ tuổi như vậy tiên thiên cao thủ người này đến tột u cùng già sao lai lịch người giang hồ thường nói chuyện giang hồ để giang hồ thế nhưng là có thể để cho dạng này người một mực còn sống quả nhiên trên giang hồ đều là một đám phế vật vũ hóa điền thần sắc đạo mạng liếc mắt điền bá quang thi thể từ tốn nói đám người lúc này lấy lại tinh thần lệnh hồ sung nhìn xem trên mặt đất điền bá quang chết không nhắm mắt thi thể vô ý thức lui ra phía sau hai bước thần sắc h o n g hốt điền hình sau đó hắn quay đầu nhìn về phía vụ hóa điền c a o mày nói điền hình nói chỉ là các hạ m ộ t câu các hạ giống như này ra tay ác độc giết người có phải hay không làm trái hiệp nghĩa chi đạo hiệp nghĩa vũ hóa điền liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói một cái hái hoa tặc vậy mà đáng giá hoa sơn đại đệ tử như thế giữ gìn đây cũng là hoa sơn tuân theo hiệp nghĩa chi đạo lệnh hồ sung hơi biên sắc mặt nói không ra lời vũ hóa điền trong mắt sát cơ không giảm lệnh lung nói cái này điền bá quang trả đạp vô số lương gia nữ、tử. chết không có gì đáng tiếc nhưng phái hoa sơn dạy d ỗ ngươi dạng này cả ngày đem hiệp nghĩa treo ở bên miệng thị phi không phân thậm chí cùng hái hoa tặc làm bằng hữu đệ tử đồng dạng đáng chết mà ngươi càng đáng chết hơn tiếng nói vừa ra vũ hóa đ i ể n tay áo vung lên còn lại một căn khác mỗi lần nữa bay ra lệnh hồ sung sắc mặt k ị c biến lập tức liền muốn t r á n h né nhưng liền ngay cả đ i ể n bá quang dạng này nhất lưu cao thủ đều trốn không thoát chỉ bằng h ắ n cái này hậu thiên tam lưu công phu mèo ba trơn lại như thế nào trốn được vũ hóa điền công kích suy tất cả mọi người chỉ nghe được một đạo tiếng xẻ g i lệnh hồ sư n liền b minh tiểu nhi câu nghi lâm dọa đến sắc mặt trắng bệnh lúc này đứng dậy đỡ lấy lệnh hồ sung thi thể ngơ ngác không biết nên làm sao bây giờ đến từ lệnh hồ sung khí vận tám nghìn tám trăm bốn mươi tám nghe được đầu góc bên trong truyền đến hệ thống nhắc nhở vũ hóa điện ánh mắt rốt cục thay đổi một chút hắn ngược lại là không ngờ tới từ lệnh hồ súng trên thân cướp đoạt khí vận vậy mà so với trước triệu h o i an còn muốn cao một chút cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn đi theo u hồi h tâm t vũ hóa điền đi đi đi đi, đi đi. ba người rời đi nguyên bản tính mịch tự lâu bên trong lập tức quanh động người kia là ai thậm chí ngay cả phái hoa sơn đệ tử cũng dám chết người không nghe hắn nói sao người ta ngay cả nhạc bất quần đều không để vào mắt chỉ là phái hoa sơn lại đáng là gì đúng vậy à. người này trẻ tuổi như vậy cũng đã là tiên thiên cao thủ khẳng định là cái nào đại môn phái ra há lại sẽ e ngại phái hoa sơn trả thù hừ nhạc bất quần dạy dỗ đệ tử như vậy hắn còn dám trả thù chỉ sợ rất nhanh phái hoa sơn thanh danh liền muốn xấu không sai cái này lệnh hồ sùng chết chưa hết tội thấu chương s o n g chương hai mươi đ o ạ t mệnh thập tam kiếm hái hoa đạo tặc điền bá quan cùng hoa sơn đại đệ tử lệnh hồ sùng chết tại từ lâu một chuyện rất nhanh liền truyền ra ngoài trải qua nhiều mặt tìm hiểu việc này cụ thể trải qua cũng bị một chút chuyện tốt người suy đoán ra nói chung liền là hàng sơn phái trưởng môn định nhàn sư thái đệ tử nghi lâm ra ngoài làm việc bị hái hoa đạo tặc điền bá quang nhìn chúng bắt đi trên đường vừa vặn bị lệnh hồ sung gặp được muốn từ điền bá quang trong tay cứu nghi lâm nhưng lệnh hồ sùng cũng không phải điền bá quang đối thủ cho nên chỉ có thể cùng điền bá quang lá mặt lá trái muốn thuyết phục điền bá quang thả nghi lâm từ đây sự tình trên nhìn lệnh hồ sung hoàn toàn chính xác xem như một cái hành hiệp trượng nghĩa q u tử thế nhưng là hắn tại quán rượu bên trong cùng điền bá quang xưng h u n h gọi đệ thậm chí giữ gìn điền bá quang một chuyện cũng là rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. mà lại cũng là bởi vì việc này hắn mới có thể bị thanh niên áo trắng kia thuận tay c h é m giết bởi vậy lệnh hồ sung trên giang hồ phong bình khen chê không đồng nhất có người cho là hắn hoàn toàn chính xác xem như một cái hiệp sĩ coi như cùng điền bá quang xương huynh gọi đ ệ thậm chí mở miệng giữ gìn nhưng lại tội không đáng chết cảm thấy thanh niên áo trắng kia ra tay quá mức nhưng càng nhiều người thì là cảm thấy thanh niên áo trắng kia rất tốt bọn hắn cho rằng cái này lệnh hồ sung liền là một cái không phải là không phân tiểu nhân hắn cảm thấy điền bá quang chỉ là bởi vì lắm miệng nói thanh niên áo trắng kia một câu liền bị thanh niên áo trắng kia giết chết có chút quá mức vô tội. t ăn, ăn về phần cái này lệnh hồ sung mặc dù đúng là tội không đáng chết nhưng thanh niên áo trắng kia nói cũng không sai hắn thân là phái hoa sơn đại đệ tử nên là đại minh giang hồ chính đạo tấm gương sáng nhưng hắn lại không phân phải trái cùng hái hoa tặc xưng huynh gọi đệ thậm chí mở miệng giữ gìn căn bản không xứng là chính đạo đệ tử cũng không luận như thế nào giờ phút này hắn thủy chung vẫn là vì mình sợ tác sở vi bỏ ra giá phải trả cái này sự tình truyền sau khi đi ra ngoài hàng sơn phái định nhàn sư thái ngày thứ hai liền đổi tới t i ể u lâu đón đi nghi lâm đối chuyện này không có phát biểu bất cứ ý kiến gì theo sát lấy phái hoa sơn trưởng môn nhạc bất quần cũng tự mình chạy đến mang đi lệnh hổ sung thi thể nghe nói hắn lúc ấy m ặ t không biểu tình cũng không có thả cái gì lời hung ác chỉ là tại rời đi trước đó ngay trước mặt mọi người nói mình giáo đồ vô phương ở đây hướng võ lâm bên trong chính đạo đồng môn tịt tội mặc dù không có nói rõ nhưng cực kỳ hiển nhiên hắn cũng là nhận thua về phần điện bá q u a n thi thể thì là cùng ngày liền bị quan phủ người mang đi điền bá quang là hái hoa tặc tại quan phủ có án cũ giờ phút này mặc dù đền tội nhưng cũng muốn mang về lập hồ sơ giao nộp cái này sự tình cứ như vậy hàm ả n nhưng nghị luận thanh n â m lại như cũ không giảm thậm chí không ít người đang thảo luận thanh niên áo trắng kia thân phận chỉ là thanh niên áo trắng kia một đ o à n người tại việc này kết thúc về sau liền biến mất bởi vì thanh niên kia ra tay n g o a n lệ mà lại có thể sử dụng một cây đuối liền giết điền bá quang vo công khẳng định không yếu bởi vậy cũng không có ai dám không biết sống chết theo dõi bọn hắn cho nên thanh niên áo trắng kia tung tích cũng không có người nào biết được bất quá đoàn người này lại là bị rất nhiều người nhớ kỹ tuổi trẻ võ công cao tướng mạo tuấn mỹ bên người còn có hai cái hộ vệ một cái mặt xanh thương khách một cái làm miêu đào đào khách liên quan tới những ngày thảo luận vũ hóa điền tự nhiên là không biết đương nhiên coi như biết hắn cũng sẽ không để ý đ i ể n bá quang là chết chưa hết tội về phần lệnh hồ sùng chỉ là một cái hoa sơn đệ tử thôi nhưng không phải là bởi vì hắn cũng coi là một cái khí vận c h i tử chỉ bằng công phu n ẹ h è o cào kia của hắn vũ hóa điền đều không muốn tự mình ra tay giết hắn sợ g ơ tay về phân phái hoa sơn phản ứng hắn càng sẽ không đặt tại trong mắt tiêm nhạc bất còn nếu như t ứ c thời thì cũng thôi đi nếu không thức thời, liền ngay cả hắn phái hoa sơn cùng nhau diệt ngũ nhạc kiếm phái trên giang hồ mặc dù thanh danh không yếu nhưng nếu như luận đến thực lực lời nói coi như ngũ nhạc kiếm phái hợp cùng một chỗ cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như cái nhất lưu thế lực tách ra ngũ nhạc kiếm phái càng là ngay cả nhị lưu cũng không bằng nhất là hoa sơn từ khi kiếm khí chi tranh về sau phái hoa sơn nhân khẩu tàn lụi ngay cả tam lưu môn phái cũng không tính nếu không phải còn có cái phong thanh dương toa c h ấ n mà lại ngoại nhân cũng đoán không ra phái hoa sơn sâu cạn không dám tự tiện đ ộ thủ nếu không phái hoa sơn sớm đã bị người diệt rốt cuộc phái hoa sơn t ử hà bí tịch cũng coi là một phần không sai nội công t u y ệ t học trên giang hồ đối hắn cảm thấy hứng thú người cũng không ít dạng này một cái rác rời môn phái vũ hóa điền há lại sẽ đem nó để vào mắt rời đi tiểu lâu về sau vũ hóa điền ba người trực tiếp rời đi tiểu trấn một đường hướng tây chạy tới long môn quan phương hướng long môn quan ở vào đại minh phương hướng tây bắc nhưng đi đường bộ qua xa muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới long môn quan lời nói dọc theo lạc thủy ngồi thuyền đi đường thủy là nhanh nhất cho nên vũ hóa điền lựa chọn chạy hướng tây đường thủy vì che giấu hai mắt người vũ hóa điền không có cơi con thuyền mà là tìm một chiếc thương、thuyền. để nhà đò an bài một cái yên lặng gian phòng trả tiền về sau l i ề n một mình trở lại phòng bên trong quan trọng cửa phòng mở ra hệ thống lần này chém giết điền bá quan g cùng lệnh hồ sung hai người hết t hệ thu được hơn chín đạo khí v ậ n tăng thêm trước đó tích lũy cấp đ o ạ t khí v ậ n đã lần nữa phá vạn có thể tiến hành một lần bạch ngân rút thưởng vũ hóa điền có chút chờ mong bạch ngân cấp độ rút thưởng có thể thu hoạch được vật gì tốt hệ thống rút ra một lần bạch ngân ban thưởng vũ hóa điền tại đầu góc bên trong phân phó hệ thống giao diện một trận ánh sáng ảnh lấp lóe khấu trừ một vạn đạo cấp đoạn khí vật lập tức xuất hiện một quyển đồ lại lấy kiế kiếm pháp võ học bí tịch. Đinh. chúc mừng tốc trụ thu hoạch được võ học đoạt mệnh thập tam kiếm đoạt mệnh thập tam kiếm vũ hóa điền khẽ giật mình có chút ngoài ý m u ố n cũng không phải cảm thấy môn võ học này không tốt mà là cảm giác rút đến kiếm pháp có chút g ầ n gà đơn thuần kiếm pháp hắn trước đó mình suy nghĩ ra được tam tử kiếm pháp cũng đã đầy đủ đối phó đồng dạng cao thủ giang hồ chớ nói chi là còn có quý hoa bạo điện bên trong bảy mươi hai đường kiếm pháp cái này bảy mươi hai đường kiếm pháp đã bao gồm thiên hạ kiếm chiêu đại bộ phận biên hóa vô cùng tinh diệu chỉ bằng vào cái này bảy mươi hai đường kiếm pháp hắn đều có thể quét ngang thiên hạ đại bộ phận kiếm khách về phần cái này đoạt m là lãng tử kiếm khách t i ế n thập tam gia t r u y ề n kiếm pháp trên giang hồ cũng coi như là có chút danh tiếng nhưng nếu như luận đến tinh diệu trình độ khẳng định là so r a kém quý hoa bảo điện bảy mươi hai đường kiếm pháp đoạt mệnh thập tam kiếm chân chính lợi hại là hiến thập tam tự sáng chế tới thứ mười bốn kiếm cùng thứ mười lăm kiếm cho nên vũ hóa đ i ể n mới có thể cảm thấy có chút gần g ả bởi vì cái này đoạt mệnh thập tam kiếm cũng không bao quát thứ mười bốn kiếm cùng thứ mười lăm kiếm đinh kiểm tra đến võ học đoạt mệnh thập tam kiếm phải chăng tiến hành quá đâu vũ hóa điền vừa đem đoạt mệnh thập tam kiếm thu nhập hệ thống không gian đầu góc bên trong lần nữa vẫn là quyết định tu luyện đúng b á trong khoảnh khắc có quan hệ đoạt mệnh thập tam kiếm tu hành yếu quyết tràn vào vũ hóa điền đầu vóc nhưng lần này tới trước quán thâu quý hoa bảo điện không giống quý hoa bảo điện là mở ra tân thủ gói quà lớn lấy được phúc lợi bắt đầu liền là viên mãn cấp độ cho nên không cần vũ hóa điền tốn thời gian chậm rãi tu luyện nhưng lần này quán thâu hệ thống chỉ là đem đoạt mệnh thập tam kiếm bí tịch lấy ký ức hình thức truyền thâu đến vũ hóa điền đầu v ó trong đó cũng không bao hàm đoạt mệnh thập tam kiếm các loại biến hóa cùng tu hành kinh nghiệm muốn hoàn trình trường khống đoạt mệnh thập tam kiếm vẫn là cần vũ hóa điền từ từ từ vũ hóa điển càng chắc chắn vừa rồi suy đoán đơn thuần tinh diệu trình độ đoạt mệnh thập tam kiếm sắc thực so ra kém quý hoa bảo điện bảy mươi hai đường kiếm pháp nhưng đoạt mệnh thập tam kiếm nhìn tựa hồ là một môn kiếm pháp giết người hắn quan lệ trình độ ở xa bảy mươi hai đường kiếm pháp phía trên mười ba kiếm bất luận cái gì một thức đều là chạy giết người đi căn bản không nghĩ tới muốn hủy chiêu hoặc phòng thủ khó trách tiến thập tam vốn là cái lãng tử lại làm lên sát thủ nghề sát thủ có ý tứ chính là hoặc là nhất kích tất sát hoặc là một kích không chúng trốn xa ngàn dặm đại bộ phận sát thủ đều không am hiểu cùng địch nhân chính diện chấm giết cái này đoạt mệnh thập tam kiếm tính công kích cực mạnh nếu như từ sát thủ tới tu luyện quả thực là không thể thích hợp hơn vũ hóa điền lắc đầu lập tức nhìn về phía hệ thống giao diện hệ thống mở tài liệu ra bảng đinh túc chủ vũ hóa điền cảnh giới thông sư đình phong võ học đồng tử công viên mãn quý hoa bảo điện viên mãn đoạt mệnh thập tam kiếm chưa nhập môn cước đoạt khí vận sáu nghìn bốn trăm ba mươi sáu rút một lần bạch ngân ban thưởng khí vận lại về tới hơn sáu ngàn bất quá nhìn thấy đoạt mệnh thập tam kiếm chưa nhập môn đằng sau biểu hiện số vũ hóa điền có chút sửng sốt một chút chẳng lẽ vũ hóa điền trong lòng có loại nào đó suy đoán thử tại kia số bên trên điểm một cái b á trong nháy mắt vũ hóa điền trong đầu hiện lên liên quan tới đoạn mệnh thập tam kiếm kiếm thứ nhất kiếm chiêu khẩu quyết cùng tu hành yếu điểm cùng lúc đó chỗ sâu trong óc tựa hồ xuất hiện một cái tiểu nhân cầm trong tay một thanh trường kiếm ngay tại một lần một lần biểu thị đoạn mệnh thập tam kiếm kiếm thứ nhất không biết quá khứ bao lâu vũ hóa điền đột nhiên lấy lại tinh thần giờ phút này hắn đã hoàn toàn nắm giữ đoạn mệnh thập tam kiếm kiếm thứ nhất biến hóa cơ hộ là ra ngoài bản năng bên cạnh tam tử kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ lập tức phòng bên trong hàn mang loại không khí đều tựa hồ bị chém ra bất quá trong chốc lát phòng bên trong lại bình tĩnh lại vũ hóa điện vẫn như cũ ngồi tại trên giường tay trái cầm vỏ kiếm ở giữa tam tử kiếm trở vào bao tựa hồ chưa từng có động đậy thế nhưng là tại cách đó không xa chương kia cũ kỹ cái bản lại đ ố n g nhiên phát ra ken k ế t g i ò n vang x o á t châm đục về sau cái bản trực tiếp ngã xuống nhìn kỹ chỉ thấy kia bốn cái c h â n bản từ giữa đó cùng nhau m à đứt, mặt cắt vơ v c sạch sẽ như gương giống như chỉ trong nháy mắt đã bị cắt mở đoạt mệnh thập tam kiếm kiếm thứ nhất kiếm ra phong hầu vũ hóa điện ánh mắt sáng rõ tựa như đột nhiên phát hiện thế giới mới h á n vội vàng nhìn về phía hệ thống giao diện chỉ thấy tài liệu cá nhân bảng quả nhiên đã thay đổi t ú c chủ vũ hóa đ i ệ n cảnh giới thông sư đình phong võ học đồng tử công viên mãn quỳ hoa bảo điện viên mãn đoạt mệnh thập tam kiếm kiếm thứ nhất cấp đoạt khí vận 6.336. đoạt mệnh thập tam kiếm chưa nhập môn biến thành kiếm thứ nhất cấp đoạt khí vận cũng giảm bớt một trăm vũ hóa đ i ệ n khoe miệng có chút nhất lên quả nhiên cấp đoạt khí vận không chỉ có thể dùng để rút thưởng đồng dạng có thể dùng đến để thăng võ học kể từ đó mặc kệ ngày sau đạt được cỡ nào khó luyện võ học chỉ cần khí vận đầy đủ hắn đều có thể trong nháy mắt học được rốt cuộc không cần lo lắng nộ tính thiên phú không đủ vấn đề vũ hóa điện lần nữa nhìn về phía đoạt mệnh tập h tam kiếm phía sau hiệu luyện thanh kiếm thứ nhất bỏ ra một trăm đạo khí vận nếu như đem mười ba kiếm toàn bộ học được cần bao nhiêu khí vận vũ hóa điện không chút do dự lại điểm một cái kiếm thứ hai hồi phong đoạn nguyện một trăm năm mươi đạo khí vận lại điểm kiếm thứ ba thanh phong c ắ t diện hai trăm đạo khí vận tiếp tục điểm kiếm thứ tư tòa hoàn đã kiếm hai trăm năm mươi đạo khí vận một lát sau vũ hóa điện một bên tiêu hóa lấy đầu góc bên trong mười ba kiếm biến hóa một bên tra xét tư địa bảng t ú c chủ vũ hóa đ i ệ n cảnh giới thông sư đ ỉ n h phong võ học đồng tử công viên mãn q u ỷ hoa bảo điện viên mãn đoạt mệnh thập tam kiếm viên mãn cấp đoạt khí v ậ n 1236 đoạt mệnh thập tam kiếm biến thành viên mãn trạng thái phía sau hiệu biến mất 13 kiếm mỗi tăng lên một kiếm nhiều 50 đạo khí v ậ n hết thể tiêu hao 5,200 đạo khí v ậ n cũng không tính nhiều rốt cuộc người bình thường nếu như muốn đem cái này 13 kiếm l u y ệ n thành ít nhất cũng phải tốn hao vài chục năm thậm chí thời gian mấy chục năm mà lại còn chưa nhất định có thể đạt tới vũ hóa điền thời khắc này trình độ có khí vận tương trợ ngay sau bất luận võ công gì đều có thể t ố t thành lại phát hiện khí vận một cái mới phương pháp sử dụng vũ hóa đ i ể n tâm tình mười phần không sai sau đó hắn vừa cẩn thận lĩnh nộ g một chút đoạt m ệ n h thập tam kiếm các loại biến hóa xác định đã toàn bộ trường khống chỉ thiếu thực chiến về sau hắn mới đóng lại hệ thống ngủ thật say mấy ngày kế tiếp vũ hóa đ i ể n một mực đem mình nhốt tại phòng bên trong liền ngay cả ăn cơm đều là xuất tiền để nhà đỏ đưa tới thời gian khác ngoại trừ ngẫu nhiên ra ngoài giải quyết vấn đề sinh lý hắn vẫn luôn tại nghiên cứu đoạt bệnh thập tam kiếm đoạt bệnh thập tam kiếm mặc dù đã hoàn toàn nắm giữ nhưng vũ hóa điền vẫn làm u ố n thử một chút có thể hay không nghiên cứu ra thứ m ư ơ i bốn lo rốt cuộc nguyên tắc ở giữa hiến thập tam liền là tại đoạt mệnh thập tam kiếm cơ sở bên trên tiến hành cải tiến mới đã sáng tạo ra thứ mười bốn kiếm cùng thứ mười lăm kiếm nhất là thứ mười lăm kiếm uy lực của nó thậm chí đã không thua diệp cô thành thiên ngoại phi tiên tại nguyên tắc bên trong thậm chí suýt nữa giết chết kiếm thần tạ hiệu phong vậy cơ hội là không thuộc về nhân gian một thức kiếm pháp nhưng giờ phút này ngay cả thứ mười bốn kiếm cũng còn chưa nghĩ ra được suy nghĩ thứ mười lăm kiếm hiện nhiên là có chút mơ tưởng xa vời vũ hóa đ i ể n cũng không nóng n ả y hắn đầu tiên là dựa vào mười ba người đứng đầu kiếm kiếm kiếm kiếm chiêu tiến từ đó sáng tạo ra thứ mười bốn kiếm thế nhưng là tiếp tục nhiều ngày hắn vẫn không có đầu mối gì vũ hóa điền thậm chí đều đã đang nghĩ mình có muốn thử một chút hay không trực tiếp đi tìm yến thập tam hỏi thăm thứ mười bốn kiếm y ế u quyết thế nhưng là yến thập tam bây giờ chỉ là có chút danh tiếng không chừng còn tại nơi nào làm sát thủ đâu hắn đến tột cùng có hay không nộ g ra thứ mười bốn kiếm còn chưa nhất định cho nên ý nghĩ này cũng chỉ có thể bỏ đi tạm thời vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình vũ hóa điền cũng là có sự kiêu ngạo của mình hắn liền không tin yến thập tam có thể nộ ra thứ mười bốn kiếm thậm chí thứ mười lăm kiếm mình liền nộ không ra đồng dạng là võ hiệp kịch b hắn là cuối cùng nhân vật phản diện mà y ế n thập tam lại chỉ là một cái vai phụ tối đa cũng coi như cái nam số hai liền xem như luận lúc này thân phận địa vị hắn là đường đường tây s ư ở n g đốc chủ tại toàn bộ đại minh ngoại trừ ít như vậy số mấy người những người khác quyền sinh s á t hắn đều có thể một tay trưởng khống trái lại y ế n thập tam giờ phút này vẫn chỉ là một cái nghèo túng lắng tử thậm chí khả năng còn đang vì sinh kế mà tiếp một chút giết người công việc vũ hóa điền liền không tin mình so ra kém hắn lửng giết người đột nhiên vũ hóa điền nghĩ đến h ế n thập tam thời khắc này công việc thân là sát thủ nghĩ tới yếu tố đầu tiên khẳng định là giết người vừa vạn đoạt mệnh thập tam kiếm mười ba người đứng đầu kiếm cũng đều là sát chiêu như vậy yến thập tăng nộ ra thứ mười ba kiếm lúc suy nghĩ khẳng định cũng không thể rời đi giết người không thể rời đi trước mặt mười ba loại biến hóa nói cách khác cái này thứ mười m ộ kiếm khẳng định cũng là cùng giết người có liên quan mà lại nhớ ký tại nguyên tắc bên trong yến thập tăng nộ ra thứ mười m ộ kiếm đi tìm tạ hiệu phong quyết đấu hắn ngay lúc đó tâm tình khẳng định cũng là tràn ngập p h ấ n hận muốn giết chết tạ hiệu phong lấy chứng minh mình bởi vì tại trước đó mặc kệ hắn trên giang hồ sông ra nhiều ít tên tuổi đều sẽ bị người lấy ra cùng tạ hiệu phong,、so、phong cái bóng Cho nên hắn nên về sau đi theo ì m Tạ i khỏi minh liền phải Hiểu Giờ Điền mối. đợi lại, ể u quyết đấu, đầu thuyền Phong Thập Thập Phong. thoát những chứng mình, không khắp Hóa hồ chút Thế nhưng là còn không đợi hắn nghĩ như h cũng này, Yến Yến này, còn đống ngừng. vật Tam Tam, Tạ một t có Vũ là là là mà vì mơ sát lấy một tràng tiếng gõ cửa từ bên ngoài văng lên lập tức triệu thông thanh â m truyền bảo đốc chủ đến long môn nhanh như vậy liền đến sau vũ hóa đ i ề n tâm thần trở về có chút h o a n g hốt lập tức hắn thở sâu đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài Gõ xong chương ữ tâm điện hai đánh mươi mốt các phương tụ tập sáng sớm lạc thủy cuối cùng mây che xương vấn trên trăm chiếc từ các nơi chạy tới lớn nhỏ thuyền tung bay ở trên mặt nước chung quanh bên bờ người nôn g ư ờ áo không ít chống chạy khu vực còn có thể nhìn thấy giang hồ binh sĩ ngay tại chỗ l u ậ t b ả n người vây xem ở bên cạnh lớn tiếng khen hay trung ương một đầu thông hướng long môn quan trên đ ư lớn cũng không ít giang hồ nhân sĩ đi lại thậm chí còn có thật nhiều bày quạy bán hàng bán các loại đồ chơi tiểu phiến vũ hóa điện từ trong khoang thuyền đi ra nhìn qua trước mắt một màn này mày kiếm có chút nhữ lên tham gia náo nhiệt người thật là không ý t a đinh tu miệng bên trong g ặ m một cái bánh bao dài nhỏ miêu đao gánh tại trên v a i đánh giá xung quanh c r à n cảnh một mặt l ư ử i nhát chi s á c đ ố i bốn phía những người giang hồ này cũng không thèm để ý triệu thông c o n g hai đầu trưởng t h ư ơ n g ánh mắt cũng tại bốn phía tạo động lập tức dường như phát hiện cái gì đi đến vũ hóa điền bên người thấp giọng nói đ ố c chủ có chúng ta người theo dõi vũ hóa điền khẽ gật đầu hắn giờ phút này cảm giác lực vô cùng nhạy cảm ngay tại vừa rồi hắn phát hiện bên bờ có mấy đạo nhân h n h tại nhìn thấy hắn từ trên thuyền hiện thân về sau liền đã lặng yên rời đi hẳn là tiến về long môn báo cáo thư đi đi thôi vũ hóa điền không có chú ý chung quanh giang hồ nhân sĩ tại hắn trong mắt những n à y dám đến tham gia náo nhiệt người chỉ cần dám xuất quan tiến về đại mạc cuối cùng cơ hồ đều là một chút người chết không cần thiết để ý hắn chân chính quan tâm chỉ có những cái k i a đồng dạng n g ố c nghẽ bảo tàng nhất lưu thế lực phân phó nhà đò ngừng thuyền c p bờ ba người hạ thương thuyền trực tiếp hướng mặt trước trên đường lớn đi đến thế nhưng là vừa đi chưa được hai bước vũ hóa điền t r t i hướng ư ớ c trên đ ư n g lớn đi đến thế nhưng là vừa đi chưa được h a c h ó n đ t n b ư n g lại đ á mắt, mắt tới triệu thông thấp giọng nói hắn cũng phát hiện liền tại bọn hắn xuống thuyền thời điểm. trung pênh có không ít giang hồ nhân sĩ đang vô tình hay cố ý đánh giá bọn hắn vũ hóa điền khẽ gật đầu nói đừng đánh cỏ đậu rắn nói hắn trực tiếp đi hướng ven đường một cái bày quẩy bán hàng bán mức hoa quả ngàn quả tiểu phiến cầm lấy hai cái mức hoa quả tùy ý mà hỏi thăm lao bản gần nhất tới người giang hồ cũng không í t ta. người bán hàng rong liền vội vàng đứng lên vị công tử này cần phải mua mức hoa quả sao vũ hóa điền thản nhiên nói người mỗi ngày đều tại cái này bán mức hoa quả nhưng biết gần nhất đều tới những người nào người bán hàng rong một mặt nhiệt tình công tử mức hoa quả rất ngọt vũ hóa điền k h ỏ miệm ậ t một cái vung xuống mức hoa quả hướng tiểu phiến ném ra một thỏi bạc nói ngươi mức hoa quả ta toàn mua đừng nói nhảm nghe ngóng ngươi chút chuyện thuận tiện mang bọn ta tiến về lòng một quan vừa đi vừa nói đi người bán hàng rong cầm lấy bạc một mặt kinh hỉ liên tục gật đầu công tử ngài nói cái gì chính là cái đó vậy chúng ta cái này đi tới đi thôi vũ hóa điền nói xong quay người tiếp tục đi về phía trước người bán hàng rong sạp hàng cũng không cần lập tức rất là vui vẻ theo sau một mặt đình lọt k i ê m một thỏi bạc đủ mua h ắ n dạng này mấy cái g i n hàng theo vũ hóa điền bọn người rời đi bốn phía một chút giang hồ nhân sĩ lập tức khe khẽ bàn luận bắt đầu áo bào trắng thanh niên tướng mạo tuấn mỹ bên người còn đi theo một cái mặt xanh thương khách một cái buộc đôi ngựa lao khách cái này ba cái người hẳn là trước đó vài ngày giết vạn lý độc hành điền bá quan cùng hoa sơn đại đệ tử lệnh hồ sung mấy cái k i a người à. hẳn là bọn hắn không nghĩ tới vậy mà chạy nơi này tới có thể hay không cũng là vì bảo tàng tới người mẹ nó ngốc ca tới đây không phải là vì bảo tàng vì cái gì cũng không biết mấy cái này người cái gì lai lịch ngay cả người của phái hoa sơn cũng dám giết thứ mấy ngày qua không biết bao nhiêu nhất lưu thế lực chỉ là phái hoa sơn đáng là gì không sai đệ tử bị giết t i ê u nhạc bất quần ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái cái này phái hoa sơn à, càng ngày càng xuống dốc có lẽ là gần nhất bảo tàng một chuyện liên nao quá lớn tới người giang hồ quá nhiều liền ngay cả cái này lạc thủy bên mở đều tạo thành một đầu dây chuyền s ả n nghiệp không ít thương nhân tiểu phiến bắt lấy cơ hội buôn bán tại xung quanh t ù y tiện xây dựng một chút lều cọ liền làm lên sinh ý xuống đến các loại quả v ậ t trái cây lên tới quán trà quán rượu t i ệ m cơm thậm chí ngay cả bán ngựa đều có nơi đây khoảng cách long môn quan còn có mấy chục dặm đường vũ hóa điền mấy người cũng không co keo kiệt tiền tài trực tiếp mua mấy thất ngựa, ngựa chạ k i ể u bán mức hoa quả tiểu phiến cũng vội vàng một đầu xe lửa lên xe lửa trên mặt hắn định nọt trong nháy mắt biến mất lái xe tới gần vũ hóa điền bên người thấp giọng nói đốc chủ vũ hóa điền thản n h i ê nói n bản tọa bị người để mắt tới chuyện gì xảy ra cái này tiểu phiến vốn là tây sưởng thám tử trong khoảng thời gian này một mực ngụy trang thành tiểu phiến tại lạc thủy vừa đánh dò xét tin tức đối với chuyện này tự nhiên hết sức rõ ràng nghe vậy thấp giọng giải thích nói đốc chủ trước đó vài ngày giết vạn lý độc hành điền bá quan cùng hoa sơn đệ tử lệnh bổ sung việc này trên giang hồ đưa tới phong ba không nhỏ gần nhất thảo luận không ít người vũ hóa điền lập tức minh bạch hắn còn tưởng rằng thân phận bại lộ nguyên lai là bởi vì lệnh hồ sùng một chuyện kia cũng không cần phải để ý chúng ta người đều tại long môn còn a vũ hóa điền hỏi đại đương đầu cùng ba đương đầu đều tại còn có cẩm y l i hệ vệ lục đại thiên hộ cũng tại trong bóng tối điều động nhân thủ xuất quan học dũng cũng tới vũ hóa điền có chút ngoài ý m ớ n ba đương đầu kế học dũng một mực tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ hắn cũng có chút thời gian không thấy ba đương đầu tại nửa tháng trước liền đến long môn nốt tiểu phiên thắp giọng nói vũ hóa điền nhẹ gật đầu không tiếp tục hỏi tham lúc này tăng nhanh tốc độ hướng long môn quan tiến bảo tàng xuất thế hẳn là ngay tại mấy ngày nay giờ phút này khẩn yếu nhất là t r a rõ ràng tới những người nào sách trước làm tốt bố trí long môn quan là đại minh tám đại quan miệng một t r ồ n g là thông hướng tái ngoại trọng yếu lối đi đồng thời cùng đại minh phương bắc gia dụ quan đồng dạng cũng là vì chống cự phương bắc dị tộc xây lên chỉ là long môn quan ngoại là vô tận hoang mạc cực ít có dị tộc định cư bởi vậy dị tộc cũng rất ít sẽ từ long môn nuốt vào sâm đại minh bất quá vì để phòng vắn nhất nơi này vẫn là lâu dài có đại minh chu quân trấn thủ mà lại hoàng đế vì phòng ngừa long môn quan chủ tướng ủng binh tự trọng sẽ còn phái người của cầm ý vệ giám thị bí mật một à này là bàn. bây giờ cầm ý cơ bản bị Tây giờ trường khống, cho nên nơi này cũng coi là Tây Sưởng điển nơi coi cầm cơ cho m dễ vệ vũ nên địa hóa canh giờ sau vũ hóa điền đám người đi tới khoảng cách long môn quan gần nhất một tòa thành trì long môn thành long môn thành phụ cận vùng này đều gọi là m long môn mà long môn thành liền là long môn một vùng trụ thành mặc dù ở vào biên quan địa giới nhưng nơi này vẫn là cực kỳ phôn hoa tiến vào thành bên trong các loại người buôn bán nhỏ bên đường giao hàng còn có rất nhiều bán hàng rong ngay tại hai bên đường phố b à y quậy bán hàng duy trì sinh kế ngẫu nhiên còn có thể trông thấy mấy cái cầm đao phôi kiếm làm võ giả ăn mặc giang hồ nhân sĩ vì để tránh cho làm bị thương người vũ hóa điền bọn người dắt ngựa vào thành một vừa quan sát thành bên trong cảnh tượng vũ hóa điền vừa nói chúng ta người ở nơi nào tiểu phiến thấp giọng nói vì ẩn tàng hành tung đại đương đầu bọn hắn không có cùng quan phủ liên hệ mấy ngày nay một mực tại kim vượt lâu nơi nào là long môn thành khách sạn lớn nhất trong khoảng thời gian này đến đây giang hồ nhân sĩ đại bộ phận đều ở tại nơi này vũ hóa điền gật gật đầu nói người đi về trước đi tiếp tục nhìn chằm chằm lạc thủy bên kia nhìn xem còn có bao nhiêu người giang hồ đến đây vâng tiểu phiến nói xong lúc này lái xe quay người rời đi người ở bên ngoài trong mắt tựa như thật chỉ là vì cho vũ hóa điền bọn người dẫn đường không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở mà vũ hóa điền ba người tìm người hỏi rõ kim phượng lâu phương hướng trực tiếp thẳng hướng kim phượng lâu tiến đến nhưng vừa đi chưa được hai bước vũ hóa điền đột nhiên cảm thấy một cỗ s ắ c ý hắn bước chân dừng lại quay đầu nhìn hướng phía sau trên đường người đi đường vội vàng nhưng hắn vẫn làm một chút liền khóa chặt trong đó một đạo người khoác áo bào đen cầm trong tay trường kiếm thân ảnh triệu, triệu thông ánh mắt biến đổi nói đốc chủ người này theo chúng ta một đường vũ hóa điền đôi mắt có chút nhau lại có thể đi theo mình một đường hắn có loại dự cảm người này ứng cũng không phải là vì lệnh hồ sung bọn người sự t ì n h tới hẳn là đã nhận ra thân phận của mình áo đen kiếm khách thực lực có vẻ như không yếu biết mình thân phận còn cùng mình có thủ sẽ là ai chứ vũ hóa điền mắt sáng lên thản nhiên nói đi thôi không cần phải để ý đến hắn nếu biết bản tọa thân phận hắn sớm muộn cũng sẽ chủ động tới tìm bản tọa vâng triệu thông gật đầu sau đó ba người tăng thêm tốc độ rất nhanh liền biến mất tại đám người bên trong chạy tới kim vượng lâu phương hướng mà liền tại vũ hóa điền ba người vừa mới rời đi vừa mới đưa lưng về phía ba người áo đen kiếm khách chậm rãi q u a n người lộ ra một trường anh khí bức người gương mặt xinh đẹp một đôi d à i nhỏ đôi mắt g ắ t gao nhìn chằm chằm vũ hóa điển ba người rời đi phương hướng đáy mắt sát cơ t h ứ n g ư ợ c tây s ư ở n g vũ hóa điển tốt cảm giác bén nhạy bất quá mặc cho ngươi vo công lại cao lần này tới nhiều như vậy giang hồ cao thủ ngươi cũng chắc chắn sẽ chết không có chỗ trôn triệu hoài an ta sẽ báo thủ cho ngươi h áo đen kiếm khách nói lấy ra ngược bên trong một chi s á o c h ú c nhìn thoáng qua trong mắt lóe lên một tia bi thống lập tức hắn bỗng nhiên quay người biến mất tại biển người bên trong không có ai biết đại bạch thượng quốc bảo tàng xuất thế một chuyện liền là hắn chuyển đi mục đích đúng là vì đem vũ hóa điển dẫn ra. là Triệu Hoài a nhưng báo t mấy ngày nay ở đều là một chút bị bảo tàng hấp dẫn mà đến giang hồ nhân sĩ những người giang hồ này mặc dù không nhất định có tiền nhưng phần lớn đều là sĩ diện đi vào cái này long môn thành coi như vì hiện lộ rõ ràng thân phận bọn hắn cũng sẽ nhịn đau ở đến cái này kim phượng lâu lấy chứng minh mình không thể so với người khác kém vũ hóa điền ba người vừa tới kim phượng lâu cổng liền bị bên ngoài theo dõi tây s ư ở n g thám tử phát hiện lập tức đem bọn hắn mang tới lâu lúc này chính đến giữa trưa l â u dưới quán rượu bên trong có không ít người giang h ồ ngồi uống rượu đàm thiên luận địa đám người mới vừa vào cửa liền hấp dẫn không ít ánh mắt muốn nhìn một chút lại tới cái nào một đường giang hồ hào kiệt nhìn lướt qua phát hiện không biết s a o không ít người liền thu hồi ánh mắt bất quá cũng có một số người tựa hồ cũng nhận ra vũ hóa đ i ể n cái này tổ hợp ba người tựa hồ liền là trước đó vài ngày rét đ i ể n bá quan g cùng hoa sơn đệ tử lệnh hồ xung n ờ i không khỏi chăm chú nhìn thêm trong đó đại bộ phận là trên giang hồ hiệp nữ đương nhiên cụ thể là bởi vì vũ hóa đ i ể n tướng mạo mới nhìn nhiều vài lần hay là bởi vì nhận ra vũ hóa đ i ể n ba người thân phận vậy liền không được biết rồi vũ hóa đ i ể n cũng không có gây chuyện một mặt lạnh nhạt đi theo tây s ư ở n g thám tử đi đến lầu ba dựa vào bên đường một cái phòng phòng bên trong chỉ có hai cái người trong đó một cái chính là mã tiến lương một cái khác là cái mặt trắng nam t ử đầu t r ọ c người này chính là tây s ư ở n g ba đương đầu kế học dũng nhìn thấy vũ hóa điền đến đây hai người vội vàng lên trước hành lễ thuộc hạ tham kiến đốc chủ vũ hóa điền ánh mắt tại kế học dũng trên thân nhìn lướt qua khe gật đầu tiến lương học dũng vất vả mã tiến lương chắp tay không nói gì kế học dũng lại mặt mũi tràn đầy kích động vội vàng túi người hành lễ là đốc chủ làm việc thuộc hạ m u ô n lần chết không chối tử biết kế học dũng tính cách vũ hóa điền cũng không có nhiều lời k h o á t tay á o nói t ố t nói một chút tình huống hiện tại đi mấy ngày nay đều tới những người nào triệu thông không có lưu tại gian phòng mười phần có nhãn lực kiến giải đi ra ngoài canh giữ ở bên ngoài phòng ngừa có người nghe lén mã tiến lương mắt nhìn kế học dũng ra hiệu hắn tới trả lời kế học dũng cũng không có chối tử loại này tại đốc chủ trước mặt cơ hội biểu hiện hắn nhưng rất ưa t h í vội vàng chắp tay nói trong khoảng thời gian này đại khái tới mấy chục cỗ giang hồ thế lực vụ mặt lẻ tẻ võ giả mấy trăm người bất quá duy nhất trên mặt bản cũng liền mấy cái như vậy thế lực vũ hóa điền khẽ gật đầu cụ thể nói một chút vâng kế học dũng trả lời trước hết nhất chạy tới là nhật nguyện thần giáo sau đó chính đạo võ đ à n g thiếu lâm nga mi các loại đại phái cũng nghe họ chạy đến giết không ít nhật nguyện thần giáo người mấy ngày nay song phương lần lượt tranh đấu lẫn nhau đều đã chết không ít người bất quá tổng thể tới nói nhật nguyện thần giáo chết người càng nhiều đông vương bất bại không có tự mình đến vũ hóa điền hỏi không có bất quá cư theo đà này đông phương bất bại khả năng cũng sẽ đến đây nhật nguyệt thần giáo chết nhiều người như vậy đông phương bất bại tính cách bá đạo sẽ không dễ dàng cứ tính như thế kế học dũng trả lời vũ hóa điền khẽ gật đầu còn có đ â y này còn có kim tiền bang người cũng tới thượng quan kim hồng dưới trướng đệ nhất cao thủ kinh vô mệnh tự mình dẫn đội đồng hành còn có ra các cương t hướng tùng cao hành không t i ế n song phi đường độc cái này nằm vị tiên thiên kế học dũng thần sắc nghiêm trọng kim tiền bang vũ hóa điền m ư ớ mày kim tiền bang đồng dạng là trên giang hồ nhất lưu thế lực ban chủ thượng quan kim hồng là một vị uy tín lâu năm tông sư cầng giả hắn trong tay một đôi tử mẫu long phượng hoàn tại binh khí phổ trên xếp ở vị trí thứ hai nghe nói đã đến trong tay vô hoàn trong lòng có vòng cảnh giới hai mươi năm qua chưa hề có người từng thấy tay hắn bên trong s o n g hoàn ra tay nhưng kim tiền bang bản thân liền là đại minh nhất đặng đại ban phái tài lực thực lực hùng hậu làm sao lại đối cái này bảo tàng cảm thấy hứng thú thượng quan kim hồng không có khả năng không biết triều đình cũng sẽ ra tay kim tiền bang tham dự tranh đoạt bảo tàng liền mang ý nghĩa muốn cùng triều đình vạch mặt hắn hẳn là không nốc như vậy mới đúng ngoại trừ kim tiền bang cùng nhật nguyện thần giáo còn có nào thế lực minh giáo không có người tới sao vũ hóa điền nhìn về ph minh giáo người tạm thời không có phát hiện bất quá thiên tôn cùng hát thạch hai cái này tổ chức sát thủ người mấy ngày nay cũng hiện thân giết một chút giang hồ nhân sĩ hẳn là có người mời bọn họ ra tay rồi kế học dũng trả lời vũ hóa điền gật gật đầu cũng không có quá mức để ý so với n h ậ t nguyện thần giáo cùng kim tiên bang thiên tôn cùng hát thạch mặc dù thế lực cũng cực kỳ khổng lồ nhưng chỉ là hai cái tổ chức sát thủ còn l à không nổi sóng gió gì mà lại thiên tôn cùng hát thạch nội tình hắn biết rõ không có mấy cái cao thủ chân chính duy chỉ có hát thạch thủ lĩnh chuyển luân vương thân phận hắn tạm thời còn chưa điều tra ra bất quá hẳn là cũng lợi hại không đi nơi nào ngược lại là minh giáo không đến Để vâng ũ kế học dũng vội vàng chắp tay vũ hóa điền tiếp tục nói không phải nói người của ma giáo cũng nhập con sao tới nhiều ý người thế giới này ma giáo cũng không phải là chỉ đơn thuần cái nào đó ma giáo muôn phái mà là đối tất cả khiến chính đạo không dung thứ môn phái thế lực một cái c á c h gọi tỉ như nhật nguyện thần giáo cùng m i n h giáo đồng dạng có thể xưng là ma giáo nhưng cũng có một cái là đại minh giang hồ công nhận ma giáo thế lực là năm đó từ tây vược đại mạc truyền vào giáo chủ của ma giáo nhận thiên hành năm đó cũng là một cái danh chấn thiên hạ nhân vật tiêu hùng bất quá tại ba mươi năm chính ma đại chiến bên trong ma giáo bại vào chính đạo c h i thủ ma giáo giáo chủ nhậm thiên hành cũng bị ở trước mặt chính đạo tông sư thần đao đường đường chủ bạch thiên vũ đánh bại không thể không rút đi trung nguyên cũng cùng bạch thiên vũ ước định chỉ cần bạch thiên vũ còn sống ma giáo vĩnh viễn không nhập trung nguyên kế học dũng lắc đầu nói đốc chủ ma giáo không có nhập oan chỉ là trước đó vài ngày tây bắc bên này xuất hiện một cái làm viên nguyệt loan đao đao khách cùng bạch thiên vũ truyền nhân phó hồng tuyết đánh một trận tên này đao khách gọi là đinh bằng xử chính là lúc trước ma giáo tuyệt học thần đao trảm t i ể u lâu nhất dạ thính xuân vũ đinh bằng vũ hóa điền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lập tức liền g ậ t đầu hán đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra đinh bằng là c ổ long tiểu thuyết viên nguyệt loan đao bên trong nhân vật chính vốn chỉ là đại minh một cái bình thường kiếm khách về sau ngoài ý muốn trọng thương đi xa trung nguyên cùng ma giáo giáo giá bây giờ đinh bằng trở về hẳn là nhậm thiên hành thụ ý hắn tuân thủ ước định không vào trung nguyên nhưng đinh bằng lại không phải ma giáo người cũng không ở trong đám này chỉ là không biết đinh bằng lần này trở về là vì cái gì cùng bạch thiên vũ truyền nhân phó hồng tuyết quyết đấu tìm về mặt m ũ i vũ hóa điền lắc đầu nói chỉ cần bọn hắn không nhúng tay vào chuyện của chúng ta tạm thời không cần để ý tới bọn hắn đúng không phải nói còn có cái khác vương triều võ lâm nhân si đến đây sao đều có người nào tới vũ hóa điền tiếp tục hỏi tạm thời chỉ có đại tống vương triều người tới không được đều chỉ là một chút tiểu nhân vật duy nhất trên giang hồ có chút danh hảo liền là đại tống vương triều cùng bang chủ cái bang tiểu phong cũng trở thành bắc tiểu phong nam mộ dung cô tô mộ dung phục mộ dung phục vũ hóa điền trong mắt lóe lên một tia khinh thường vì phúc quốc thật là cái gì náo nhiệt cũng dám g ó p không cần suy nghĩ nhiều vũ hóa điền cũng biết mộ dung phục đến đây tất nhiên cũng là nghĩ đạt được đại bạch thượng quốc bảo tàng lấy phục đại yến nhưng chỉ bằng võ công của hắn cũng dám ngấp nghẽ bảo tàng đã tới vậy cũng không cần đi vũ hóa điền trong mắt lóe lên một tia sắc ý trong lòng đã cho mộ dung phục phán quyết tử hình đại tống người dám tới đại minh đoạt quả thực không biết sống chết đại tống triều đình bên kia có gì động tĩnh vũ hóa điền nhìn về phía kế học dũng so với đại tống võ lâm hắn quan tâm nhất vẫn là đại tống triều đình phản ứng nếu như đại tống phái quân đội ra tay như vậy sự kiện lần này chỉ sợ muốn ồn ào cực kỳ lớn bằng chính hắn chỉ sợ là không giải quyết được tạm thời chưa từng phát hiện đại tống triệu tập quân đội kế học dũng trả lời vậy là tốt rồi nói như vậy chỉ cần phòng bị giang h ồ nhân sĩ là được rồi vũ hóa điền khẽ gật đầu trong lòng đã thả lỏng một chút khoảng cách bảo tàng xuất thế còn bao lâu kế học dũng trả lời mấy ngày nay đại mạc phong vân hay thay đổi lần này tới nhiều người như vậy cũng không biết có bao nhiêu người là đối bảo tàng cảm thấy hứng thú nói thật hắn trong lòng áp lực cũng rất lớn bất quá nhiều người một chút cũng tốt liền để những người này trở thành hắn đột phá đại tông sư đã đặt chân đi vốn l chương t hai ế c mươi hai b long môn khách sạn hôm sau nắng gắt bay lên không long môn thành bên trong xôn xao không ít người giang hồ đã kết bạn mà đi chuẩn bị xuất quan tiến về đại mạc trên giang hồ đã chuyển ra tin tức đại bạch thượng quốc bảo tàng xuất thế thời gian khả năng ngay tại hai ngày này Những tây bắc mảnh này đại mạc lên phía bắc là lớn nguyên kim liêu trở dị tổ quốc gia hướng tây thì là đại tống vương triệu thường xuyên sẽ có thương đội từ đại mạc mà đến cùng đại minh tiến hành mậu dịch bởi vậy xuất quan thủ tục cũng không dừng già chỉ cần có thể chứng minh thân phận của mình liền có thể vượt qua cửa hải xuất quan đương nhiên xuất quan về sau sinh tử tự phụ cùng đại minh khái không quan hệ thế nhưng là giang hồ nhân sĩ qua vốn là liếm máu trên lưới đ a o thời gian đi giang hồ sẽ ra chuyện nếu như còn cần quan p h ụ hỗ trợ đều không có ý tứ nói mình là l a n lộn giang hồ giờ phút này bọn hắn đã dám đến góp cái này náo nhiệt há lại sẽ e ngại cái gì nguy hiểm cho nên ngày mới sáng không lâu l i ề n đã có không ít giang hồ nhân sĩ lần lượt xuất quan hướng phía trên giang hồ suy đoán đại bạch thượng quốc xuất thế địa điểm tiến lên mà đi mà từng tốp từng tốp giang hồ nhân sĩ ở giữa ba đạo cưỡi ngựa cao to thân ảnh chậm rãi từ bão cắt bên trong lướp qua ở giữa bên trong mơ hồ có thể nghe thấy trò chuyện âm thanh. đốc chủ tối hôm qua lại tới một đợt người giang hồ trong thành phát sinh giới đấu chết không ít người căn cứ cẩm ý địa vệ điều tra phát hiện người chết phần lớn vết thương tinh mịn nhưng rõ ràng là kiếm thương trí tử người ra tay rất có thể là hát thạch kim b à i sát thủ mưa phùn ừng người chết đều là những người nào đại bộ phận đều là trên giang hồ bang phái người còn có một số môn phái trưởng lao đệ tử cái kia hẳn là là mua h u n g giết người tạm thời không cần để ý tới bọn hắn chờ bảo tàng sự tình kết thúc lại đến truy tra những sự tình này vâng ngựa cao to phía trên vũ hóa điền làm bình thường giang hổ nhân sĩ cách ăn mặc lưng đeo ngân bạch p h ố i kiếm một ghế áo trắng thiếu đi bình thường lộng lẫy cùng uy nghiêm nhiều hơn mấy phần cầm kiếm cưỡi ngựa tiêu sái cùng phiêu giật chi khí đi theo bên cạnh vẫn như cũng là gánh vác hai đầu thương triệu thông cùng một thân võ sĩ ăn mặc đinh tu dài nhỏ đại ngự lâm quân đao treo ở lưng ngựa bên cạnh để cho tiện làm việc vũ hóa điền vẫn là lựa chọn cùng cầm ý l ì i vệ chia ra hành động hắn mang theo triệu thông cùng đinh tu lẫn vào võ lâm nhân sĩ bên trong tùy cơ ứng biến mã tiến lương cùng kế học dũng thì mang theo tây xưởng cùng c nhìn qua chung quanh những cái kia thành quần kết đội giang hồ nhân sĩ vũ hóa điển thản n h i ê n nói n h ậ t n g u y ệ t thần giáo tung tích t r a được không có triệu thông thấp giọng nói tạm thời không có t r a được bất quá căn cứ c ẩ m y để vệ phỏng đoán n h ậ t n g u y ệ t thần giáo người khả năng đã sớm xuất quan vũ hóa điển khẽ gật đầu xuất quan mặc dù cần chứng minh thân phận nhưng cũng không phải chỉ có dựa theo chính quy thủ tục từ long môn quan xuất quan con đường này đối giang hồ nhân sĩ mà nói từ bên c ả n h địa phương k h á c kiếm ra quan ngoại cũng không khó khăn mà lại cái này lại mạc bao la khôi củng dấu chút người cũng rất đơn giản minh giáo người còn không hiện thân sao triệu thông lắc đầu tạm thời còn không phát hiện bất quá chúng ta người phát hiện hộ long sơn trang thiên địa huyền tam đại mật thám c ũ n g tới vũ hóa đ i ề n ánh mắt k h ẽ nhúc ních đoạn thiên nai uy hải nhất đ a o thượng quan hải đường đúng triệu thông gật đầu vũ hóa đ i ề n đôi mắt nhắm lại lập tức lắc đầu nói hẳn là thiết đảm thần h ồ i phái bọn hắn tới hoàng thượng đã thông báo sẽ để cho hộ long sơn trang người giúp bọn ta cướp đoạt bảo tàng bất quá bọn hắn nếu không muốn cùng chúng ta liên thủ hành động vậy liền không cần để ý bọn hắn thời khắc mấu chốt bọn hắn sẽ ra tay bằng không bọn hắn trở về giao không được kém vâng náo nhiệt cho chuyện âm thanh bên trong đám người dần dần xâm nhập đại mạc đi tới một phương có chút n ô ra trên đồi cắt lúc vũ hóa điền chậm dần tốc độ nhìn về phía nơi xa kia một mảnh cắt vàng tại ánh mặt trời c h i ế u xuống phản chiếu ra nhàn nhạt kim hoàng sắc đại mạc cô yên trực trường hà lạc n h ậ p viên vũ hóa điền nhịn không được cảm khái một tiếng triệu thông cung kính nói đốc chủ tốt văn hải vũ hóa điền liếc mắt nhìn hắn cười nhạt một tiếng không nói gì đúng vào lúc này nơi xa đột nhiên có người kinh hô một tiếng đến phía trước hẳn là đại bạch thượng quốc bảo tàng nơi cho n giấu đám người lập tức a n h động lên vũ hóa điền cũng quay đầu nhìn lại chỉ thấy tại một mảnh hoang mạc bên trong xuất hiện một chút tàn t ạ kiến trúc trong đó bắt mắt nhất liền là n g h i ê n g dọc tại hai bên đại lộ hai khối bia đá bia đá ước chừng hai người chi cao bởi vì d ã i dầu sưng gió đã nhìn không ra phía trên chữ viết chỉ có thể mơ hồ trông thấy long môn cùng phi giáp bốn chữ lớn triệu thông thấp giọng nói căn cứ nghe đồn tấm bia đá này trên nguyên bản viết là đến giáp lượn vòng rồng x a hải hiến thần môn phi toàn long chỉ liền là đại mạc hát x a bạo thần môn liền là chỉ đại bạch thượng quốc bảo tàng đại bạch thượng quốc bảo tàng xuất thế nghe nói cũng là có người căn cứ hai câu này thơ văn đoán ra được chỉ là về sau chẳng biết tại sao đột nhiên chuyển ra ngoài vũ hóa điện gật, gật đầu hỏ trước đó xuất quan người đều tụ tập ở đâu triệu thông trả lời cách này ngoài mười dặm có một tòa long môn khách sạn nghe nói là mấy cái người giang hồ kinh doanh đại mạc phong vân hay thay đổi có đôi khi một chút quá khứ thương đội không về được quan đều sẽ lựa chọn tại long môn khách sạn nghỉ ngơi bất quá theo chúng ta người tìm hiểu cái này long môn khách sạn rất có thể là một nhà hát điếm thường xuyên sẽ có quá khứ thương nhân tại long môn khách sạn biến mất trước đó xuất quan người giang hồ giờ phút này hẳn là đều tại long môn khách sạn nghỉ chân chờ đợi hát xa bạo đến đây long môn khách sạn vũ hóa điện thần sắc khẽ giật mình đầu góc bên trong không khỏi nhớ tới nguyên tắc bên trong liên quan tới long môn khách sạn một chút kịch bản mơ hồ trong đó hắn tựa như bắt lấy cái gì nhưng nhất thời lại n g h ĩ không ra t r ầ m tư một lát hắn ngẩng đầu nhìn về phía phía trước kia hai tòa bia đá ở giữa đại lộ nói đi long môn khách sạn vâng tây bắc huyền thiên một đám mây tại ánh mặt trời chiếu phía dưới tầng mây tựa hồ cũng bị nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt v ầ n g sáng dưới tầng mây mặt làm ê n h mông vô bờ cắt vàng đại mạc mà tại mảnh này cắt vàng đại mạc ở giữa đứng lặng lấy một tòa lẻ loi trơ trọi kiến trúc có lẽ là lâu năm thiếu tu s lại hoặc là kiến trúc chủ nhân căn bản là không có nghĩ tới muốn sửa chữa lại tòa kiến trúc này tàn tạ không chịu nổi liền ngay cả trung ương tòa kia hai tầng cửa lầu nhỏ treo bảng hiệu đều bị gió cắt ăn mòn bắt đầu mục nát s i ê u s i ê u vẹo vẹo treo ở cổng theo gió âm thanh nhẹ nhàng lắc lư phát ra ken k é t tiếng vang sợ không cẩn thận liền sẽ đến rơi xuống lúc này đến vào lúc giữa trưa ánh nắng nóng bỏng thế nhưng là khách sạn chung quanh lại vây đầy mặt khác nhau người giang hồ có ngồi vây chung một chỗ miệ lớn uống rượu cao đẳng phát luận có trực tiếp hai tay để trần dưới ánh mặt trời luận võ nghệ. Người vây xem bên trong thỉnh thoảng truyền một à gào Làm. khách khi khoáng phần náo nhiệt, cách cửa phòng đều có thể nghe thấy bên trong chuyển đến chén rượu và chạm thanh âm, khi thì lại chuyển ra phong khoáng hưng phấn Thứa nhiều náo cũng cửa có sạn lại bên trong đến như vậy, nuôi a. Đến uống.、Làm. Lớn lớn lớn. ở giữa mười va ra ca âm, m rượu to. Thao. đều vậy, tòa tàn tạ long môn khách sạn lại bởi vì một cái còn không biết là thật sự là giả giang hồ truyền ôn tụ hợp nhiều người giang hồ、ừ. như vậy sĩ có lẽ liền ngay cả long môn khách sạn lão bản đều chưa từng nghĩ tới một ngày kia nơi này vậy mà lại náo nhiệt như vậy lúc này nhìn qua cái này náo nhiệt phồn hoa t r a n diện để người không khỏi cảm thán đây chính là giang hồ a đặc đặc đúng lúc này nơi xa một trận thanh t h ú y tiếng vó ngựa chuyển đến khách sạn chung quanh người giang hồ tìm theo tiếng quay đầu nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt tiếp tục vừa rồi hành vi mấy ngày nay thường xuyên sẽ có người giang hồ xuất quan tới đây trừ phi là có cái gì đặc biệt nổi danh người đến đây nếu không không có gì tốt ly kỳ chạy tới người giang hồ nhìn qua cảnh tượng trước mắt cũng bị kinh ngạc một chút mặc dù sớm biết không ít người tới thế nhưng không nghĩ tới vậy mà lại có nhiều người như vậy bất quá nhìn qua vây quanh ở người bên ngoài bảy khách sạn chung quanh dưới mái hiên không ít địa phương còn phủ lên có khô hiển nhiên những người này liền ngay cả ban đêm cũng là ở bên ngoài qua đêm gặp này hình、tình. đằng sau chạy tới giang hồ nhân sĩ cũng không có trước tiên tiến vào khách sạn mà là đi hướng bên ngoài khách sạn đám người chuẩn bị trước thăm dò rõ ràng cái này lòng môn khách sạn tình huống nhưng cũng không phải tất cả mọi người là như thế trước mắt bao người ba đạo cưới ngựa cao to thân ảnh trực tiếp đem ngựa đứng tại cửa khách sạn sau đó đem ngựa buộc tại cửa khách sạn chuồng ngựa bên trong liền hướng phía khách sạn cửa lớn đi đến cực kỳ hiển nhiên là chuẩn bị muốn trực tiếp tiến vào khách sạn đám người lập tức ngạc nhiên lập tức không ít nguyên bản vây quanh ở phía ngoài người giang hồ trong mắt không khỏi lộ ra một tia thần sắc trào phúng đầu năm nay người không s cũng không biết là thế nào sống đến bây giờ a cái này ba cái người có chút quen thuộc tựa như là trước đó giết điền bá quan g cùng hoa sơn đại đệ tử lệnh hồ sung mấy cái k i a người áo trắng cầm kiếm tướng mạo tuấn mỹ bên người còn có hai cái hộ vệ một cái thương khách một cái đau khách hẳn là bọn hắn thật đúng là bất quá thì tính sao cũng không nhìn một chút bên trong ở đều là những người nào người trẻ tuổi thật sự là không sợ chết nếu như nhớ không lầm người của phái hoa sơn giống như cũng ở bên trong hh lần này nhưng có trò hay để nhìn đám người thấp giọng nghị luận không ít người trên mặt đều treo cười trên nôi đau của người khác nụ cười cửa hồ đã dù ự liệu là lần long là tiếp Bởi phải tiên. Mấy ngày nay theo quan người càng ngày càng nhiều, mà cái cái cái giang nơi xuống huống đầu suất quan đều được đây đến đến cũng càng càng có chỉ có long môn khách sạn cái này một cái chỗ, cho nên tất cả tình theo một một tất tàng mà đến giang hồ nhân sĩ đều tụ tập xảy không ngày nay ngày này mảnh môn sạn này nên nhân này. gì. sẽ bảo Mấy ra vì hồ mà mà sĩ d là long môn khách sạn lão bản đã đem giá cả định đến lượng bạc một đêm giá trên trời vẫn như cũ có thật nhiều không thiếu tiền chủ lựa chọn vào ở nhưng cái này long môn khách sạn chỉ có ngần ấy địa phương gian phòng có hạn không có khả năng mỗi cái người đều có gian phòng loại tình huống này tự nhiên là lấy thực lực vi tôn ai thực lực mạnh ai liền có thể ở bên trong mấy ngày nay không thiếu có một ít nguyên bản liền tại bên trong ở lại giang hồ nhân sĩ bị về sau cường giả đuổi ra đến bên ngoài cho tới bây giờ có tư cách tại trong khách sạn và ở khác h nhân cơ bản đã định hình cơ bản đều là võ lâm các đại phái hoặc là trên giang hồ nhân vật có mặt mũi ai dám lại đi vào tranh gian phòng nhân thể tất yếu đắc tội trong đó một phương trừ phi là đồ đần mới làm chuyện loại này nếu không thật coi bọn hắn đều điên rồi thật tốt khách sạn không được lựa chọn tại bên ngoài khách sạn ngủ ngoài trời mà bây giờ ba người này vậy mà cũng không nhìn một chút tình huống liền hướng trong khách sạn chui theo bọn hắn nghĩ hiển nhiên liền là ba cái không biết sống chết lăng đầu thanh rất nhiều người đã làm tốt xem náo nhiệt chuẩn bị đốc chủ tình huống giống như có chút không đúng nghe chung quanh cười trên nỗi đau của người k h á c tiếng nghị luận triệu thông nhữ mày thấp giọng nói ta biết đi thôi vũ hóa điền mặc dù không biết long môn khách sạn quy củ nhưng căn cứ khách sạn tình hình bên ngoài còn có giờ phút này đám người chung quanh xem kịch vui ánh mắt hắn cũng mơ hồ minh bạch cái gì những ngày vây quanh ở bên ngoài xem náo nhiệt hẳn là không đủ tư cách và o ở khách sạn quả nhiên thế đạo này tại bất kỳ địa phương nào đều là phân tầng lần quan trường lấy quyền thế vi tôn võ lâm lấy cường giả vi tôn bất quá đều tới đây hắn há lại sẽ cùng bọn này bẩn thối ra hỏa chen ở bên ngoài ngủ ngoài trời hắn là muốn che giấu tung tích nhưng không phải đến thụ ngược đãi vũ hóa điền sắc mặt bình tĩnh trực tiếp đi h ư ớ n g khách sạn gõ tàn tạ cửa lớn ba ba ba theo tiếng đập cửa trong khách sạn gào to hò hét thanh âm trong nháy mắt biến mất toàn bộ trong khách sạn bên ngoài đều là yên tĩnh theo sát lấy bên trong một đạo bất mãn tiếng quát mắng đột nhiên vang lên mãi mãi gõ cái gì gõ không biết khách sạn đời sao lan đi bên ngoài đảo h ố thiếp đi ha ha ha một trận cười vang vang lên triệu thông trong mắt lóe lên một tia lanh sắc nhìn về phía vũ hóa điển đốc chủ vũ hóa điển sắc mặt bình tĩnh tiếp tục gõ triệu thông tiếp tục gõ vang cửa lớn lần này một đạo khác khó xử thanh â m vang lên vị khách qua kia khách sạn thật sự là không có phòng phải không ngài chỉ ủy khuất một chút ngay tại bên ngoài chấp nhận một chút nếu như thiếu ăn uống tiểu nhân có thể cho người chuẩn bị ông chủ ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì mở cửa để lao tử nhìn xem đây là lại tới cái nào kẻ giống nhau vậy mà như thế không có ánh mắt độc đáo không sai mở cửa nhìn xem là cái nào không có mắt ngay cả lao tử nói chuyện đều không t ố t xử đúng không ngay bên trong làm ộ t âm thanh vũ hóa đ i ể n mặt không biểu tình phá cửa lần này không đợi triệu thông động thủ đ i n h thu sớm liền không nhịn được trong tay trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ nghiên bổ vào cấm đoán cửa lớn phía trên ban lang anh. vốn anh, v là tàn tạ cửa lớn trong nháy mắt nổ tung mảnh vụn về da trang diện trong nháy mắt tính mịch vượt qua cửa trống rỗng lần này người bên ngoài cũng thấy rõ tình hình bên trong một phương không lớn không nhỏ phòng khách bên trong mà khác nhau người giang hồ quanh bàn mà ngồi những người này bình thường trên giang hồ phần lớn đều là có chút danh tiếng có chút thậm chí là tên c h ấ n một phương môn phái trưởng môn cùng võ đạo cao thủ nhưng lúc này ánh mắt mọi người đều chuyển rời đến cổng có chút thậm chí trong tay còn c ầ m xúc sắc chung b ư n g bát rượu nhưng bây giờ giống như bị thi triển định thân thuật đồng dạng quay đầu nhìn xem cổng ba đạo t h â n ảnh ánh mắt hoặc là k i n h sợ hoặc là kinh ngạc hoặc là kinh nghi chẳng ai ngờ rằng loại tình huống này ba người này lại còn dám cưỡng ép phá cửa cái này tới đến tột cùng là đâu một đường thần tiên tiểu từ này thân thủ tốt liền là ánh mắt không tốt lắm.、Một、lát ánh không mắt Một hiện hiện tốt ba khách sạn đại đường bên trong có người trong nháy mắt vỗ b ả n đứng dậy bọn hắn nguyên bản còn muốn nhìn xem có phải hay không lại tới cái nào giang hồ lớn tiêu võ lâm cự phách vậy mà như thế hung hăng ngang ngược biết rõ trong khách sạn tụ tập đều là trên giang hồ thế lực lớn còn dám cưỡng ép phá cửa nhưng khi nhìn người tới chỉ là ba cái lông còn chưa mọc đủ thanh niên mà lại cũng mười phần lạ mặt hiển nhiên không phải cái gì nổi danh tiền bối mọi người nhất thời liền nổi giận tới gần cổng một cái lạc má nam tử đưa tay bên trong x ú t sắc t r u n g hung hăng ném trên mặt đất vừa nói vừa hướng cổng đi tới con tưởng rằng là tới cái nào giang hồ tiền bối không nghĩ tới liền làm ấ y cái l ă n g đầu thanh để ngươi cút ngươi mẹ nó biết đúng không còn dám phá cửa suy lời còn chưa dứt hơi có vẻ mở tối cổng lăng lệ ánh đao lần nữa lói lên trong khách sạn những người khác nguyên bản cũng ôm xem trò vui thái độ cũng không có nhúng tay ý tứ chưa từng nghĩ một đầu ngân long đột nhiên xuất thế tại phòng bên trong mang theo nửa tháng hạt quang trang diện trong nháy mắt lại lần nữa tinh mịch nhỏ giọng cầu ủng hộ t ấ u chương xong chương hai mươi ba đế tử hoàng khiếu khí v ậ n 588 không để ý đến đầu góc bên trong vang lên hệ thống nhắc nhở vũ hóa điển sắc mặt bình tĩnh trở tay đem đinh tu miêu đao cắm vào tay hắn bên trong vỏ đao sau đó từ ngực bên trong móc ra khăn lụa xoa xoa tay tựa như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ trong sảnh tất cả mọi người trong nháy mắt đứng lên bất khả tư nghị nhìn chằm chằm cổng đạo kia áo trắng thân ảnh bọn hắn cơ hồ đều là trên giang hồ tên c h ấ n một phương các đại môn phái người đối với cái này lạc má nam tử xua đổi cái khác kẻ đến sau tiến vào khách sạn bọn hắn cũng không có ý kiến gì rốt cuộc mạnh được yếu thua vốn là trên giang hồ pháp tắc sinh tồn nếu như ngươi có đủ thực lực cũng có thể đem những người khác đổi u ra khách sạn c h i ế m cứ hắn vị trí mấy ngày nay cũng không phải là chưa từng xảy ra tương tự sự kiện thậm chí bọn hắn ở giữa có không ít người tại khách sạn gian phòng đều là từ trước đó đến sớm chủ phòng trong tay có được trong đó không thi thế nhưng là trà trộn giang hồ lâu như vậy bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua có như thế sát phạt quá quyết người kia lạc má nam tử chỉ bất quá trách móc mắng hai câu thậm chí đều cũng không có giết người dự định lại bị thanh niên này một đạo cắt tiết hầu như thế hành vi quả thực cùng ma môn không có gì khác biệt thế nhưng là coi như thực lực n g ư ờ i mạnh hoặc là sau lưng có cái gì hậu trường nhưng giờ phút này có thể ở tại khách sạn bên trong người làm sao từng đơn giản vô ý thức mọi người cùng cả cả quay đầu nhìn về phía trước đó cùng kia lạc má nam tử ngồi cùng bàn mấy người chuẩn bị xem bọn hắn dự định xử lý như thế nào dầm dầm bị tất cả mọi người nhìn chằm cầm ù n g l ạ đầu một người mặc quần áo màu xanh lục nam tử cầm trong tay một thanh rộng lớn đại đao nhìn qua vũ hóa điền quắt chói thai lên tiếng nhưng hắn lại vẫn không có t h i ế c tiên ra tay vừa rồi vũ hóa điền giết hoàng khiếu kia kinh diễn một đao thật sâu kinh hài hắn hắn cũng không phải người ngu tự nhiên biết người nào nên gây người nào không nên dây vào chỉ là trở ngại mặt mũi không thể không ra mặt thế nhưng là cũng chỉ dám ngoài mạnh trong yếu cho biết tên họ không chỉ có là hắn vừa rồi vũ hóa điền một đ a m kia khách sạn trung năng thấy rõ người đều là cực thiểu số có n ắ m chắc có thể đón lấy càng là lác đắc không có mấy đón ánh mắt của mọi người vũ hóa điền không để ý đến trước mắt mấy cái tiểu lâu la ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía mấy người đằng sau kia chưa đứng dậy sáu người chuẩn xác mà nói là ngồi ở kia sáu người ở giữa nơi hẻo lánh chỗ người khoác một ghế kim hoàng quần áo trên mặt có ba đầu sẹo nam tử nam tử này nhìn chỉ có chừng ba mươi tuổi nón tay dài nhỏ s ư ơ n g bên trong lồi ra vừa nhìn liền biết là lâu dài cầm kiếm tay vũ hóa điện ánh mắt rời xuống quả nhiên trông thấy tại nam tử gai lưng bên phải cắm một thanh kiếm mà lại trôi kiếm cũng là hướng bên trái tay trái kiếm kinh vô mệnh vũ hóa điện đôi mắt nhắm lại trong lòng đoán được cái này kim bảo nam tử thân phận kim tiền bang thượng quan kim hồng dưới c h ư ơ n g số một tay chân kinh vô mệnh đã kinh vô mệnh tại cái này như vậy cùng hắn ngồi cùng bàn k i a n ă m cá nhân thân phận cũng liền không khó suy đoán kim cương kết quả ra các cương mưa gió lưu hành hướng tùng phán quán bút cao hành không phi thương tiến sau phi Độc bọ nữ、so、chính chủ. Chính chủ nam, nam tử sắc mặt biến hóa bên cạnh mấy người sắc mặt cũng là lúc trắng lúc xanh thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía kinh vô mệnh sáu người trong khách sạn những người còn lại sắc mặt cũng có chút vi rượu bọn hắn không nghĩ tới kim tiền ba người n g cũng đã báo lên danh hào thanh niên áo trắng này lại còn là mảy may không nể mặt mũi đến cùng là thật không sợ kim tiền bang vẫn là người không biết không sợ hoặc là ra vẻ chân định Bà ảnh, quải đúng lúc này, yêu thân nô, bên người dựng thẳng thể khôi thiết thuận thế đưa đập cương trong lúc cây sắc Cắt cạnh cương một tay kim kim thiết ám bát ra tầng đất, lạnh về vụ phía Vũ Hóa ra cắt cương nói xong không đợi vũ hóa điển trả lời thân hình khai rời như chậm mà nhanh trong nháy mắt xuất hiện tại vũ hóa điển phía trước trong tay thiết q u ả i đập ầm ầm dưới tiên thiên đỉnh phong khí thế hiển lộ hoàn toàn không ít người phát ra một tiếng kinh hô kim cương thiết quải ra c ắ t cương là kim tiền bang nhân vật số ba tại binh khí phổ xếp thứ tám vị thực lực gần như chỉ ở lánh huyết kiếm khách kinh vô mệnh phía dưới những năm này là kim tiền bang giết người vô số chết tại cái kia cán thiết quải hạ cao thủ đếm không hết nhưng thấy tận mắt hắn xuất thủ người không nhiều giờ phút này thấy quả nhiên danh b ấ t hư chuyển ánh mắt của mọi người chuyển rời đến thanh niên áo trắng kia trên thân muốn nhìn một chút thanh niên này có thể hay không đón lấy ra c ắ t cương rẽ ngang nhưng làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là đối mặt ra các cương hung manh thiết quải thanh niên kia lại vẫn không có ra tay ý tứ ngược lại thanh niên áo trắng kia bên cạnh đôi ng đám người chỉ thấy trong t í n h đường ánh đao loại lên kia đôi ngựa đ a o khách trường đào trong tay ra khỏi vỏ mang ra nửa tháng hàn mang thê lương đao minh làm cho tất cả mọi người là trong lòng hơi rét d ù n g mình da cắt cương cũng là sắc mặt biến hóa nhưng hắn có thể lên binh khí phổ tự nhiên cũng không phải tên soạn x ĩ n h ánh mắt mánh liệt không tránh không né tình thế càng mánh liệt hơn mấy phần h i ệ n nhiên là chuẩn bị lấy cứng trọi cứng đ ư ờ n g đao ngặt chạm vào nhau tiếng vang lanh lảnh chấn động phòng một cố vô hình dư ba lấy hai người làm trung tâm hướng phía chung quanh k h ế c tán không ít người bị thổi làm bộ mặt đau nhức r ù n động không thôi sau một khắc hai người đồng thời lui về sau ra mấy bước ngắn ngủi một kích đinh tu trong mắt nhiều hơn mấy phần thận trọng bắt đầu hai tay cầm đao mặt đao nghiêng một cỗ chiến ý từ đáy lòng bắn ra kiếm nhật thuật thích ra đao truyền nhân ra cắt cương trong mày mắt nhìn chiến ý giạt rào đinh tu lại nhìn về phía v u hóa điển ngưng trọng nói các người đến tột cùng ra sao lai lịch đủ rồi nhường cho bọn họ đúng lúc này một mực chưa từng lên tiếng kinh vô mệnh mở miệng hắn n g mở đầu nhìn về phía v u hóa điển biểu lộ lạnh lùng đám người cái này mới nhìn ra hắn một đôi mắt lại làm màu cho tản giống như không có tình cảm cũng không có sinh mệnh tràn đầy tính mịt sắc thái không ít người nhịt không được trong lòng phát lạnh. đây là một đôi như thế nào con mắt g i a c á t cương đã sớm biết kinh vô mệnh hết thảy đối với cái này ngược lại là sớm thành thói quen nghe vậy lông mày nhũ chặt không hiểu nhìn về phía hắn cứ tính như thế kinh vô mệnh không có trả lời hai mắt màu cho tàn nhìn chăm chú vũ hóa điển tràn đầy đối với sinh mạng coi thường bất quá hắn còn hứng tia đồng dạng dài nhỏ lồi xương tay phải lại là vô ý thức xoa lên bên hông chua kiếm hiện nhiên từ vũ hóa điển trên thân hắn cảm thấy uy hiếp song phương đều không có mở miệng vũ hóa điển cũng yên tĩnh mà nhìn xem vị này kìm tiền bàn số một sát thủ một cục ự c độ nặng nghề bầu không khí tại khách sạn bên trong tràn c h ư vị khách quan người giang hồ qua hai chiêu không có gì đáng ngại không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ tổn thương hòa khí cái này bên cạnh khách sạn lão bản rốt cục nhịn không được kiên trì ra mặt hòa giải như vậy đi ta đột nhiên nhớ tới trên lầu còn có một gian phòng t r ố n g vốn là không đối ngoại cho thuê nhưng đã hiện tại phòng ở không đủ vậy ta đi đem phòng ở đưa ra đến cho mấy vị khách quan ở ngại các vị coi như bán tiểu nhân một bộ mặt không phải các ngươi dạng này chém chém rết rết ta làm ăn này còn thế nào làm a vũ hóa điền cũng không có làm khó hắn ánh mắt tại trong khách sạn quét một vòng đem tất cả mọi người tướng mạo đặc thụ tại nào chúng qua một lần liền nhấc chân chạy lên lầu đi thôi khách sạn lao bản lập tức nhẹ nhàng thở ra vội vàng lên trước dẫn đường bầu không khí lập tức cũng hòa hoan xuống tới không ít người bắt đầu khe khe bàn luận bên ngoài khách sạn người thấy không có náo nhiệt có thể nhìn cũng nao nao lắc đầu tiếc nuối tán đi kim tiền bang đám người nhìn chằm chằm vào vũ hóa điền ba người bằng lưng trong mắt tràn ngập vị h r í thẳng đến ba người thân ảnh hoàn toàn biến mất tại đầu bậc thang ra các cương mới thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn về phía kinh vô mệnh thấp giọng nói ngay cả ngươi không có năm chắc thắng qua người kia hắn đối kinh vô mệnh tính cách hết sức rõ ràng tại vị này trong mắt chỉ có người, chết cùng người sống phân biệt coi như tại kim tiền bang hắn cũng chỉ nghe bang chủ mệnh lệnh. cái k h vừa, vừa rồi thanh niên áo trắng kia giết hoàng khiếu mặc dù là đao nhưng thân là kiếm khách hắn vô cùng xác định thanh niên kia sử chính là kiếm pháp mà lại kiếm pháp cực kỳ mạnh cứ lấy thanh niên áo trắng chỉ là ra một kiếm nhưng đến cấp độ này có phải hay không kiếm khách kiếm pháp mạnh không mạnh một kiếm liền nhìn ra được đây là thân là kiếm khách trực giác kinh vô mệnh nhìn chằm chằm ba người kia biến mất đầu bậc thang quay người lần nữa ngồi xuống lại bưng chén lên uống rượu không tiếp tục để ý bất cứ chuyện gì tại hắn trong lòng chỉ có ba món đồ có thể để cho hắn dẫn lên hứng thú kiếm giết người còn có thượng quan kim hồng mệnh lệnh bên cạnh kim tiền bang mấy cái người đã đã tại thanh lý kia hoàng khiếu thi thể cùng trên đất vết máu sắc mặt của mọi người đều khó coi vốn là nghĩ dựng nên kim tiền bang hy vọng không nghĩ tới lần này mất mặt đều ném đến nhà bà ngoại đều do hoàng khiếu thằng ngu này cũng không nhìn một chút người khác sâu cạn liền động thủ đám người đáy lòng đều tràn đầy hoán niệm bọn hắn không dám đối kinh vô mệnh mệnh lệnh có chỗ chất vấn chỉ có thể đem trách nhiệm đều do đến hoàng khiếu trên thân trong khách sạn lại khôi phục vừa rồi cảnh tượng nhịt náo bất quá bầu không khí lại trở nên quỷ dị rất nhiều ánh mắt của mọi người thỉnh thoảng nhìn trên lầu phần lớn biểu lộ nghiêm trọng tại ở gần đầu bậc thang trên một cái b à n ngồi một cái đồng dạng người mặc áo trắng tướng mạo anh tuấn nho nhã thanh niên ngồi cùng b à n thì ngồi bốn người tướng mạo kỳ lạ thậm chí nói trên là xấu xí nam tử cùng cái này thanh niên anh tuấn tạo thành tranh lệch rõ ràng n à y quái dị năm người tổ hợp mặc kệ ở nơi nào đều là mười phần làm người khác chú ý nhưng trong khách sạn những người khác lại sớm đã không thấy kinh ngạc h i ệ n nhiên sớm đã biết cái này nằm cá nhân thân phận cái này năm cái người l i ề n là từ sắt vách đại tống vương triệu mà đến cô tô mộ dung phục cùng hắn bốn cái gia thần đặng bách xuyên công gia cản ba bất đồng cùng phong ba ác lúc này mộ dung phục ngẩm đầu nhìn về phía mái nhà n g h e trên lầu chuyển tới như có như không động tĩnh cùng khách sạn lao b à n thanh â m biểu lộ như có điều suy nghĩ uy đao thuật truyền lại từ đại minh vị kia kháng uy anh hùng thích kê quang thường dùng cho đại minh biên quân bên trong không biết mấy cái này người cùng đại minh triều đình có quan hệ hay không ngay vậy đặng bách xuyên thấp giọng nói công tử nghĩ kết giao bọn hắn mộ dung phục gật gật đầu quét mắt trong khách sạn những này được xưng ơ tụng là đại minh giang hồ nửa giang sơn thân ảnh thấp giọng thở dài nói ngoại trừ kim tiền bang còn lại những người này mặc dù mặt ngoài nói là vì đối phó ma giáo mà đến nhưng trong lòng bọn họ suy nghĩ gì chỉ có chính bọn hắn rõ r Nhìn trăm trăm ba ả o tàng người có rất t người nhiều, chúng có vốn là kẻ ngoại lai, muốn ngoại là lai, kẻ hoạch thu được bất ả o vào tàng, ta là chúng mình lượng, chỉ lực dựa r khó làm đồng ư người ợ c tức bạch phục Bốn Bao bất minh dung lập tứ. mộ ý đ nói công tử vậy ta ban đêm liền đi tìm bọn họ hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta cùng nhau cấp đ o ạ t bảo tàng mộ dung phục nhìn hắn một cái lắc đầu nói thôi ngươi nói chuyện dễ dàng đắc tội với người vẫn là ta tự mình đi đi ba bất đồng sắc mặt đ ỏ lên công tử là không phải là đối ta có hiểu lầm gì đó thuộc hạ khi nào đắc tội với người rồi mộ dung phục khỏe miệng giật một cái lắc đầu không có tiếp tục nói hết Ăn cơm tại r ư ớ c khách ô sạn lão bản dẫn đầu dưới vũ hóa điền ba người đi vào lầu hai dựa vào tây một cái phòng có lẽ là lo lắng vũ hóa điền ba người tiếp tục gây dối đi trước đó khách sạn lão bản còn tại tận tình khuyên bảo khuyên l i n giải vũ hóa điền thẳng như nói lão bản yên tâm đi chỉ cần người khác không đến trêu chọc chúng ta chúng ta sẽ không để cho người khó xử Ai? vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi khách sạn lão bản sắc mặt vui mừng liên tục nói tiểu nhân làm chút ít sinh ý không dễ dàng đa tạ công tử thông cảm công tử n g à i yên tâm tiểu nhân sẽ tận lực k h u y ê n hắn một chút nhóm để bọn hắn không gây phiền phức cho các ngươi rốt cuộc tiểu nhân biết các ngươi cũng là vì bảo tàng mà đến hiện tại bảo tàng còn không có xuất thế các ngươi trước hết đánh nhau dạng này chẳng phải là tiện nghi người khác không có lời vũ hóa điện mắt sáng lên nhìn về phía cái này nhìn như phổ thông trên thực tế nhưng cũng rõ ràng có võ công trong người khách sạn lão bản lão bản đối bảo tàng một chuyện cũng biết mấy ngày qua nhiều người như vậy tại ừ n g c nguyên là tắc bên trong cái này đại bạch thượng quốc bảo tàng liền làm mấy cái người giang hồ còn có một đám người thắt đắt cộng đồng phát hiện mà cái này lão sài giống như vậy cùng bọn hắn là cùng một bọn thềm phục tại cái này lòng môn khách sạn n ó mục đích cũng là vì đại bạch thượng quốc bảo tàng chỉ là theo lý mà nói nếu như bọn hắn muốn thu hoạch được bảo tàng hẳn là sẽ không làm cho thiên hạ đều biết nếu không liền là đang cho bọn hắn cưỡng ép ra tăng độ khó nhưng là bảo tàng tin tức là bị ai tiết lộ ra ngoài vũ hóa điền nhữ mày trầm tư cái này lão sài tiếp tục nói vị công tử này nếu như không có chuyện gì lời nói tiểu nhân trước hết xuống dưới trào hỏi khách nhân ngài nếu như có gì cần cứ việc phân phó tiểu nhân vũ hóa điền nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu gật đầu nói vậy làm phiền không dám không dám lão sài nói xong quay người hướng dưới lầu đi vũ hóa điền nhìn qua bóng lưng của hắn không nói gì triệu thông t h ấ y thế thấp giọng nói đốc chủ người này có vấn đề gì không không có vũ hóa điền thu hồi ánh mắt lắc đầu hắn mặc dù biết cái này lão xài thân phận không đơn giản nhưng giờ phút này bảo tàng tin tức đã bị chuyển ra ngoài đưa tới nhiều người giang hồ như vậy chỉ bằng lão xài nhóm này người giang hồ cùng mấy cái kia người thắt đ á t còn lại không nổi sóng gió gì hắn sở dĩ chú ý mấy cái này người là bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới tại nhóm này người giang hồ, bên trong, có một cái buôn bán giang hồ tình báo người cùng mình dung mạo rất giống thậm chí nguyên tắc bên trong cũng là bởi vì người này già tra mình bố cục t r e o đùa người của tây s ư ở n g mới có thể để cho mình kế hoạch thất bại cuối cùng tán thân đại mạc nhưng lần này tại sách trước biết được kịch bản tình hô g ư ớ i hắn đương nhiên sẽ không lại để cho những chuyện này phát sinh mấy ngày nay nếu như gặp phải một cái cùng ta tướng mạo tương tự người trước hết giết hắn đừng cho hắn phá hủy kế hoạch của chúng ta vũ hóa điền nghĩ nghĩ vẫn là nhìn về phía triệu thông cùng đinh tu dặn dò m ộ t câu a hai người nghe vậy đều là xứng sở thiên hạ này tướng mạo tương tự nhiều người đi nhưng coi như dáng dấp giống như cũng có sẽ không quả thực liền là giống nhau như lúc loại thời khắc mấu chốt này nếu như không đề cập tới trước phòng bị vạn nhất thật bị mấy cái kia người thâu thiên hoán nhật giả trang hắn điều động nhân thủ là xảy ra đại sự mới một tháng câu đổi đọc câu mấy phiếu câu khen thưởng câu hết thể ủng hộ theo chương ấ chương bất u nhiều chịu chương Chương mạc cao, được, có cuồng Phương phong vân hay thay đổi, rất nhiều thời hay không nhưng phong nhiệt chật hạng. người mưa xong. Đông vân gian, ban ngày hay là trang trên cao, nóng được, đến ban đêm, liền rào, Đại đổi, để đêm, độ bại. rất mặt trời trói t là là lẽ mặt trời chiều ngã về tây đại mạc bên trong cuồng phong nổi lên nằm long môn khách sạn rất nhiều cũ kỹ xà ngang bị thổi làm k é n két rung động liền ngay cả vây quanh ở bên ngoài khách sạn giang hồ nhân sĩ cũng bị gió lạnh thổi đến chịu không được top năm top ba có cấp tại góc tường báo đoàn sửa ấm lúc đến đêm khuya phong thanh càng lớn tại long môn khách sạn đông bắc phương hướng ngoài mời ư r ằ m một mảnh tản tạ cổ kiến trúc bên trong một chút ánh lửa sáng lên tại gió lạnh bên trong lung lay sắp đổ nhưng cũng là cái này rét lạnh hoang mạc mang đến một tia ấm áp mấy trăm tên người mặc các loại phục sức thân ảnh vây quanh đống lửa mà ngồi từng cái tư thái không đồng nhất trên thân chỗ đeo vũ khí cũng là đủ loại kiểu dáng duy nhất giống nhau liền là bọn hắn ngực trên quần áo đều có t h e o nhật nguyệt giữa trời đồ án cái này mấy trăm giang hồ nhân sĩ chính là võ lâm bên trong làm cho chính đạo các phái nghe tin đã sợ mất mật nhật nguyệt thần giáo đệ tử lần này đại ai ngờ về sau tin tức chuyển ra ngoài chính đạo các phái tùy theo mà đến muốn ngăn cản n h ậ t n g u y ệ t thần giáo thu hoạch được bảo tàng nguyên bản trước đó n h ậ t n g u y ệ t thần giáo còn chiếm có ưu thế thế nhưng là theo chạy đến đại mạc chính đạo môn phái càng ngày càng nhiều cuối cùng n h ậ t n g u y ệ t thần giáo cũng cảm thấy phí sức cuối cùng chỉ có thể từ chỗ sáng chuyển tới chỗ tối thế nhưng là bọn hắn cũng chưa rời đi đại mạc mà là ngay tại khoảng cách long môn khách sạn cách đó không xa mảnh này tàn tạo kiến trúc xa xuất chân một bên giám thị võ lâm các phái động tĩnh một bọn trở lấy giáo chủ của bọn hắn đông phương bất bại đến đây, lúc này tại cổ kiến trúc ở giữa một đống lửa bên cạnh ngồi vây quanh lấy bảy cái uy thế bất phàm thân ảnh đối lần này bảo tàng xuất thế nhật nguyện thần giáo cũng mười phần coi trọng không chỉ có tứ đại đường khẩu tới ba cái liền ngay cả thập đại trưởng lão đều tới bốn vị đống lửa bên cạnh cái này bảy người phân biệt liền là tam đại đường khẩu đường chủ thanh long đường hoàng diện tôn giả giả bố bạch hổ đường trạm khắc hiệp thượng q u a n vân cùng phong lôi đường đồng b á c hùng h còn có thập đại trưởng lão bên trong bốn vị bảo đại sở tần vĩ bang tam tam lương cùng khúc dương hết thầy bốn vị tiên thiên ba vị hậu thiên nhất lưu tăng thêm hơn hai trăm tên tam đại đường khẩu đại đ thế lực nhưng à y đặt địa trong bất ở võ lâm bên trong bất kỳ p ơ nào nhắc đều có thể là ê n trận gió canh nhưng một mưa máu Thế gió l lần này bảo tàng xuất thế tin tức đưa tới rất nhiều trên giang h ồ nhất lưu môn phái trong đó thậm chí còn có lập tức danh tiếng chính thịnh võ đang thiếu lâm cùng k i m tiền bàng chờ định tiêm thế lực đối mặt nhiều như vậy chính đạo cao thủ chỉ dựa vào nhật nguyện thần giáo chút thực lực ấy rõ ràng vẫn còn có chút không đáng chú ý cho nên sớm tại ba ngày trước đám người liền chuyển thư về nhật nguyện thần giáo thông chi giáo chủ của bọn hắn đông phương bất bại đối với nhật nguyện thần giáo mà nói chỉ có vị kia phong hoa tuyệt đại giáo chủ mới là bọn hắn chủ tâm cốt chỉ cần chờ giáo chủ đến đây bọn hắn không sợ bất kỳ thế lực nào tuyệt đối có năm chắc từ rất nhiều môn phái võ lâm bên trong cướp được đại bạch thượng quốc bảo tàng hô nhưng vào lúc này cồn phong gào t h é t bên trong một ghế hồng ảnh tại bầu trời đem bên trong nước qua rất nhanh liền xuất hiện tại mảnh này cổ kiến trúc ở giữa l ấ p kín nát trên t ư ờ n g người nào rất nhiều nhật nguyệt thần giáo đệ tử đ ỗ n g nhiên đứng gậy nhưng khi thấy gió đạo này hồng ảnh thời điểm tất cả mọi người sắc mặt k ỳ biến nhao nhao cung kính quỷ xuống đất hành lễ tham kiến giáo chủ trung ương bên đống lựa tứ đại trưởng lão cùng tam đại đường chủ cũng n h o n h o đứng lên túi đầu không n ư ờ i trên mặt căn bản không dám có bất, kỳ bất kính chi sắc. chỉ vì đạo này h ì n g ảnh chính là bọn hắn n h ậ t nguyện thần giáo giáo chủ làm cho võ lâm các đại phái nghe tin đã sợ mất mật ma đạo cự phách đông phương bất bại giờ phút này tình huống như thế nào nắt trên tường truyền đến một đạo thanh lanh thanh âm nghe không rõ là nam hay là nữ đỏ tươi trường bảo tại gió bên trong bay phất phới bởi vì bóng đêm quá mở cũng thấy không rõ hắn tướng mạo bất quá chỉ dựa vào bóng lưng kia cũng có thể tưởng tượng ra tại kia một ghế hồng ý về sau hẳn là một trường phong hoa tuyệt đại dung nhan bên đống lửa bảy người đối mặt đồng dạng lập tức phong lôi đường đường chủ đông bách hùng đi ra sắc mặt cung kính chắp tay nói khởi b hiện tại võ lâm các đại phái người đều tụ tập tại ngoài mười dặm long môn khách sạn tổng cộng có gần ngàn tên giang hồ cao thủ đông vương bất bại vẫn không có quay đầu hờ hững hỏi đều có những môn phái nào người đến đông bách hùng trả lời thiếu lâm võ đăng kim tiền bang phái tung sơn phái không động đều có phái người đến đây còn có đại tống vương triều nam mộ dung cô tô mộ dung phục mang theo giới chướng tứ đại gia thần đến đây cái khác phần lớn là một ít bất nhập lưu tiểu môn tiểu phái không có bao nhiêu cao thủ thiếu lâm võ đăng kim tiền bang đều tới nào cao thủ đông vương bất bại tiếp tục hỏi hắn quan tâm chỉ có thiếu lâm võ đăng và kim tiền bang cái này ba cái đương thời định tiêm đại phái đồng dạng cũng chỉ có cái này tam đại phái mới có tông sư cường giả toa c h ấ n để hắn không thể không thận trọng thiếu lâm tự tới là la hán đường mười tám vị la hán từ tứ đại thần tăng ở giữa không kiến thần tăng cùng không t r í thần tăng dẫn đầu phái võ đăng là võ đăng trưởng môn tống viễn t i ề u đến đây đồng hành có võ đăng t h ấ t hiệp b ê n t r o n g l i o n h ị d u l i ê n đ â u l ồ o t h ấ t t mạc h a n h có còn c võ đăng trưởng lão sung hư đạo trưởng cùng một đạo nhân kim tiền bang thì là thượng quan kim hồng dưới c ư ớ n g đệ nhất cao thủ kinh vô mệnh dẫn đội đồng hành còn có kim tiền bang ngũ đại tiên tiên đều là bách hiểu sinh binh khí phổ bên trên cao thủ đ ô n g bách hùng trả lời ngay vậy đông vương bất bại trầm mặc một lát tiếp tục hỏi thiên tôn cùng hát thạch đâu đ ô n g bách hùng lắc đầu thiên tôn cùng hát thạch người còn không có hiện thân bất quá trước mấy ngày tại long môn thành chết không ít người giang hồ theo trên giang hồ phỏng đoán hẳn là hát thạch sát thủ tế vũ gây nên ma giáo cùng minh giáo không có người đến không có đ ô n g bách hùng tiếp tục lắc đầu lập tức dường như nghĩ đến cái gì c h ắ p tay nói ngược lại là hôm nay tại long môn khách sạn lại tới một cái áo trắng kiếm khách võ công cực kỳ cao vừa tới long môn khách sạn liền giết kim tiền ba người kinh vô mệnh còn không dám ra tay chắc hẳn thực lực cũng rất mạnh bất quá tạm thời còn chưa điều tra rõ là lai lịch thế nào áo trăng kiếm khách đông phương bất bại thì thào nói nhỏ sau đó hỏi không phải mười đại kiếm khách bên trong người hẳn không phải là đông bách hùng nói mười đại kiếm khách kiếm pháp đều cực kỳ tốt phân biệt mà lại đối với bảo tàng bọn hắn hẳn là không có hứng thú đông phương bất bại gật đầu không phải mười đại kiếm khách l i ề n tốt những người khác có thể chậm rãi giải, giải quyết nói đông phương bất bại chậm rãi q u a n người một cố lăng lệ sát ý từ hắn thanh lánh hai con người bán ra trước đó vài ngày bọn hắn không phải dép chúng ta không ít người sao chuẩn bị một chút tối nay đi trước gặp một lần bọn hắn. chương o giáo bọn hắn một bài học, để bọn học, hắn hắn nhìn xem. Ta nhật nguyệt thần n hiện hiện một xem, ta để g hai mươi lăm hợp tác ngươi cũng xứng long môn khách sạn vũ hóa điền ngồi tại bên cửa sổ n g h e ngoài cửa sổ thê lương phong thanh nghiêng theo trên g h ế im lặng không nói nhưng trong mắt lại là ngậm lấy như có điều suy nghĩ biểu lộ giống như đang trầm tư lấy cái gì ở trước mặt hắn trên mặt bản trưng bày một trường ghi chép hôm nay tới đây đại mạc tham dự tranh đoạt bảo tàng các đại môn phái danh sách võ đăng thiếu lâm kim tiền bang phái tung sơn phái không động nhật n g u y ệ t thần giáo thiên tôn hắc thạch các loại trước mắt tất cả đã hiện thân thế lực bao quát những thế lực này ở giữa đã xuất hiện cùng có khả năng xuất hiện cao thủ số lượng giờ phút này toàn bộ đều bị chương này danh sách kỹ càng ghi lại trong danh sách lần này tới thế lực thực sự nhiều lắm trước mắt đã xuất hiện tiên thiên cao thủ cũng không dưới hai mươi vị thiếu lâm võ đăng và kìm tiền bàn g t r ở nhất lưu môn phái bên trong càng là có tông sư cao thủ tự mình dẫn đội thế lực to lớn như thế coi như lấy vũ hóa đ i ể n trước mắt nắm trong tay thực lực cũng không thể không thận trọng đối đ ã i nhiệm vụ lần này đối với hắn mà nói đã là hoàng đế đối với hắn một lần khảo nghiệm đồng dạng cũng là một trận kỳ ngộ nhiều cao thủ như vậy nếu như đem bọn hắn toàn bộ một mẹ hốt gọn kia đến cướp đoạt nhiều ít khí vận bất quá lần này nếu quả thật như vậy làm vũ hóa điền muốn cân nhắc liền lại như thế nào giải quyết tốt hậu quả vấn đề Rốt chấm u ộ c lần lâm này tới t võ ế lực, đã coi là coi cái đã đại minh giang nửa n hồ. h Duy t ộ tư lần làm lỏng, bọn hắn toàn bản đem mất bộ thì t cơ ơ đương n cùng toàn g đại với bộ một i giang cái này hậu quả, không phải ai nổi. n này không gánh h hồ địch, hậu thể chịu là đều có quả, Trầm tư m lát vũ hóa đ i ể n thu hồi tâm thần t h ấ p giọng thở dài nói hành sự tùy theo hoàn cảnh đi giờ phút này bảo tàng còn chưa xuất thế những n à y môn phái võ lâm cũng không nhất định cũng là vì bảo tàng tới chỉ cần đến lúc đó không tham dự tranh đoạt bảo tàng cũng không nhất định đều phải đối địch với bọn hắn đương nhiên nếu như đến lúc đó tại hắn quang minh thân phận về sau còn c dám ra tay đạp đạp o t b ả đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng nước chân theo sát lấy một trận trò chuyện âm thanh qua đi triệu thông đẩy cửa đi đến đốc chủ cô tô mộ dung phục cầu kiến mộ dung phục vũ hóa điền đúng mày không rõ đ ề u cái giờ này mộ dung phục tìm đến mình làm cái gì bất quá hắn cũng không có nhiều lời nhìn về phía triệu thông gật đầu nói để hắn vào đi đúng triệu thông chắp tay nói sau đó đẩy cửa đi ra nhìn về phía cổng chờ đợi mộ dung phục cùng hắn bốn cái gia thần mộ dung công tử mời đi đa t ạ mộ dung phục hướng triệu thông chắp tay sau đó sửa sang lại một chút quần áo trực tiếp đi vào cửa phòng vừa vào cửa hắn liền thấy ngồi dựa vào bàn về sau tiên t ĩ n h chờ đợi k i a một ghế áo trắng mượn có chút chập trởn ảnh đến thanh niên tuấn mỹ tướng mạo hiển lộ ra khí độ ung dung đạo m ạ n tựa như trên trời trích tiên lâm phạm để người hoa mắt thần mê Mộ Dung、phục、vốn cũng Phục là trong ư ớ n g m phi à y t h lòng cảm thán một tiếng mộ dung phục trực tiếp lên trước hướng phía thanh niên chắp tay thi lễ nói tại hạ cô tô mộ dung phục hôm nay tại khách sạn mới gặp công tử liền là công tử phi phạm khí độ chết phục bởi vậy đêm khuya đến đây bãi phòng hy vọng có thể cùng công tử kết giao bằng hưu mong rằng công tử tha thứ tại hạ mạng muội nếu biết mạng muội vì sao còn muốn đến đây vũ hóa điền mỹ mắt cũng không nhấc một chút từ tôi nói ây mộ dung phục còn là lần đầu tiên gặp phải như này tính cách quái gọi người ngày thường chỉ cần hắn báo lên mình danh h à o bất luận đối diện là ai nhiều ít cũng sẽ cho hắn mấy phần chút tình bọn nhưng không nghĩ tới bây giờ lại tại vũ hóa điền nơi này ăn quả đắng nhất thời không biết trả lời như thế nào ngây người ngay tại chỗ mà phía sau hắn công g i cản chờ bốn người gặp mộ dung phục như thế chiêu hiền đại sĩ lại gặp đến lạnh n t r ê n mặt đều là hiện, hiện sắc mặt giận dữ bao bất đồng càng là lúc này lên trước một bước liền muốn mở miệng thay mộ dung phục tìm về mặt mũi dứt khoát đúng lúc này mộ dung phục đột nhiên lấy lại tinh thần vội vàng ngăn lại hắn tiếp lấy lại nhìn về phía v u hóa điển k h ẽ mỉm cười nói công tử nói đúng lắm đêm khuya đến thăm quái dày công tử nghỉ ngơi đúng là tại hạ cân nhắc không chu toàn nhìn qua một mặt chân thành ấ m áp mộ dung phục vũ hóa điển trong lòng cũng không khỏi cảm khái một tiếng không hổ là có thể tại cao thủ nhiều như mây đại tống vương triệu đều xông ra nam mộ dung danh hào cô tô công tử vì phú quốc có thể như thế ẩn nhẫn chỉ là phần này tâm tính cùng khí độ đều không phải người bình thường có thể làm được. kỳ thật nói đến mộ dung phục cùng mình là một loại người đều là nhân vật phản diện thiết lập thế nhưng lại cũng không phải đơn thuần xấu trong lòng đều có mình chỗ truy tìm mục tiêu vì hoàn thành khát vọng bất kỳ cái gì sự tình đều có thể làm được khác biệt duy nhất chính là mộ dung phục mục đích là phục hưng đại yến còn hắn thì vì trưởng khống đại minh cải biến cái này mục nát thời đại bất quá coi như đ ố i mộ dung phục có chỗ thưởng thức nhưng vũ hóa điển đồng dạng không có kết giao hắn ý tứ mộ dung phục tự thân chỉ là tiên thiên cảnh giới phía sau hắn cái này bốn cái gia thần cũng chỉ có hậu thiên nhất lưu thực lực chỉ bằng điểm ấy công phu còn không có cùng hắn nói chuyện ngang hàng tư cách nói thẳng đi mộ dung công tử đ e m khuya đến đây mục đích là cái gì vũ hóa điền nhìn về phía mộ dung phục nhàn nhạt hỏi cái này công tử tính cách quả nhiên cùng người thường khác biệt bằng phẳng thẳng thẳng thắn thành mộ dung phục cười khổ một tiếng chắp tay nói t h ự c không dám dầu dếm tại hạ này đến một là cảm thấy công tử khí độ bất p h ẳ m muốn cùng công tử kết giao bằng hưu tiếp theo thì là muốn cùng công tử hợp tác cộng đồng tranh đoạt bảo tàng cùng ta hợp tác vũ hóa điền đối mộ dung phục lời nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bất quá đáy mắt lại lộ ra một tia trào phúng chỉ bằng ngươi có tư cách gì cùng bản tỏa hợp tác phóng bên trong thoáng chốc kiến tĩnh mộ dung phục sắc mặt cứng đờ, sau người công giá càn bốn người cũng là đột nhiên giận dữ bao bất đồng cũng n h ị n không được nữa mở miệng nổi giận nói làm càn công tử nhà ta chính là mộ dung thế tử đại yến hoàng tộc hậu duệ tại đại tống vương triều a i gặp không cho mấy phần mặt mũi ngươi cái không chứng tiểu bạch kiểm dựa vào cái gì cùng công tử nhà ta so sánh công tử nhà ta cùng ngươi kết giao kia là để mắt ngươi ngươi chỗ này dám như thế nhục công tử nhà ta mộ dung phục nụ cười trên mặt cũng đã biến mất đối bao bất đồng giận dữ mắng mỏ không có ngăn cản hắn nhìn xem vụ hóa điển đáy mắt cũng nhiều hơn mấy phần lệ ý nói các hạ không khỏi cũng quá mức tự phụ hẳn là quả nhiên là lấn ta mộ dung phục dễ nói chuyện hay sao vũ hóa điền không để ý tới hắn quay đầu nhìn về phía ba o bất đồng đáy mắt sát cơ l o a lên nói ngươi biết không bản tọa ghét nhất liền là ngươi dạng này miệng v ố i người họa từ miệng mà ra đạo lý có hiểu hay không suy vừa dứt lời bay ở bên cạnh tam tử kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ tại phòng bên trong mang theo một điểm hàn mang bao tam ca cẩn thận mộ dung phục con ngươi co rụt lại vội vàng lên tiếng nhắc nhở bao bất đồng giờ phút này cũng là sắc mặt k ị biến toàn thân lông tơ l o a sáng hắn muốn né tránh cũng không luận hắn hướng phương hướng nào tránh Cô ngươi ế m khi ba n nhọn h bất đồng thân sắc mờ mịt n g n m đầu nhìn về phía bên cửa sổ đạo kia bóng trắng muốn nói điều gì lại không cách nào mở miệng theo máu tươi trôi qua trong mắt sinh cơ dần dần tiêu tán thân thể từng tầng ngã về phía sau lao tam bao tam ca mộ dung phục cùng công giá cản ba người sắc mặt khó coi nhìn qua bao bất đồng thi thể bốn người quay đầu nhìn về phía bên cửa sổ đạo kia bóng trắng công tử liều mạng với hắn công giá càn g ầ m t hét đột nhiên rút ra vũ khí trong tay bên cạnh đặng bách xuyên cùng phong ba ác hai người cũng nhao nhao bị tịch thu nhà băng ánh mắt phẫn nộ đằng đằng sát khí dừng tay mộ dung phục nổi giận gầm lên một tiếng g ắ t gao nhìn chằm chằm vũ hóa đ i ể n cứ việc giờ phút này đ á y lòng của hắn cũng là tràn ngập vô tận sắc cơ nhưng tương tự cũng có cảm giác nguy hiểm mánh liệt cảm giác tại hắn đầu ó c hiện hiện để hạn không thể không cưỡng ép khắt chế ngực bên trong lửa giận vừa rồi một kiếm kia b a bất đồng không tiếp nổi h á n tuyệt không phải vũ hóa điền đối thủ tiếp tục ra tay chỉ có một con đường chết mộ dung phục hít sâu một hơi gắt gao cắn chặt hầm răng hướng phía vũ hóa điền chắp tay nói bao tam ca nói năng lô mãng trước đây chết chưa hết tội mộ dung phục đa tạ các hạ ra tay thay tại hạ thanh lý môn hộ nhưng chuyện tối nay mộ dung phục nhớ kỹ vũ hóa điền vung tay lên một cái cắm ở bao bất đồng n g ự c tam tử kiếm bị chân khí bao vây lấy bay ra t r ở xuống hắn tay bên trong sau đó hắn từ ngực bên trong rút ra khăn lụa cẩn thận lao trên thân kiếm vết máu sắc mặt lạnh nhạt cũng không ngẩng đầu lên mà nói tùy tiện mộ dung phục tay h á o hạ nắm tay chặt chẽ nắm lên gắt gao mà liếc nhìn vũ hóa điển lập tức quay người sắc mặt tâm chầm nói đi nói xong hắn quay người đẩy cửa rời đi hắn sợ mình lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi sẽ nhịn không được hướng vũ hóa điển động thủ đặng bách xuyên ba người sắc mặt phẫn nộ nhưng cũng không thể tránh được nâng lên bao bất đồng thi thể ánh mắt bi thống đi theo mộ dung phục rời đi phòng bên trong lần nữa liên lặng lại bất quá một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi lại tại phòng bên trong tràn ngập kéo dài không tiêu tan chứng minh vừa rồi phát sinh hết thảy vũ hóa điển mày kiếm cao lại liếp mắt trên đất vết máu nói d triệu thông lập tức lên trước bắt đầu thanh lý vết máu trên mặt không có chút nào biểu lộ bao quát bên cạnh cẩn thận lao sạch lấy trường đao trong tay đ ì n h tu cũng là như thế từ đầu đến cuối hắn ngay cả đầu cũng không từng nâng lên qua một lần vũ hóa điền không để ý đến hai người hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài bầu trời đêm cùng phong âm thanh gào thét một mực chưa từng đình chỉ ngược lại càng thêm thế lương mơ hồ trong đó tựa hồ còn kèm theo từng đạo yếu ớt tiếng kêu thảm thiết tửng vũ hóa điền biến sắc không thích hợp đinh tu cũng đột nhiên từ trên ghế đứng lên nắm chặt trường đao trong tay ánh mắt sắp bén có người tập kích khách sạn. Nhật vẫn là thiên tôn hát thạch vũ hóa điển cầm lấy bên cạnh tam tử kiếm lạnh lùng nói đi ra xem một chút t h a n h âm chưa dứt mạnh mẽ thân ảnh đã từ cửa sổ biến mất không thấy gì nữa đinh tu cùng triệu thông nắm chặt vũ khí không chút do dự đi theo câu đổi đọc khen thưởng tấu chương xong chương hai mươi sáu cường hãn đông phương giáo chủ ẩm ẩm một tiếng sấm rển theo cùng phong gào t h é t vang vọng đại mạc hạt mưa như đậu nành từ thương không v ẩ xuống nệ ở long môn khách sạn cũ ký gạch nói phía trên phát ra lốp bốp giòn vang vũ hóa điển cầm trong tay tam tử kiếm từ lầu hai khách sạn lật ra dán mái hiên đi vào nóc nhà. Vì hoa chân khí hóa thành hộ thể cơ ư n g khí tựa như một tầng trong suốt màng mỏng đem nước mưa ngăn cách bên ngoài không có s ố i quần áo đinh tu cùng triệu thông không đến thông sư còn làm không được chân khí ngoại phóng giờ phút này ngược lại là bị lâm thanh ngất s ú n g bất quá bọn hắn cũng không có để ý hai người cầm trong tay binh khí một trước một sau đi vào vũ hóa điền bên cạnh nhìn ra phía ngoài hỗn loạn c h ẳ n g cảnh chỉ thấy mấy trăm đạo trước ngực thêu lên n h ậ t n g u y ệ t đồ án khách không mời mà đến đem khách sạn đoàn đoàn bao vây cùng bên ngoài khách sạn giang hồ nhân sĩ tại mưa bên trong triển khai chấm giết bọn này khách không mời mà đến cực kỳ hiển nhiên là hướng về phía giết người tới ra t giờ phút này t r ù n g quanh trên mặt đất đã nằm mấy chục cỗ thi thể bất quá thảm liệt động tĩnh cũng kinh động đến khách sạn ở giữa các đại môn phái người có các đại môn phái cao thủ t ư ơ n g t r ợ rất nhiều võ lâm nhân sĩ tạm thời chặn lại bọn này khách không mời mà đến thế công đồng thời đã bắt đầu triển khai phản kích nhật nguyệt giữa trời đốc chủ là nhật nguyệt thần giáo người mượn yếu ớt ánh trăng triệu thông thấy rõ bọn này khách không mời mà đến trước ngực trên quần áo đồ án lập tức ánh mắt mánh liệt trầm giọng nói ra vũ hóa điền thân sắc lạnh lùng đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý mớn ánh mắt tại bốn phía quét một vòng ánh mắt của hắn chính là trực tiếp nhìn về phía phía bắc một mảnh cồn cắt ở nơi đó mấy đạo cường h ã n khí tức tại màn mưa bên trong b ạ o động mà lại các đại môn phái không ít cao thủ giờ phút này đang nhanh chóng hướng phía cái hướng kia tiến đến cực kỳ hiển nhiên nơi nào mới là chủ yếu nhất chiến trường Đi. điển đêm đình tại cái lớp lóe, liền biến mất ở mưa gió bên trong đình tu cùng triệu Vũ v� cũng hóa không thân hình như mạnh bạch thương không, thông không chẩn nhao nhao nắm chặt lóe lóe, tựa bay mưa lên, con lên màn bên trong bên trong cùng nắm do dự, một mất tu trở, lớp mẽ mấy ở Bầu trời xét mánh liệt, sấm mánh một một đồng ạ đạo o s phương bất bại không nghĩ tới ngươi vậy mà thật dám đến hôm nay lão nạp liền muốn vì dân trừ hại ở giữa bên trong một tên người mặc áo bảo đỏ cả xa láo tăng sắc mặt hồng luận khí tức cương chính kéo dài một trưởng đánh về phía hồng ý thân ảnh quang minh lâm liệt quát b à ảnh đông phương bất bại tay h áo vung lên chân khí trong cơ thể phun trào ngăn lại lao tăng thiếu lâm trường lực đồng thời ống tay h áo hai cái phi châm lướt qua đem bên cạnh công tới hai người bước lui trong nháy mắt lui ra khỏi chiến trường nhìn qua phía trước bảy người khoe miệng lộ ra một tia trào phúng người lạnh nói các ngươi những này cái gọi là chính đạo những năm này giết người chẳng lẽ còn so ta nhận nguyện thần giáo giết thiếu đi một đám ngụy quân tử cũng xứng xưng chính đạo đông phương bất bại thanh lãnh con ngươi bên trong tràn ngập khinh thường ma đầu mặc n g ư ơ i như thế nào xảo nôn t h i ệ t biện hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ người khoác đạo b à o đạo cô trung niên quát trói thai một tiếng cầm trong tay dài ba thức kiếm thân thủy kiếm đ ẩ u như điện quang giống như đi khắp đến đông phương bất bại s à o lưng bước chân chưa định kiếm chiêu tới trước kiếm khí bén nhọn làm cho đông phương bất bại cũng không dám khinh thường lập tức vận chuyển chất khí đem đạo cô để lui không dám lấy tay không chống đỡ còn lại sáu người thấy thế cũng không chần chờ lúc này cùng nhau tiến lên lần nữa đem đem đông phương bên t a i không r ư ớ t r u n g quanh nhật nguyện thần giáo tứ đại trưởng lão tam đại đồng chủ cũng xuất lĩnh nhật nguyện thần giáo cao thủ đem võ lâm các đại phái người ngăn lại không cho bọn hắn tham dự vây công đồng phương bất bại cái này trong đó liên bao quát thiếu lâm mười tám vị là hán võ đang tống viết t i ể u không động ngũ lao bọn người duy chỉ có kim tiền ba người không động kinh vô mệnh lưng đeo một thanh không có kiếm ngạc trường kiếm đứng tại biên giới chiến trường lạnh lùng nhìn qua ở giữa chiến trường không có nhúng tay đi tứ kim tiền bang còn lại đám người cũng đi theo phía sau hắn t i n tĩnh q u a n chiến mà nhật nguyện thần giáo người gặp bọn họ không nhúng tay vào cũng không có đồ sinh sự đoan đối bọn hắn ra tay thậm chí đánh nhau lúc đều tận lực tránh đi kim tiền bàng chỗ phiến khu vực này lúc này kinh vô mệnh con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m kia đạo cô trung niên trong tay lăng lệ trường kiếm thân là kiếm khách hắn cảm thấy hứng thú nhất cũng chỉ có kiếm võ lâm trí tôn bảo đao đồ long hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo ỷ thiên không g i a ai dám tranh phong kia đạo cô trung niên d i ệ t tuyệt sư thái trong tay lăng lệ trường kiếm chính là trên giang hồ cùng đồ long bảo đao tể danh ỷ thiên kiếm diện tuyệt sư thái bất quá chỉ là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới nhưng tay cầm ỷ thiên kiếm ph đủ để thấy cái này ỷ thiên kiếm tuyệt không phải là hư danh đội kiếm khách thực lực hoàn toàn chính xác có giá trị hiệu dụng làm sao đối lao đạo kia cô kiếm cảm thấy hứng thú phải không chờ một lúc thừa dịp loạn đoạn tới bên cạnh tay cầm lưu tinh chủ ý hướng tùng gặp kinh vô mệnh nhìn chằm chằm vào diện tuyệt sư thái trong tay ỷ thiên kiếm nhìn không khỏi lên tiếng t r e o g ẹ o nói kinh vô mệnh m ặ t không đ ổ i sắc hờ hưng nói một tên kiếm khách chỉ có dụng tâm t h u n dưỡng ra kiếm mới là thuộc về mình không thuộc về mình kiếm cầm nơi tay bên trong sẽ chỉ trở thành kiếm đạo trở ngại hướng tùng b i t miệng vậy ngưng một mực nhìn cái gì kinh, kinh vẫn như cũng nhìn chằm chằm ỷ thiên kiếm nhìn coi như không có đem ỷ thiên kiếm chiếm làm của riêng ý nghĩ nhưng cũng không có nghĩa là hắn đối ỷ thiên kiếm không có hứng thú hắn muốn biết ỷ thiên kiếm đến tột cùng cùng phổ thông kiếm khác nhau ở chỗ nào vì sao một tên không phải thuần túy kiếm khách người cầm nơi tay bên trong đều có thể phát huy ra uy lực lớn như vậy chẳng lẽ kiếm không phải là bởi vì kiếm khách mạnh mới có thể mạnh sao kinh vô mệnh có chút không hiểu hô hô đúng lúc này nơi x a một đạo tiếng sẽ gió lên một ghế áo trắng tự đại mưa bên trong chạy nhanh đến kinh vô mệnh tìm theo tiếng nhìn lại đôi mắt có chút nhau nh lập tức trong mắt đều là hiện hiện một tia lãnh ý vũ hóa điển rơi vào trong trận tại cái này mưa rào tầm tã bên trong không dính một giọt nước thân phối hợp áo trắng trường kiếm tựa như kiếm tiên lâm phảm phiêu giật lạnh lùng khí c h ế t tuấn mỹ ung dung dung nhan đều khiến người vô cùng kinh diễm liếc mắt đối với mình nhìn chằm chằm trong mắt tràn ngập căm thủ kim tiền bang đám người vũ hóa điển sắc mặt bình tĩnh chậm rãi lên trước trực tiếp nhìn về phía trung ương chiến trường thiếu lâm tứ đại thần tăng bên trong không kiến cùng không chí võ du liên tru, sung hư đạo, trường, một đạo nhân tung sơn tả lãnh tiền nga mi diện tuyệt sư thái vũ hóa điền liếc mắt một cái liền nhận ra trong trận kia bảy vị chính đạo cao thủ trong lòng có chút kinh ngạc ngoại trừ diệt tuyệt sư thái còn lại sáu vị vậy mà đều là tông sư cấp độ mà diệt tuyệt sư thái mặc dù chỉ có tiên thiên đỉnh phong nội lực nhưng phối hợp ý thiên kiếm cũng có thể phát huy tông sư cấp độ chiến l ự c nhất làm cho vũ hóa điền cảm thấy kinh ngạc chính là bị bảy người liên thủ vây vào giữa chém giết đạo thân ảnh kia một ghế hồng ý thỉa thực lực lại như thế cường hãn người này không cần nhiều lời tất nhiên là nhật nguyện thần giáo giáo chủ đông phương bất bại nhưng tương tự là tôn g sư đình phong đông phương bất bại tại đối mặt bảy vị tôn g sư cao thủ trong đó thậm chí còn bao quát không kiến không chí cùng võ đang m ộ t đạo nhân loại này thành danh đã lâu uy tín lâu năm tôn g sư vậy mà đều có thể không rơi vào thế hạ phong điểm này vũ hóa điền tự hỏi mình là tuyệt đối làm không được nhưng đông phương bất bại làm được mà lại hãn tu hành quý hoa bảo điện vẫn là không chọn bài bản thế nhưng là chiến lược vậy mà như thế cường hãn vũ hóa điện ánh mắt nghiêm trọng không hổ là danh trấn giang hồ ma đạo cự phách thực lực kinh khủng như thế quả thật danh bất hư truyền đ i n h tu cùng triệu thông cũng chạy tới trong trận hai người đầu tiên là cảnh giác nhìn thoáng qua cách đó không xa đối bọn hắn nhìn chằm chằm kim tiền bang đám người sau đó trực tiếp đi vào vũ hóa điền bên cạnh đốc chủ muốn hay không thừa dịp hiện tại triệu thông quét mắt hôn loạn chiến trường trong mắt lóe lên một tiếng v n lệ đưa tay làm cái hướng phía dưới c ắ t động tác tay đồng thời hướng vũ hóa điền thấp giọng xin chỉ thị vũ hóa điền cũng quay đầu nhìn một vòng lập tức lông mày cao lại lắc đầu nhận nguyện thần giáo phải thua chờ một chút hiện tại còn không phải tốt nhất ra tay thời cơ hắn cũng không nờ tới bảo tàng còn chưa xuất thế nhận nguyện thần giáo vậy mà liền bắt đầu hướng võ lâm các phái đạo thủ nhưng dưới mắt nhật nguyệt thần giáo tử thương tham trọng đông vương bất bại mặc dù thực lực cường hãn nhưng hắn lấy một địch bể nếu như không thể mau chóng nghĩ biện pháp rút lui sớm tối cũng sẽ bị hao hết chân khí đến lúc đó liền là tử kỷ của hắn lúc này nếu như mình ra tay liền sẽ bị người trong võ lâm coi là nhật nguyệt thần giáo đ ồ n g đ ả n g đợi đến thân phận của mình bại lộ về sau chắc chắn sẽ gây nên giang hồ cùng triều đình tranh đấu mà lại đến lúc đó triều đình khả năng cũng sẽ không bảo vệ hắn cái này không lợi cho mình ngày sau mưu đồ coi như muốn ra tay cũng muốn đợi đến bảo tàng xuất thế lại lấy triều đình danh nghĩa độc thủ vâng triệu thông thấp giọng c h ắ p tay cướp ép đệ xuống trong lòng ra tay r ụ t vọng ba người lần nữa đưa ánh mắt về phía ở giữa chiến trường chỉ thấy lúc này đông phương bất bại lấy một đ ị c h bảy quả nhiên đã bắt đầu hiện lộ xu hướng suy tàn hắn vốn là người trong chính đạo muốn trừ chi cho t h ô n g khoái nhân vật không kiến bảy người gặp dưới mắt trừ ma có hy vọng nơi nào sẽ b u ô n g tha cái cơ hội tốt này lập tức ra tay càng mãnh liệt hơn chiêu chiêu lăng lệ đều là hướng về phía muốn giết chết đông phương bất bại mà đi tại bảy người cường hạn thê công dưới đông phương bất b ạ i liên tục bại lui trong lúc lơ đẳng lại bên trong không khí thần tăng một cái thiếu lâm đại lực kim cương trưởng Khỏe h miệng t từ hướng hướng đáng chết đông phương bất bại cắn chặt hàng răng một bên ứng phó bảy đại tông sư công kích một bên lui về sau đi trong miệng giận dữ hét thiên tôn các ngươi còn không ra tay bản tọa lập tức dẫn người rút lui thiên tôn đám người trong lòng đều là giật mình nhưng vào lúc này một đạo thanh lanh tiếng nói đột nhiên vang lên đông phương giáo chủ thiên tôn cũng là nói mà có tiếng người đương nhiên sẽ không làm ra bội bạc sự t ì n h đám người còn chưa lấy lại tinh thần theo trận trận nhiếp hồn thanh â m chỉ thấy bốn phương tạm hướng từng đạo mang theo mặt nạ thân mang khác nhau nhân sĩ tại mưa to bên trong đồng bể mà tới cùng lúc đó trận trận tựa như địa ngục chuyển đến u minh thanh â m từ cái này từng chương dưới mặt nạ vang lên thiên địa vô tình quỷ thần không có mắt vạn vật vô năng tráng dân vô tri sinh tử vô thường hoa phúc không cửa thiên địa u minh duy ngã độc tôn tấu chương xong chương hai mươi bảy tất sát tri cục thiên tôn xuất hiện làm cho mưa bên trong trận này thảm liệt chiến đấu xuất hiện một tiếng ngừng thiên tôn lại kêu trời tông cùng u minh dạy là mấy năm gần đây mới hưng khởi một sát thủ tổ chức thế lực khổng lồ mấy năm này không biết có bao nhiêu người chết tại bọn hắn trong tay chỉ cần đưa tiền bọn hắn người nào đều có thể giết bởi vậy đồng dạng bị người trong giang hồ quy về ma môn liệt kê là chính đạo chỗ khiển trách chẳng ai ngờ rằng nhật nguyện thần giáo vậy mà lại cùng thiên tôn cấu kết khó trách lại đột nhiên dạ tập khách sạn bởi vì thiên tôn sát thủ hiện thân đông vương bất bại đạt được một tia cơ hội thở dốc thân hình nói lên rơi xuống thiên tôn đám người bên cạnh bắt đầu nắm chặt thời cơ vận công chữa thương n h ậ t nguyện thần g i á o đám người cũng liền bận bịu tụ tập ở sau lưng hắn không k i ế n thần tăng trở chính đạo cao thủ cũng tập trung đến cùng một chỗ nhìn qua đối diện đen n g h ị đám người đám người sắc mặt nghiêm trọng thiên tôn các ngươi muốn làm gì không đ ộ n g ngũ lao bên trong tông duy hiệp mở miệng quát thiên tôn đám người phía trước cầm đầu một đạo mặc áo bào đỏ đầu đội mặt nạ hoàng kim thân ả n h liếp mắt tông duy hiệp trong mắt đen nhánh bên trong lộ ra một tia đồ cợn n ư ờ i lạnh nói ngươi cảm thấy bản tỏa muốn làm gì tống viên kiểu trầm giọng nói ra thiên tôn là tổ chức sát cái này g kêu kim diện thân ảnh đột nhiên nhìn về phía kim tiền bang vị trí nói thiên tôn có lệnh kinh đại hiệp nếu như các ngươi kim tiền bang nguyện ý cùng chúng ta hợp tác đạt được đại bạch thượng quốc bảo tàng người ta nhận nguyện thần giáo tam phương chia đều không biết kinh đại hiệp ý như thế nào tất cả mọi người biểu lộ đều trở nên khẩn trương lên nhao nhao nhìn về phía kinh vô mệnh chẳng ai ngờ rằng thiên tôn vậy mà nghĩ lôi kéo kim tiền bang kim tiền bang có năm vị binh khí phổ trên tiên tiên cao thủ còn có kinh vô mệnh vị này võ công thần bí kim tiền bang số một sát thủ nếu quả như thật cùng thiên tôn hợp tác đối bọn hắn mà nói sẽ là một cái đả kích thật lớn đón ánh mắt của mọi người kinh vô mệnh cũng là sửng ư sốt một chút lập tức hờ hưng nói ta kim tiền bang đích thật là vì bảo tàng mà đến nhưng không cùng người khác hợp tác ý nghĩ mọi người nhất thời trong lòng đông lòng mà trái lại thiên tôn cùng nhật nguyện thần giáo người sắc mặt lại là lạnh xuống kim diện nam tử thở dài đáng tiếc thượng quan bang chủ chính là một thế k ê u hùng thiên tôn nguyên lai tưởng rằng kim tiền bang hẳn là cùng thế lực khác không giống không nghĩ tới nhưng cũng cùng những n à y cái gọi là võ lâm chính đạo đồng dạng của hủ không biết thời thế nói kim diện nam tử ánh mắt dần dần trở nên lạnh t h u a tay nói đông phương giáo chủ đã kinh đại hiệp không biết thời thế vậy liền toàn d t đi bảo tàng xuất thế về sau chúng ta lại đến chia đ ề u thiên địa ư u minh duy ngã độ c tôn riết thiên tôn đám người quát trói hai một tiếng trong nháy mắt riêng phần mình tế ra vũ khí hướng phía chung q u n h các phái cao thủ dết tới mà kim diện nam tử thì là một chết n hướng g h về kinh vô mệnh thấy thế đáy mắt sát cơ loại lên bên hông trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ chủ động hướng phía kim diện nam tử ninh đón tiếp lấy kim tiền bang những người còn lại cũng nhao nhao ra tay một trận hôn chiến lại lần nữa triển khai một bên khác đông phương bất bại thợ phào cũng lần nữa hướng phía không kiến thần tăng bọn người c ô n g quá khứ chỉ là lần này có thiên tôn cao thủ tương trợ võ đang du liên chu cùng sung hư đạo trưởng không cách nào lại nhúng tay d i ệ t tuyệt sư thái vừa định ra tay cũng bị một tên thiên tôn cao thủ ngăn chặn tên kia thiên tôn cao thủ cũng là cầm trong tay một thanh t r ư ờ n g kiếm kiếm chiêu sắp bén võ công lại không tại d i ệ t tuyệt sư thái phía dưới vừa giao thủ mấy hiệp d i ệ t tuyệt sư thái liền cảm giác không thích hợp nhìn qua kia thiên tôn cao thủ q u á t lên ngươi là ai tại sao lại khiến cho ta nga mỹ kiếm pháp kia thiên tôn cao thủ cũng không có ẩn tảng cười lạnh một tiếng lấy mặt nạ trên mặt xuống lại cũng là một trường trung niên nữ tử mặt nhìn phong vận vẫn còn chỉ là đáy mắt lại tràn đầy sát cơ cùng t u hợt nhìn qua d i ệ t tuyệt sư thái nói sư muội nhanh như vậy liền quên ta rồi là ngươi d i ệ t tuyệt sư thái giật mình lập tức nhận ra nữ tử thân phận nữ tử này gọi là lệ trân trân người xưng la sát t i ê n tử là sư tỷ của nàng năm đó tranh đoạt phái nga mi trưởng môn bại bởi nàng sau đó liền biến mất không thấy không nghĩ tới vậy mà gia nhập thiên tôn không nghĩ tới lâu như vậy sư muội còn nhớ do ta nhìn đến trí nhớ không tệ a lệ trân trân cười lạnh nói lệ trân trân người dám gia nhập thiên tôn loại này mà môn tổ chức ta hôm nay sẽ vì sư môn thanh lý môn hộ lấy lại tinh thần d i ệ t tuyệt sư thái lúc này giận dữ cầm trong tay b ì thiên kiếm hướng lệ chân chân công qua. Lệ chân chân qua. Lệ không hề sợ hãi lạnh lùng nói vừa vặn ta cũng nghĩ nhìn xem ngươi những năm này đến tột u cùng có bao nhiêu tiến bộ tiếng nói vừa ra hai người trong nháy mắt chiến ở cùng nhau kiếm quang sáng trói một bên khác không kiến thần tăng bọn người mất đi ba vị trợ lực đông phương bất bại lấy một địch bốn áp lực giảm nhiều chưa đ ấ u mấy hiệp liền chiếm được thờ phong nhưng không kiến thần tăng mấy người cũng không phải chỉ là hư danh giờ phút này biết sự tình lại không chuyện cơ đám người cũng là đã không còn mảy may lưu thủ toàn lực ra c h i ê u trong chốc lát năm người tạm thời rằng c ó ở cùng nhau vũ hóa điển cùng đinh tu ba người xen lẫn trong đám người bên trong đồng dạng cùng võ lâm các phái đối phó thiên tôn cùng nhật nguyệt thần giáo người nhưng giờ phút này vũ hóa điển trong mày trong lòng cảm giác có chút không thích hợp nhật nguyệt thần giáo cùng thiên tôn quấy nhiêu đến cùng một chỗ kia h á c thạch cùng những cái kia chưa lộ diện thế lực đâu lần này tới thế lực đến tột cùng là chia làm mấy nhóm nếu như bây giờ ra tay đích thật là đem chính đạo ma môn một lưới bắt hết thời cơ tốt nhất nhưng vũ hóa điển liền sợ còn có thế lực n u ố ở phía sau mặt không có hiện thân mà lại căn cứ nghe đồn sự kiện lần này còn có quốc gia khác người càng cảnh đến đây thế nhưng là cho tới bây giờ duy chỉ có xuất hiện một cái cô tô mộ dung phục chẳng lẽ liền không có những người khác sao cái khác không nói đến cái này đại bạch thượng quốc bảo tàng ở vào lớn nguyên đại tống cùng đại minh ở giữa vũ hóa điền liền không tin đại tống cùng lớn nguyên hội ngồi nhìn bảo tàng bị đại minh cướp đi cho nên hiện tại còn không thể đem lực lượng toàn bộ bạo lộ ra để tránh bị người ngư ông đ ắ c lợi nghĩ đến đây vũ hóa điền r a chiêu lại thu mấy phần liền ngụy trang thành một cái bình thường kiếm khách chỉ cần không có chủ động lên trước muốn chết người hắn cũng sẽ không cố ý đi giết thiên tôn cùng nhật nguyện thần giáo người dự định cứ như vậy trước hôn qua trận chiến đấu này bởi vì cho tới bây giờ vũ hóa điền đã cơ bản có thể nhìn ra kết quả của trận chiến này thiên tôn cùng nhật nguyện thần giáo mặc dù nhân thủ khá nhiều nhưng luận chất lượng không sánh bằng chính đạo các phái bên này mà lại đỉnh t i ê m cao thủ phương diện t r ê n lệch cũng rất lớn thiên tôn bên kia chỉ có kia kim diện nam tử võ công cũng không thể lắm trừ cái đó ra còn có mười mấy tiên thiên cao thủ bất quá hẳn là không thể nào là kìm tiền ban đối thủ mà nhật nguyện thần giáo liền cơ bản toàn bộ nhờ đông phương bất bại một người chống đỡ c ò nhưng lại n cao nhưng kia vào lúc ớ n này vũ hóa điền đột nhiên sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác theo sát lấy liền có một cỗ lăng lệ sát cơ từ sau lưng chuyển đến suy vũ hóa điền hơi biến sát mặt lập tức trở về thân ngăn cản đem bóng đen kia một kiếm đánh lui chương ò n k ô n hắn thấy rõ bóng đen kia bộ dáng, bốn g đợi kia thấy rõ bộ táng hai ư ớ n g l bốn đạo mươi chuyển h đến, đồng t m tám hôm nay về sau giang hồ lại không hát thạch dầm dầm mưa to mưa như chút nước nồng đậm mùi máu tươi tại trong m ú i lưu truyền vũ hóa điển cầm trong tay tam tử kiếm ánh mắt lạnh lùng lạnh lùng nhìn chằm chằm chung quanh năm đạo bóng đen bên trái là cả người khoác nặng nghề áo t r o à n g láo giả trong tay cầm hai thanh đang thiêu đốt lên hỏa diễm sông đao nhìn tựa như người giang hồ ảo thuật bên phải là một cái hát xa che mặt cầm trong tay tế kiếm tinh tế t h â n ảnh phía sau là một cái vóc người khôi nô hai tay ôm ngực nam t ử áo đen cùng một người mặc áo xanh cầm trong tay trường kiếm mà tướng mạo lại là cực kỳ xinh đẹp vũ mị nữ tử phía hát thạch thạch thạch vũ, lôi bân, n thạch a y thạch thành danh còn tại thiên tôn trước đó đồng dạng là lấy tiền làm việc nhưng hát thạch thần bí trình độ còn sát tại thiên tôn phía trên những năm gần đây thường xuyên có người chết tại hát thạch sát thủ trong tay trong đó không thiếu một chút võ lâm cao thủ chính là đến triều đình đại quan nhưng từ chưa có người biết hát thạch sát thủ thân phận chân thật chỉ có thể căn cứ bọn hắn ra tay chiêu số để phán đoán có phải là hay không hát thạch sát thủ gây nên trong đó nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật liền là hát thạch kim bài sát thủ tế vũ mà bây giờ vũ hóa điền vậy mà l i ế c mắt một cái liền nhận ra chuyện luân vương cùng mấy vị hát thạch sát thủ thân phận cái này tự nhiên cũng làm cho đến mấy người trong lòng có chút kinh ngạc bất quá vừa nghĩ tới vũ hóa điền thân phận chuyện luân vương cũng liền bình thường trở lại rốt cuộc tây s ư ở n am hiểu nhất cũng là tìm hiểu tình báo. là ai bảo các ngươi tới giết ta vũ hóa điền lạnh lùng nói hắn không biết mình là lúc nào bại lộ thân phận mà hát thạch người lần này hiển nhiên là đặc biệt vì mình đặt ra b ấ y mục đích đúng là vì giết chính mình c h u y ề n luân vương nhẹ nhàng cười một tiếng nhưng thanh n â m lại là mười phần khàn khàn trói thai vũ công công người ở chức vị quan trọng đắc tội người thế nhưng là nhiều lắm muốn công công chết người cũng không ít chỉ là ta hát thạch tiếp vào liên quan tới ám sát công công tờ danh sách liền có mấy cái Cái này trong đó có đến từ triều đình cũng có đến từ trên g i a hồ công công muốn biết có người nào sao vũ hóa điền hờ hưng nói đã không phải lần đầu tiên tiếp vào liên quan tới bản tọa ám sát tờ đơn nhưng các ngươi nhưng vẫn không có đậu thủ điều này nói rõ các ngươi còn không có ám sát bản tọa bản sự hiện tại đã dám đối với bản tọa ra tay chắc hẳn không phải chỉ mấy người các ngươi còn có người nào đều đi ra đi t h a n h â m rơi xuống trong trận bỗng nhiên yên tĩnh nhìn qua khuôn mặt lạnh lùng chấn định vũ hóa điển chuyển luân vương không khỏi lắc đầu cảm khái nghe đồn vũ công công tâm tư kỳ n á o quả nhiên danh bất hư chuyển à. nói chuyển luân vương quay đầu hướng nơi xa nhìn văn qua đã vũ công công đều phát hiện vậy liền ra đi cũng để cho vũ công công chết được rõ ràng đạp đạp mưa bên trong tiến g bước chân mười phần rõ ràng năm thân ảnh từ đằng xa cồn c á t hạ chậm rãi đi tới vũ hóa điền q u a y đầu nhìn lại đáy mắt sát cơ đột nhiên t ứ n g ư ợ c mộ dung phục ngươi đang tìm cái chết kia tử mưa bên trong dạo bước mà đến trong đó bốn người thình lình chính là mộ dung phục cùng hắn còn lại ba cái gia thần mà ngươi cuối cùng thì là cùng chuyển luân vương không sai biệt lắm cách ăn mặc cầm trong tay một thanh trường kiếm trên thân một ghế áo bào đen thậm chí đem đầu đều bao phụ tại áo bào đen phía dưới thấy không rõ dung nhan chỉ là ráng người muốn so chuyển luân vương tinh tế một chút hẳn là một cái nữ tử là ngươi lúc này triệu thông cùng đình tu cũng t khi thấy rõ kia áo bào đen nữ tử trang phục triệu thông lập tức liền cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc cái này áo bào đen thân ảnh liền là hôm qua tại long môn thành bên trong theo dõi bọn hắn một đường cô gái xa lạ vũ hóa điền cũng nhìn về phía kia áo bào đen nữ tử hôm qua tại long môn thành nội hắn liền từ trên người người nọ cảm thấy một cỗ nhằm vào hắn s á c ý chẳng qua là lúc đó vì không để cho người chú ý hắn không có quá mức để ý không nghĩ tới nàng này vậy mà cùng hát thạch người hôn ở cùng nhau không có gì bất ngờ xảy ra nàng này nên cũng biết thân phận chân thật của mình thậm chí hát thạch người đến giết mình hẳn là cũng cùng nàng thoát không khỏi liên quan. Vũ hóa Điển, hôm nay là tử kỷ của ngươi áo bào đen nữ t ử thanh em băng lãnh đáy mắt ngậm lấy một k i a khắc cốt m ì n h tâm sát cơ cùng cựu hận mộ dung phục cầm trong tay một cái q u có xếp áo trắng bút cóc thân hình cao tựa như công tử văn nhã nhưng lúc này một đôi mắt đồng dạng tràn n g ậ p sát cơ cùng bán độc nhìn qua vũ hóa điền nói không ngờ tới đường đường đại minh tây s ư ở n g h à n công vậy mà lại che giấu tung tích cùng chúng ta bọn này người giang hồ sen lẫn trong cùng một chỗ bất quá ngươi nhưng từng nghĩ tới một ngày kia sẽ chết tại chúng ta những n à y ngươi xem thường nhất người giang hồ trong tay không lâu trước hắn mới từ vũ hóa điền phòng bên trong、ra. liền phát hiện n h ậ t n g u y ệ t thần giáo người tập kích khách sạn còn không đợi hắn độc thủ bên cạnh nữ tử áo đen đột nhiên tìm tới hắn hướng hắn nói do vũ hóa điền thân phận cũng mời hắn cùng nhau vây g i ế t vũ hóa điền hắn tự thân lên cửa muốn cùng vũ hóa điền kết giao lại bị vũ hóa điền n ụ c nhã liền ngay cả thuộc hạ bao bất đồng cũng chết tại vũ hóa điền trong tay cái này khiến hắn vốn là đối vũ hóa điền tràn đầy hắn hận bây giờ có người cũng nghĩ g i ế t vũ hóa điền hắn tự nhiên là vui vẻ đồng ý thế là hai người ăn nhịp với nhau phối hợp hát t h ạ c người chuẩn bị nhân cơ hội này diệt trừ vũ hóa điển lúc này mới có hiện tại tr Coi như về sau tin tức truyền đi triều đình cũng cha không được các ngươi trên thân sẽ chỉ cho rằng bản tọa là chết tại trong tay ma giáo kế hoạch đích thật là rất hoàn mỹ bất quá chỉ bằng các ngươi mấy cái này tạm ngư cũng nghĩ giết bản tọa có phải hay không đem bản tọa nghĩ quá đơn giản rồi vũ hóa điền lúc này lấy lại tinh thần thân xác lại lần nữa trở nên lạnh lùng hoàn mỹ không một tì vết trên mặt mang theo một tia ba khí một tia tự tin một tia ngạo nghệ cùng một tia khinh thường đã thân phận bị nhìn thấu vậy hắn dứt khoát cũng liền không tiếp tục cần giấu độc thuộc về nguyên thân cỗ kêu bệ nghệ thiên hạ ba khí lần nữa từ trên người hắn bộc lộ mà ra vũ hóa điền dẫn đầu đem ánh mắt tụ tập tại uy hiếp lớn nhất chuyển luân vương trên thân lạnh lưng nói sau ngày hôm nay trên giang hồ lại không hát thạch tắt mưa bên trong đột nhiên c u ố n lên gió ngang đám người chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền thấy mới vừa rồi còn tựa như bình thường giang hồ kiếm khách giống như áo bào trắng kiếm khách tựa như trong nháy mắt đ ổ i người lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh â m vạch phá bầu trời đám người lại một cái chớp mắt kêu bá đạo vô song thân ảnh đã biến mất không thấy một đạo thấu xương kiếm khí phá vỡ màn mưa lấy bưng thai không kịp xét đánh chi thế đánh út về phía chuyển luân vương khó có có có thể t chuyển luân vương con ngươi kịch liệt co r ụ t lại đầu góc bên t r o n g chỉ có một cái ý niệm trong đầu hiện hiện hắn che giấu thực lực nhưng giờ phút này cũng dung không được hắn do dự mắt thấy kia tràn ngập sát phạt kiếm khí gần tại trước mắt thân hình hắn loay lên thay đổi một cái quỷ dị độ c o n g vừa lúc né qua vũ hóa điền tất sát một kiếm sau đó còn không đợi hắn có chút cơ hội t h ở dốc cô kia băng lanh khí cơ đã lại lần nữa đem hắn khóa chặt chuyển luân vương sắc mặt nghiêm túc mượn cơ hội này lập tức rút ra trường kiếm trong tay đồng thời miệ quát cùng tiến lên nếu không đều phải chết sẵng không cần hắn nhiều lời giờ phút này những người còn lại cũng kịp phản ứng nhao hát thạch tứ đại sát thủ cùng mộ dung phục bên cạnh cô gái áo đen kia trực tiếp phóng tới vũ hóa điển cùng chuyển luân vương cùng một chỗ vây rết mộ dung phục thì mang theo thủ hạ ba người ý đồ ngăn lại đinh tu cùng triệu thông kế hoạch của hắn không có vấn đề gì hắn thấy vũ hóa điển coi như võ công lại cao tại chuyển luân vương cùng hát thạch tứ đại sát thủ còn có kia võ công thần bí áo đen nữ kiếm khách vây công dưới cũng là hắn phải chết không nghi ngờ hắn chỉ cần ngăn chặn vũ hóa điển cái này hai người thủ hạ cho chuyển luân vương bọn người tranh thủ thời gian là đủ nhưng hắn duy trì có một điểm không có tính tới hắn đánh giá thấp đinh tu thực lực bang đối mặt mộ dung phục công kích. đinh thu trên mặt nguyên bản lười biếng biểu lộ biến mất bóng đêm bên trong ánh đao l o e lên phá vỡ màn mưa đón mộ dung phục vào đầu chém xuống một đao kia đại khai đại hợp không có bất kỳ cái gì đao pháp có thể nói v y đao thuật là năm đó thích kế quang vì r ế t g i r c qua mà sáng tạo có ý tứ liền là một cái nhanh hung á c chuẩn có thể lấy tốc độ nhanh nhất r ế t địch là đủ đại đạo đơn giản nhất nhưng chính là dạng này đơn giản một đao lại làm cho mộ dung phục sắc mặt k ị biến tê cả ra đầu nhưng hắn có thể tại đại tống vương triều xông ra nam mộ dung xương hảo tự nhiên cũng không phải chỉ là hư danh trong t r ớ c mắt tay hắn bên trong quạt xếp hướng một cỗ quỷ dị lực lượng thấu thể mà ra thuận qua xếp chặn đinh tu một đao đem một đao kia buộc phát lực lượng kinh khủng chuyển di đại bộ phận không quá thừa có hơn một phần nhỏ lực lượng cũng làm cho hắn có chút không chịu được nổi thân hình không tự chủ được rút lui mấy b ư ớ c đinh tu trường đao trong tay suýt nữa bị cỗ này quỷ dị lực lượng bắn bay vội vàng đổi thành hai tay cầm đao kinh ngạc mà liếc nhìn sắc mặt trắng bệnh mộ dung phục mộ dung thế ra đấu chuyển tinh di mộ dung phục vừa mới chuẩn bị mở miệng phía trước lại là thế đại lực trầm một đao h i ệ t hiện đồng thời còn kèm theo đinh tu hử lạnh thanh âm ta nhìn ngươi có thể chuyển di mấy đao nhưng trong chốc lát liền lại có chút không chịu nổi chỉ có thể mượn đình tu lấy hơi khoảng cách hướng phía bên cạnh hô người này thực lực quá mạnh tới một cái giúp ta thấu chương xong chương hai mươi chín đêm mưa sát thần truyền luân vương bọn người ở tại vũ hóa đ i ể n quỷ quyệt hay thay đổi kiếm pháp bên dưới nay đã mệt mỏi ứng phó giờ phút này đột nhiên nghe thấy mộ dung phục cầu cứu suýt nữa cũng tâm thần thất thủ bị vũ hóa đ i ể n kiếm khí q u é t chúng phế vật truyền luân vương thầm mắng một tiếng nhưng giờ phút này hắn cũng nhìn ra mình cùng vũ hóa điền tranh lệch minh mạch dựa vào mấy người bọn h ắ n người muốn giết vũ hóa điền chỉ sợ thật có một trước hết giết cái kia hai người thủ h ạ chờ mộ dung phục dành tay nhờ một người vây công phần thắng hẳn là sẽ lớn hơn một chút lập tức hắn rời bước lên trước ngăn chở vũ hóa đ i ể n kiếm chiêu hướng phía tế vũ hô ngươi đi giúp hắn giải quyết kia thích ra đào truyền nhân tế vũ không nói một lời lúc này bước ra lui lại đi chợ xa xa mộ dung phục thế nhưng là bọn hắn trước đó sáu người cũng đỡ không nổi vũ hóa đ i ể n thúng chi giờ phút này còn ít một người loại tình huống này mỗi thiếu một người vũ hóa đ i ể n liền thiếu đi một phần áp lực cũng ít một phần cả tay gặp tế vũ rời đi vũ hóa điển thế công lúc này càng thêm mãnh liệt đầu tiên là một kiếm đánh bay gần trước áo đen nữ kiếm khách sau đó lấy quý hoa bảo điện bảy mươi hai đường kiếm pháp công hướng chuyển luân vương tại chuyển luân vương thi triển ứng phó chiêu thất lúc vũ hóa điển kiếm trong tay chiêu biến đổi trong nháy mắt biến thành đoạn mệnh thập t à m kiếm đinh đinh đ a n g đ a n g một chuỗi giày đặc kiếm minh t i ế n g va chạm vang lên chuyển luân vương mặc dù phản ứng cũng không chậm tại vũ hóa điển biến kiếm chiêu trong nháy mắt liền cùng lúc cải biến thế công thế nhưng là hắn vừa hóa giải kiếm thứ nhất kiếm thứ hai lại tùy theo mà đến, đến rồi lại mỗi một kiếm đều mười ph rốt cục tại ngăn lại vũ hóa điền kiếm thứ t ư lúc hắn cũng nhìn không được nữa trước ngực bị kiếm khí quét trúng chân khí vận chuyển bị ngăn trở sau một khắc hắn liền cảm giác giữa bụng mát lạnh kiếm khí thuận phần bụng đi lên ở trên người hắn mang theo một đạo tinh mịn vết kiếm đồng thời đánh bay khăn trẻ mặt của hắn vũ hóa điền ánh mắt lạnh lùng một kiếm trọng thương chuyển luân vương không có chút nào lưu thủ lại lần nữa gần trước trường kiếm đâm thẳng định kết thúc tính mạng của hắn nhưng nhờ ánh trăng thấy do chuyển luân vương bộ dáng về sau vũ hóa điền vô ý thức động tác dừng lại là ngươi áo bào đen phía dưới lộ ra một mặc dù trên môi có cần nhưng vũ hóa đ i ể n vẫn là một chút liền nhận ra đây rõ ràng liền là trước đó tiến cung diện thánh lúc tại càn thanh cung cổng gặp phải cái kia chủ quản hoàn g c u n g vụ án thu phát lao thái giám tào phong c h u y ề n luân vương giờ phút này cũng không lo được thân phận của mình bại lộ mắt thấy vũ hóa đ i ể n kiếm khí gần tại trước mắt nguy cơ tử vòng sông lên đầu hắn vội vàng hô to vũ công công tha mạng tha mạng vẹn vẹn một nháy mắt thất thần vũ hóa đ i ể n cũng liền kịp phản ứng nghe vậy khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh mặc kệ cái này chuyển luân vương tạo phong ra sao thân phận che giấu tung tích chui vào hoàn g cung lại có mục đích gì nhưng đã hắn muốn giết mình vậy liền chỉ có một con đường chết hiu hiu hiu ngay tại lúc thời khắc mấu chốt này một trận dày đặc tiếng xé gió từ khía cạnh chuyển đến vũ hóa đ i ể n phía sau phát lạnh lập tức thu hồi kiếm thế quay người ngăn cản đinh đinh đinh kiếm ảnh dày đặc từng viên từng viên nhỏ bé quang ảnh thuận kiếm khí rơi xuống là lôi bân phi châm cùng bản tọa chơi h m khí vũ hóa điền ánh mắt lạnh lẽo trong tay tam tử kiếm đột nhiên hất lên kiếm phong hai đầu hai thanh ít hơn một chút đ o ạ n kiếm trong nháy mắt bay ra tốc độ cực nhanh trong c h ư ớ c mắt liền đến đến lôi bân trước mắt tam tử kiếm sở dĩ gọi tam tử kiếm là bởi vì nó cho tới bây giờ cũng không phải là một thanh thường quy kiếm tại kiếm phong hai đầu v ẫ n g i ấ u kín lấy hai thanh đ o ạ n kiếm là có thể xem như ám khí sử dụng chỉ là từ khi tu hành quý hoa bảo điện kiếm pháp về sau vũ hóa đ i ể n đã rất ít khi dùng ám khí đại bộ phận thời điểm cũng khinh thường dùng nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ không dùng hắn nguyên bản liền am hiệu tam tử kiếm pháp bên trong phi kiếm chi thuật lại thêm quý hoa bảo điện tự mang một bộ chấm pháp hắn thời khắc này ám khí thủ đoạn coi như tại toàn bộ trên giang hồ cũng là đình tiêm hát thạch kim bài sát thủ lôi bân tuyệt kỹ liền là phi châm nhưng so với vũ hóa điển vẫn là phải kém không ít đương nhiên những này lôi bân tự nhiên là không biết nhìn qua trước mắt kia hai vệt ánh sáng lạnh lẽo ra ngoài đối t ự thân châm pháp tự phụ lôi bân không có trước tiên lựa chọn ngăn cản mà là tay áo vung lên lần nữa bắn ra mấy đạo phi châm muốn đem hai cái phi kiếm đánh rơi thế nhưng là hắn coi thường phi kiếm được đạo vũ hóa điển nén giận một cách trong đó lại ẩn giấu đi trí âm trí hàn quý hoa chân khí như thế nào hắn phi châm, có khả năng đánh rơi. phi châm cùng đoạn kiếm chạm vào nhau trong nháy mắt liền bị bắn、ra. chờ lôi bân muốn lách mình tránh né thời điểm đã không còn kịp rồi suy suy hai thanh đoàn kiếm một trái một phải trực tiếp từ hắn trước ngực xuyên qua lực đạo chi lớn liền ngay cả hắn cũng bị mang theo bay lên sau đó đem hắn đinh trên mặt đất lập tức quỳ hoa chân khí ở trong cơ thể hắn bộc phát trong nháy mắt cắt đứt kinh mạch của hắn cùng sinh cơ đế tử lôi bân khí vận một nghìn tám mươi tám giết lôi bân vũ hóa điền nhìn cũng không nhìn lại lần nữa q u a y người đuổi kịp vừa chạy không mấy bước chuyển luân vương trường kiếm l ă n không trực tiếp từ phía sau hắn xuyên qua thấu ngực mà ra chuyển luân vương thân thể chấn động túi đầu mắt nhìn trước ngực lộ ra một nửa một n sau đó run run rẩy rẩy quay đầu nhìn xem vũ hóa điển trong mắt tràn đầy hối hận cùng không cắm lòng nhưng ở quý hoa chân khí ăn mòn dưới hắn một câu đều nói không nên lời toàn thân khí thế cấp tốc tiêu tán lập tức thân thể từng tầng hướng trước ngã quỵ ánh mắt dần dần đạm đạm đến từ tàu phong khí vận 4568. chuyển luân vương b ỏ mình biến cố bất thình lình làm cho còn thừa mấy người lập tức kinh hãi thải kịch sư liên thẳng cùng diệp c h á n thanh liếp nhau lập tức hai người trong nháy mắt q u a n người liền muốn thoát đi chiến trường căn bản không có muốn cho chuyển luân vương báo thủ ý tứ nhưng đều đến giờ phút này vũ hóa đi mũi chân điểm nhẹ mặt đất vũ hóa điển tựa như diều hâu bay lên không trong khoảnh khắc liền rơi xuống diệp trán thanh trước mặt diệp trán thanh con ngươi co r ụ t lại sắc mặt sợ hãi trong nháy mắt t h ư c ra đ ừ n g g i ế ta t ta có thể và ảnh lời còn chưa dứt liền bị vũ hóa điển một trường đánh vào ngực đánh gãy tấm mạch nàng gắt gao nhìn chằm chằm vũ hóa điển mềm mại thân thể chậm rãi mềm nhún xuống dưới đến từ diệp trán thanh khí vận 1128. không để ý đến đầu góc bên trong vang lên hệ thống nhắc nhở vũ hóa điển bay người nhìn về phía một bên khác chỉ thấy bầu trời rủ xuống một sợi dây thừng, đang chuẩn bị thoát đi chính là tuyệt kỹ của hắn thần tiên tác lựa gạt người cho xiếp vũ hóa điền đáy mắt hiện lên một tia khinh thường tam tử kiếm đột nhiên bay ra phá không mà đi thả i kịch sư liên thẳng còn tại giữa không t r ú n g liền bị kiếm khí q u é t chúng lập tức trường kiếm từ sau lưng của hắn xuyên qua liên thẳng thân thể run lên khoe miệng tràn ra một vệt máu nhưng hắn vẫn gắt gao bắt lấy dây thừng d â y ruổi lấy trèo lên trên cầu sinh dục kéo căng chỉ là còn chưa bỏ mấy bước trong cơ thể kinh mạch liền bị kiếm khí phá hư hầu như không còn lập tức thân thể mềm lún từ giữa không chúng ngã xuống khỏi đến trên mặt đất vùng vây hai lần li đến từ liên t h ẳ n g khí vận 1 ộ t n đến ngươi vũ hóa điền quay đầu nhìn về phía cuối cùng cái kia áo đen nữ kiếm khách có thể để vũ hóa điền n g o ạ i ý muốn chính là cho tới bây giờ nàng đều không có chạy trốn ý tứ một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn ẩn chứa trong đó k i ự u hận cùng sắc cơ để vũ hóa điền trong lòng đều có chút chấn động vũ hóa điền n g ứ n g mày nhịn không được hỏi ngươi cùng b ả n tọa đến tuột cùng có gì cựu hận áo đen nữ không có trả lời nàng từ ngực bên trong móc ra một cây sáo trúc tràn g ậ p lưu luyến nhìn thoang qua sau đó đem sáo trúc thả lại trong ngực nằm chặt trường kiếm liền hướng vũ h nhưng lúc này đây nàng trong mắt hiện lộ ra đã là một loại kiên nghị cùng quyết tuyệt c h i sắc vũ hóa đ i ề n hơi trầm mặc thẳng đến nữ tử áo đen ních lại gần mình trước người hắn mới nhẹ nhàng q u e n người tránh thoát cái này quyết nhiên một kiếm lập tức cũng chỉ làm kiếm một chỉ đ i ể m tại nàng tim suy nữ tử áo đen ngăn không được tình thế lại đi trước lào đảo chạy mấy bước mới nặng nề mà vừa ngã vào mưa bên trong mưa rơi lớn hơn dần xối mở mặt nạ của nàng lộ ra một trường tràn ngập anh khí khuôn mặt nhưng giờ phút này gương mặt kia bên trên tràn đầy giải thoát cùng hoài niệm thậm chí mang theo vẻ vui sướng nàng cầm trong ngực xáo trúc nhìn qua đêm mưa bầu trời lẩm bẩm nói triệu hoài an rất nhanh nước mưa mơ hồ tầm mắt của nàng nàng rốt c u ộ c nhịn không được chậm rãi nhắm mắt lại triệu hoài an vũ hóa điền thấp giọng tự nói lần nữa mắt nhìn nữ tử kia trong tay xáo trúc đột nhiên nghĩ đến thân phận của nàng lúc đầu long môn khách sạn lao bản lăng nhạn thu sao đến từ lăng nhạn thu khí vận hai nghìn tám trăm tám mươi tám lấy lại tinh thần vũ hóa điền sắc mặt lại lần nữa trở nên lạnh lùng mặc dù biết lăng nhạn thu thân phận cùng nàng ám sát mình mục đích nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì đồng tình tâm tư triệu h o i an cùng mình đối đầu l i chương ba mươi người mới hát hồi ta đăng tràng hôn chiến tại tiếp tục thử vong nhân số không ngừng gia tăng mặc kệ là chính đạo các phái vẫn là thiên tôn cùng nhật nguyện thần giáo người đều có thương vong vừa rồi hát thạch người đột nhiên xuất hiện vây g i ế t vũ hóa điển các đại môn phái người cũng chú ý tới nhưng giờ phút này song phương đều g i ế t đỏ cả mắt chính đạo các phái người thể phải đem nhật nguyệt thần giáo cùng thiên tôn người chấm giết là võ lâm trừ bỏ cái này một thai họa mà nhật nguyệt thần giáo cùng thiên tôn người cũng nghĩ nhân cơ hội này đem trong sân võ lâm các phái nhất cử tiêu diệt cử động lần này chẳng những có thể lấy đả kích chính đạo các phái thế lực cũng tương tự có thể tráng đại ma môn vi danh bởi vậy song phương đều không để ý đến hát thạch cái này đột nhiên hiện thân phe thứ ba thế lực mà lại khoảng cách khá xa bọn hắn cũng không nghe do hát thạch người cùng vũ hóa điển nói thứ gì. chỉ coi là có người xuất tiền mời hát thạch người đến giết cái này áo trắng kiếm khách ba người bất quá theo truyền luân vương cùng thải kịch sư liên thẳng mấy người lần lượt v ỡ lạc thế lực khắp nơi đều bị chấn động truyền luân vương không cần nhiều lời có thể tung hoành giang hồ nhiều năm mà không bị triều đình tiêu diệt mà lại thân phận thần bí tất nhiên là một vị tông sư cấp độ cừng giả hát thạch mấy vị kim bài sát thủ cũng đều là am hiểu ám sát t i ê n thiên cao thủ lại thêm kia không rõ lai lịch áo đen nữ kiếm khách một vị tông sư bốn vị tiên thiên vây công lại còn bị phản xác thanh niên áo trắng kia đến tột cùng già sao lai lịch không ít người bắt đầu thừa cơ chú ý bên này chiến trường. chỉ thấy thanh niên áo trăng kia giết cuối cùng cái kia áo đen nữ kiếm khách về sau liền đem mục tiêu chuyển rời đến hát thạch cái cuối cùng kim bài thích khách tế vũ trên thân hắn nhặt lên nơi xa cắm ở thải kịch sư trên người trường kiếm chậm dại hướng phía tế vũ đi tới ngay tại lúc này màn mưa bên trong lại có tiếng xé gió chuyển đến ha ha ha hạ mưa lớn như vậy còn náo nhiệt như vậy bất quá chính ma đánh nhau lại làm sao có thể thiếu được tam minh giáo đâu theo một trận bén nhọn tiếng cười một đạo hắc ảnh lướt qua bầu trời đêm tựa như đêm mưa con rơi k i n h công cơ cao qua trong dây lắt liền xuất hiện ở chiến trường bên trong theo s á t lấy mặt đất ủ hủ chấn động mượn yếu ớt lôi đỉnh ánh trăng chỉ thấy đại mạc chỗ sâu xuất hiện lít nha lít nhít bóng đen t ừ n g đạo đủ loại màu sắc hình dạng cờ xí tại mưa bên trong như ẩn như hiện đốt ta thân thể tàn phế hừng hực thánh hỏa sống có gì vui chết có gì khổ là thiện trừ ác duy quang minh cho nên kỳ nhạc sầu bi đều về bụi đất yêu ta thế nhân lo huệ thực nhiều biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho chiến đấu kịch liệt lần nữa lâm vào ngắn ngủi dừng lại theo xét lấy chính ma song phương đều là biến sắc ngũ hành kỳ là minh giáo người có người nhìn qua nơi xa đánh tới kia lít nha lít nhít ngũ sắc cờ xí không khỏi lên tiếng kinh hô minh giáo vũ hóa đ i ể n cũng là bước chân dừng lại quay đầu nhìn về phía nơi xa lít nha lít nhít thân ảnh l ô ngày m có chút nhữ lên n h ậ t nguyện thần giáo thiên tôn hát thạch minh giáo tới thật là đầy đủ a đốc chủ cái này đinh tu cùng triệu thông cũng nhao nhao thoát ly chiến trường gom lại vũ hóa đ i ể n bên người triệu thông chỉ cần đối mặt mộ dung phục thủ hạ tam đại gia tướng ngược lại là có chút nhẹ nhõm bởi vậy cũng không bị thương gì ngược lại là đinh tu một người độc chiến mộ dung phục cùng tế vũ hai vị tiên giờ phút này k h í tức lộn xộn trên thân cũng xuất hiện mấy đầu tinh m g ệ n kiếm thương rất rõ ràng là tế vũ gây nên bất quá mộ dung phục cùng tế vũ cũng không chịu nổi trên thân hai người cũng bị đình tu bổ ra mấy đạo lỗ hổng lúc này thừa dịp minh giáo đến đây hai người cũng cấp tốc tối lui mộ dung phục đ ấ y lòng nhẹ nhàng thở ra lập tức mang theo thủ hạ ba người t ố i lui đến võ lâm cắt phải đám người bên trong mà tế vũ liếc mắt nơi xa chuyển luân vương bọn người thân ả n h không nói một lời sau đó thân hình c h ấ p lên rất nhanh liền biến mất tại bóng đêm bên trong vũ hóa điền bay đầu liếc qua cũng không để ý đến nhìn về phía bên cạnh triệu thông nói phát tín hiệu đi đúng triệu thông lúc này đi đến bên cạnh từ ngực bên trong móc ra một đoạn bị bao vải dầu bao lấy đồ vật sau đó đặt e o vị trí dùng thân thể ngăn chở nước mưa cẩn thận từng ly từng tí mở ra bên trong trưng bày rõ ràng là một viên tín hiệu khói lửa triệu thông cầm lấy khói lửa nhổ k ế p nổ một đạo hỏa quang trong nháy mắt phóng lên tận trời tại bầu trời đêm phát ra một vệ ánh sáng sáng sau đó lại rất nhanh c h n vùi các người đang làm gì một người phát hiện khói lửa tín hiệu lúc này nhìn về phía vũ hóa điền mọi người giận dữ mắng mỏ lên tiếng không ít người cũng nao nhào quay đầu nhìn lại mộ dung phục trốn ở đám người bên trong nghe vậy l b ọ không, không đối người trong võ lâm mà nói triều đình so ôn thần còn muốn cho bọn hắn e ngại cùng c h ắ n ghét không tiến thần tăng cùng tống viễn kiều các loại chính đạo các phái cao thủ chân mày hơi nhữ lại kinh vô mệnh mấy cái kim tiền bang bang chúng ánh mắt cũng biến thành lăng lệ khó trách người này vừa tới long môn khách sạn là được sự tỉnh tùy tiện trước mặt mọi người giết bọn hắn kim tiền bang người nguyên lai lại là triều đình chó săn đông phương bất bại khí tức chập trùng nhìn qua vũ hóa điển kia hơi có vẻ âm đu nhưng lại tuấn mỹ đến không thể bắt bẻ khuôn mặt thần sắc cũng là hoảng hốt một chút ha ha ta đã nói rồi đại bạch thượng quốc bảo tàng trọng yếu như vậy sự t ì n h triều đình làm sao có thể không đến thỏ một chân v à o mọi người ở đây là vũ hóa điển thân phận mà cảm thấy chấn kinh thời điểm một trận tiếng cười k h ẽ từ bên cạnh vang lên đám người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một tên đồng dạng người mặc áo trắng cầm trong tay quá xếp tựa như công tử văn nhã giống như thân ảnh từ mưa bên trong dạo bước mà đến thanh niên quanh thân bao phủ một tầng trong suốt v ầ n g sáng đem nước mưa ngăn cách bên ngoài ở sau lưng hắn còn đi theo mấy đạo khí tức thâm trầm thân ảnh làm người khác chú ý nhất là đi ở bên trái bốn cái bốn người mặc dù phong cách khác nhau nhưng khí tức lại tựa như một thể cực có thể là xuất từ cùng một môn mà lại bốn người khí thế trên người cộng lại lại không thể so với thanh niên áo trắng kia yếu hơn nhiều ít chỉ là một người trong đó là trực tiếp ngồi lên xe lăn mà đến đại khái là thân thể có thiếu minh giao giáo chủ trương vô kỵ thiên tôn cầm đầu kim diện thân ảnh trầm giọng nói ra hắn nhìn xem thanh niên áo trắng kia dưới mặt nạ âm lanh trong mắt toát ra một tiếng ngưng trọng hắn liền là minh giáo giáo chủ ngay vậy trong trận không ít người lúc này mặt lộ vẻ kinh hãi rốt cuộc minh giáo làm đại minh giang hồ tiếng t â m lừng lây ma đạo tổ chức mà lại dám trực tiếp cùng t r i ệ u đình mướn nghịch tại võ lâm bên trong uy danh vẫn là không kém nhưng chẳng ai ngờ rằng minh giáo giáo chủ cũng chỉ là dạng này một cái tuổi trẻ tuấn lãng thanh niên duy chỉ có phái võ đang ngoại trừ võ đang mọi người thấy thanh niên áo trắng hiện thân sắc mặt đều là hơi đổi tống viễn kiều càng là sắc mặt phức tạp hướng phía thanh niên hô v trương vô kỵ khí chất nho nhã hướng phía tống viết kiều du liên chu cùng mạc thành cốc ba người chắp tay thi lễ một cái cái gì hắn là võ đăng đệ tử minh giáo giáo chủ lại là người của phái võ đăng cái này sao có thể đám người lần nữa giật mình nhưng như thiếu lâm nga m y phái không động cùng kim tiền bàn g chờ biết trong đó nội tình người lại là đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là sắc mặt lại có chút phức tạp năm đó trận đại chiến kia lục đại môn phái vây công quang minh đ ỉ n h ai ngờ chẳng những không có thành công ngược lại tạo ra được trên giang hồ một cái khác tiêu hùng người này chính là trước mắt thanh niên áo trắng minh giáo, giáo chủ trương vô kỵ chư vị sư thúc sư bá vô kỵ hôm nay là vì chính sự mà đến xin thứ cho vô kỵ vô lễ đợi chuyện hôm nay kết thúc vô kỵ ngày khác lại dành thời gian đến võ đang bái phòng thái sư phụ cùng chư vị sư bá sư thúc trương vô kỵ khẽ mỉm cười nói n g h e vậy tống viễn tiểu bọn người lông mày có chút nhữ lên mà những người còn lại nhưng trong lòng đều là trầm xuống thiếu lâm tự không kiến thần tăng trầm giọng hỏi không biết trương thiếu hiệp nói tới chính sự là chuyện gì trương vô kỵ thẳng n h i ê nói n đây không phải rất rõ ràng sao chư vị hôm nay tại sao lại tề tụ cái này lòng môn khách sạn không kiến thần tăng ánh mắt m á n h liệt nói trương thiếu hiệp cũng đối cái này đại bạch thượng quốc bảo tàng cảm thấy hứng thú trương vô kỵ cười nói đại sư nói đùa đại bạch thượng quốc đều diệt vong đã bao nhiêu năm nếu là bảo tàng vô chủ vậy dĩ nhiên là người có tài mới chiếm được tại hạ mặc dù không thiếu tiền tài thế nhưng không muốn những vật này bị triều đình cho săn cầm đi cuối cùng dùng để t hai họa thương sinh nói trương vô kỵ đem ánh mắt c h u y ể n rời đến cách đó không xa vũ hóa đ i ể n trên thân vũ hóa điền mặt không biểu tình mà đinh tu cùng triệu thông lại là sắc mặt lạnh lẽo ha ha trương giáo chủ nói hay lắm bảo tàng người có tài mới chiếm được những n à y triều đình chó săn lại sao phối tranh với bọn ta đoạt bảo tàng đã hôm nay đại biểu ma đạo mấy đại môn phái đều tới chương giáo chủ không bằng cùng ta thiên tôn cùng nhật nguyện thần giáo tam phương liên thủ đem những n à y dối trá võ lâm chính đạo cùng triều đình chó săn nhất cử hủy diệt lại đến chia đều bảo tàng như thế nào thiên tôn phía trước kim diện nam tử ha ha cờ ư i nói thanh â m c h ó i thai chấm thấp trương vô kỵ liếc mắt nhìn hắn đáy mắt lộ ra một tia khinh thường ta minh giáo dù cũng bị người gọi là ma môn nhưng cùng các ngươi những yêu ma quỷ quái này cũng không đồng dạng ta minh giáo là vì thiên hạ bách tính mới không thể không cùng triều đình đối đầu mục đích đúng là vì lật đổ cái này mục nát Để t h i ê nhưng ạ tái i h nhưng sao lại c các ngươi hiện hiện nói, nói nhưng nhưng vào lúc này một đạo băng lanh thanh em đột nhiên vang lên không cùng đại minh giang hồ hợp tác cho nên liền cùng đại tống triều đình người hợp tác thật sao nghe vậy trương vô kỵ sắc mặt hơi đổi một chút quay đầu nhìn lại chỉ thấy nơi xa màn mưa bên trong vũ hóa điền chính một mặt lạnh như băng nhìn qua hắn đáy mắt sát cơ không che giấu chút nào ta không rõ ngươi đang nói cái gì ta minh giáo không cần cùng ai hợp tác trương vô kỵ lạnh l ù n g nói còn lại đám người cũng là sắc mặt nghi hoặc từ đâu tới đại tống triều đình người vũ hóa điền cười lạnh một tiếng trực tiếp nhìn về phía trương vô kỵ sau lưng kia bốn đạo khí chất khác nhau thân ảnh không cùng đại tống triều đình hợp tác vậy ngươi nói cho bản tọa b ọ n họ là ai ánh mắt của mọi người lại chuyển rời đến trương vô kỵ bốn người trên thân mặt lộ vẻ không hiểu. Cái này, vũ hóa điển thanh n â m vang lên lần nữa đại tống vương triều sáu năm thần hầu ra c á t chính ngã m ô n hạ lục phiến môn tứ đại danh bộ nghe vậy mọi người nhất thời giật mình trở x ô n sao cái gì bọn hắn là lục phiến môn tứ đại danh bộ vô tình thiết thủ truy mệnh lãnh huyết c h u y ê n thuyết vô tình là người t h ọ hai chân tàn p h ế hẳn là bọn hắn minh giáo vậy mà thật cùng đại tống triều đình hợp tác ra sân nhân vật hơi nhiều không biết các ngươi nhìn xem có thể hay không cảm thấy mệt mỏi không nhớ được bất quá dù sao cũng là một nước bảo tàng đến quá ít người cũng không thích hợp ta tận lực viết chậm một chút không nhảy kịch bản để tất cả mọi người có thể nhớ rõ ràng quá trình cầu đầu tư gần nhất đổi u đọc hơi ít hy vọng mọi người không muốn nuôi sách đợi đến lên khung lại nuôi đều có thể cảm tạng Thấu chương xong. Chương 31, Thu lưới. Vũ Hóa Điển nói toạt tứ thân phận, trong trận thoáng chốc một mảnh xôn sao. Chẳng ai ngờ rằng, đại Tống Triều tay tranh đoạt Thượng chương Chương Hóa danh phận, chốc mảnh Chẳng Đình không nhúng Bạch Quốc cũng Lưới. xong. Điển nói xôn ngờ rằng, ngàn đến xa sao. đại ai Đại Đại Vũ vậy ra đây dặm bộ mà sẽ hắn đồng d ạ n g không nghĩ tới vũ hóa điền vậy mà có thể nhận ra tứ đại danh bộ thân phận phải biết đại tống vương triều mặc dù ở vào đại minh bên cạnh nhưng ở giữa cách xa nhau khá xa mà lại hai nước giang hồ triều đình cũng là phân biệt rõ ràng cứ ít sẽ lẫn nhau đi lại bởi vậy đại tống vương triều lục phiến môn tứ đại danh bộ mặc dù tại đại tống vương triều cũng khá nổi danh nhưng đại minh bên này gặp qua tứ đại danh bộ mặt thật người lại là ít càng thêm ít liền ngay cả chính hắn trước đó cũng không nhận ra tứ đại danh bộ nếu không phải tứ đại danh bộ tìm tới cửa hắn cũng sẽ không lựa chọn cùng đại tống vương triều hợp tác nhưng h ắ n lại quên vũ hóa là đại minh tây sưởng đốc chủ mà tây sưởng am hiểu là cái gì là tình báo cùng đ ổ i bắt nghiêm ngặt nói đến đại minh đông tây hai s ư ở n g cùng cầm y địa vệ cùng đại tống vương triệu lục phiến môn là một cái tính chất cơ cấu đều là trực tiếp lệ thuộc hoàng đế q u ò n hạt phụ trách t r a khám đ ổ i hung nắm giữ tiền trạm hậu tấu quyền lực dạng n à y một cái cơ cấu vũ hóa điền như thế nào lại không chú ý vừa lúc tây sưởng hồ sơ bên trong cũng từng có liên quan tới lục phiến môn từng cái nhân vật ghi chép trong đó liền bao quát cái này tứ đại danh bộ cho nên vừa rồi tứ đại danh bộ đi theo minh giáo người xuất hiện lúc vũ hóa điền liền trước tiên nhận ra thân phận của bọn hắn Chỉ là vậy ũ cũng hóa không ngờ tới. Minh điển tới, i ngờ vậy mà lúc này vũ hóa điền lạnh lùng cùng trương vô kỵ đối mặt đánh mắt sát cơ đồng dạng đồng đậm tới cực điểm quân bán nước bất luận tại thời đại nào đều đáng chết trong trận bầu không khí mười phần quỵ dị không ít người nhìn qua minh giáo mọi người và trương vô kỵ sau lưng tứ đại danh bộ ánh mắt quái dị thấp giọng nghị luận nôn tự ở giữa đều là c h ấ n kinh cùng đối minh giáo gây nên đau lòng cùng k i n h thường cũng có một chút tiểu môn phái nhân hòa giang hồ du hiệp thấy tình thế không ổn đã bắt đầu chậm rãi rút lui thế cục bây giờ đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ liền triều đình cùng đại tống vương triều người đều tới cái này náo n h i ệ t đã không thể tiếp cận nếu không là sẽ chết người lấy thiếu lâm võ đang kim tiền bang cùng nhật nguyện thần giáo thiên tôn các đại môn phái người cũng chưa đi t hắn lạnh lùng quét mắt kim diện nam tử lập tức nhìn về phía vụ hóa điển lạnh lùng nói triều đình vô đạo hoạn quan cầm chính che đậy thánh nghe bách tính dân chúng lầm than ta minh giáo thay trời hành đạo làm việc dám làm dám chịu chỉ cần không cho triều đình đạt được bảo tàng coi như cùng đại tống vương triều hợp tác lại như thế nào ta có thể ở đây cam đoan coi như ta minh giáo đạt được bảo tàng cũng sẽ không tư tàng nửa phần sẽ toàn bộ dùng để cứu trợ đại minh mách tính thứ đám người khinh thường cười lạnh bọn hắn đều là đại minh người nội bộ như thế nào tranh đấu đó là bọn họ chính mình sự tỉnh thế nhưng là minh giáo cùng đại tống vương triều cấu kết cái này theo bọn hắn nghĩ liền là bán nước hành vi chuyến đi bất luận chính ma hai đạo đều sẽ vì đó cảm thấy trơ c h é n bởi vậy bất luận trương vô kỵ giải thích như thế nào bọn hắn đối minh giáo ấn tượng cũng sẽ không có bất luận cái gì đổi cái nhìn thay trời hành đạo nói ngược lại là đường hoàng vũ hóa điền cũng cười lạnh một tiếng nói trên giang hồ hiệp dùng võ l o ạ t cấm võ giả ủy vào tự thân võ nghệ phát động pháp luật đốt giết c ấ t đoạn ước hiếp bách tính vụ án nhiều các lớn nha môn đều muốn bày không được nếu là không có các ngươi bọn này loạn thần tặc tử thiên hạ há lại sẽ loạn như vậy bách tính dân chúng lầm than cuối cùng đều là các ngươi bọn này loạn thần tặc tử tạo thành quốc gia náo động các ngươi bọn này loạn thần tặc tử không nghị báo quốc ngược lại khắp nơi cùng triều đỉnh đối đầu bây giờ thậm chí cấu kết dị quốc tới đối phó triều đình quả thực tội đáng chết một lần bản tọa hôm nay liền muốn đem các ngươi một mẹ hốt gọn trương vô kỵ lạnh lùng nói ngươi cảm thấy ngươi đổi trắng thay đen sẽ có người tin tưởng sao c h i ề u đình dung chuyển không phải là các ngươi bọn này đông tây hai s ư ở n g n i ê m đảng tạo thành cùng giang hồ có gì liên quan bản tọa không cùng người chết tranh luận vũ hóa đ i ể n hờ hưng nói bất luận như thế nào các ngươi hôm nay ai đều chớ nghĩ sống lấy rời đi lời vừa nói ra trong trận không ít người lông mày đều là những một cái đối vũ hóa điển cái này bá đạo nôn t ử cảm thấy bất mãn hử khẩu khí thật lớn kinh vô mệnh đột nhiên lên tiếng lạnh lùng nói các ngươi như thế nào đánh là chuyện của các ngươi ta kim tiền bang muốn đi ta nhìn ai dám ngăn trở người có thể thử một chút vũ hóa điền lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái thử một chút liền thử một chút đi kinh vô mệnh nói xong phất phất tay trực tiếp mang theo kim tiền bang đám người chuẩn bị rời đi hắn cũng không phải người ngu hắn mục đích là vì đại bạch thượng quốc bảo tàng nhưng giờ phút này bảo tàng còn chưa xuất thế chính ma hai đạo liền đánh kịch liệt như thế thậm chí ngay cả đại minh cùng đại tống triều、đình、đều n h đ đi ra lúc này bảo toàn thực lực chờ đợi bảo tàng xuất thế mới là trọng yếu nhất hắn không muốn n ú n g tay chính ma hai đạo tranh đấu cũng không muốn n ú n tay đại minh cùng đại tống triều đình tranh đấu quốc gia nào đại nghĩa cùng h ắ n có gì liên quan hắn mặc dù đồng dạng khinh thường minh giáo cùng đại tống triều đình cấu kết nhưng hắn đồng dạng đối đại minh triều đình không có cảm tình gì nhưng hắn vừa đi chưa được hai bước một thân ảnh lạc yên xuất hiện tại hắn trước người ngăn cản đường lui của hắn kinh vô mệnh ánh mắt lạnh lẽo ngầm đầu nhìn lại người muốn ngăn ta ngươi động một cái thử một chút đinh tu khiêng đại ngự lâm quân đao thương thế trên người trải rộng nhưng thân thể lại thẳng tắp lạnh lùng nhìn chằm chằm kinh vô mệnh suy kinh vô mệnh không nói một lời bên hông trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, hướng phía đinh tu mà không đội sắc trở tay liền là chém ra một đao căn bản không nghĩ tới muốn phòng thủ hiển nhiên dự định cùng kinh vô mệnh lấy mạng đ ổ i mạng kinh vô mệnh con người co rụt lại hắn đâm chính là đinh tu phần bụng đâm chúng đinh tu không nhất định sẽ chết nhưng đinh tu một đao kia xuống tới hắn tuyệt đối phải vứt bỏ nửa cái mạng mà lại đinh tu miêu đao so với bình thường trường kiếm đều muốn bề trên không ít tuyệt đối phải tại hắn kiếm đến trước đó rơi xuống trên người hắn kinh vô mệnh dĩ vãn g cảm giác mình coi như là đem sinh tử không để ý lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy so với hắn còn không muốn mạng người tự giác giờ phút này cùng đinh tu đổi tổn thương không có lời lập tức vội vàng thu kiếm ngăn cản nhưng nội lực cùng kinh vô mệnh kém một cảnh giới trực tiếp bị chấn động đến rút lui ra ngoài kinh vô mệnh hướng vũ hóa điền vị trí nhìn thoáng qua gặp hắn vẫn như cũ biểu lộ lạnh lùng không có nhúng tay ý tứ đáy lòng lúc này sát cơ bùng cháy mạnh n ắ m chặt trường kiếm lần nữa hướng đinh tu công quá khứ dự định trước hết giết một cái để vũ hóa điền nhìn xem bọn hắn kim tiền bàng không phải dễ chơi ờ chỉ là hắn vừa ra tay đột nhiên phát giác được một cố kình phong từ sau l ư n g truyền đến trong lòng cảm giác nguy cơ đột ngộ tăng vội vàng trở lại một kiếm b ầ ngang đinh thân kiếm hơi chấn động một chút một đạo hắc mang cũng bị bắn bay trên mặt đất, là một mũi tên. kinh vô mệnh ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy xa xa cồn cắt bên trên chẳng biết lúc nào xuất hiện từng đạo người khoác đấu như phục cùng cá chuồn bạo thân ảnh từng cái đằng đằng sắc khí binh khí trong tay khác nhau cùng lúc đó nơi xa trận trận tiếng vó ngựa vang lên đạo đạo sát phạt tiếng hò hét tại màn mưa bên trong vang lên là tây s ư ở n g cùng người của cầm ý vệ tất cả mọi người hơi biến s ắ c mặt đại khái còn có mấy ngàn chữ kết thúc bảo tàng kịch bản khẩn c ầ u mọi người đừng n u ô i sách chỉ cần lên khung năm trăm h thủ đạt trước tiểu pháp nhai ngày càng hai vạn dập đầu ba ba ba tấu chương xong chương ba mươi hai khí vận chính xác cấp đoạt phương thức tây xưởng cầm ý、vệ. là bởi vì biết bảo tàng xuất thế tin tức quá muộn bọn hắn không kịp chủ bị nhân thủ lần hành động này tạm thời chỉ có bốn người bọn họ đại biểu đại tống triều đình mà đến bằng không bọn hắn cũng sẽ không tìm tới minh giáo mà giờ khắc này đại minh giang hồ bên này tụ tập hơn phân nửa môn phái võ lâm cao thủ thậm chí ngay cả đại minh triều đỉnh người cũng hiện thân thế cục đối bọn hắn mười phần bất lợi lúc này bọn hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp tận lực tiêu hao địch nhân thực lực nhấc lên đại minh triều đỉnh cùng giang hồ nội đấu bọn hắn mới có cơ hội trở thành người thắng cuối cùng đoạt được bảo tàng thiết thủ ba người cũng minh bạch đạo lý này nghe vậy ba người không nói một lời lập tức lách mình mà ra hướng phía vũ h o a điển vị trí đánh tới vô tình bởi vì đi đứng công tiện không có đầu t h ủ bất quá hai tay của hắn chỉ ở trên xe lăn nhẹ nhàng chuyển một cái liền có mấy đạo âm thanh xé gió chuyền ra nơi xa vừa mới đổi tới trong sân mấy tên cầm y lì hệ vệ cùng tây s ư ở n g cao thủ trong nháy mắt theo tiếng ngã xuống đất có á m khí cẩn thận giết tứ lại danh bộ đột nhiên ra tay trong nháy mắt đem chiến trường dẫn bạo từ mã tiến lương cùng lục văn chiêu bọn người dẫn đội tây s ư ở n g cùng cầm y lì hệ vệ cao thủ đến hiện trường về sau không đợi vũ hóa điền phân phó trực tiếp liền hướng phía trong trận tất cả môn phái cao thủ đánh tới hành động lần này kế hoạch vũ hóa điền đã sớm đã phân phó chỉ cần tín hiệu một vàng trong trận ngoại trừ người một nhà t hết thể g i ế t không tha bởi vậy tây s ư ở n g cùng cầm y địa vệ mục tiêu hết sức rõ ràng căn bản không phân cái gì chính đạo ma đạo chỉ nếu không phải m ì n h người vậy liền đều là lý nhân đáng chết triều đình chó săn cùng bọn hắn liều mạng võ lâm các phái gặp tây s ư ở n g cùng cầm y địa vệ không nói một lời trực tiếp đ ố i bọn hắn dơ lên đồ đao không ít người lúc này cũng nổi giận trực tiếp rút vũ khí ra bắt đầu ngăn cản trang diện trong nháy mắt loạn thành một bảy mà vũ hóa điền bên này nhìn thấy thiết thủ ba người xông về phía mình hắn cũng nắm chặt trong tay tam tử kiếm chuẩn bị trước giải quyết cái này ba cái ngoại lai hộ chỉ là còn không đợi hắn động thủ. bầu trời đêm bên trong đột nhiên lại vang lên ba đạo tiếng xe gió lập tức một đạo băng lãnh thanh â m chuyển đến cái này ba cái người giao cho chúng ta vũ hóa đ i ể n n g ở n g đầu nhìn lại chỉ thấy bóng đêm bên trong xuất hiện ba đạo bóng đen trong đó hai người chính là trước đó từng có đối mặt đoạn thiên nhai cùng uy hải nhất đao người cuối cùng thì là cái người mặc áo trắng thân ảnh mặc dù làm nam tử cách ăn mặc nhưng tại vũ hóa đ i ể n trong mắt cực kỳ hiển nhiên là nữ giả nam trang huyền tự số một thượng quan hải đường vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại lúc này thiết thủ ba người cũng trong nháy mắt nhận ra đoạn thiên nhai ba người thân phận là đại minh hộ long sơn trang tam đại mật thám trong h i ế t t chốc lát sáu người đã tại mưa bên trong triển khai đại chiến chất khí tiếng va chạm vang vọng đầu trời đêm ba đôi ba sáu người thực lực tựa hồ tranh lệch không lớn trong thời gian ngắn nên là không cách nào phân ra thắng bại vũ hóa điền không tiếp tục chú ý hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước lúc này đình tu một người một đao ngăn ở kim tiền bàng đắm người phía trước tại hắn đối diện kinh vô mệnh ánh mắt băng lãnh Ông ông t mục tiêu của hắn là bình định đại minh trở thành đại minh vua không ai như vậy toàn bộ giang hồ đều tại hắn thanh chức mục tiêu bên trong kim tiền bang tự nhiên cũng bao quát tại bên trong kinh vô mệnh là kim tiền bang ngoại trừ thượng quan kim hồng bên ngoài số một cao thủ giết hắn chẳng khác nào gây mất thượng quan kim hồng cánh tay giờ phút này đã có cơ hội này vũ hóa điền tự nhiên không ngại thuận tay giải quyết đinh tu không nói một lời lạnh lùng liếc mắt kinh vô mệnh nhưng cũng chậm rãi lui ra phía sau nhường ra chiến trường khó được gặp được một cái đối thủ hắn vốn định tự tay giải quyết kinh vô mệnh nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận kinh vô mệnh kiếm thuật rất mạnh mà lại thực lực tổng hợp cũng hơn xa với hắn hắn giờ phút này còn không phải kinh vô mệnh đối thủ từ khi bản tọa trưởng quản tây xưởng đến nay mặc kệ triều đình vẫn là giang hồ đã không có mấy cái người dám không đem bản tọa coi là gì ngươi là người thứ nhất vũ hóa điền đi đến kinh vô mệnh trước mặt bình tĩnh nói kinh vô mệnh mặt không đổi sắc nhưng cầm kiếm tay trái lại vô ý thức gấp mấy phần lạnh lùng nói vậy ta có phải hay không h ẳ n là cảm thấy vinh hạnh? ngươi không cần cảm thấy vinh mạnh bởi vì người chết là sẽ không có cảm giác ông vừa dứt lời thanh thúy kiếm minh tiếng vang lên vũ hóa đ i ể n xuất kiếm kinh vô mệnh là sát thủ đi đồng dạng cũng là chắc chắn phải chết con đường cực ít chú trọng phòng thủ bởi vậy vũ hóa đ i ể n không có thăm dò đi lên liền là đoạt mệnh thập tam kiếm hắn muốn nhìn một chút kinh vô mệnh tay trái kiếm cùng đoạt mệnh thập tam kiếm đến t ộ t cùng ai mạnh ai yếu、Sợ. kiếm ảnh cực nhanh trong nháy mắt liền đến kinh vô mệnh trước mắt hắn con ngươi có chút co g i ụ lại xuất từ bản năng phản ứng tay trái trường kiếm đồng thời â m ra vẫn như c ũ là lấy thương đổi thương đấu pháp chỉ bất quá lần này hắn cùng đinh tu nhân vật trao đổi không còn nắm chắc đón lấy cái này một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc người biến thành hắn cho nên hắn chỉ có thể lấy công làm thủ bớt vũ hóa điền thu kiếm nhưng lần này hắn đánh nhầm chủ ý hắn không phải đinh tu mà vũ hóa điền cũng không phải hắn đoạt mệnh thập tam kiếm mặc dù không có phòng thủ nhưng vũ hóa điền còn có quy hoa bảo điện bảy mươi hai đường kiếm pháp trong đó liên quan tới phá kiếm phòng thủ chiêu số cũng không ít giờ phút này nhìn qua kinh vô mệnh quả quyết xuất kiếm tư thái vũ hóa điền hiểu ý đồ của hắn đồng dạng xuất từ bản năng bảy mươi hai đường kiếm pháp bên trong liên quan tới phá kiếm chiêu số liền khiến cho ra chỉ là tại cái này trước đó. một đạo thanh thúy giao kích đâm vang lên kinh vô mệnh kiếm thế bị ngăn lại mà hắn thì bị vũ hóa điền một kiếm đánh lui đang lùi lại quá trình bên trong vai trái vết thương đã có máu tươi báo tố tung tóe hừ kinh vô mệnh dừng bước lại trong miệng phát ra một đạo kêu gen lập tức đưa tay bên ngực trái một điểm ngừng lại máu tươi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía vũ hóa điền cái chắn đã che kín mồ hôi lạnh chỉ là hắn còn chưa nhìn thanh vũ hóa ruộm thân hình kinh vô mệnh sắc mặt biến hóa giờ phút này vai trái của hắn kinh mạch bị kiếm khí gây thương tích đã không cách nào cầm kiếm hắn biết vũ hóa điền là nhìn trúng điểm này nghĩ nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn qua trong giây lát kinh vô mệnh sắc mặt khôi phục tỉnh táo cứ như vậy nhìn qua kiếm quang đánh tới cũng không có trốn tránh hoặc là phòng thủ dự định nhưng lại tại kiếm quang tiếp cận hắn trước mắt lúc hắn tay trái t r ư ờ n kiếm trong nháy mắt đổi đến tay phải không tránh không né lần nữa một kiếm đâm ra đồng dạng chỉ có công kích không có phòng thủ giờ khắc này kinh vô mệnh ánh mắt cực độ tỉnh táo không có lo lắng hoặc e ngại có chỉ là sát ý cùng điên cuồng thế nhân đều chỉ biết hắn kinh vô mệnh là cái tay trái kiếm khách nhưng lại không người nào biết hắn sẽ còn làm kiếm trong tay phải mà lại kiếm trong tay phải không thể so với tay trái kiếm yếu hắn liền là bắt lấy cơ hội này để vũ hóa điển cho là hắn đả thương tay trái thực lực giảm lớn đối với hắn sinh ra khinh thị tiếp theo lấy tay phải xuất kiếm vũ hóa điển tất nhiên tránh không kịp một kiếm này là hắn đỉnh phong một kiếm mà lại vũ hóa điển không có phòng bị bởi vậy liền xem như lấy thương đ ổ i thương hắn cũng hoàn toàn chắc chắn giết chết vũ hóa điển chỉ là tại xuất kiếm một s á t na hắn đột nhiên phát hiện vũ hóa điển gặp hắn tay phải xuất kiếm về sau không những không sợ hãi hắn ngược lại từ vũ hóa điển trong mắt nhìn ra một tia trào phúng mà lại hắn kiếm chiêu cũng không thay đổi chút nào không được kinh vô mệnh trong lòng giật mình cảm giác không thích hợp thế nhưng là lúc này hắn nghĩ biến chiêu hoặc là phòng thủ cũng đã không còn kịp rồi khoảng cách song phương quá gần suy lưỡi dao vào thịt thanh âm lập tức kinh vô mệnh trong lòng bàn tay chấn động trường kiếm trong tay của hắn lần nữa bị ngăn lại vẫn như cũng là vừa rồi chiêu số Thế nhưng là lần này, là kinh ế m k h ô g tiếp tục l ệ n Kinh vô mệnh t ú i đầu xuống nhìn qua tim kiếm thương lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt tuấn mỹ giống như tiên áo bào trắng thanh niên trong mắt hiện hiện một tiêm mờ mịt ngươi vì sao biết ta sẽ kiếm trong tay phải ngươi đoán vũ hóa đ i ể n khỏe miệng hơi quật lên thu hồi t r ư ờ n g kiếm quay người hướng phía sau đi đến không có quá nhiều giải thích nếu biết kinh vô mệnh hắn há lại sẽ không phòng bị kinh vô mệnh kiếm trong tay phải kinh vô mệnh kinh ngạc nhìn qua mưa bên trong bóng l ư n g kia trong mắt tràn ngập không cam lỏng cùng mờ mịt trái tim bị đâm xuyên sinh cơ trôi qua để hắn không thể kiên trì được nữa ngửa mặt về sau nga xuống từng t ầ n g đập xuống đất và ảnh đến từ kinh vô mệnh khí vận năm nghìn ba trăm chín mươi sáu màn mưa bên trong n g h e đầu góc bên trong vang lên hệ thống nhắc nhở vũ hóa điển thần sắc lạnh lùng không động dung chút nào hắn q u a y đầu bắt đầu dò xét chiến trường chỉ thấy lúc này tây s ư ở n g cùng cầm y hệ vệ còn có đại minh chính ma hai đạo ba phần thế lực ngay tại triển khai hỗn chiến chính ma hai đạo cũng không có liên thủ lại đối phó tây s ư ở n g cùng cầm y hệ vệ đại khái tình huống liền là tây xưởng cùng người của cầm y vệ mặc kệ chính đạo ma môn dù sao gặp người liền l i n giết mà võ lâm các phái một bên ngăn cản tây s ư ở n g cùng cầm ý đ ể vệ cao thủ một bên rút lui ven đường gặp được ma môn đệ tử cũng sẽ thuận tay giết chết cử động lần này triệt để chọc giận ma môn các phái bởi vậy cũng mặc kệ triều đình cùng giang hồ chỉ cần không phải chính bọn h ắ n người gặp được liền động thủ vì vậy mới xuất hiện dạng này thế cục hỗn loạn nhất làm cho vũ hóa điền ngoài ý muốn chính là đông phương bất bại giờ phút này vậy mà cùng trương vô kỵ chiến ở cùng nhau hai người đều là tông sư đình phong đánh cho vô cùng kịch liệt chẳng trách mình bên này chỉ có kinh vô mệnh một cái đối thủ chỉ là bọn hắn không liên thủ đối phó mình ngược lại lẫn nhau đánh nhau là tình huống như thế nào chẳng lẽ cũng bởi vì trước đó trương vô kỵ k i ê n lời nói đắc tội đông phương bất bại vũ hóa điền có chút không hiểu bất quá mặc kệ là nguyên nhân gì đông phương bất bại thay mình kiềm chế lại trương vô kỵ cái này cũng là một chuyện tốt có thể để cho mình có càng nhiều thời cơ cướp đoạt khí v ậ n vũ hóa điền nhìn về phía t r u n g quanh các đại môn phái cao thủ đôi mắt có chút tỏa ánh sáng tại người khác trong mắt những người này hoặc là liền là các đại môn phái đệ tử tinh anh hoặc là danh trấn giang hồ cao thủ thế nhưng là tại hắn trong mắt những này thế nhưng là lượng lớn khí vẫn a vũ hóa điện lập tức không do dự nữa nắm chặt trường kiếm thân hình loại lên liền đã gia nhập chiến trường ở giữa đến từ lý nham khí vận 78. đế tử giang mãnh khí vận 340. đế tử chu điên khí vận 886. đế tử đinh mẫn quân khí vận 743. đế tử hồ bào khí vận 936. n g h e đầu góc bên trong không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở vũ hóa điện tựa như tìm được khí vận chính xác cướp đ o ạ t phương thức hắn cố nén nội tâm kích động hóa thân thành mưa dạ tu la triệt đệ rét biến rồi một tuần mới đã đến cậu tiếp tục đổi đọc thấu chương xong chương ba đắc tội không nổi tý tách lôi đình lấp lóe mưa rơi càng lúc càng lớn không có chút nào ngừng ý tứ màn mưa bên trong đao quan kiếm ảnh giao thoa mưa to nhỏ xuống âm thanh đều bị mảnh này dưới bầu trời đem hỗn loạn tiếng vang bao trùm tiếng bước chân tiếng la g i ế t tiếng mắng chửi tiếng kêu t h ẳ n g thiết cùng sắt thép va chạm binh khí giao kích âm thanh hôn thành một mảnh máu tươi giải đầy mặt đất sau đó lại bị nước mưa cuốn đi khắp nơi đều tràn ngập gây mũi mùi máu tươi trường môn triều đình nhưng k u y ể n nhiều lắm sắp không chịu nổi trong chiến trường một đám võ đang đệ tử tụ tập cùng, một chỗ, ngăn cản chung quanh vệ cùng ma môn đệ tử nhưng là người thực sự nhiều lắm t ă n g thêm viết kiều á lớn, du liên chu bọn người vây quanh ở bên cạnh tật lực đem môn hạ đệ tử bảo hộ ở, ở giữa nghe vậy mắt nhìn bốn phía thi thể đấy đất sắc mặt cũng có chút khó coi sung hư đạo trưởng một kiếm đem phía trước đánh tới một vị cầm ý di hẻ vệ cao thủ đánh lui tới gần tống v i n t kiều bên cạnh thờ hào hiền nói trường môn không thể đánh nữa nghĩ biện pháp rút lui đi thế nhưng là vô kỵ hắn tống viên tiểu cho mày hướng bên trái cách đó không xa cồn cắt bên trên nhìn một chút sắc mặt có chút lo lắng nơi nào người mặc áo trắng cầm trong tay quạt xếp trương vô kỵ chính cùng một ghế hồng y đông phương bất bại đâu đá kính khí cường đại dư ba làm cho kia mảnh màn mưa đều xuất hiện một mảnh khu vực chân không hai người chiến trường chung quanh mấy trượng c h i địa căn bản không có bất kỳ người nào dám tới gần đại sư minh vô kỵ hắn c ử u dương thần công đại, đại na di bản thân coi như không địch lại đông phương bất、bại. tuyệt đối cũng có thể toàn thân trở ra giờ phút này nên nghĩ biện pháp bảo toàn võ đang đệ tử nếu không trở về chúng ta như thế nào hướng sư phụ bàn giao d u liên chu nhìn ra tống viễn t i ể u lo lắng mở miệng khuyên giải nói tống viễn t i ể u lại vẫn có chút chần chờ c h ầ m tư một lát hắn nhìn về phía bên cạnh một đạo nhân nói một sư thúc ngài ý như thế nào một đạo nhân liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói ngươi là trưởng môn ngươi nói làm thế nào liền làm như thế đó hỏi ta làm cái gì tiếng nói vừa ra trường kiếm trong tay quét ngang phía trước ba tên cầm y địa vệ trực tiếp bị chặn ngang chặt đức mà một đạo nhân lại vẫn lộ ra thành thạo điêu luyện tựa hồ căn bản không có nhiều ít tiêu hao tống viên kiều nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm rốt cục làm ra quyết định tốt vậy trước tiên rút lui đi t r u n g quanh đệ tử nghe vậy lúc này cực kỳ vui mừng vội vàng hô lớn nói trường m ấ n lệnh rút lui rút lui phân loạn âm thanh bên trong võ đăng đệ tử vừa đánh vừa lui bắt đầu hướng phía biên giới chiến trường rút lui suy nhưng vào lúc này màn mưa chúng kiếm khí lóe lên một tên t ẩ u vị dựa vào sau võ đăng đệ tử bị kiếm khí quắt chúng lúc này kêu t h ẳ n một tiếng che ngực ngã xuống đất run dậy hai lần liền không động đậy được nữa mắt thấy là không sống được cẩn thận tống viên kiều sắc mặt biến hóa vội vàng lách mình đến đằng sau ngăn lại lần nữa đánh tới kế i m quang khi thấy rõ người ra tay hắn trong lòng cảm giác nặng nề vũ hóa điển đám người lúc này cảnh r ấ c lên du liên chu sung hư đạo trưởng mấy người cũng vội vàng lui hướng phía sau ánh mắt ngưng trọng nhìn qua đối diện cầm kiếm mà đứng đạo k i a á o trắng thân ảnh chỉ là làm cho bọn hắn ngoại ý muốn chính là vũ hóa điền một kiếm không có kết quả cũng không lần nữa ra tay chỉ là thật sâu mà liếc nhìn sung hư đạo trưởng bên cạnh một đạo nhân liền cầm kiếm quay người mà đi gia nhập cái khác chiến trường cái này đám người có chút không hiểu một đạo nhân cẩn thận quan sát một lát hắn là đang tận lực giết các phái đệ tử đám người nghe vậy cũng lần nữa nhìn về phía nơi xa chỉ thấy màn mưa bên trong tay kia cầm trường kiếm áo bào trắng thân ả n h thật giống như địa ngục phái tới câu hồn bạch vô thường mạnh mẽ thân hình tại chiến trường bên trong xuyên qua mỗi qua một chỗ tất nhiên có một người chết tại dưới kiếm của hắn mà lại hắn tựa hồ là cố ý chọn lựa yếu kém người giết nếu như vô tình gặp hắn một kiếm không giải quyết được đ ị u h n h â n hắn cũng không có quá nhiều dây dưa mà là trực tiếp lách mình đến một chỗ khác tiếp tục đổ sắt những người khác tên ma đồ này làm việc so ma giáo còn muốn, lệ, hắn là thật muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn tống viên kiểu sắc mặt khó coi địa đạo. người này chưa trừ diện tương lai hẳn là võ lâm nhất đại thái họa x u â n hư đạo trưởng trầm giọng nói một đạo nhân lắc đầu nhắc nhở hắn giết bao nhiêu người việc không liên quan đến chúng ta nhưng chúng ta nếu ngươi không đi chỉ sợ cũng đi không được mà lại hắn d á m tứ không kiên sợ giết người chúng ta không thể triều đình chúng ta đắc tội không nổi ngay vậy đám người trong lòng đều là r u lên một đạo nhân nói không sai vũ hóa đ i ể n đêm nay coi như thật đem mọi người ở đây một m ẹ hút gọn cũng không ai dám đi tìm hắn trả thù bởi vì hắn đại biểu là triều đình nhưng nếu như bọn hắn giết quá nhiều người của triều đình để triều đình ghi hận bên trên qua đi nói không chừng triệu đình đại quân liền muốn vây lên núi võ đang võ đang mạnh hơn cũng không thể nào là mấy chục vạn triệu đình đại quân đối thủ tống viên t i ể u gắt gao mắt nhìn nơi xa đám người bên trong ghé qua đạo kia bóng trắng cưỡng ép đẻ xuống đáy lòng phẫn nộ xoay người nói đi đám người không nói một lời lập tức theo sát phía sau hướng phía long môn quan phương hướng lao đi rất nhanh liền biến mất tại màn mưa bên trong võ đang đám người rời đi rất nhanh cũng đưa tới còn lại các phái chú ý không ít người lập tức liền hiệu võ đang đánh chính là ý định gì lúc này cũng làm ra cùng võ đang đồng dạng quyết định vừa đánh vừa lui hướng biên giới chiến trường rút lui trước hết nhất rút đi chính là thiếu lâm tự cùng người của phái không động thiếu lâm tự tới đều là tinh anh không kiến không chí hai vị thần tăng thêm mười tám vị la hán cơ bản không có tổn thương gì phái không động tới người cũng không nhiều bởi vậy rất nhanh liền thoát khỏi ma giáo cùng cầm y đ ể vệ dây dưa thối lui ra khỏi chiến trường hướng long môn quan phương hướng c h i ệ t hồi phái tung sơn lần này tổn thất lớn nhất thập tam thái bảo chết trận tam cái liền ngay cả tạ lanh thiền cũng bị nội thương chú ý tới các đại môn phái đều đang rút lui tạ lanh thiền sắc mặt tâm trầm hắn mắt nhìn cách đó không xa đang cùng đại tống tứ đại danh bộ kịch chiến đoạn thiên nhai ba người lạnh lùng nói rút lui nói xong, cũng bắt đầu che chở môn hạ đệ tử rút lui một bên khác phái nga mi đệ tử cũng phát hiện các đại phái động tĩnh có đệ tử lúc này nhắc nhở diện tuyệt sư thái sư phụ các đại phái bắt đầu rút lui diện tuyệt sư thái nghe thấy thanh âm quay đầu nhìn thoáng qua thương lông mày cao lại lập tức cũng động rút lui ý niệm chỉ là nàng vừa mới chuẩn bị hạ lệnh rút lui phía trước lại là một đạo kiếm ảnh tật đến là thiên tôn la s á t tiên tử lệ chân chân một mực quấn lấy không thả diện tuyệt sư thái sắc mặt khó coi nghiêm nghị quát lệ chân chân ngươi muốn làm gì ngươi thật chẳng lẽ muốn nhìn lấy phái nga mi hủ lệ chân chân cười lạnh một tiếng nói sư phụ nàng lao nhân ra bất công từ ngươi làm tới trưởng môn một ngày kia trở đi ta liền đã không còn là nga mi đệ tử nga mi che không hủy diệt nào có cùng ta liên quan ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiện nhân d i ệ t tuyệt sư thái lúc này giận dữ trong tay ỷ thiên kiếm kiếm khí tung hành hướng phía sau lưng chúng đệ tử quát các ngươi rút lui trước chờ d i ệ t trừ cái này phản bội sư môn nữ m a đầu lại đến tìm các ngươi đúng chúng đệ tử như chút được g á n nặng lập tức bắt đầu tổ chức lui lại thế nhưng là rất nhanh có người phát hiện ít đi không ít người cao giọng la lên mẫn quân sư tỉ không thấy lý sư mội cũng không thấy triệu sư mội cũng thế nghe thấy thanh âm diệt tuyệt sư thái suýt nữa tâm thần thất thủ quay đầu quát tìm cho ta nhìn xem mẫn quân ở đâu những người khác nàng còn có thể không quá để ý nhưng môn hạ mấy cái hoạch tâm đệ tử lại là không dung có hại cái này trong đó liền bao quát đinh mẫn quân không cần tìm hẳn là lệnh không sai bịt lắm đấu dưng một đạo thanh âm đạm m ạ c ở bên cạnh văng lên nga mi đám người quay đầu nhìn lại lúc này biến sắc cẩn thận là vũ hóa điển diệt tuyệt sư thái cũng quay đầu nhìn đến ánh mắt mãnh liệt quắp vũ hóa điển ngươi đem mẫn quân thế nào vũ hóa điển áo trắng như tuyết tại mưa bên trong dạo bước mà đến giờ phút này trên người hắn vẫn như cũng là nhỏ máu chưa nhiễm bất quá nhưng cũng mang tới một chút mùi máu tươi liền ngay cả trong tay tam tử kiếm cũng bị chặt quyển l ư ỡ i đ a o dết tới hiện tại hắn đã nhớ không rõ mình dết bao nhiêu người bất quá nghĩ đến ba chữ số hẳn là có căn cứ hệ thống nhắc nhở trong đó tựa hồ liền có đinh mẫn quân cống hiến k h í vận vũ hóa điển t h ả n như nói n không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đã chết rồi nói ánh mắt của hắn tại diện tuyệt sư thái cùng lệ chân chân trên thân hai người đã qua tại diện tuyệt sư thái trong tay vì thiên kiếm trên hơi dừng lại một chút, không chỉ có là đinh mất quân còn có các ngươi hay không muốn đi lời nói cũng đ ừ n g đi d i ệ t tuyệt sư thái sắc mặt giận dữ quắt n g ư ờ i giết mất quân lao thân giết n g ư ờ i nói xong nàng trực tiếp vứt bỏ lệ chân chân không để ý nắm chặt ý thiên kiếm hướng vũ hóa đ i ể n công tới không biết tự lượng sức mình vũ hóa đ i ể n đáy mắt hiện lên một tia khinh thường d i ệ t tuyệt sư thái thực lực là không sai bất quá đây là xây dựng ở có ý thiên kiếm tăng thêm phía dưới nếu như không có ý thiên kiếm nàng chỉ sợ ngay cả đình tu đều đánh không lại coi như đơn thuần kiếm pháp nàng so kinh vô mệnh cũng kém xa mà lại ý thiên kiếm mặc dù mạnh thế nhưng phải xem là ở trong tay ai suy thân hình loay lên vũ hóa điền cầm kiếm x u ố n g ra nhanh như bôi lôi trong nháy mắt xuất hiện tại diệt tuyệt sư thái phía trước tránh đi nàng đánh xuống một kiếm một chiêu hồi phong đoạt nguyện từ nàng cần cổ v ẽ qua diệt tuyệt sư thái hầu bên trong phát ra rên lên một tiếng thân thể h ư ớ n g trước mấy cái lảo đ ả o cuối cùng dùng ỷ thiên kiếm chống đỡ mới vừa rồi không có mới ngã xuống đất bất quá rất nhanh một đạo tơ máu liền từ nàng cần cổ nợ rộ máu tươi nhuộm đ ỏ và táo s ư phụ nga mi chúng đệ tử quá sợ hãi vội vàng lên chức nâng diệt tuyệt sư thái con ngươi co lại thành lỗ kim hình miệ lớn thở hổn nhìn qua đối diện đạo kia b thần s á c sợ hãi dùng sức đẩy ra nâng đệ tử của nàng khó khăn hô nhanh đi tiếng nói vừa ra thân thể mềm nũng không thể kiên trì được nữa co quắp ngã trên mặt đất sư phụ chúng đệ tử bi phẫn hô to đến từ diện tuyệt sư thái khí vận năm nghìn năm mươi vũ hóa điền sắc mặt bình tĩnh tay trái nô ra hướng trước một chảo ỷ thiên kiếm rơi xuống hắn tay bên trong vũ hóa điền đánh giá ỷ thiên kiếm chỉ thấy thân kiếm như gương coi như bị g i ọ t mưa rơi lên trên cũng rất nhanh liền t r ư xuống không nhốn bụi trần hắn thử đem chân khí ngoại phóng kèm ở trên thân kiếm không nghĩ tới chân khí vừa mới tiếp xúc thân kiếm liền bị hấp thu lập tức trên thân kiếm sáng lên màu trắng v ầ n g sáng kiếm quang lăng lệ xúc thế đại gia có ý thiên kiếm r a chỉ, đạo kiếm khí này vi lực chí ít tăng cường năm thành trở lên hào kiếm vũ hóa đ i ể n nhịn không được tán thưởng lập tức hắn đưa ánh mắt về phía bên cạnh lệ chân chân khỏe miệng hơi của lên tới phiên ngươi đang khi nói chuyện vũ hóa đ i ể n đã không nhịn được muốn thử xem ý thiên kiếm, kiếm hướng lệ chân chân một kiếm vung ra suy một tia sáng trắng từ ỷ thiên kiếm trên lướt qua trực tiếp chém về phía lệ chân chân lệ chân chân khi nhìn đến diệt tuyệt sư thái bị vũ hóa điền một kiếm miểu s á t thời điểm liền đã bị sợ vỡ mật giờ phút này gặp vũ hóa điền đối nàng xuất kiếm nơi nào còn dám cứng răng chống đỡ con ngươi kịch liệt co rụt lại lập tức liền xoay người hướng phía sau chạy t h c mạng chỉ là nàng còn chưa trốn qua vài mét liền bị đạo kiếm khí kia đ ổ i kịp âm hàn kiếm khí nhập thể lệ chân chân thân thể có chút dừng lại sau đó ẩm vang nổ tung mưa máu đ ầ y trời thiên thiên đình phong một kiếm dây vũ hóa điền ánh mắt sáng rõ t ấ u chứng o n g